chương hai trăm linh bốn nụ cười lại có thể nào che giấu trong xương cốt bi thương chương hai trăm linh bốn nụ cười lại có thể nào che giấu trong xương cốt bi thương ầm ầm một đạo cực lớn lôi điện phá vỡ thương cung trực tiếp đánh xuống tại nguyên dương thành một góc hẻo lánh nào đó một tiếng vang thật lớn cả tòa thành trì đều chấn động lên đám người tâm linh ánh mắt khẩn trương nhìn xem cái này đột biến bầu trời cái k i a một vòng trời chiều tại thời khắc này rơi xuống cả phiến thiên địa đen như mực cuốn phong nổi lên m ộ n phía cắt vàng c u ầ n c u ộ n như dao cắt giống như theo số đông trên mặt người x ẹ qua che khuất hai mắt một bỏ qua tà cơ chậm rãi đi đến cái kia bốn cô cứng ngắc bất động đứng nguyên tại chỗ khôi lỗi trên thân bình một tiếng hắn đầu gối đập ầm ẩ m rơi trên mặt đất ủy gối mấy đạo khôi lỗi trước người đây là tô niệm có thể kinh ngạc nhìn xem một màn này có chút không rõ nguyên nhân nhưng làm ánh mắt nàng thấy rõ ràng vậy cái kia bốn đạo khôi lỗi còn có thể dễ dàng phân rõ chân d u n g d u n g mạo thời điểm đại nào giống như là điện giật mấy người kia d u n g mạo vậy mà cùng một sư điện d u n g mạo giống nhau ý hệt chẳng lẽ là tô niệm có thể chừng lớn hai mắt trong nháy mắt ý thức được chuyện không ổn cả người sắc mặt không khỏi trắng bạch mấy phần tâm nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một sư điện sẽ như thế phẫn nộ khó trách hắn lại đột nhiên trở nên cuồng bạo như thế cái này một số người thật sự đáng chết ta nàng níu lấy tâm đi tới một bất ngữ bên cạnh chậm rãi ngồi xuống muốn đưa tay an ủi nhưng lại cứng lại nắm tay thu hồi lại yên lặng ở bên cạnh trông chờ đợi vẫn tiên tông đám người ánh mắt không ngừng rơi vào một bất ngữ cùng cái kia bốn cố khôi l ộ i trên thân tựa hồ cũng hiểu rồi cái gì đều là trầm mặt lại một cô bi thương khó nói nên lời bao phủ ở trong lòng một sư điện tất cả mọi người đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế chỗ tối trưởng lao kia sắc mặt thật không tốt bất luận là chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn là một bất n g ự a tu vi sự t ì n h đều ác hung ác để hắn rung động một mực bị bọn hắn xem thường nộ đ ạ o phong vậy mà xuất hiện một cái thiên tài yêu nghiệt hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đã từng tên kia xuất hiện tại trên tông môn thu đồ đại điện tư chất nguy tiên tu vi bị phế quật cường thiếu niên như vậy hắn đâu thật sự vẫn chỉ là trong mắt mọi người phế vật sao trong lúc nhất thời vô số có tính đột phá ý n g h ĩ không ngừng ở trong đầu hắn thoáng qua nộ lạc phong có lẽ cất dấu bí mật không muốn người biết một sư điện bọn hắn rất lâu tô niệm có thể há to miệm muốn hỏi thứ gì lời nói lại kẹt tại trong c ổ họng như thế nào cũng nói không ra cơ thể của một bất ngữ nhỏ nhẹ run một cái hắn giơ tay nhẹ nhàng lau sạch phía trước một vị phụ nhân ăn mặc khôi lỗi máu trên mặt nước đọng ánh mắt lộ ra một chút n u hỏa đây là mẹ ta một cái ônu thiện lương biết người am hiểu ý mẫu thân cũng là cha ta nâng ở trong lòng bàn tay sùng ái bà bối đối với nàng so với chúng ta mấy cái hải tử đều tốt hơn nói xong hắn nắm tay lại bỏ vào bên cạnh nam tử trung niên trên thân nhẹ nhàng sửa sang lại một cái hắn đầu tóc dối bời lau trên mặt vết bẩn đây là cha ta một người trầm ổ nội liễm mục gia chi chủ nhưng tại trước mặt mẹ ta hắn vĩnh viễn như tiểu hài như vậy ưa thích dính người trong mắt hắn mẹ ta chính là duy nhất có thể để cho hắn an tâm quang thế nhưng là bọn hắn cũng rất yêu chúng ta tô niệm có thể nghe đến đó tâm đều đang phát run khỏe mắt không khỏi ở bớt quả nhiên quả là thế một bất ngữ bây giờ tựa hồ trở nên mười phần yên tĩnh nâng lên hai người hắn gầy gò gương mặt nhuyễn động mấy phần khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra nụ cười khỏe mắt nước mắt tích lại dọc theo gương mặt lăn xuống xuống nhưng vẻ mặt này rơi vào tô niệm có thể trong mắt lại là thê lương như vậy miễn cưỡng vui cười vĩnh viễn không che giấu được cái kia trong xương cốt tiết lộ ra ngoài b ị thương lúc này một bất ngữ quay đầu nhìn về phía bên phải một bộ k h ô i lỗi một cái nhìn sang bất quá hai mươi tuổi khoảng chừng nữ tử cho dù là trắng lếu i gương mặt cùng với cái kia may may v á vá, vá vết rách cũng không che giấu được nàng cái kia xinh đẹp dung mạo cùng với ôn nu khí chất trong tay một bất ngữ nhiều một đầu dây thun em ái đem nữ tử màu mực tóc dài b ộ c lên tiếp đó lại lấy ra một thanh phượng hoàng ngân trâm cắm vào nữ tử trên đầu ngân trâm rất phổ thông nhìn sang cũng rất thô giáp giống như là không hiểu chế tạo người rèn được nàng là tỷ tỷ ta một cái tư chất phổ thông nhưng lại rất thông minh tiểu thư k h u ế c á c t nếu như nhớ không lầm qua nửa năm nữa chính là nàng đại hôn ta đã đáp ứng nàng muốn tại nàng đại hôn cho lúc trước nàng tiễn đưa một món lễ vật đây là ta cố ý cho nàng chế tạo một bất n g ữ âm thanh trầm thấp giống như là đang đệ nén cái gì nghẹn ngào mấy phần tô niệm có thể rất khó chịu thậm chí tâm đều tại rung động phảng phất trái tim đều đang chảy máu nhưng nàng nhưng lại không biết như thế nào mở miệng bầu trời càng thêm ám trầm xuống dưới cuốn phong gào thét tựa hồ sắp rơi ra mưa to tô sư t h một sư Điệt, sắp trời mưa to các ngươi xem chúng ta muốn hay không một cái đệ tử nhìn lên trên bầu trời tích lấy mây đen thật dày không ngừng kèm theo lôi điện thoáng qua hắn do dự một chút tiếp đó nhịn không được mở miệng lời còn chưa nói hết bên cạnh một người sư huynh chính là kéo hắn lại đem miệng hắn cho bưng kín hướng hắn lắc đầu ra hiệu tên đệ tử kia tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai sắc mặt có chút xấu hổ đỏ lên tất cả mọi người đều đang yên lặng nhìn xem một màn này cũng không cái dày một bất ngữ phảng phất không có nghe được cho nàng tỷ tỷ chỉnh lý tốt tóc sau lại tới nhỏ nhất một cái khôi lỗi bên cạnh nhìn sang bất quá trên dưới m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi thiếu niên hắn nhìn、sang. Tựa h ồ bị chết hết sức hết h k ô n g căm tâm, hai đầu là ô n g m y còn mang mơ hồ ta h e o một tiêu là tam vướt thuốc của t tiểu hải nhưng từ xuất sinh bắt đầu ta tam thúc liền bởi vì n g o ạ i ý muốn cùng ta tam thẩm tuần tự qua đời sau đó chính là từ cha ta cùng nuôi dưỡng lớn cùng ta từ nhỏ quan hệ mật thiết thiên phú của hắn rất tốt nhưng từ thân thể nhỏ cốt không tốt so ta còn kém thiên thiên khí huyết bất túc bộ dáng tiêu t ụ bởi bệnh nhưng tính cách cũng rất kiên cường một mực tại tự mình thừa nhận tất cả mọi người trào phúng hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ khát vọng trở thành trở vọng giống n sư thúc a i tài. n nhưng Thế là, ca ngươi nói cho ta biết vì cái gì giờ khác này một bất ngữ cũng lại không kèm được trong mắt nước mắt rầm rầm rơi xuống tô niệm nhưng nhìn lấy cái này tuyệt vọng hai mắt lồng ngực một hồi ngạt thở cái tiêu tê tâm liệt phế âm thanh để cho nàng không cầm được run r u dậy hai tay nhịn không được hung hăng xếp chặt một sư đ i ệ t ta nàng đưa tay ra muốn lau một bất ngữ nước mắt nhưng vào lúc này đột nhiên kính biến đông một đạo quỷ dị tiếng trung làm cho tất cả mọi người đều run dậy một chút nguyên bản yên tĩnh lại bốn c ố khối lỗi trên tay đều là xuất hiện một thanh tản da hàn mang truy thủ trong nháy mắt bạo khởi hướng một bất ngữ nào h tới p h ó n thử bốn thanh lưới dao từ phương hướng khác nhau không chút do dự đâm vào một bất ngữ trên thân、này. một bất ngữ trong miệm tản da t r n thống khổ cả người ngốc trệ ngay tại chỗ ba tô niệm có thể đột nhiên cả kinh từ trong thoáng chốc d â y r ù a tỉnh lại nhìn xem đến ánh mắt một màn trong nháy mắt bộc phát một sư điện chương hai trăm linh năm cường đại tàn niệm chương hai trăm linh năm cường đại tàn niệm đột nhiên k i n h biến làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ tôn i ệ m nhưng từ trong hoảng hốt giật mình t ỉ n h giấc nhìn thấy bốn thanh l ư ớ i dao cắm ở một trên thân vừa kinh vừa sợ các ngươi mau tránh ra đi ra a sắp mặt nàng tái nhợ tiến lên muốn đem mấy người từ một bất ngự trên thân kéo ra nàng không dám trực tiếp ra tay tổn thương cái này mấy đạo khôi lỗi nhưng cái này mấy đạo khôi lỗi giống như là châu chấu Chuồn chuồn, một mực bảo vệ một bất ngữ trong tay lưỡi dao vẫn như cũ không ngừng dùng sức đâm vào ha ha ha giết chết hắn giết chết hắn cách đó không xa tà cơ nằm dạp trên mặt đất dùng đến còn sót lại sức mạnh khống chế cái tia quỷ dị t r u n g nhỏ cùng với mấy cố khôi lỗi cái tia giống như là ác quỷ âm thanh để cho người ta không r ế t mà run ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bất ngữ tràn đầy vô biên đoán hận thời khắc này nàng hiển nhiên chính là một người điên tên điên chính cống cho dù là chết nàng cũng muốn kéo lên một bất ngữ ha ha ha ha ha chết, chết chết cho ta a đông đông đông không sư minh tục mấy ta thật thống khổ thật thống khổ a kiên trì tôn niệm vừa vận hình lạo đạo cái kia quỷ dị âm thanh đồng dạng là tại ô nhiễm lấy tinh thần của nàng tại xâm lược suy nghĩ của nàng cùng tâm thần không tuyệt đối không thể bị khống chế tôn i ệ m có thể biết rõ một khi bị khống chế liền toàn bộ xong đời nàng một ngụm hung hăng cắn lấy mình trên cánh tay trong nháy mắt kia đau đớn để cho nàng đánh thức nàng không chút do dự lại lần nữa t ê ra chính mình l i n h khí h u y ễ n linh t ỷ bà ngón tay kích thích ngân dây cung tiếng gầm như nước thủy triều dồn dập sóng âm không ngừng k h u y ế t tán cùng cái kia quỷ dị tiếng chung rắn g co âm thầm vẫn tiên tông trưởng lao cho dù là sớm đã có đê cũng nhận một chút ảnh hưởng cũng may tô niệm có thể tiếng t ỷ bà triệt tiêu thanh â m kia để cho hắn triệt để lấy lại tinh thần làm càn hắn từ giữa không trung rơi xuống liên tục gặp cái này tạ âm không chế để cho hắn triệt để p h ẫ n nộ vang dội như hồng t r u n g một dạng âm thanh lấn át toàn trường đập vào vấn tiên tông các đệ tử tâm thần để cho bọn hắn lại lần nữa giật mình tỉnh giấc. là vương trưởng lao quá tốt rồi là vương trưởng lao tới mọi người thấy thấy người tới không khỏi kích động vương trưởng lao không để ý đến bọn hắn trong lúc đưa tay hắn hướng cái tia t r u n g nhỏ đánh ra một nguồn năng lượng như muốn hủy diệt đông ta cơ lòng có cảm giác không chút do dự từ bỏ khống chế cái kia mấy đạo khối lỗi đem tất cả linh lực dốc vào chung nhỏ đưa nó kích h o ạ lên ba một đạo tà quang trung tiên cái tia chung nhỏ thoát ly trong tay của nàng trôi lơ lửng tại mọi người ngốc t r ệ dưới ánh mắt không ngừng biển lớn trong nháy mắt đã biến thành mười mấy trượng lớn nhỏ đông một đạo trận v n g r ộ i trong nháy mắt bị cô năng lượng kia chặt lại lúc này trung nhỏ phía trên không ngừng lượn lờ đậm đà tà khí huyền hóa thành một đạo nhân khuôn mặt sau đó tản ra nụ cười quỷ dị a a a a a a tà cơ các ngươi quá làm cho bản tọa thất vọng bất quá không nghĩ tới ở đây còn có hai cái âm dương cảnh tu sĩ hảo quá tốt rồi chờ bản tọa nuốt bọn hắn đến lúc đó sức mạnh cao hơn một tầng mọi người thấy cái kia phát ra nồng đậm tà khí quỷ dị mặt người một ý niệm vương trưởng lao chính là trong nháy mắt làm ra quyết định lúc này là lấy ra truyền âm thạch hướng các trưởng l ã o khác cầu viện cùng với đem tin tức chuyển về thông môn nguyên dương thành xuất hiện ta đạo cảnh tám a mau tới trợ giúp trong nháy mắt vũ châu những thành trì khác bên trong tất cả trưởng lão đều là thu đến tin tức trước tiên ăn bài tốt đệ t ừ sau không chút do dự chạy tới không khác biệt lúc trong vấn tiên tông huyền hoàng tháp tầng thứ năm bên trong cùng đệ tam tầng thứ tư tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau cái này tầng thứ năm tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến ba trăm lần ngoại giới thời gian mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại là đi qua mấy năm thời gian vấn tiên tông rất nhiều l ã o tổ đều ở trong đó không ngừng b ộ t phá mặc tiên vũ đem tin tức truyền lại cho tất cả đang tu luyện các l ã o tổ phúc chốc tầng thứ năm bên trong một đạo khí huyết phong phú âm thanh chuyển ra lao tứ lao tổ đi một chuyến đem cái tiêu cảnh giới ngộ đạo tà ma tiêu diệt rất nhanh tầng thứ năm đi ra hai tên khí tức cường đại lao tổ hóa thành lưu quang hướng nguyên dương thành bày đi sau đó mạc thiên vũ vì ứng đối tiếp xuống biên cố tông môn hướng các đệ tử khuynh tiết vô số tài nguyên khai phóng huyền hoàng tháp tất cả hạn chế hắn đem tông môn đệ tử trưởng lao chia hai nhóm người một nhóm người tiến vào huyền hoàng tháp bên trong tu luyện một nhóm người toàn lực khai phát mười cái bí cảnh thu hoạch tài nguyên huyền hoàng tháp bên trong tầng thứ bảy một chỗ lạnh vực bên trong long t ạ tiên đã biến thành b ả thể hóa thành một đầu cực lớn màu lam trên lòng không ngừng hấp thu lĩnh lực khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. tháp gia xuất hiện hắn ném cho long tạc thiên vài quặng bất tử thánh dược cùng với một bản tiên kinh lão đại đưa cho ngươi mau chóng khôi phục cường thế thuận tiện đột phá đại chiến mau tới để lại một câu nói tháp gia liền rời đi bất tử thánh dược tiên kinh đoạt thiên địa c h i tạo hóa quyền công pháp này vì cái gì cho ta khí tức mạnh mẽ như vậy căn bản vốn không giống như là một bản thông thường thánh cấp công pháp long tạc thiên nhìn xem lơ lửng trước người vài quặng bất tử thánh dược cùng với tiên kinh cực lớn mắt rồng tràn ngập vẻ khiếp sợ đây là thiên đại tạo hóa hắn đem một gốc bất tử thánh dược nuốt vào trong bụng sau đó đem những thứ khác bất tử thánh dược thu vào đồng thời bắt đầu tu luyện cái kia tiên kinh rất nhanh trên người hắn liền bắt đầu xuất hiện một cố năng lượng bàng bạc không ngừng chữa trị thể nộ i ám thương khi tức càng ngày càng thần bí ngươi đến cùng là thứ quỷ gì vương trưởng lao đối đầu cái kia tàn niệm sau lưng một đầu cực lớn vượt trắng tản mát ra lực lượng q ù n g bạo hắn không d á m k i n h thường nhất thiết phải toàn lực ứng phó phía dưới vẫn tiên tông đệ tử toàn bộ đều rút lui ra khỏi thành bên ngoài ha ha ha bản tọa t ụ danh há lại là ngươi có thể biết đến tàn i ệ m quỷ dị nợ nụ cười ngữ khí hết sức k i n h thường sau lưng trông lớn không ngừng chấn động t ạ n ra từng trận tà khí cùng âm thanh quỷ dị cách đó không xa tôn i ệ m có thể trên chán không ngừng t h ấ m chạy mồ hôi thủy cái kia tiếng trung để cho nàng cảm nhận được mãnh liệt áp lực ẩn ẩn có bị bại chi thế lực t r ấ m tâm tĩnh khí lấy tâm ngự âm lấy âm ngự khí lấy khí hóa hình hình hóa vật vật trên tay ngươi nguyễn linh tỷ bà chưa bao giờ chỉ là một cái đơn giản ngoại vật linh khí có linh ngươi phải học được lắng nghe thanh âm của nó lúc này một bất ngữ âm thanh chậm rãi từ bên cạnh văng lên bây giờ trên người hắn bốn cỗ khối lỗi đã mất đi khống chế sau đó n h o nhao vung lòng ra một bất ngữ những cái kia truy thủ không thể thương hắ thậm chí ở trên người hắn lưu lại vết thương cũng khó khăn hắn đem bốn c ố khôi lỗi thu vào trong chiếc nhẫn của mình con ngươi một mảnh tối tam một sư điện ngươi không có việc gì quá tốt rồi tô niệm có thể quay đầu nhìn lại phát hiện một bất ngữ trên thân lông tóc không thương trong nháy mắt đại hỷ chỉ có điều cái này cũng dẫn đến hắn phân tâm cái kia cổ q u ỷ dị sóng âm thừa lúc vắng mà vào để cho trong cơ thể nàng linh lực vừa loạn tâm thần hoảng hốt một chút ta không sao ngươi nhanh ổn định tâm thần trong thời gian t r ớ c mắt một bất ngữ một trường đặt tại tô niệm có thể trên lưng chuyển bất linh lực giút nàng ổn định thể nội tán loạn linh lực hừ, hừ. tô niệm có thể kêu lên một tiếng lúc này là phản ứng lại vội vàng vận chuyển công pháp ổn định xuống đa t ạ một sư đ i ệ t sắc mặt nàng đường đỏ vừa rồi một sát na kia kém chút để cho nàng bị thương không có việc gì ngươi tiếp tục cùng nó rằng co ta đi trước xử lý một chút nữ nhân kia một bất ngữ mặt không biểu tình lạnh lùng sát ý không ngừng phun ra ngoài để cho tô niệm đều không khỏi phía sau lưng phát lệnh hảo nàng giật mình một chút lập tức là quay đầu lại lần nữa cùng cái kia q u ỷ dị tiếng chung đối kháng đập đập đập đập một bất ngữ hướng tà cơ đi đến khí tức trên thân không ngừng phun trào đáng sợ sát ý cơ hồ muốn đem tất cả mọi người bao phủ a a a nhanh a giết ta giết ta các ngươi một cái cũng trốn không thoát ta cơ điên cùng lấy cười nói đã sớm không quan tâm sinh tử thậm chí khát vọng một bất ngữ đem nàng giết đi một bất ngữ đi tới nàng bên cạnh bàn tay bắt được cổ họng của nàng đem nàng nhấc lên n g ư ơ i muốn chết cũng muốn hỏi một chút ta có để hay không cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi ta muốn sinh ngươi mãi mãi cũng sống không bằng chết chương hai trăm l i sáu rìa sát chương hai trăm l i sáu rìa sát c ù n phong gào thét bóng đêm đen kịp phía dưới một âm thanh giống như là trong đêm tối ác ma đang ngâm sướng làm lòng người r ấ t lạnh tiểu tử làm cản trên bầu trời cái kia tà niệm nhìn thấy một bất ngữ động tác trong nháy mắt giận dữ trực tiếp đánh ra một cỗ t à khí công kích một bất ngữ vương trưởng lao thấy thế đồng dạng là đánh ra một nguồn năng lượng trực tiếp đem cái kia t à khí đánh tan đối thủ của ngươi là ta hắn nhanh chân ngăn tại chính giữa hai người không để tà niệm váy dày một bất ngữ sâu kiến ngươi tự tìm cái chết tà niệm đông nhiên nhăn nhó dẫn tím mặt hướng về phía vương trưởng lao trực tiếp phát động công kích chả lẽ lại sợ ngươi vương trưởng lao không chút nào sợ bày ra thế công cùng đối phương chiến đấu trong n g á y mắt trên bầu trời không ngừng truyền đến vang ộ i kinh khủng chiến đấu ba động để cho không gian đều rung động không thôi bất quá vương trưởng lão chỉ là âm dương cảnh giới đối kháng nội đạo cảnh vẫn là gian khổ trong n g á y mắt đã rơi vào hạ phong một bất ngữ đem linh lực rót vào trong cơ thể của t a cơ che lại tâm mạch của nàng sau đó phế bỏ tứ chi của nàng kinh mạch vứt ư trên mặt đất lạnh lùng nhìn chăm chú hán không giết ta người mau giết ta t a cơ tâm đều đang phát run giờ khác này nàng cuối cùng cảm nhận được chân chính tuyệt vọng nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này thủ đoạn tàn nhẫn như vậy so với nàng càng đáng sợ si tâm v ọ n g tưởng ta muốn để ngươi xem một chút ngươi dựa vào tồn tại là chết như thế nào ở trước mặt ngươi một bất ngữ thanh âm lạnh lùng để cho tà cơ mất hết can đảm t à thánh đại nhân là vô địch ngươi một cái nho nhỏ âm dương cảnh giới tuyệt đối không có khả năng đối phó được hắn ngươi chỉ có thể chết ngươi sẽ chết ha ha ha ngươi sẽ chết tà cơ tràn ngập án hận âm thanh giống như là n g ư ờ n rủa mắng một bất ngữ một bất ngữ không tiếp tục để ý hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời giao thủ phúc chốc vương trưởng lao chính là toàn diện bị áp chế cái tia v ư n trắng pháp tướng sức mạnh mặc dù c u n g bạo nhưng mà cái tia tà niệm hư h o vô hình căn bản đối với hắn không tạo được tính thực chất tổn thương tương phản cái kia tàn niệm công kích không chỉ có thể nhằm vào ý thức còn có thể hóa thành thực chất đối với vương trưởng lao cơ thể tiến hành thực tế đa kích tăng thêm cả hai cảnh giới t r ê n lệch nhiều lắm vương trưởng lao tự nhiên là đánh không lại bất quá trong lúc nhất thời cũng còn có thể chống đỡ ánh mắt của hắn từ bên trên thu hồi nhìn về phía tô niệm có thể phát hiện nàng mỗi lần kích thích ngân dây cung động tắc càng thêm tự nhiên càng thêm tùy tâm sử dụng tô niệm có thể vừa hướng kháng quỷ dị song âm một bên hồi tưởng một bất ngữ cùng nàng nói lời dùng tâm linh ngay sau nàng lẩm bầy hít hít sâu một hơi sau đó chậ đi l ắ nàng cau càng càng mày tâm tính lại xảy ra một chút ba động phía trước cái kia không minh trạng thái tựa hồ lại biến mất ý thức trở nên lộn xộn tâm tình của nàng càng ngày càng gấp gáp vì cái gì lại nghe không tới huyễn linh thì bà mới vừa rồi là người đang kêu gọi ta sao ngươi nghĩ nói với ta cái gì sao nếu như là mời ngươi lại trả lời ta một chút nàng không ngừng nhẹ giọng hô hoán tính toán lần nữa tiến vào trạng thái mới vừa rồi thế nhưng là vẫn không có nghe được bất kỳ thanh â m gì dạng này để cho nàng tâm tính càng ngày càng lo lắng thậm chí động tác trong tay đều trở nên lộn xộn một chút ai vẫn là quá mức nóng n ộ i một bất ngữ than nhẹ một tiếng đây hết thể đều bị hắn nhìn ở trong mắt muốn đi vào không linh cảnh giới đối với âm đã tu luyện nói vẫn là quá mức khó khăn chỉ có không ngừng đi lĩnh n ộ đi cảm thụ mới được âm tu rất dễ dàng chịu đến cảnh vật chung quanh ảnh hướng tới loại này tâm vô tạp n i ệ m cảnh giới cũng không phải mỗi cái âm tu cũng có thể làm được bất quá chỉ cần có thể tiến vào loại này không linh cảnh giới đối với âm đã tu luyện nói chiến lược tăng lên rất nhiều đối với sau này lĩnh nộ g âm c h i đại đạo trở nên càng thêm dễ dàng Và anh, một tiếng vang vọng, vọng vọng vang vọng. Vương anh, Ha ha ha, tỏa Ta lao phía tiếng hắn nghĩ kiến tưởng cùng bản chống niệm cùng tiếng trên trưởng lão cơ thể, trọng trọng trúng trong phòng, trong nháy thực thể, phế một đem một mắt tu tế. từ trời lại cái, lại. cười dưới đập suy sâu bầu cơ bị giống như nổi giận ra thú hung tợn nhìn chằm chằm đối phương bây giờ khoe miệng của hắn mang theo một tia tơm máu khi tức b ể vải một chút cái k i a vượn trắng pháp tướng cũng ảm đạm rất nhiều rất rõ ràng là bị thương không nhỏ thế hắn còn nghĩ tiếp tục phát động công kích bất quá bị một bất ngữ ngăn cản vương t r ư ở n g lão kế tiếp giao cho ta đi một bất ngữ đằng không mà lên đi tới vương t r ư ở n g lao bên cạnh không nói ngươi không phải là đối thủ của nó g i a hỏa này rất q u ỷ dị vương t r ư ở n g lao trầm giọng nói ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn phía dưới tô niệm có thể cùng rút lui đến ngoài thành vấn tiên tông đệ tử tựa hồ đã quyết định một loại quyết tâm nào đó hắn cắn răng tiếp t ta đã hướng các trưởng lão khác cùng tông môn cầu viện bất quá bọn hắn muốn đi tới nơi này chỉ sợ cũng cần một chút thời gian bây giờ duy nhất có thể làm chính là để cho ta ngăn chặn hắn ngươi mang theo hỏi thăm đệ tử mau chóng rút lui hắn đã làm xong tùy thời liều chết đánh một trận chỉ cần một bất ngữ có thể mang theo những đệ tử này rời đi đó chính là kết cục tốt nhất một cái mười mấy tuổi âm dương cảnh thiên tài tương lai trưởng thành tuyệt đối là tông môn trụ cột dẫn dắt tông môn hướng đi canh cao t ầ g thứ bất quá một bất ngữ lắc đầu cự tuyệt vương trường lão yên tâm đi có ta ở đây ra hỏa này là không được b ằ nước hắn rất tự tin trên thân hai cái bất hủ thanh khí tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương h ồ i não vương trưởng lão lớn tiếng dày một câu có chút tức giận nói bây giờ ta lấy tông môn trưởng l ã o t h â n p h ậ n mệnh lệnh ngươi lập tức mang theo tô niệm nhưng bọn hắn rời đi bằng không tông quy xử phạt hắn cho rằng một bất ngữ có chút tự đại hắn có thể có thủ đoạn gì có thể đối phóng nộ đạo cảnh tà ma trường lão ngươi nhìn đó là cái gì một bất ngữ bỗng nhiên chỉ vào hậu phương kinh hô một tiếng vương trưởng lão nghe vậy đột nhiên xoay người nhìn lại hh đi ngươi một bất ngữ tay chân lanh lẹ một cất trực tiếp đem vương trưởng lao cho đạ bay ra ngoài hôn trướng tiểu tử ngươi hôn đ vương trưởng l á o vội vàng không kịp chuẩn bị cả người ở giữa không trung hùng hùng hồ hồ trực tiếp bị đạp bay đi ra vài trăm mét một bất ngữ cũng không lại cùng hắn b ư ớ c b ư ớ c lại nhải quay người nhìn về phía cái kia tà niệm hôn đồn khôn khôn cầu cho ta làm chết nó kèm theo hắn q u á t k h ẽ một tiếng một bất ngữ bên cạnh đ ố n g nhiên xuất hiện một khỏa đen như mờ cầu quanh thân lượn lờ đáng sợ phù văn phát tắc vô tận hôn đồn khí tức lan tràn mà ra lão đại ta đã sớm muốn làm chết nó hôn đồn khôn khôn cầu hưng phấn nhìn chằm chằm cái kia tà niệm trên thân buộc phát ra khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ nguyên dương thành tất cả mọi người đều cảm nhận được cố uy áp này khí t ứ c thậm chí chiếc chung lớn kia đều ngừng chấn động nguyên bản giữ vững thân thể vương trường lão cảm nhận được khí t ứ c đáng sợ này trong nháy mắt ngây ngẩn cả người không thể tin nhìn xem một bất ngữ bên cạnh cái k i a h á c cầu nhìn không được nuốt một ngụm nước bọn lực lượng phát tắc đại đạo khí t ứ c đây là đây là bất hủ thành khí hắn nhịn không được hoảng sợ nói chiếc chung lớn kia dừng lại tô niệm có thể trong nháy mắt mới lỏng nhìn xem cái k i a một bất ngữ thân ảnh sư đ ệ hắn thật mạnh không được ta phải nỗ lực tuyệt đối không thể rơi xuống quá nhiều nàng nhịn không được âm thầm nắm quả đ cái k i a cỗ tàn i ệ m bị hỗn độn khôn khôn cầu khí tức bao phủ trực tiếp kinh hoàng bất hủ thanh khí đây không có khả năng nó nghiêm nghị hét lên phản phất gặp được tồn tại đáng sợ nào trên người tà khí đều ở đây một khắc bị dọa đến giải tán rất nhiều không có khả năng không có gì không thể nào ngươi cho láo t ử chết đi hỗn độn khôn khôn cầu trong lòng cười lạnh không thôi trực tiếp đem trên người hỗn độn chi khí hướng nó bao phủ đi qua cơ hội là trong nháy mắt đưa nó bao phủ thôn vệ a ba không các ngươi đang chết cũng dám ma diện bản thánh một tia bản nguyên cái tia lâm khởi tiền tà niệm gấm thét âm thanh mười phần thế thảm nhưng rất nhanh hắn thanh nhầm kia chính là tiêu tán chiếc chung lớn kia cũng sắp tốc thu nhỏ rơi xuống lấy ra a ngươi hôn đ ộ n k h ô n k h ô n cầu trực tiếp đưa nó của tới một ngụm nuốt đến cầu bên trong lão đại giải quyết tên chó chết này là một tôn thánh nhân một kia tà niệm bản nguyên bất quá quá yếu hôn đ ộ n k h ô n k h ô n cầu hướng một bất ngữ nói ân mặc kệ nó một bất ngữ không nói thêm gì trực tiếp đưa nó thu vào ánh mắt nhìn về phía phía dưới tà cơ đại thủ một quyển trực tiếp đem hắn quân tới trong tay vương trưởng lão ở đây sự tình đã kết thúc bất qua chuyện này quá mức quỷ dị đằng sau có thể còn sẽ xuất hiện càng mạnh hơn lớn địch nhân. một bất ngờ cùng vương trưởng lao nói vài câu sau không cho đám người cơ hội phản ứng hóa thành một vệ sáng mà đi hắn bây giờ nhất định phải trở về thương châu xác nhận một việc một sư điện tôn niệm có thể phản ứng lại hôm một câu phát hiện đối phương đã rời đi sắc mặt nàng biến hóa ở giữa Hắn răng đi theo. vương trưởng lão từ a mang địa an quay Ai ai ai, các người? Ai? đi đuổi ngươi người Nói người ngươi? xem xong, theo theo. một hắn chút, những khác phương toàn. nàng Vương trưởng trở t các lão về trong rung động lấy lại tinh thần phát hiện hai người đều rời đi tức giận hắn tại chỗ dậm chân mười phần bất đắc dĩ thế nhưng không có cách nào hắn nhìn xem đệ tử khác cũng biết tình huống hôm nay không chút do dự bọn hắn rời đi miễn cho đụng phải nữa những địch n h â n khác chương hai trăm linh bảy mục ra à bị diện chương hai trăm linh bảy mục ra à bị diện bác hoang vực bác hoang sơn mạch c h ố sâu một tòa cực lớn tàn phá cung điện khổng lồ bên trong cung điện bầu trời có thần bí phủ văn hiện lên tạo thành từng đạo xiềng xích đem ở đây phong tỏa đây là một tòa khổng lồ p h á p t r ậ n chỉ là p h á p trận trở nên lờ mờ đi rất nhiều vô số phủ văn bị ma diệt những cái kia xiềng xích cũng đứt gây không thiếu vô số tả khí từ bên trong bao phủ mà ra có thật nhiều khí tức cường đại thân ảnh vây quanh ở p h á p trận ngoại vi đang không ngừng phá hư pháp trận nhưng mà đúng vào lúc này p h á p trận bên trong truyền ra một thanh âm bản thánh cảm ứng được có một đạo tà niệm bị người xóa đi nhất thiết phải tại những cái kia thánh địa thế lực trước khi phản ứng lại đem huyết nguyên thu thập hoàn toàn đến lúc đó bản thánh liền có thể tự động đột phá phong ấn đi ra nghe được thanh âm này t r u n g quanh những người kia chính là d ừ n g động tắt lại cầm đầu một gã đại hán ở trần lộ ra bền chắc lồng ngực phía trên k h ắ c đầy d ầ m d ạ p chẳng chịt mặt quỷ đồ trên đầu của hắn x ă m quỷ dị đồ án màu đỏ đồ án lan tràn đến nửa cái khuôn mặt nhìn sang khiến người ta cảm thấy mười phần tà ác tà vương tà linh nữ hai người các ngươi tiến đến chém giết gã cường g i ả kia dám xóa đi tà thánh bản nguyên tà niệm đang chém giết tà lang tử ngươi lại dẫn người đi hiệp trợ tà ma thiên bọn hắn mau chóng thu thập nguyên thực sự không được thì phát động đại chi hắn âm thanh vang r ộ i tràn ngập tàn nhẫn dù ai cũng không cách nào ngăn cản kế hoạch của bọn hắn là ba người kia cung kính sau khi trả lời liền quay người rời đi gọn gàng mà linh hoạt ngay kế tiếp thương châu địa giới thiên sông thành nội thành nguyên bản hấp dẫn thành trì tại thời khắc này có vẻ hơi tiêu điều hai bên đường quầy hàng đều có chút lộn xộn vô số cái bản tùy ý bị ném bức b ỏ t ạ i đầu đường khắp nơi có thể thấy được là rớt xuống trên mặt đất tạ vật vẫn như cũ có thể nhìn thấy có thật nhiều người bình thường tại mang theo gia sản hướng về thành trì bên ngoài rời đi bóng lưng có vẻ hơi tỉ mịch một nhìn xem cùng trong ấn tượng t r i n lệnh cực lớn thiên sông thành không khỏi nghi hoặc hắn giữ chặt một vị đang con bọc hành lý mở miệng hỏi thăm đại gia các ngươi làm cái gì vậy đại gia kia quan sát một chút phát hiện là người thiếu niên lang liền không có quá nhiều cảnh giác đồng dạng là đã kết hôn đáp lại nói tiểu tử chẳng lẽ không biết sao biết cái gì một bất ngữ xứng sở nghĩ tới gần nhất biên cảnh phát sinh sự t ì n h sắc mặt trầm xuống có chút dự cảm không tốt liền tiếp theo giải à lao đại gia ta là từ k h á c đại châu trở về thăm thân nhân cũng không quá rõ ràng bên này xảy ra chuyện gì lão đại gia vận đục bừng tỉnh đại ngộ liết một bất ngữ một cái nguyên lai、like、là những châu khác tới khó trách không biết nhớ hắn liền giải thích bất đắc dĩ thở dài ai cái này gần nhất không biết từ nơi nào bước lên tà ma ngoại đạo người thật nhiều thành chị đều bị tàn sát không còn một ngống trở thành một tòa thành chết ban đầu chỉ là biến cảnh nhưng mấy ngày nay dần dần hướng về thương châu nội giới lan tràn phụ cận đã có mấy tòa đại thành bị diệt thành chủ nói chúng ta thiên song thành rất rất nhiều có thể trở thành mục tiêu kế tiếp cho nên để chúng ta mo thoát đi ai cũng không biết đến cùng đã tạo cái n g h i ệ t gì a lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu nếu như không phải như vậy ai lại nguyện ý rời đi cuộc sống này cả đời c h â đâu chẳng lẽ không có những cái kia tu luyện tông môn tiến đến giải quyết sao một bất ngữ nói tu luyện tông môn ai đừng nói nữa đã có mấy cái tam lưu tông môn đều bị diệt bây giờ những cái kia đại tông môn lại còn tại quan sát không dám tùy tiện ra tay nâng lên cái này lão giả trên mặt bất đắc d ĩ càng thêm hơn hắn cũng hy vọng có người có thể thu thập những cái kia yêu tả nhưng không có tác dụng gì nhưng theo một chút tông môn bị diệt sau những tông môn khác đều người người cảm thấy bất an nơi nào lo lắng bọn họ đâu nghe được trả lời này một bất ngữ cũng là sợ hết hồn lúc này mới thời gian mấy ngày ngắn ngủi liền tam lưu tông môn đều bị diệt vậy mà nghiêm trọng như vậy sao bất quá nghĩ đến nguyên dương nội thành cái kia quỷ dị tàn niệm hắn cũng là không cảm thấy ngoài ý mớn tam lưu tông môn tối cường cũng bất quá là tạo hóa cảnh giới mà thôi đối đầu cái kia cảnh giới ngộ đạo tà niệm n căn bản là không có khả năng thủ thắng chỉ có điều để cho hắn không nghĩ tới những cái kia thương châu mấy cái nhị lưu thế lực vậy mà thơ ơ nếu như thiên âm tông còn tại dù là thế lực thấp bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến nếu như tiếp tục như vậy tiếp toàn bộ thương châu đều muốn bị diệt tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không đến lúc đó những người kia diệt xong tất cả thành trì tuyệt đối sẽ đối với mấy cái này thế lực độc thủ người trẻ tuổi ta khuyên ngươi cũng mau chóng rời đi nơi này đi đến lúc đó những cái kia tà ma tới sẽ không đi được lão đại gia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ khuyên một câu một bất ngữ suy nghĩ tuổi trẻ như vậy một thiếu niên không nên đem mệnh bỏ ở nơi này mới đúng nói xong hắn chính là muốn rời đi đại gia chờ sau đó ta còn có cái sự tình muốn thỉnh giáo một chút một bất ngữ lần nữa gọi lại lão đại gia à có cái gì ngươi nhanh chóng hỏi lão nhân gia ta đã có tuổi c tức lực không năm gần đây người tuổi trẻ còn phải mau chóng gấp rút lên đường lão đại gia nhìn một chút thật cũng không sinh khí chỉ là thúc giục hắn nhanh lên một bất ngữ hít sâu một hơi tiếp đó mang theo tâm tình thất t h o n g khẩn trương dò hỏi ta muốn hỏi một chút thiên song thành một da người bây giờ rời đi ở đây không có một i a lão đại gia nghi ngờ một chút tiếp đó nghĩ nghĩ tại một bất ngữ khẩn trương dưới ánh mắt mở miệng nói nếu như ngươi nói là một trong mấy gia tộc lớn nhất một i a mà nói vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi bọn hắn sớm đã bị người diện đại khái một tháng một i a bị diện lần này đáp để cho một bất ngữ như bị xét đánh đem hắn cuối cùng cái k i a m ộ t tia hy vọng tê liệt nát ấy diện hắn thất hồn lạc phách lẩm bầm một câu sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh cơ thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước người trẻ tuổi người không sao chứ lão đại gia thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn một bất ngữ hoảng hốt rất lâu mới chỉ hoảng qua một chút hắn giơ tay lung lay có chút thất thần không có việc gì đại gia cảm tạ ngài n g à i trước tiên chạy nạn đi thôi hắn tránh thoát lão đại gia tay một người lảo đảo hướng về m ộ t gia phương hướng đi đến người kỳ quái tính toán mau chóng rời đi cái này lão đại gia cũng không đem một bất ngữ hướng về mục gia người liên tưởng chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái sau liền vội vàng rời đi thiên song thành mục gia vị lạc tan nát vô cùng vô số lâu vũ đổ sụt hóa thành một vùng phế tích tàn phá đao kiếm đánh gây kích c ắ m ở phế tích bên trên phương cho người ta một cỗ túc sắt chi khí trong phế tích vẫn như c ũ t r u y ề n ra nhàn nhạt huyết tinh khí tức một bất ngữ quỳ gối đứng ở nơi này mảnh phế tích phía trước giống như một cái người gỗ một dạng không núp đ í c h tàn phong thổi qua không lời đau đớn cùng với bi thương không ngừng quanh quẩn ở trong lòng bóng lưng của hắn có vẻ hơi cô tịch bi thương một bất ngữ trong đầu không ngừng quanh quẩn lời của lao nhân một tháng thời gian không phải là hắn bái nhập nộ đạo phong đoạn thời gian kia sao hắn kỳ vọng nếu như lúc đó có thể trở về. có lẽ hết t h ầ liền có thể cải biến a sư tôn a vì cái gì vì cái gì đến lúc đó không cho ta trở về a kiềm chế phẫn nộ khó có thể tưởng tượng lộn xộn ý niệm không ngừng bước lên cặp mắt của hắn dần dần bị bóng tối nuốt sống thẳng đến đêm khuya bầu trời hạ xuống mưa to hắn vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ không nhúc ních phía sau hắn n h i ề u một bóng người xinh đẹp chống đỡ một cái màu đỏ dù che mưa im lặng không nói gì mặt mũi tràn đầy đau lòng chương hai trăm linh tám ngươi chỉ có thể là sư tô ca chương hai trăm linh tám ngươi chỉ có thể là sư tô ca ba một đạo thiểm điện sẽ rách bầu trời mưa to như thác á m trầm bóng đêm để cho người ta trở nên nộp nạc nếu như ta không có tiến vào cái kia bí cảnh không có thu được cái kia bản công pháp thiên âm tông cũng sẽ không diệt vong mục gia đồng dạng sẽ không diệt vong đều tại ta nếu như không phải ta đây hết thể cũng sẽ không phát sinh nếu như ta không có gặp phải sư tôn có thể ta cũng đã chết như vậy bọn hắn trong lòng ta chính là vĩnh viễn sống sót ta thật đáng chết ta vốn là ta cho là sư tôn không để ta trở về là để cho ta thật tốt tu luyện chờ đến có thực lực trở lại báo thủ thì ra sư tôn đã sớm biết nhưng vì cái gì hắn không nói cho ta vì cái gì một thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại cái này phế tích cùng trong đêm mưa ảo não tự trách hối hận tuyệt vọng tất cả tâm tình tiêu cực tại thời khắc này bộc phát ra t ô niệm vừa ý rung động bây giờ mới hiểu được trước mắt mình nam nhân này đã trải qua sự tình nhiều như vậy thì ra hắn thân thể nhỏ yếu gánh chịu lấy nhiều như vậy đau đớn t ô niệm có thể an ủi không một sư điện đây không phải ngươi sai cũng không phải sư tôn ngươi sai là những cái kia bị tham niệm quá í phá người sai không có bọn hắn đây hết thể cũng sẽ không phát sinh thế nhưng là nhân tâm không đều như vậy sao một bất ngữ phản bác một câu âm thanh rất phức tạp thậm chí tại nghẹn nào cường giả vi tôn vốn là thế giới này bản chất nhất tàn khốc phát tắc tôn niệm có thể trầm mặc không nói thêm lời bởi vì nàng không biết nên nói thế nào không biết trôi qua bao lâu một bất ngữ đông nhiên đứng dậy tô sư thúc ngươi trở về đi ta muốn đi xử lý chuyện của mình tô niệm có thể lông mày miễu một cái nàng cảm nhận được một bất ngữ ngự khí tựa hồ thay đổi trở nên lạnh nàng mở miệng nói một sư điện nếu như ngươi muốn báo thủ ta với ngươi cùng đi không ngươi chờ bám theo ta bây giờ là về sau cũng là một bất ngữ âm thanh càng thêm lạnh lạnh đến để cho người ta phát l ạ n h tôn i ệ m có thể bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào một bất ngữ nàng rất muốn lớn tiếng chất vấn nhưng lời đến trong cổ họng âm thanh lại liền thấp rất nhiều vì cái gì nàng có chút không biết làm sao thậm chí bối rối bởi vì ngươi chỉ là ta sư thúc cũng chỉ có thể là sư thúc ca một bất ngữ âm thanh không chút lưu tình thổ lộ mà ra tôn i ệ m có thể thân xác bị dại ra câu nói này giống như một đạo cực lớn lôi đình đánh vào nàng cửa lòng phía trên cả người đều cứng lại trong đêm tối một đầu cực lớn hung thu chậm rãi đi tới trước người hắn hung thú trên thân, trên gãy g trở một gây tay đi đạo ta vũ châu bên i c ả n h huyền linh thành bên trên khoảng k h ô n g tà khí t r ù n g tiên vô số quái dị thân ảnh đem huyền linh thành vây quanh đông đông đông từng tiếng quỷ dị tiếng chuông văng lên một tòa màu máu đỏ pháp trận vô căn cứ dâng lên hiện hóa ra một đạo khổng lồ thần bí trận đồ trong nháy mắt đem toàn bộ huyền linh thành bao phủ rơi xuống sức mạnh bí ẩn khó lường pháp trận tàn mát ra một cỗ kinh khủng huyết sắc khí tức hướng phía dưới bao phủ tới trong khoảnh khắc cả tòa trong thành trì cơ hồ tất cả mọi người đều bị cái kia quỷ dị tiếng chuông không chế không có chút nào phản kháng có thật nhiều tu sĩ trước tiên cảm nhận được không đúng phóng lên trời nhưng trong nháy mắt bị pháp trận kia tàn mát ra sức mạnh bao phủ cả người khí huyết trực tiếp bị rút sạch biến thành một bộ thầy khô thể không tốt những cái kia tà ma tới đại gia mau tỉnh lại đừng bị bao phủ a đầu đau quá ta không chịu nổi Hoàng b é trong pháp t lúc nhất thời vô số người bị pháp trận kia sức mạnh hấp thu khí huyết hóa thành từng cỗ thầy khô trong phủ thanh chủ một đạo âm vang hữu lực tiếng đàn cùng với tiếng địch truyền gia cùng cái kia quỷ dị tiếng chung đối kháng các vị sư đệ sư muội các ngươi ở đây giữ vững phủ t h à n h chủ ta ra ngoài nhìn một chút lục kim sao ánh mắt âm trầm nhìn lên trên bầu trời cái kia quái dị p h á p trận t r u n g quanh không ngừng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết để cho hắn không thể chịu đ ư ợ c được bọn hắn một tiểu đội này tất cả đều là cùng hắn nhất giới đệ tử thực lực tối cường cũng chỉ có một mình hắn bây giờ trưởng lão còn chưa có trở lại hắn nhất định phải chịu trách nhiệm lục sư minh không được pháp trận này mạnh mẽ q u á đáng nếu như không phá được ra ngoài không khác tự sát một cái trận pháp phong đệ tử sắc mặt trắng nếu duy trì lấy t r u n g quanh bảo hộ phát trận chống tự trên bầu trời kia pháp trận chi lực hắn là một tên tu luyện pháp trận chi đạo đệ tử đối với bên ngoài pháp trận kia rốt cu đừng nói thần hại cảnh giới liền xem như pháp tướng cảnh người tới cũng muốn chết bên cạnh hai tên thánh â m phong đệ tử đang nghiêm túc đánh lấy cổ cầm cùng với thổi trường tiêu cái tiêu quỷ dị tiếng chuông mạnh mẽ quá đáng cho dù là hai người bọn họ cùng nhau ngăn cản đều có sắp không chống nổi cái chán bất chi bất giác buốc lên mồ hôi đúng vậy a sư huynh chúng ta có thể thủ vững ở đây chờ đợi trưởng lão bọn hắn sư huynh đừng mạo hiểm đệ tử khác cũng mở miệng khuyên can chuyện cho tới bây giờ cũng không thể ngồi chờ chết bây giờ cũng đừng không cách khác các ngươi ở chỗ này chờ ta đã thông chi tông môn trường lão đoán chừng không cần bao lâu đã đến lục kim sao lắc đầu hắn lại làm sao không biết nhưng cũng nên thử một chút mới được sư minh tên đệ tử kia còn nghĩ ngăn bất quá lại bị lục kim sao cắt đứt sư đệ mở ra một chỗ pháp trận để cho ta đi ra ngoài đi nhìn thấy lục kim sao thái độ kiên quyết như thế tên đệ tử kia bất đắc dĩ khống chế pháp trận mở ra một góc lục kim sao thấy thế lập tức bay vào ra trong chốc lát cái kia cổ quỷ dị sóng âm liền bao phụ tại trên đầu của hắn để cho trên đầu của hắn trì trệ chỉ có điều trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cố năng lượng màu tím đem hắn báo khỏa chật tiêu cái kia cố sóng âm lập tức hắn phóng tới giữa không trung bắt đầu không ngừng đối với pháp trận kia bảy ra thế công bên ngoài thành một đạo trên đầu cùng với trên lưng mọc ra cốt thứ quái dị nam tử hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được cái k i a lục kim sao đỏ tơi hai con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn tựa hồ thấy được con mồi một dạng một bên một cái cơ thể c ò n xuống g i à n mua gương mặt cơ hồ khiến người không nhìn thấy hai con mắt của hắn hắn chống một cây đầu lâu q u ạ c trượng khí tức t à ác cảm nhận được bên cạnh phản ứng âm thanh khàn giọng nói đi thôi tên kia cũng coi là một cái thi tài đem hắn đầu hai xuống h ắ hắn cởi giống như giã thu âm thanh một dạng tiếp đó bành một tiếng cả người bay thẳng ra ngoài rất nhanh nơi xa liền buộc phát ra mãnh liệt chiến đấu ba đ ộ n g không chỉ h u y ề n linh thành vũ châu địa phương khác gần như đồng thời bị công kích biến mất ở mưa này dạ chi phía dưới chương hai trăm linh chín bắt đầu thanh toán chương hai trăm linh chín bắt đầu thanh toán huyết dương lá quỷ người cút r a đây cho ta thương châu huyết dương tông trước s â n môn một ánh mắt lạnh n h ạ t hùng hậu linh lực bọc lấy âm thanh truyền khắp toàn bộ huyết dương tông bên trong hắn muốn từng cái thanh toán những thế lực này hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua muốn bọn hắn toàn bộ cho thiên đồng tông cho mục ra tất cả mọi người trốn cùng là ai tại ta huyết dương tông môn phía trước l à to huyết dương tông bên trong một cái thủ sơn môn đệ tử nghe được có người tại ngoài sơn môn mắng to tông môn lao tổ nhịn không được nhảy ra ngoài chỉ trích hắn đi ra ngoài trong nháy mắt một đạo hỏa cầu liền trực tiếp đem hắn cho v a n h sát thậm chí hắn đều còn chưa kịp phản ứng ngay sau đó một bất ngữ trong tay cầm hỗn độn khôn khôn cầu giơ cánh tay lên trực tiếp đưa bóng đập về phía huyết dương tông trên sơn môn ông núi kia trên cửa đông nhiên sáng lên một đạo phát trận tạo thành một đạo sáng chói phòng ngự trận đồ ngăn cản công kích đây là huyết dương tông sơn môn thủ hộ phát trận cảm ứng chỉ có điều hỗn độn khôn khôn cầu bị một cỗ hỗn độn chi khí bao khỏa phía trên bao phủ lực lượng phát tắc trong nháy mắt đánh vào trên cái k i a phòng ngự trận ngự toàn gian g g i á c cái k i a phòng ngự trận đồ cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đánh nát hóa thành bọt nước tiêu tan đạo kia pháp trận cũng theo đó tán loạn hỗn độn khôn khôn cầu năng lượng khổng lồ trực tiếp nện ở tòa kia hùng vị huyết ngọc sơn môn bên trên Văn vang, vang vọng, tiếng toàn bộ huyết dương tông cũng bắt đầu rung động ba. bộ bắt Một huyết đầu động tĩnh khổng lồ triệt để để cho huyết dương tông tất cả người giật mình tính giấc rất nhanh vô số đạo thân ảnh từ huyết dương tông bên trong bay ra những thứ này trên thân người đều bao phủ một cỗ năng lượng tản ra các t i ể u m ô n g lung quang huy để cho mưa to không cách nào rơi vào trên người bọn họ cầm đầu là một tên ánh mắt che lấp người thấp nhỏ nam tử trung niên chính là huyết dương tông tôn g chủ dương tiên hắn mặc trường bào màu đỏ bên cạnh kêu lên mánh liệt huyết hải cùng với khô lâu trường bào tại đêm mưa phía dưới vẫn tại bay múa nhìn xem hóa thành một vùng phế tích sơn môn ánh mắt của hắn trong nháy mắt là âm trầm xuống cơ thể từ từ đi lên một chút vượt qua một bất có chút kiệt ngạo tự cao ở trên cao nhìn xuống ánh mắt của hắn rơi vào một bất ngự trên thân cái kia còn điếm cùng với tóc trẻ ngôi giữa kỳ quái trang phục để cho hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái ăn mặc bất quá rất nhanh hắn cảm ứ n g đến trên người đối phương cái kia linh lực ba động trong lòng run lên trong nháy mắt lên sát t â m t u ổ i còn trẻ lại là đạt đến thần h ả i cảnh đ ạ t ở bọn hắn huyết dương tông cũng ít có đệ tử có thể làm đến chỉ là thiên tài đi nữa cũng bất quá là một cái thần hại cảnh giới mà thôi cũng can đảm dám đối với bọn hắn huyết dương tông độc thủ vậy thì chờ chết dương thiên lạnh cười một、tiếng. trong lòng đối với thiếu niên này trực tiếp phán quyết tử hình tiểu tử ngươi thực sự là gan chó thật lớn cũng dám mắng ta huyết dương tông lão tổ còn đem ta huyết dương tông sơn môn làm hỏng ngươi đã có đường đến chỗ chết ánh mắt của hắn ngạo nghễ phản phất tại nhìn một người chết một dạng âm thanh tràn đầy một chút l ử a giận nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường tông chủ nói nhiều như thế làm gì trực tiếp cầm xuống huyết vân tông đại trưởng lão trực tiếp tế ra một ngụm trầm trọng đại đạo biểu lộ giống như một đầu tức giận g i thú hận không thể đem một bất ngự xé nát cho tới bây giờ không người nào dám đem huyết dương tông sơn môn hủy cái này không khác nào là đem bọn hắn huyết dương tông mặt mũi đẻ xuống đất ma sát đây nếu là c h u y ế n đi chẳng phải là trở thành chê cười sau đó còn có ai sẽ để mắt bọn hắn huyết dương tông không tệ giết hắn một tên khác tóc ngắn trưởng lão cũng tức giận nói giết ta không có gì đ á nói g n thật sự là cái gì a miêu a cậu cũng dám tới ta huyết dương tông n á o sự ta đề nghị đem hắn rút g â n lột ra treo ở chân núi thật tốt chấn nhiếp một chút bên ngoài những người kia mấy người trưởng lão khác một cái so một cái phẫn nộ phân biệt móc ra vũ khí của mình đem một bất ngữ â y vận sức chờ phát động ha, ha dương tiên nhanh như vậy liền đem ta quên à phía trước ngươi thế nhưng là phái người truy sát ta đây bất quá vừa rồi các ngươi nói đề nghị rất tốt chính xác hẳn là rút g â n lột ra treo ở chân núi một bất ngữ b ô n g nhiên cười cười rất lạnh cười để cho dương thiên mấy người cũng n h ị n không được dùng mình một cái nhớ tới thiên âm tông gặp bi thảm cùng với mộc da hủy diệt một bất ngữ liền hận không thể lập tức giết đối phương dương thiên hai mắt hít lại nhìn chằm chằm một bất ngữ cái tia thân ảnh gầy gò để cho hắn có loại quen thuộc cảm giác nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp quá hắn dùng đến chất vấn giọng nói ngươi là ai a xem ra ngươi trí nhớ thật sự không xong một bất ngữ ánh mắt yếu đớt nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt hắn chầm rãi thổ lộ mà s u ố t nói thiên tâm tông một bất ngữ cũng đúng một g i a thiếu chủ dứt lời dương thiên đám người sắc mặt hơi đổi tiếp đó lại trợn cười to ánh mắt đều trở nên nóng bỏng không biết bao nhiêu lần dương thiên lớn cười ha ha ha ha tốt tốt tốt thực sự là trời cũng giúp ta hắn nhìn về phía một bất ngữ giống như nhìn xem con mồi một d ạ n âm thanh tràn đầy trầm t r ọ n g vốn cho rằng ngươi sẽ trốn đi không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình nhảy ra tự tìm cái chết thì nên trách không thể chúng ta đem cái kêu bản công thiên cấp công pháp giao ra chúng ta có thể tha người một mạng muốn trách thì trách các ngươi nhỏ yếu cầm không nên cầm đồ vật dương tiên biến đến có chút hưng phấn đoạn thời gian trước vì tìm kiếm cái này tiên âm tông cá lọc lưới tổn thất một nhóm lớn cao thủ để cho bọn hắn huyết dương tông nguyên khí đại thường thậm chí lao tổ đều xuất quan nhưng vẫn không có tìm được tung tích của đối phương cái này khiến bọn hắn m ư ờ i phần nổi nóng vạn vạn không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà xuất hiện vẫn là mình đưa tới cửa loại này thiên đại hào sự ai có thể không vui nếu như có thể thu được cái kia bản thiên cấp công pháp tổn thất kia những cao thủ kia lại coi là cái gì chỉ cần cho bọn hắn thời gian đến lúc đó lo gì tông môn không thể đại hưng thiên cấp công pháp đây chính là nhất lưu thế lực mới có thể có cường đại công pháp đầy đủ có thể làm cho bọn hắn tu luyện tới cảnh giới trí tôn trí tôn cảnh đây chính là thánh nhân phía dưới tồn tại cường đại nhất ta liền xem như toàn bộ bắc hoang vực cũng không có bao nhiêu trí tôn cường giả có bản lĩnh thì tới lấy một bất ngữ lấy ra một bản xưa cũ sách vàng trong nháy mắt gây nên huyết dương tông ánh mắt của mọi người tất cả mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập cái kê xưa cũ sách vàng phía trên tàn mắt ra một loại đặc thù nào đó ba động thiên cấp công pháp đây quả thật là thiên cấp công pháp động thủ sau một khắc huyết dương tông đám người cũng nhịn không được nữa nội tâm dục vọng trên thân linh lực phun trào toàn bộ đều hướng một bất ngữ nhau tới chuẩn bị đi cấp cái kia bản thiên cấp công pháp a một bất ngữ n ế miệng lên khinh thường bật cười một tiếng b á nàng trực tiếp đem trong tay sách vàng hướng bầu trời bên trên dùng sức từng cái ném nguyên bản bị cố định thành một quyển công pháp trực tiếp rầm rầm tảng ra vô số thùng giấy lại trong mưa bay tán l o ạ n tiếp đó rất nhanh bị nước mưa ướp đẹp đáng chết đoạt công pháp dương thiên thấy cảnh này hai mắt đều đỏ bừng nổi giận gầm lên một tiếng cái kia vô tình mưa to không ngừng ăn mòn trà giấy để cho hắn trái tim đều đang chảy máu những thứ này đều là bọn hắn huyết dương tông tương lai à. hắn không chút do dự thay đổi phương hướng đại thủ hút một cái trong nháy mắt có thật nhiều trang giấy bị hắn hút tới trong tay các trưởng lao khác thấy thế đồng dạng là hai mắt đỏ toàn bộ đều hướng về những cái k i a trang giấy phóng đi một bất ngữ nguyên bản túi đầu đông nhiên đông nhiên ngầm đầu trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng, cùng trào phúng Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. pháp. Công cướp à, các cướp Đúng, người đều cướp các ngươi vì công pháp chu diệt toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ m ộ t năm trăm mười miệng sinh mệnh thậm chí lao hấu phụ nữ trẻ em đều không đồng tha ha ha ha ba các ngươi đều đáng chết t a ba hắn tự hồ tại thời khắc này cũng không còn cách nào áp chế nội tâm l ử a giận ngửa mặt lên trời cổ tiếu phía trên cái kia mấy đạo tại trong mưa cướp đoạt những cái kia tờ giấy bộ dáng để cho hắn cảm nhận được các tâm phẫn nộ Và anh, thiên lôi lần nữa phá vỡ màu anh, nữa quang thiên lần bình tĩnh màu bạc lôi chiếu sáng phá chiếu lôi lôi bạc trên người hắn một đầu đen như mực của điếm như ẩn như hiện tất nhiên nhỏ yếu chính là các người tàn sát mực cớ vậy ta nhập ma lấy ác trị ác thế nhân ngu muội luôn cảm thấy ma vô tình tàn nhẫn nhưng các ngươi những thứ này người dối trá mới là vô tình nhất tàn nhẫn nhất t r ư n ẩm ẩm thiên t a lôi quần quận mưa to càng ngày càng khổng lồ đen như mực hoàng hôn phía dưới mấy đạo thân ảnh không ngừng trên không trung lập lòe cái kia giống như thiên nữ tán hoa một dạng trăng giấy không ngừng theo cuồng phong cùng mưa to rơi xuống một c u n g tiếu nhìn xem cái này một số người đôi mắt càng ngày càng đen như mực màu máu đỏ tóc lộ r a dị thường l o á n mắt trong cơ thể hắn nguyên bản thuần trắng không khiết thần m a q u ầ n y ế m khí linh đ ỗ n g nhiên trở nên đen như mực vô cùng ma khí vô cùng vô tận bao phủ mà ra ha ha thần tính ngươi cuối cùng vẫn là thua chủ nhân vẫn là đã cho ta nó trên mặt mang tà mị nụ cười không ngừng áp chế cái kia thần tính khí linh hừ ma tính đừng quá đặc ý sớm muộn có một ngày ta sẽ lại lần nữa đem ngươi áp chế cái kia sắp bị ma khí chìm ngập màu trắng khí linh thần sắc dữ tợn muốn dây rủa đem cái kia ma tính c h â n áp lại là chẳng ăn thua gì không có cách nào chủ nhân của nó bây giờ sinh ma tâm nó gặp quá lớn áp chế k h ô n linh kế tiếp ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say chủ nhân giao cho ngươi đừng để ma tính triệt để thôn vệ chủ nhân làm chủ nhân lại lần nữa kêu gọi ta thời điểm ta liền sẽ xông phá cái kia vô tận hắc khí lại lần nữa trở về thần tính khí linh biết vô luận như thế nào dây rủa cũng đều chẳng ăn thua gì tại bị ma khí bao phủ hoàn toàn phía trước nó quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái cả người vòng quanh hỗn độn chi khí linh thể hỗn độn khôn, khôn cầu khí linh nó không muốn nhìn thấy lần này chủ nhân lại lần nữa bị ma tính thốt hệ càng chạy càng xa yên tâm đi ta mặc kệ các ngươi như thế nào tranh đoạt quyền chủ đạo nhưng nếu như dám khống chế chủ nhân tâm trí ta sẽ để cho chủ nhân sư tôn triệt để hủy các ngươi hôn đồn khôn, khôn khôn cầu khí linh đối với cả hai tranh đoạt quyền chủ đạo sự tình không cảm thấy kinh ngạc bất luận là ai chủ đạo đối với nó tới nói cũng không thèm để ý nhưng nó sẽ không cho phép hai người này vì tranh đoạt quyền chủ đạo mà đi ảnh hưởng đến chủ nhân ý chí lúc này thần tính khí linh thân ảnh bị triệt để bị ma tính áp chế hhh chủ nhân ý chí sao lại cần chúng ta đi ảnh hưởng cái này vẩn đ ụ thế giới mới là ảnh hưởng chủ nhân ý chí lớn nhất đầu sỏ ma tính thanh âm khàn khàn yếu ớt đ u n g đưa bị thần tính c h â n áp quá lâu quá lâu nó bây giờ cần phát tiết tốt nhất đừng có đùa hoa văn không linh lạnh rên một tiếng không nói thêm lời ngoại giới huyết dương tông đám người đem tất cả trang giấy toàn bộ đều thu thập lại mừng rỡ như điên thiên cấp công pháp là chúng ta dương thiên kích động lấy nắm lấy trong tay mấy chục tầm giấy tay đều đang r u n giấy nhưng khi hắn lấy ra trong đó một tầm đến xem trong nháy mắt bị dại ra cái kêu ố vàng trên tràn giấy chỉ có một cái đấm máu một cái chữ lớn chết hắn trong nháy mắt hoảng loạn rồi lần nữa nhìn về phía những thứ khác t r a n g giấy mới phát hiện tất cả trên trang giấy toàn bộ đều viết cùng một cái chữ chết tất cả đều là máu me đồng địa không không có khả năng công pháp ta thiên cấp công pháp đâu các ngươi mau nhìn xem trang giấy trong tay viết là cái gì hắn nhìn về phía các trưởng lao khác trong tay cầm giấy âm thanh run giày g ấ y không muốn tin tưởng đám người không rõ ràng cho lắm nhìn xem dương thiên hốt hoảng bộ dáng cũng không nghĩ nhiều nhao, nhao nhìn a o n h về phía giấy trong tay tất cả mọi người đều sửng sốt một chút tiếp đó từng tờ từng tờ nhìn xem sắc mặt càng ngày càng ấm chầm những giấy này bên trên không đây là hắn tại hướng chúng ta khiêu khích chiến thư ta đi giết hắn lần này quả thực là coi bọn họ là làm trò khỉ vốn cho rằng đối phương thật sự sẽ e ngại bọn hắn lấy ra cái kêu bản công pháp để cho bọn hắn đều tâm hoa nộp phóng vô cùng thật a o hứng kết quả thẳng hề là chính bọn hắn cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận đúng giết hắn trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về một bất ngữ đằng đằng s ắ c khí chỉ có điều bọn hắn nhìn thấy một bất ngữ trong chốc lát đột nhiên cảm giác phía sau lưng phát lạnh ma khí ngập trời hắn đây là nhập ma dương thiên nuốt một ngụm nước bọn trên người đối phương tán phát khí tức để cho hắn đều nhịn không được sợ nhập ma cái tia tốt hơn dạng n à y giết hắn còn có thể cho chúng ta gắn trừ mạ vệ đạo danh tiếng đại trưởng lão cờ gằn răng cắn khanh khách váo ộ i giống như là đáng phát tiết、dết. nói xong hắn không nói hai lời một thân tạo hóa cảnh thất trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ giơ lên trong tay phong phú đ ạ i đao từ bên trên hướng về một bất ngữ đầu đánh xuống một bất ngữ t r ầ m rãi ngầm đầu cái k i a đen như mực phải không có con ngươi hai mắt để cho người ta linh hồn cũng nhịn không được run dậy người đàn g chết hắn trầm thấp giống lên một tiếng hắn chụp về phía trong tay quả cầu đỏ và n h một đạo âm thanh nặng nề vang lên kỳ lạ sóng âm từ trong cầu k h u ế t tán chỗ đến giọt mưa đình trệ ở giữa không trung m ư t dạng phảng phất mảnh không gian này bị đông cứng ông cơ hồ là trong t r ớ c mắt huyết dương tông đại trưởng lao sắp bổ tới một bất ngữ trên người thời điểm trái tim bỗng nhiên bị lực lượng nào đó nắm được để cho thân thể của hắn trợn cứng đờ Ngày, chuyện c h gì xảy ra cơ thể cơ thể không bị khống chế huyết dương tông đại trưởng lao há hốc mồm biến sắc hắn cảm thấy không cách nào khống chế thân thể của mình trong lòng của hắn bắt đầu trở nên lo lắng Hắc, phía dưới một tiếng âm thanh quỷ dị rót vào trong tay h để cho hắn đ ỗ n g nhiên nhìn sang sau đó cả người phốc cùng rơi xuống vực sâu đại đạo nhạc điện âm vực k ố n g một bất ngữ đang thì thầm trên thân tản ra mênh mông khí tức hắn không ngừng lấy kỷ quái nào đó phương thức vớt trong tay quả cầu đỏ hình cầu bên trên tán phát lấy thanh âm quái dị không ngừng k h u y ế t tán dương thiên nghe được thanh âm này sau đột nhiên hoảng hốt phạm phất cơ thể đang bị điều khiển không tốt đại gia nhanh che lỗ thai hắn lập tức ý thức được không đúng vội vàng ngưng tụ ra hai đạo linh lực trên tay đem lỗ thai phong bế mấy người trưởng lao khác đồng d ạ n g ý thức được điểm ấy vội vàng là phong bế lỗ thai huyết dương tông đại trưởng lão không ngừng bị cỗ này sóng âm xung kích thậm chí điên cuồng bị ăn mòn một cỗ đen như mực chiếm cứ cặp mắt của hắn hắn b ỗ n nhiên thay đổi phương hướng hướng về huyết dương tông những người khác công kích mà đi không, không cần mau dừng lại huyết dương tông đại trưởng lão mặc dù bị khống chế cơ thể nhưng ý thức lại hết sức thanh t ỉ n h bây giờ phát sinh hết thảy hắn đều hết sức rõ ràng nhưng hắn bây giờ không cách nào mở miệng không cách nào khống chế hành vi của mình chỉ có thể im lặng gào thét p h ố c thử một cái còn không có phản ứng lại t r ư ở n g lão bị cái kia vừa dày vừa nặng đại đao trực tiếp chém đứt một cánh tay a một tiếng kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng tại mưa này trong đêm vang vọng đây hết thảy phát sinh quá nhanh cơ hồ là trong trước mắt dương thiên bọn người hoàn toàn bất ngờ đại trưởng lão ngươi đang làm cái gì ba dương thiên bị một màn này sợ hết ồn nhìn xem trưởng lão kia cánh tay phun ra ngoài tinh hồng hết u y dịch vừa sợ vừa giận nhưng mà đại trưởng lão cũng không có đáp lại hắn xoay người vừa d à y vừa nặng đại đao hiện ra lạnh lùng u quang lại lần nữa bổ vào một cánh tay khác phía trên b á b á bá trong nháy mắt kèm theo một bất n g ự trong tay nhịp càng ngày càng quỳ dị đại trưởng lão động tắc càng lúc càng nhanh giơ tay chém xuống đao quang nổi lên m ộ n phía trong nháy mắt người trưởng lão kia tứ chi toàn bộ bị chém đứt theo cuối cùng một cái đại đao từ trên không hạ xuống phốc thử một tiếng trực tiếp quán xuyên người trưởng lão kia lồng n g ự đại trưởng lão nguyên người, người trưởng lão kia trận to hai mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng nghĩ hoặc chết mất bỏ mình b à n h b à n h b à n h một bất ngữ động tác càng lúc càng nhanh cái tia âm thanh nặng nề trở nên càng thêm gấp rút mấy tên khác trưởng lão ánh mắt đ ố n g nhiên bắt đầu đen như mực cơ thể không ngừng đang rút rút d y dường như đang g i ấ y rụa đại trưởng lão ngươi đến cùng đang làm cái gì dương thiên hai mắt đỏ thấm cứ việc cái này song âm đối với hắn ảnh hưởng rất lớn nhưng vẫn là gầm thét phóng tới đại trưởng lão chỉ là mấy người trưởng lão khác đ ố n g nhiên cũng độc thủ bọn hắn toàn bộ đều công về phía dương thiên một c ấ nguy cơ trí mạng để cho dương thiên đầu ra tóc tê dại hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại trong nháy mắt chừng lớn hai mắt mấy đạo công kích không chút do dự đánh vào trên người hắn Đụng. mặc dù hắn động tác rất nhanh liên tục đánh ra hai đạo phòng ngự vẫn như trước vẫn là bị đánh bay ra ngoài đập ầm ầm rơi xuống mặt đất ngay sau đó cái này vài tên trưởng lão cùng đại trưởng lão đồng thời hướng về huyết dương tông bên trong phòng đi một bất ngữ cái kia u ỷ dị sóng âm đồng thời lan tràn đi vào rất nhanh huyết dương tông bên trong bộ chuyển đến vô số kinh khủng chiến đấu ba động ha ha ha ha ha giết giết, giết hết tất cả tự tay chém giết tông môn của một người các ngươi sẽ tuyệt vọng sao một bất ngữ đứng ở trong hư không nghe huyết dương tông bên trong không ngừng truyền đến tiếng k ê u thảm thiết không khỏi điên cuồng tại cách đó không xa một chỗ đen như mực đỉnh núi một thân ảnh nhìn xem hắn điên cuồng bộ dáng không khỏi ngồi liệt xuống dưới trong lòng phát run thất hồn l ạ c phách nhẹ dọn g bất ngữ hắn nhập m a sao chương 211, huyết dương lão tổ hiện chương 211, huyết dương lão tổ hiện khu khụ dương thiên từ dưới đất dùng rằng hắn tình trạng mười phần không tốt huyết dịch đỏ thám từ trên người chạy sôi mà g i theo dòng nước lan tràn đến một p í a trên người hắn trên ngực đứt gây rất nhiều xương cốt một cánh tay đứt gãy quần á lộ ra cái kia giữ t ậ n vết thương dù là hắn là tạo hóa cảnh đình phong đối mặt mấy vị khác tạo hóa cảnh sơ kỳ cao thủ cùng nhau đánh lén b â y công không chết đã làm ư ờ i phần may mắn hắn giống như một đầu đã mất đi lý trí g ra thú hung t ậ n nhìn chằm chằm mục đáng giận gia hỏa này rõ ràng chỉ có thần h ả i cảnh tu vi vì sao lại lợi hại như thế cái kia quỷ dị song âm đến cùng là cái gì cấp bậc thần thông vậy mà có thể vượt qua mấy cái đẳng cấp k h ô n g chế đơn giản quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi không được phải tranh thủ giải quyết hắn bằng không tiếp tục nữa toàn bộ tông môn đều phải hủy n g h e trong tông môn không ngừng truyền đến chiến đấu ba động dương thiên mắt quang càng thêm âm trầm chỉ là trạng thái của mình hôm nay hắn xem kỹ lấy trong cơ thể mình tình trạng ngũ tạng lục phủ đều là nhận lấy thương không nhẹ tình huống hết sức không ổn bây giờ có thể phát huy ra được thực lực không bằng đình phong một phần mười hiện tại rốt cuộc muốn làm sao đâu sắc mặt hắn càng ngày càng ngưng trọng rất rõ ràng càng là loại tình huống này càng là cần tỉnh táo chỉ là một bất ngữ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phía dưới nói trầm trọc như thế nào ngươi cũng biết sợ ngươi cũng biết do dự sao ha ha ha thanh âm trầm thấp không tình cảm chút nào để cho dương thiên tâm đầu chấn động hắn con n g ư ơ i trương đắc rất lớn nhìn xem phía trên thân ảnh một cỗ không hiểu sợ hãi của ngươi bao phủ hắn bản năng lui về phía sau mấy bước làm sao có thể ta làm sao lại sợ hắn dương tiên h chính mình cũng không thể tin được chính mình dĩ nhiên phải sợ đến lui lại cái k i a r ộ n g d i ễ u cận để cho hắn càng ngày càng khó lấy tiếp nhận hôn đ à n ngươi dựa vào cái gì dám xem thường ta dựa vào cái gì trào phúng ta huyết luyện quyền dương tiên h phẫn nộ trong tay vận chuyển pháp quyết thi triển thần t h ô n g pháp quyết đấm ra một quyền cái kia khổng lồ năng lượng trong hư không ngưng tụ ra một đạo màu máu đỏ hư h o năng lượng nằm đấm sắt khí ngập trời nắm đấm xe t o a n không khí mưa to bị cố khí thế kia tách ra giống như một đầu màu đỏ cự long trên không trung lưu lại thật dài màu đỏ cái đôi lập tức hắn ngưng tụ ra một đầu cực lớn huyết sư pháp tướng uy vũ bất phàm n h ế p nhân tâm p h á c h giết hắn gào thét trong tay linh quang lấp lóe cái k i a huyết sư gào thét một tiếng bước cực lớn bước chân nhào về phía một bất ngữ một bất ngữ đứng tại chỗ nhìn xem cái k i a to lớn nằm đấm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn đem linh lực khổng lồ dốc vào trong tay quả cầu đỏ ra sức đập ra anh. hai đạo lực lượng khổng lồ dốc vào trong tay quả cầu đỏ ra sức đập ra đem phiến khu vực này đều tạo thành một đạo khu vực chân không đem mưa to ngăn cách ngươi đi chết đi cho ta trong ngọn lửa chuyển đến dương thiên g ầ m thét một đạo huyết hồng sắc tự trào xe rách cái kia nồng nặc khói đen h ư ớ n g một bất n g ự a n ú i liền mà tới cái kia c ố sắc bén chi ý muốn đem một bất n g ự a x é nát nhìn xem cái kia càng ngày càng đến gần lợi trào một bất n g ự a không có thoái ý huy quyền mà lên pháp tướng rất mạnh nhưng quả đấm của ta càng mạnh hơn một bất ngữ lẩm bẩm lấy nắm đấm không chút do dự nện vào cái kia lợi trào phía trên nắm đấm của hắm cùng cự trào kia so sánh giống như một đầu voi cùng sâu kiến bộ dáng một bất ngữ cảm nhận được huyết sư pháp tướng sức mạnh rất mạnh mẽ cường đại lực t r ù n g kích để cho thân thể của hắn cũng không đi lắc lư mấy lần hắn có cảm giác một c h ả o này vô xuống có thể đem một tòa núi lớn cho trực tiếp xé nát c h ỉ t i ế c gặp phải là chính mình một bất ngữ nắm đấm đánh vào cái này cự trào phía trên nào đó sắc bén đầu ngón tay phía trên n mạnh sinh sinh chặn công kích của nó giống huyết sư pháp tướng cũng cảm nhận được loại tình huống này g ầ m thét lại lần nữa thực hiện cường độ dự định triệt để xé nát trước mắt sâu kiến xé nát hắn cho ta xé nát hắn dương tiên phẫn nộ không kịp chờ đợi muốn thấy được đối phương bị xé thành mà nhỏ một bất ngữ cảm nhận được phía trên sức mạnh đang không ngừng tăng cường không ngừng đem hắn hướng phía dưới c h ấ n áp có thể sao hắn cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đem sức mạnh hội tụ nơi cánh tay phía trên thân thể mạnh mẽ sức mạnh dùng sức đẩy về phía trước đi ẩm ẩm tựa như núi cao lớn nhỏ huyết sư pháp tướng trong nháy mắt bị bức phải không ngừng lùi lại không gian không ngừng chuyển đến rung động ken két một bất ngữ tiếp tục phát lực trên nắm tay sức mạnh mênh ngông hóa thành sóng xung kích trực tiếp đem cái kia huyết sư lợi trào cho sụp đổ liên tiếp đứt từ khúc kèm theo một đạo rực rỡ năng lượng b ộ c phát ra một bất ngữ ra sức hướng về phía trước đỉnh đi lên. trong nháy mắt đem cái kia lợi chảo cho đánh nát xông thẳng cái kia huyết sư thân thể khổng lồ và ảnh thân ảnh của hắn trực tiếp xuyên thấu cái kia huyết sư pháp tướng đưa nó đánh cho toàn bộ h n g mất ầm ầm một tiếng cực lớn vang vọng huyết sư pháp tướng trong nháy mắt hóa thành vô số huyết hồng m ả n h vụn bay xuống ở trong hư không Phúc! dương thiên không thể tin trường lớn hai mắt trong miệng lại lần nữa phun ra huyết dịch đỏ thám khí tức nhanh chóng hề và tiếp ngươi không phải thần hải cảnh hắn hét lên một tiếng trên mặt tràn đầy phất hận thần hải cảnh tuyệt đối không có khả năng đem hắn pháp tướng cho đánh nát đối phương tuyệt đối là che giấu tu vi chúc mừ đáp đúng một bất ngữ cười lạnh sau đó phóng thích toàn bộ khí thức năng lượng khổng lồ phóng lên trời một cổ khí thế vô hình đem chung quanh tất cả mọi thứ đều đánh bay ra ngoài âm dương cảnh không đúng nửa bước â m dương cảnh không có khả năng cái này sao có thể ngắn ngủi một tháng thời gian hắn làm sao lại trực tiếp từ nạp linh cảnh đột phá đến nửa bước â m dương cảnh d i ớ i dương thiên cảm thụ được c ố lực lượng kia cả người đều thử ra phản phất gặp được một loại nào đó chuyện bất khả tư nghị kế tiếp ngươi liền hôn mắt thấy ngươi huyết dương tông hủy d i t a một bất ngữ vào số giới không chút do dự đem hắn tứ chi phế bỏ hắn muốn để cái này một số người gặp thống khổ nhất d à y vò a ba người đ a n g c h ế t ta người nhất định sẽ bị lão tổ c h é m giết chết không yên lành tứ chi bị nạnh sinh sinh gãy để cho dương thiên phát ra tê tâm liệt phế gầm thét ánh mắt tràn đầy tơ máu diện mục dữ tợn một bất ngữ không tiếp tục để ý hắn tiếp tục vớt quả cầu đỏ khống chế những cái kêu huyết dương tông người để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau lúc này hôn trướng huyết dương tông chỗ sâu một đạo giàn mua thân ầm văng lên sau đó một đạo khí tức cường đại phóng lên trời huyết dương lão tổ nhìn xem huyết dương tông hỗn loạn bộ dáng nhìn thấy tông môn của mình người sát hại tông môn của mình người hắn tức đến gần thổ huyết tông môn ngoài truyền tới quỷ dị sóng âm để cho hắn cảm nhận được rất cường đại khống chế sức mạnh hắn trong nháy mắt biết rõ đây là có người đang nhắm vào bọn hắn huyết dương tông cái kia quỷ dị sóng âm k h ô n g chế môn hạ của mình đệ tử lúc này mới sẽ để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau Bá. bóng nháy cái quái Cái Hắn khoảng không, nhìn thấy một cái huyết khí khỏa hồng thể. mắt sắc trong trên sơn môn đen còn yếm, đang từng tới một tóc, tức tại một đạo yếm, mặc màu màu đi đập kia cổ quỷ dị t r ự chương tiếp y n hoa ra tay một đạo bàn hai ỉ cần trăm mười hai ngược sát huyết dương lão tổ chương hai trăm mười hai ngược sát huyết dương lão tổ nhìn thấy công kích của mình bị đối phương dễ như chở bàn tay phá vỡ huyết dương lão tổ không khỏi âm thầm kinh hãi hắn meo cặp mắt lại xuyên tấu h qua bầu trời này không ngừng sáng lên chấp lóe đánh giá đến đối phương trước mắt cái này nam tử kia nhìn sang bất quá là mười sáu mười bảy tuổi mà thôi tu vi lại là đạt đến nửa bức âm dương cảnh giới đây quả thực là chưa từng nghe thấy không nói bác hoang vực liền xem như toàn bộ huyền vân trong đại lục trong truyền thuyết kia thánh địa chỉ sợ là cũng không có loại này yêu nhiệt g tồn tại a hơn nữa không đối mới có thể lấy nửa bức âm dương cảnh giới tu vi dễ dàng như vậy đón lấy công kích của mình sức chiến đấu cường đại đến quá mức chúng ta cái này không khỏi để cho huyết dương lão tổ cho rằng đối phương chỉ sợ là cái nào đó tu luyện vô số năm tháng lao yêu cái đi nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi n ở nụ cười lạnh già nguôi trên gương mặt nhiều một chút khinh thường ha ha liền xem như nửa bước â m dương cảnh giới lại như thế nào g i á m đối với huyết dương tông độc thủ vậy thì phải chết huyết dương tông sừng sững ở thương châu đã có trên vạn năm lịch sử không nói thế lực tối c ư ờ n g nhưng cũng là danh tiếng h i ề n hách tại cái này thương châu hoàn cảnh bên trong còn không người dám xem nhẹ bọn hắn chớ nói chi là diện bọn hắn đây vẫn là lần đầu tiên nghe được cồn vọng như thế chê cười ha, ha các hạ thật sự cho rằng có chút ít thủ đoạn liền cho rằng vô địch thiên hạ sao lao phu cho ngươi một cơ hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ có lẽ lao phu có thể cho ngươi lưu lại toàn thây vâng không ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng tuyệt vọng huyết dương lão tổ đem hai tay chắp sau lưng hết sức nặng n ẽ hoàn toàn là không đem một không coi vào đâu một cái nửa bước gom dương cảnh còn chưa đủ để cho hắn nhìn t r ú n g một bất ngữ nghe đối phương phách lối lời nói không khỏi nợ nụ cười lạnh trong lời nói lộ ra mười phần hận ý huyết dương lão quỳ ngươi vẫn là hoàn toàn như trước đây quần vọng tự đại chỉ có điều hôm nay sẽ lại không là một tháng trước các ngươi huyết dương tông tất cả người đều phải đi xuống cho ta cho thiên âm tông cùng với mộc i a cho cùng hắn nghĩ tới một tháng trước tông m ô n tất cả mọi người chết thảm bộ dáng không khỏi để cho trên người hắn sát ý càng thêm nồng n ặ n g thiên âm tông mộc i a huyết dương lão tổ đầu lông mày n h ư ớ n g một chút trong nháy mắt là hiểu rõ ra hắn ngửa đầu cười gần nói ha ha ha nguyên lai là thiên âm tông dương nhiệt tốt tốt tốt vừa vạn lão phu tìm không đến ngươi không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa để cho ta huyết dương tông thiệt hại nhiều cường giả như vậy ngươi thật là đáng chết huyết vân lão tổ sát tâm nổi lên trước đây không lâu phải đi ra ngoài cường giả lại là không còn một mống bị người d i ệ t giết, giết cái này trực tiếp dẫn đến hắn huyết dương tông thực lực đại giảm hắn tìm rất lâu cũng không có tìm được t h ô n g thủ để cho hắn mười phần phát điên bây giờ cái này kẻ cầm đầu xuất hiện làm sao không có thể để cho hắn vui vẻ ngươi cho lão phu đi chết đi huyết dương lão tổ thể nội linh lực phun trào m à ra trong tay thoáng qua một vòng tia sáng về sau một cái ba khí huyết sắc đại đao xuất hiện trong tay hắn sống đao chụp lấy mấy cái vòng tròn thân đao tinh hồng giống như lây dính huyết dịch đây là một cái trung phẩm linh khí thập phần cường đại là huyết dương tông số lượng không nhiều linh khí một trong hai tay của hắn đem đại đao g ơ qua đỉnh đầu trong tay rót vào linh lực trên đại đao trong nháy mắt bị linh lực bám vào vây anh huyết sát trên đại đao đột nhiên trở nên nóng bỏng bước lên từng trận khói trắng ngay sau đó không ngừng bước lên nhiều đám màu đỏ hỏa hoa yêu dị vô cùng chung quanh giọt mưa đều bị cái tia cô nóng bỏng bốc hơi dương viêm c h ạ m hắn hét lớn một tiếng đao qua n g huyết ảnh ở giữa một đạo mấy chục mét lớn nhỏ đáng sợ đau khí thiếu l ố t lên lửa nóng h ừ n g h ự c xé rách không khí mà ra nhiệt độ kinh khủng để cho không gian cũng bắt đầu bóp méo một chút ánh lửa ngốc trời trong nháy mắt đem cái này đêm tối thắp sáng hoàn toàn đỏ đậm một bất ngữ khinh miệt nhìn xem đạo này công kích d ơ lên nắm đấm nên thân phóng tới đạo kia trong ngọn lửa c h ê cười ngưu t o à n lấy nục thân chống lại ta công kích này sao nhìn thấy một bất ngữ vậy mà muốn dùng nắm đấm ngăn cản công kích của mình huyết dương lão tổ nợ nụ cười lạnh chính mình đạo này công kích chính là huyền giai thượng phẩm đao pháp thần thông thông qua ngưng kích năng lượng tại trên đ ao sinh ra nhiệt độ kinh khủng chém ra đao khí còn bị bao trù một m tầng nóng bỏng hóa diễm cái kia nhiệt độ kinh khủng có thể trực tiếp đem người cho hòa tan coi như đối phương cùng hắn là cùng một cái cảnh giới đối mặt đạo này công kích cũng muốn tránh né mũi nhọn dám dạng này lựa chọn trực tiếp đối kháng người. không phải là bị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn cũng sẽ bị cái kia cường đại đao khí cho chặt đứt thành vài đoạn vốn cho rằng đối phương là cái cường đại lao yêu quái hiện tại xem ra bất quá là một cái chỉ hiệu được tu luyện đồ đần mà thôi huyết dương lão tổ lòng tin mười phần nếu như đối phương lựa chọn tránh đi cái kia còn có khả năng không có việc gì nhưng g i a hỏa này lại lựa chọn một cái nhất không sáng suốt cách làm tự tìm đ ư ờ n g chết hắn không cho rằng đối phương có thể có khả năng quá lớn sống sót phía dưới bị phế sạch đi tứ chi dương thiên thấy cảnh này không khỏi cười như liên cái kia thần sắc thống khổ bên trong mang theo vẻ điên cuồng ha ha ha chết chết đi cho ta cho ta đem hắn xé nát bị phế sạch tứ chi nếu như không có nghịch thiên đan dược các loại linh dược đời này hắn nhất định là một phế nhân cái này khiến hắn có chút tuyệt vọng điên cuồng bây giờ thấy cảnh này hắn lại như thế nào không thể kích động đâu cách đó không xa tô niệm có thể đứng tại trong mưa tùy ý cái kia mưa to gió lớn đập ở trên người quần áo trên người đã sớm bị dính ư ớ t một bất ngữ phía trước nói lời để cho nàng thất hồn l ạ c phách vốn cho rằng một bất ngữ là cái du mục não đại không rõ mình tâm tư không nghĩ tới đối phương một mực là tại trang hai người tại tông môn bối phận trở thành giữa bọn họ không thể vượt qua khoảng cách hắn đem cái này nhất quan hệ coi quá nặng chỉ là lại như thế nào dưới gầm trời này như, như vậy quan hệ nhân số không thể siết cái này khiến nàng không cam lòng không tự chủ được đi theo qua bây giờ nhìn thấy hắn không chỉ có nhập ma còn lô mãng như thế vọt thẳng vào đạo kia trong công kích để cho nàng tâm đều n h ứ c lên ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt hết thảy phía trên một bất ngữ tới gần cái kia liệt diễm đao khí liền cảm nhận đến một cỗ nhiệt độ kinh khủng cố tới chỉ có điều chúc nhiệt độ này đối với huyền hoàng tháp không có thiên lôi địa hỏa kém hơn quá nhiều h ha ha ha, không không ha ha. loại tình huống này hắn cho rằng đối phương tuyệt đối là không có đường sống có thể nói nhưng mà ngay tại hắn cười to thời điểm một thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô từ trong biển lửa bỗng nhiên vọt ra một bất ngữ tốc độ rất nhanh cơ hổ là trong nháy mắt đi tới huyết dương lão tổ phía trên đối phương còn không có phản ứng lại liền bị hai tay nằm đấm cho hung hăng đập xuống b à n huyết h dương lão tổ thân ảnh giống như đạn pháo một dạng đ ố n g nhiên bay xuống a ba đây là chuyện gì huyết dương lão tổ cả đầu ông ông t ắ c hưởng phảng phất s ắ p nổ tung một dạng kịch liệt đau đớn để cho hắn hét thả một tiếng thân ảnh của hắn bị cái kia cổ lực lượng cường đại đánh bay bây giờ hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình dừng lại một bất ngữ cũng không dừng lại đánh bay huyết dương lão tổ trong n y mắt thân ảnh giống như diều hâu giống như cực tốc đắp xuống phanh huyết dương lão tổ cơ thể vượn nện vào dưới mặt đất một bất ngữ thân ảnh theo sát phía sau tinh chuẩn rơi xuống trên người hắn đại thủ t r ự c tiếp tấn xuống đầu của hắn sau đó dụng lực liên tục nện vào mặt đất ha ha ha huyết dương lão quỷ ngươi không phải rất cường đại sao tiếp tục ca ta muốn nhìn là đầu của ngươi c ứ n g rắn vẫn là tảng đá kia c ứ n g rắn một bất n g ữ công tiếu nắm lấy huyết dương lão tổ đầu đập mạnh phanh phanh phanh từng tiếng vang r ộ i tiếng va đập làm cho cả mặt đất chấn động lên Giang giác. Giang giác.、Huyết、dương láo tổ đầu người không ngừng vang thanh, lên nát hắn gái kia láo Huyết đầu tổ tầm chỉ có vô tận đau đớn, căn bản không có năng lực có chỗ cả không phản kháng. Không huyết không ha ha ha ha. vô trôi tận biết tổ một tốt, trở nát đớn, bản năng dương người người nên đau đầu đã đầu qua bao A lâu, đều bấy. láo là sư phó sư huynh sư tỷ thiên âm tông hết thể mọi người cùng với m ộ c gia hết thể mọi người hôm nay không nói liền từ huyết dương tông bắt đầu cho các ngươi từng cái báo thủ cho ta đi chết đi một bất ngữ nhắc lên huyết dương lão tổ cơ thể nhìn đối phương cái kêu bi thảm bộ dáng hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái nước mắt không tự chủ được từ khoe mắt trở xuống n g a mặt lên trời cùng tiếu sau đó Tại tô i n ệ một c h ể cùng d ư ơ bất ngữ rõ ự c tiếp huyết đem ràng bước chân không ngừng quanh quẩn tại trong mưa to này giống như tử thần bông xuống để cho dương thiên kinh hoàng luôn g x uống đừng có giết ta ta biết sai b u n g tha ta b u n g tha ta ạ cho dù là dương thiên cũng không cách nào đối mặt tử vong sợ hãi để cho hắn cầu xin tha thứ ha ha ha bỏ qua ngươi nhưng các ngươi ai lại b u n g tha thiên đồng tông b u n g tha ta mộc ra một bất ngữ châm chọc một tiếng âm thanh vừa khóc lại cười hắn chậm rãi đưa tay năm ngón tay hóa thành một cái sắc bén lơi lao đang muốn xuyên thấu lồng ngực của đối phương ngay tại lúc này một đạo thanh âm tức giận từ đằng xa chuyển đến ma đầu dừng tay cho ta chương hai trăm mười ba huyền dương môn hứa mở chương hai trăm mười ba huyền dương môn hứa mở trong đêm tối một đầu mấy chục mét lớn nhỏ đầu bạc phi ứng từ đằng xa cực tốc hướng huyết dương tông bay tới đầu bạc phi ứng phía trên đứng mấy chục đạo thân ảnh cái này một số người khí tức cường đại yếu nhất cũng có pháp tướng cảnh giới tối cường là đứng tại đằng trước một cái trường bảo màu đen mặt trắng không dâu một mặt chính khí ánh mắt hắn bên trong lộ ra mấy phần tức giận nam tử trung niên trên người hắn tản mát ra khí t ứ c rõ ràng là cảnh giới ngộ đạo những thứ này người đến từ bắc hoang vực thanh huyền châu nhị lưu tông môn huyền dương môn cầm đầu trung niên nhân chính là huyền dương môn một cái trưởng lão tên là hớ mở tu vi ngộ đạo cảnh lục trọng bây giờ hứa mở nhìn về phía trước ma khí ngập trời bóng người cùng với ánh lửa ngút trời huế y t dương tông một mặt tâm trầm vốn là lần này là bởi vì thương châu bên này có tà ma lo thế làm hại thương sinh thương châu cùng thanh huyền châu tương lâm tất cả huyền dương môn nhận được tin tức sau trước tiên an bài nhân thủ đến đây chém giết tà ma hứa mở thì xem như nhóm đầu tiên tiên phong trước tiên tới dò xét nếu như tình huống nghiêm trọng huyền dương môn liền sẽ trước tiên lại sắp xếp người tới bọn hắn vừa vặn đi qua cái này huế dương tông p ụ cận thời điểm liền cảm ứng một tia ma khí tồn tại cùng với cường đại chiến đấu ba động bọn hắn không chút do dự thay đổi phương hướng chạy tới. khi thấy bị ma khí bao phủ mục đang chuẩn bị đánh rết dương thiên hứa mở cho là đối phương chính là họa loạn thương châu tà ma không khỏi tức giận rồi lúc này mở miệng ngắt lại một bất ngữ nghe được tiếng này quát lớn động tác cứng n g ắ t một chút nhưng rất nhanh hắn lại tiếp tục động tác trong tay năm ngón tay khép lại đống nhiên đâm xuống phúc thử tay của hắn không chút do dự đâm vào huyết dương ngực sau đó dùng sức nắm chặt trực tiếp đem trái tim của hắn bóp nát dương thiên con người đột nhiên một tấm không thể tin nhìn xem đạo này lạnh lùng thân ảnh khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hít thở không thông để cho thanh âm hắn đều không thể phát ra ngậy hắn nh m hắn, hắn rất nghĩ thông miệng nhưng trong cổ họng giống như là bị kẹt lại âm thanh không cách nào phân luân ra chỉ có thể trận to ánh mắt tràn ngập hắn hận đến chừng một bất ngữ rất nhanh trong cơ thể hắn sinh cơ nhanh chóng trôi đi chết không nhắm mắt làm cản h a mở thấy cảnh này cả người sắc mặt âm t r ầ m khoái tích ra nước hắn không nghĩ tới cái này tà ma vậy mà ngông cùng như thế cùng tàn nhẫn đây hoàn toàn là không đem cảnh cáo của hắn để ở trong lòng hắn tức giận móc ra bên hông một cái l o n g đầu loan đao trực tiếp hướng một bất ngờ vung đi một bất ngữ mà không biểu tình trên thân tản ra băng lãnh khí tức hắn đã sớm cảm ứng được tô niệm có thể tồn tại phía trước chẳng qua là vì đối phó huyết dương tông cũng không muốn để ý tới nàng bây giờ cái này một số người cũng không phải dễ chê ơ nàng lại muốn đối với những người này động thủ thực sự là ghét bỏ sống đủ rồi sao lại như thế nào nàng cũng là tông môn của mình sư thúc hắn không thể không truyền âm ngăn lại một sư điện ta tô niệm có thể biến sắc lo lắng muốn giảng giải lại trực tiếp bị một bất ngữ cắt đứt ta lại nói một lần cuối cùng rời đi thanh âm của hắn rất lạnh để cho người ta không cảm giác được bất cứ tia cảm tình nào Tô n i ệ m có t h ể sắc m ấ t ngờ ánh t mắt nhìn h trừng trừng lấy cách đó không xa quay người rời đi đạo kia thân ảnh mơ hồ chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi phút chốc hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn xem cái kia gần như sắp trong nháy mắt đi tới trước mặt long đầu lâm đao hắn cũng không e ngại lần nữa lấy ra quả cầu đỏ rót vào linh lực trực tiếp đập tới hô quả cầu đỏ nhanh chóng bay ra hóa thành một đạo h ỏ a cầu gào thét mà đi b à ảnh cứ việc vậy long đầu loan đao ở giữa không trung không ngừng biến hóa đường cong cái k i a quả cầu đỏ lại là tinh chuẩn cùng đối phương đụng vào nhau vang lên một tiếng cực lớn nặng nề âm thanh long đầu loan đao bị đánh bay trở về cái k i a quả cầu đỏ cường đại lực đ à n hồi đồng dạng là bắn ngược trở về lại lần nữa rơi xuống trong tay một bất ngữ cảnh giới ngộ đạo quả nhiên lợi hại quả cầu đỏ bên trên c h u y ê n đến một cố cường đại phản chấn lực lượng để cho cánh tay hắn đều cảm giác được hơi tê tê âm thầm nhấc lên linh lực mới tiêu trừ cố lực lượng này đồng thời hắn đầu lông mày nhướng một chút, huyết dương tông bên trong chiến đấu ba động nhỏ đi phanh phanh phanh hắn lại lần nữa vớt quả cầu đỏ cái kia cổ quỷ dị sóng âm lần nữa bao phủ tại trong huyết dương t ô n g bên trong rất nhanh huyết dương tông bên trong lại tiếp tục buộc phát ra càng thêm mánh liệt chiến đấu đất dung núi chuyển hứa mở từ đầu bạc phi ưng bên trên tung người nhảy lên trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng sau đó vững vàng cầm bị đánh về long đầu loan đao loan đao bên trên một cô kịch liệt rung động chi lực để cho hắn không khỏi lông mày n h ư ỡ một cái vội vàng vận chuyển linh lực chấn áp cố lực lượng này hắn âm thầm cả kinh nói lực lượng thật đáng sợ không hổ là tà ma nửa bước â m dương cảnh giới lại có thể buộc phát ra loại lực lượng này thật sự là đáng sợ cùng lúc đó một cổ q u ỷ dị sóng âm để cho thân hình hắn run lên tinh thần hoảng hốt một chút trong lòng của hắn cả kinh cỗ này sóng âm lại có thể ảnh hưởng người hành động thậm chí khống chế hành động a đáng chết xảy ra chuyện gì đầu đột nhiên đau quá là cái kia c ổ sóng âm các đệ tử t r ư ở n g lão lập tức phong bế lỗ thai đừng nghe thanh â m kia lệ sau l ư n g đ ố n g nhiên t r u y ề n đến từng trận kinh hô cùng với đầu bạc phi ứng nhắc lên để cho hắn vội vàng là hướng bọn họ mở miệng hứa mở vội vàng là mở miệng nói đại gia cẩn thận cái này xong âm nó có thể khống chế nhân tâm lúc này tâm tình của hắn có chút không tốt bởi vì hắn nhìn thấy huyết dương tông bên trong phát sinh đại chiến càng ngày càng đáng sợ tiếp tục nữa sợ là toàn bộ tông môn đều phải hủy diệt m a đầu ngươi dừng tay cho ta và không đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí hứa mở hướng về phía một bất ngữ uy h i ê n nói ha ha m a đầu một bất ngữ b ô n g nhiên cười lạnh một tiếng cái này cũng ngược lại là chuẩn xác bất quá muốn cho ta dừng tay đó là không có khả năng sự tỉnh huyết dương tông hắn là diện đ ị n h rồi bất luận là âm dương cảnh giới vẫn là cảnh giới ngộ đạo tu sĩ xuất hiện cũng không cách nào ngăn cản hắn giết người quả nhiên là tà ma ngoại đạo ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ n g ư ơ i tội nghiệt cực lớn thương châu mấy ngàn vạn bách tính bị các ngươi những thứ này tà ma diệt sát hôm nay ta hứa mở đã nói cái gì cũng muốn đem ngươi chu sát cho cái kia ngàn ngàn vạn vạn chết đi bách tính một cái công đạo hứa mở lời trong lời khắp nơi lộ ra một cỗ chính nghĩa cảm giác vì thiên hạ thương sinh hắn nói cái gì cũng muốn thu ma đầu kia a ta giết ngàn vạn thương châu bách tính một bất ngữ thần sắc lạnh nhạt không khỏi cảm thấy buồn cười đối phương đây là coi hắn là trở thành những cái kia diệt thành tà ma a các ngươi thật đúng là tự xưng là chính nghĩa a cái gì cũng không biết do t i ể u hạ định luận hoàn toàn như trước đây để người ác tâm bất quá liền xem như ta lại như thế nào có bản lĩnh vậy thì phóng ngựa tới hắn cũng không sợ sự tình cái này một số người mở miệng im lặng chính là tà ma cái này khiến hắn rất không vui đương nhiên hắn hiện tại chính xác cũng là n h ậ p ma bọn hắn cũng không nói sai không phải liền là đánh nhau sao hắn không mang theo sợ một cái cảnh giới ngộ đạo còn không đến mức để cho hắn lui lại bây giờ huyết dương tông đều nhanh muốn bị ngươi hủy diệt nhân chứng vật chứng đều có mặt ngươi còn nghĩ rào biện quả nhiên là tà ma hứa mở nghe được đối phương mặc dù là sửng sốt một chút nhưng rất nhanh lại là ánh mắt kiên định số dưới Thiếp Dứt lời, hứa mở cầm trong tay long đầu loan đao hướng một bất giết tới. Trong ngay mắt, liệt thế tổ, chiêu hứa hướng hai người chiến đấu lại với nhau, giữa không chung không ngừng chuyển đến kịch liệt năng lượng ba động, ánh sáng lên, chương kh lời, người lại với giữa đến cầm cường lên, đầu đấu A. loan đao ngựa ngay ba lang long lượng lóe mở ngừng năng động, sáng ngũ vân rất nhiều người đều bị hút thành người khô chỉ có điều bây giờ pháp trận đã tàn phá đã mất đi tác dụng lúc này mới có thể để cho những người còn lại may mắn sống lại bầu trời vẫn tiên tông ngũ tổ khí tức cường đại không ngừng tràn ra bàn tay hắn nắm một cái cầm trong tay khô lâu quải trượng lao giả cổ thần s á c lạnh lùng các ngươi rốt cuộc là ai cũng dám hành vi như thế d i ệ t tuyệt nhân tính sự tình ngũ tổ nhìn phía dưới thảm trạng hết sức t ứ c giận lớn tiếng chất vấn lao giả khu khu, muốn biết sao, không cờ ba lao giả bị đẹ lại cổ cái kia rán nuôi trên gương mặt tràn đầy đồng dạng là tràn đầy phẫn nộ hàn âm thanh khàn âm cười gắn nói các ngươi nhất định phải chết tất cả mọi người đều muốn chết lời tuy như thế thế nhưng là nội tâm của hắn lại khiếp sợ không thôi hắn vạn vạn không nghĩ tới vũ châu loại địa phương nhỏ này vậy mà lại có cảnh giới ngộ đạo tồn tại bản thân hắn cũng là ngộ đạo cảnh thật không nghĩ đến trực tiếp bị trước mắt ông láo tóc đen này cho m i ệ u sát thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh không nói ngũ tổ nhữ n g mày sau đó điềm n h i n nói vậy thì lao phu chết đi gian g i á c hắn không chút do dự chặt đứt lao giả cổ lao giả chừng lớn hai mắt hé miệng muốn nói cái gì nhưng là không kịp rồi hiu một đạo màu trắng nguyên thần từ trong cơ thể hắn chạy ra không ta sẽ không để các người tốt hơn màu trắng nguyên thần hoảng sợ muốn dạng trước khi chết thi triển bí pháp trong miệng tốt ra một đạo xương mù xám trong nháy mắt phá không biến mất không thấy gì nữa lúc này kiếm khí kia lưới lớn rơi xuống trong nháy mắt đem cái kia nguyên thần cho nát bấy sạch sẽ ngũ tổ nhìn về phía nơi xa biến mất đạo kiêm màu xám lưu quang không khỏi nhỡ mày vẫn là khinh thường kia hẳn là đối phương đưa tin thủ đoạn lúc này vương trưởng lão đằng đằng sát khí từ phía dưới phóng lên trời trên thân lây dính vô số dòng máu màu xám nhìn sang để cho người ta cũng n h ị n không được run sợ hắn cung kính nói lão tổ toàn bộ rào sát sạch sẽ tất cả đều là một chút cấp thấp quái vật trên thân mọc đầy quái dị c h thứ khí tức tạ ác sắc mặt hắn rất khó coi tại giải quyết xong bọn hắn sau đó hắn liền dẫn đệ từ khác trở lại hướng về ở đây trên đường vừa vặn đụng tới đến đây tiếp viện hai vị lão tổ, liền cùng nhau chạy đến lần này nếu không phải là kịp thời đi tới chỉ mỗi mình tông môn ta đệ tử chỉ sợ toàn bộ thành trì đều bị diện rất tốt những thứ này tà ma quá quỷ dị tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ một cái nào ngũ tổ gật đầu đáp lại những quái vật này để cho hắn có chút bất an thậm chí hắn cảm thấy những quái vật này giống như là bị nhân tế l u y ệ t được vây anh phía dưới một nơi đ ô n g nhiên truyền đến một đạo kịch liệt vang vọng vô số lâu vũ sụp đổ tiếp lục kim an thân bên trên mặc dù treo đầy vết thương nhưng khí tức vẫn như cũ cường thế hắn một cướp dâm ở một bộ trên đầu mọc ra cốt thứ trên người quái vật ánh mắt lạnh nhạt hai người ánh mắt không hẹn mắt không ngũ tổ h à i lòng nhìn phía dưới một cái song trưởng tản ra t ử mang thiếu niên tán dương xem ra nay sao t i ể u tử này cũng đem đối thủ giải quyết vương trưởng lão phụ hòa nói mặc dù quái vật kia tu vi so với nay sao còn cao hơn một cái t i ể u cảnh giới chỉ có điều nay sao thực lực hôm nay vượt một hai cái t i ể u đẳng cấp giết người đều rất bình thường bây giờ vẫn tiên tông tài nguyên quá mức thừa thải những đệ tử này thiên phú đều đang không ngừng để thăng càng có tràn g ngộ đạo thứ đồ tốt này để cho bọn hắn đối với phương diện tu luyện lý giải dễ dàng thực lực đều phải viễn siêu cùng cảnh giới đối thủ ân những người khác cũng đều không tệ lần này lịch luyện đối với bọn hắn tới nói xem ra cũng có tác dụng rất lớn ngũ tổ cũng mười phần tán đồng vương trưởng lao thuyết pháp không chỉ lục kim sao những đệ tử khác cũng đều trở nên càng ngày càng lợi hại đây là bọn hắn vấn tiên tông c h i phúc đúng ở đây giao cho ngươi xử lý mặc dù ngươi tứ lao tổ cùng với k h á c trưởng lao đã đi đến cái tiếp theo thành trì cứu người bất quá tất nhiên nơi này có ngộ đạo cảnh tà ma xuất hiện chỉ sợ những thành trì khác cũng biết xuất hiện loại tình huống này ta phải nhanh chóng đi xem một chút mới được thực sự không được để cho huyền linh thành tất cả mọi người rút lui ngũ tổ ánh mắt ngưng trọng mấy phần đêm nay đồng thời thu đến những địa phương khác cứu viện tin tức rất rõ ràng những thứ này tà ma đã là chuẩn bị bắt đầu phạm vi lớn tiến công vũ châu vương trưởng lão cũng biết rõ tầm quan trọng sự tình trọng trọng đáp lại nói hảo lão tổ cứ yên tâm đi ở đây giao cho ta ba hết t hệ cẩn thận có bất kỳ tình huống lập tức cho ta biết ngũ tổ giao phó một đôi lời sau liền vội vội vã rời đi h u y ề n linh thành đi tới ngoài ra thành trì vương trưởng lão nhìn xem cái này tàn phá thành trì ánh mắt lạnh lẽo sau đó cắn răng vận dụng linh lực bao quanh thân âm giống to huyện linh thành tất cả mọi người lập tức thu dọn đồ đạc rút lui tạm thời đi tới vũ châu trung bộ khu vực tránh né tai nạn thanh âm của hắn chuyến khắp thành chỉ mỗi một cái xó xỉnh những cái kia sống s ó t sau hai nạn đám người nghe nói như thế sau không chút do dự bắt đầu cầm trong tay đ ồ vật rời đi cái này địa phương nguy hiểm dừng lại nàng ở chỗ này đại gia mau đuổi theo đừng để nàng chạy t r u n g cổ vực ưu châu tử q u a n thành lăng văn yên trên người tử kim trên váy dài nhuộm huyết dịch đỏ thám sau lưng cong lấy một đạo trung niên nhân bộ dáng nam tử tại đêm tối phía dưới cực tốc lao nhanh trên đầu màu tím dây lụa cùng với đến eo đuôi ngựa theo lăng văn yên bay vọt mà không ngừng phiêu động nàng hai đầu lông m ạ n bên trong mang theo một vệ sầu lo thỉnh thoảng hướng sau lưng nhìn lại. Đáng chết. cái này một số người cũng dám phản bội sư tôn lăng v â n yên trên mặt có chút tức giận lần này nàng đến đây t r ù n g cổ vực h u châu mục đích chính là vì dò xét một cái tên là t i ế t t h ả rơi xuống nàng phí hết đại công phu mới biết rõ ràng chân tướng sự tình cái này u châu ngày nguyệt lâu nguyên lai là sư tôn đã từng thiết lập thế lực phân bộ bây giờ hơn một trăm năm đi qua chỗ này ngày nguyệt lâu trở thành cường đại nhất một chỗ phân bộ chỉ là không nghĩ tới bây giờ chỗ này ngày nguyệt lâu đã làm p h ả t rồi bị không biết thế lực trừng ư khống mà t i ế t thà cũng là bị bọn hắn nuốt ở nhật nguyệt trong lâu bộ bên trong nàng phí hết cái giá rất lớn mới vụ trộm đi vào Tìm đ ư ợ cái này vò đến gần như chết một tiết thả. số người thực lực đều rất cường đại cơ hồ cũng là tạo hóa cảnh giới trở nên tồn tại thậm chí còn có vài tên cường đại cảnh giới nội đạo bây giờ liền xem như nàng đã đột phá âm dương kinh giới cũng không cách nào đ tử qua, quang c thành g tồn chỗ không xa có một chỗ tên là tử vân sơn mạch hung hiệp tri địa chỗ kia sơn mạch bên trong không chỉ có địa hình phức tạp còn rất nhiều cường đại hung thú nếu như nàng có thể tiến vào bên trong dùng thái cổ liêm tức thuật đem khí tức trên thân ngăn cách lại mượn tử vân sơn mạch địa hình cùng với hung thú có lẽ có thể giúp nàng trốn qua một kiếp nạn này nghĩ tới đây nàng cắn răng lần nữa nhắc lên linh lực tăng nhanh tốc độ hướng tử vân sơn mạch phương hướng bay đi ở sau lưng nàng cách đó không xa mấy chục đạo khí tức cường đại theo đuổi không bỏ đáng chết tên tia đây là muốn trốn vào tử vân sơn mạch t ử vân sơn mạch ha ha ha vậy nàng chính là tự tìm đường chết thường hình thế nhưng là am hiểu nhất ngự chủng thuật tử vân sơn mạch bên trong chính là không bao giờ thiếu đủ loại phi chủng đến lúc đó chỉ cần khống chế những cái tiêm ph mặc nàng cũng mọc cánh khó thoát a ta ngược lại thật ra đem chuyện này quên ha ha vậy kế tiếp chính là m è o vờn chuột bầu không khí thương huynh kế tiếp phải xem ngươi rồi cầm đầu mấy người không tự chủ được nhìn về phía trong đó một tên g ầ y nhỏ nam tử trung n i ê n trên người hắn treo đầy đủ loại đủ kiểu đ ộ c trùng tiêu bản bên hông mang theo một cái đen như mực cây sáo nghe được mấy người truy phủng hắn cũng là không khỏi lộ ra một t i a ngạo nghễ đủ cười âm thanh khàn giọng đạo yên tâm đi chỉ cần nàng dám vào vậy thì chết chắc mấy người khác thấy thế mặc dù có chút khó chịu hắn loại này bướng bình bộ dáng nhưng nếu như thật sự tiến vào tử vân sân mạch cũng chỉ có g i a hỏa này có thể tinh chuẩn tìm được đối phương bằng không một cái âm dương cảnh tam trọng tu vi bọn hắn điều cũng không muốn điều mấy người bọn họ ai không phải âm dương cảnh ngũ trọng trở lên đi mau đổi theo à t i ế t thà tên kia đối với chủ tử còn hữu dụng cũng không thể mất dấu rồi bằng không kết quả các ngươi là biết đến một cái ngộ đạo cảnh láo giả tóc trắng mở miệng nói một câu ngữ khí ngưng trọng những người khác nghe được cũng nao n a o thu hồi khinh thị biểu lộ trong lòng trầm trọng nếu như t i ế t thà vứt bỏ bọn hắn sợ rằng sẽ gặp phải đáng sợ t r ừ phạt đây là bọn hắn không chịu đổi đám người không nói gì yên lặng để thăng linh lực lại lần nữa tăng nhanh tốc độ chương hai trăm mười lăm họa l o ạ n lên huyết vân cốc nguy hiểm chương hai trăm mười lăm họa l o ạ n lên huyết vân cốc nguy hiểm thời gian vội vàng nhón một cái ba ngày mà qua ngắn n g ủ i hai ngày thời gian xảy ra rất nhiều làm cho cả bác hoang vực khiếp sợ sự tình bác hoang vực nhiều chỗ gặp tà ma công kích vô số thành trì lớn nhỏ hủy diệt thậm chí còn có rất nhiều tông môn đều gặp hủy diệt những thứ này tà ma mười phần đáng sợ có trên thân mọc ra các thứ sức mạnh to lớn có nhưng là từng cỗ huyết sắc k h â lâu mười phần quỷ dị còn có toàn thân hư tối như cùng sống thi đồng dạo đồng thời còn có vô số chỗ bị tà khí bao phủ cả tòa thành trì người đã biến thành thối giữa hoạt thi cái này ta hoạt thi không có linh trí trên thân bị tà khí lật lờ đụng tới người liền sẽ bị cái kia cốt tà khí ăn mòn cuối cùng trở thành hoạt thi vũ châu cảnh nội mặc dù vấn tiên tông tuần tự phái người đi ra ngăn cản hoạn loạn nhưng những thứ này tà ma nhiều lắm hơn nữa càng ngày càng cường đại tăng thêm vấn tiên tông tiền kỳ không đủ nhân viên không cách nào bận tâm mỗi cái chỗ chỉ có thể là an bài nhân thủ tiến đến thông chi những thành trì kia người để cho bọn hắn rút lui vẹn vẹn hai ngày thời gian đã có hơn hai mươi tòa thành trì bị hủy diện bất quá tại ngày thứ ba thời điểm vẫn tiên tông lại lần nữa xuất hiện vài tên tồn tại cường đại đem những cái k i a tà ma tạm thời đánh lui giữ được vũ châu không đến mức toàn bộ vũ châu hủy diệt x u n g châu cảnh nội những tông m ô n kia thực lực cùng trước đây vẫn tiên tông không kém bao nhiêu tất cả đều là một chút bất nhập lưu thế lực căn bản là không có cách ngăn cản tà ma ba ngày thời gian hơn phân nửa x u n g châu l u ô n hãm b á c h tính lâm vào trong nước sôi lửa bỏng cùng x u n g châu lân cận x u n g châu thực lực cường đại phong vân thư viện cùng đại sùng vương triệu đều là nhị lưu thế lực trước tiên phái ra cao thủ đi tới tiên tuyến chấn áp tà ma lúc này mới có thể bảo trụ sung châu sơn hà châu bốn cái tam lưu thế lực. trong vòng một đêm bị tà ma công hãm tất cả thành chỉ ba ngày thời gian cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt tà ma thủ đoạn quá nhanh đến mức khác đại châu cường đại tông môn còn chưa phản ứng kịp toàn bộ sơn hà châu chính là triệt để luân hãm không chỉ những địa phương này bây giờ toàn bộ bắc hoang vực h ọ a loạn liên lụy hơn ba mươi đại châu những thứ này tà ma giống như cá giết sang sông một dạng chỗ đến không có một ngọn cỏ vô số dân chúng vô tội mất mạng những tin tức này vừa ra làm cho cả bắc hoang vực đều kinh hãi lâm vào trong khủng hoảng đối với cái này bắc hoang vực từ một lưu thế lực lôi ra lâm ra thần kiếm tông cùng với tiêu dao kiếm tông nhóm thế lực dẫn đầu tạo thành liên minh c trong đó thanh g huyền châu huyền dương môn đi tới trấn áp tà ma trưởng lao hứa mở mọi người đúng lúc đụng tới cái này đại ma đầu tại ngược sát huyết dương tông người hắn ra tay ngăn cản tên ma đầu này lại gặp đến đối phương trọng thương không thể không trở về tô môn đối với cái này huyền dương tông giận giữ thế nhất định phải đem này ma đầu đánh giết Mà tin h Châu, gần như tất cả thế ư cường ơ n gần g cả lực tất đ ạ đều đại đầu bị cái kia đại ma đầu diệt ma g đang hỏa pháo đài đang khổ cực chèo chống, đài cực cuối tức ngăn tà toàn này chuyển ra c h ấ n kinh thế nhân nhưng đi qua điều tra này ma đầu cùng những cái kia diện thành tà ma cũng không phải cùng một bọn có tin tức chuyển ra này ma đầu sở dĩ đối với cái thế lực này ra tay hắn nguyên nhân những thế lực này đã từng tham dự diện s á t hắn tông môn cùng với gia tộc này mới khiến hắn bày ra trả thù chuyển ra cái tin tức này người chính là ngày một lâu hơn nữa còn biểu thị người này là vấn tiên tông môn hạ đệ tử tên là một bất ngữ đối với cái này không thiếu tu sĩ mạnh mẽ nhau nhau không chút nào m u a trường cho dù có cựu nhân cũng không đến nỗi ở thời điểm này diệt những tông môn này dẫn đến thương châu vô số người bị tà ma giết chết rất nhiều người mở miệng muốn xuất thủ c h ấ n áp này m a đầu đồng thời muốn cùng vấn tiên tông muốn một cái thuyết pháp cũng liền vào lúc này huyết vân cốc phát ra một đạo tin tức ai dám đối với vấn tiên tông ra tay chính là cùng huyết vân cốc vì thủ tin tức này vừa ra vẫn là đưa tới không thiếu thế lực bất mãn bây giờ tùy châu cảnh nội huyết vân cốc bên ngoài có không ít thế lực liên hợp đến đây tìm huyết vân cốc đòi hỏi thuyết pháp dự định lấy thế bức bách huyết vân cốc túi đầu không thể che chở vấn tiên tông khi xưa huyết vân cốc đại trưởng lão cũng chính là bây giờ huyết vân cốc tông chủ hắn nhìn qua ô ư ơ n g ương các đại thế lực người không khỏi nở nụ cười lạnh không sợ h ã i chút nào chư vị thật sự là phải cùng ta huyết vân cốc là địch hắn l ạ n h giọng chất vấn đ á m người thái độ lạnh nhạt đến cực điểm phản phất không có đem những thứ này người thả ở trong mắt hôm nay đến đây hết thể có tám cái thế lực ba cái nhị lưu thế lực năm cái tam lưu thế lực nhị lưu thế lực người mạnh mẽ nhất bất quá là cảnh giới n ộ đạo mà thôi đến nội tam lưu thế lực liền càng thêm không chị những thế lực này cộng lại mặc dù cũng càng cường đại nhưng c h u n g pi là không có cảnh giới trí tôn bọn hắn huyết vân q u ố c không chút nào mang sợ bởi vì ngay tại ba ngày trước vấn tiên tông cho bọn hắn đưa tới một chút tuyệt thế linh dược để cho bọn hắn tông m ô n mấy cái lao tổ đều đột phá đến ngộ đạo cảnh đ ỉ n h phong thậm chí có hai vị lao tổ đột phá đến cảnh giới trí tôn những lao tổ này t ừ n g tại bế tử quan cũng không có tham gia vấn tiên tông trận đại chiến kia cái này cũng là bọn hắn cường đại nhất lao tổ sau khi nga xuống mới n h o nhao xuất quan tỏa trấn huyết vân cốc vốn là bọn hắn vẫn còn muốn tìm vấn tiên tông liều mạng bất quá bị cái này mới nhậm chức huyết vân cốc tông chủ cố hết sức phản đối lúc này mới có thể bảo toàn bằng không chỉ sợ những lao tổ này đều phải chết quá vểnh nghe được huyết vân cốc cốc chủ lời nói những thế lực này người sắc mặt đều trở nên không tốt lắm mười phần bất thiện nhìn đối phương huyết vân cốc chủ đó cũng không phải chúng ta cùng các ngươi là địch mà là các ngươi như thế bao che đại ma đầu tông môn thật sự là làm trái chính nghĩa không tệ cái này đại ma đầu tông môn thật sự là không hiểu các ngươi vì sao muốn như thế tốn công tốn sức muốn bảo vệ tới chúng ta chẳng qua là muốn cho cốc chủ đại nhân thu hồi các ngươi cũng không phải cùng các ngươi là địch giữ gìn chính nghĩa tiêu diệt m a đầu đây đều là chúng ta phải làm các ngươi huyết vân cốc làm như vậy thật sự là rét l ạ n h người trong thiên hạ tâm cái này một số người mở miệng im lặng tất cả đều là hiên ngang lẫm liệt huyết vân cốc cốc chủ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn trong lòng lại giống như gương sáng cái này một số người không phải liền là muốn nhân cơ hội dò xét một chút bọn hắn huyết vân cốc thực lực sao phía trước tiến đánh vấn tiên tông sau cốc chủ vị trí đột nhiên liền đuổi cái này khó tránh khỏi không làm cho người khác hoài nghi đối với cái này còn có người chuyển ra huyết vân lão tổ đã rơi xuống sự tình cái này khiến rất nhiều thế lực đều dục dịch Cái bây h n giờ vì v ta nhìn thấy các ngươi liền ác tâm có cái gì chiêu thức thì phóng ngựa tới a đừng kỳ kỳ hay mai huyết vân cốc chủ không cố k ỵ chút nào d i cận thực sự không muốn cùng cái này một số người giảng quá nhiều có bản lĩnh liền so tài xem hư thực tốt những lời này thật sự là đánh đám người mặt mũi để cho bọn hắn sắc mặt không khỏi x a n h một trận h ồ n g một hồi trong đó một cái thế lực c h i chủ cắn răng nói đã như vậy cái kia huyết vân cốc chủ cũng đừng trách chúng ta đ ộ n g thủ đ ộ n g thủ chỉ bằng các ngươi cũng xứng huyết vân cốc chủ tiếp tục t r â m trọng hoàn toàn không có sợ hãi ý tứ chỉ là hắn lời mới vừa dứt liên lại có một cỗ khổng lỗ uy áp rơi xuống đồng thời nương theo mà đến là một đạo cực kỳ phách lối âm thanh ha, ha bọn hắn không xứng Cái kia i không b ế thần ta t kiếm tông xứng hay không. hay chính là bác hoang vực chân chính nhất lưu thế lực nội t ì n h thâm hậu cường dạ vô số bọn họ cùng tiêu g i a o kiếm tông cùng là bác hoang vực kiếm đạo tông môn chính là tất cả kiếm tu hướng tới c h i địa đám người cũng không nghĩ đến thần kiếm tông vậy mà lại nhúng tay giữa bọn họ sự tình huyết vân cốc chủ vân hướng thiên nghe được thần kiếm tông ba chữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cái kia khổng lồ uy áp trực tiếp là ghim hắn tới để cho hắn cắn chặt răng trọi cứng trên chắn đã là toát ra một châu châu mồ hôi ánh mắt của hắn đông nhiên nhìn sang chỉ thấy từng trôi từ kiếm khí biến thành trường kiếm màu trắng phô thiên cái địa thiên từ trên chỗ trống của tới giống như cựu thiên tri thượng bông xuống kiếm hạ lít nha lít nhít kiếm quang trùng thiên không gian không ngừng vang lên hiu hiu hiu t i ế n g xẻ gió chỉ thấy một cái dâu tóc hơi bạc ông lão mặc áo đen hai tay chắp sau lưng đập ở một thanh khổng lồ cổ kiếm phía trên hộ tống cái k i a kiếm h ạ mà đến hắn đôi mắt lộ ra uy nghiêm tia sáng mối tiêu sợi dâu tại dưới cầm đón gió lay động thần thái cao ngạo gặp qua dương trường lão nhìn người tới bắt đại thế lực người cầm đầu nhao, nhao lão giả p h í ở trên cao nhìn xuống trong ánh mắt tràn đầy xem thường ngạo nghệ nói huyết v ậ n gốc không biết ta thần kiếm tông có hay không tư cách trí tôn cảnh kiếm thu vẫn hướng thiên mục quang hoảng sợ nhìn chằm chằm lão giả hai tay không khỏi siết chặt nằm đấm cái kia từng cỗ kiếm khí cho hắn áp lực quá lớn tông chủ làm sao bây giờ sau lương tân nhiệm đại trưởng lao chức vị khương đảo đồng dạng là khẩn trương cổ họng đều có chút phát khô v â n hướng thiên nhìn xem chiến trận này trong mắt l ó e lên vẻ ác liệt trong nháy mắt liền đối với lập tức tình huống có p h ả n đoán hắn quyết định thật nhanh có chút bất đắc dĩ nói lập tức đi thông c h i tông môn lao tổ đồng thời đưa tin cho vấn tiên tông cục diện bây giờ đã không phải là chúng ta có thể khống chế cái này khương đảo do dự một chút cuối cùng vẫn tàn răng quay người hướng trong tông môn nhanh chóng t ố i lui bây giờ bọn họ đích xác là không có cách nào tiếp tục mang xuống thế cục đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi phải t r a người h thủ c ù n v ấ tông cầu vẫn i ha ha, hướng, hướng thiên nghiến răng nghiến lợi làm sao nghe không hiểu đối phương đây là đang đục nhã bọn hắn huyết vân cốc lao tổ không được phải tỉnh táo tuyệt đối phải tỉnh táo vân hướng thiên rất tức giận thậm chí sắp khống chế không nổi cái k i a cố lửa giận quá hoa luồng nhưng hắn không thể không khiến chính mình tỉnh táo lại càng là loại cục diện này xem như nhất cốc c h i chủ hắn càng là phải tỉnh táo phải n h ấ n nổi bằng không hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ dẫn đến huyết vân cốc nguy cơ hắn sâu đậm áp chế lại nội tâm lửa giận hít một hơi hơi lạnh thái độ không tiêu ngạo cũng không h è mọn mở miệng dò hỏi không biết tiền bối là thần kiếm tông vị kia trường lão hôm nay đại gia con lâm ngược lại là ta huyết vân cốc p h ụ khí gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đây là hắn vẫn hướng thiên trước sau như một cách làm n i n h ngọt loại chuyện này mặc dù trơ c h é n nhưng có đôi khi thật sự rất hữu dụng ha ha ngươi ngược lại biết nói chuyện lão giả cười lạnh một tiếng câu nói này rõ ràng để cho hắn cũng rất là hưởng thụ hắn liền ưa thích bị người truy p h ù n g lấy liền ưa thích loại này cao cao tại thượng cảm giác lao phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ thần kiếm tông tứ trưởng lao dương vũ thần kiếm tông tứ trưởng lão vẫn hướng thiên sắc mặt biến đổi đây đối với hắn tới nói cũng không phải tin tức tốt gì cái này thần kiếm tông tứ trưởng lão nghe nói chính mình trải qua đột phá trí tôn cảnh ngũ trọng thực lực kinh khủng khó trách có thể phóng xuất ra h uy áp đáng sợ như vậy loại thực lực này liền xem như huyết vân cốc tất cả mọi người cùng tiến lên đoán chừng đều sẽ bị hắn trong nháy mắt diệt s á t thực lực sai biệt thật sự là quá lớn dương trưởng lão vẫn tiên tông tất nhiên chính mình thần phục với chúng ta vậy chúng ta tự nhiên là có quyền lợi che chở bọn hắn húng chi ma đầu kia đã chính mình tuyên bố thối lui ra khỏi vẫn tiên tông cái này cùng bọn hắn tự nhiên là không có quan hệ vẫn hướng t i ê n cố nén k ó chịu mở miệng giải thích kể từ ngày nguyệt lâu tuân ra một bất ng một bất ngữ liền trước tiên cùng vấn tiên tông cắt ra quan hệ bây giờ đối với vấn tiên tông mà nói căn bản là không có liên quan quá nhiều chính hắn trong lòng có chút nào tới cái này thần kiếm tông lần này tham dự vào đương nhiên là coi trọng vấn tiên tông đưa cho bọn họ huế y t vân cốc bảo vật có thể làm cho ngộ đạo cảnh trong khoảng thời gian ngắn liền đột phá cảnh giới c h i tôn đồ vật lại có bao nhiêu người có thể chịu nổi những cám dỗ này đâu thần kiếm tông cũng không ngoại lệ ha ha có thể dạy dỗ ma đầu tông môn như thế nào loại lương thiện chỉ sợ toàn bộ tông môn cũng là ma đầu a còn có n g ư ơ i huyết vân cốc từ vấn tiên tông nhận được bảo vật để cho tông môn lão tổ tại thời gian ngắn liền có thể đột phá cảnh giới cái này chỉ sợ là chỉ có tà ma ngoại đạo thủ đoạn mới có thể làm được ca ta nghiêm trọng hoài nghi các n g ư ơ i huyết vân cốc cùng vấn tiên tông ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật nói một cách khác các ngươi chỉ sợ là vì tăng cao thực lực cùng những cái kia tà ma có giao dịch ca dương vũ trực tiếp một cái chụp mũ chụp tại trên thân huyết vân cốc để cho vân hướng thiên đám người sắc mặt trợn biến đổi dương trưởng lão ta kính trọng ngươi là tiền bối nhưng ngươi cũng không thể cái gì nước bẩn đều hướng ta trên thân huyết vân cốc rồi v â n hướng thiên tức giận không thôi nếu như cái mũ này thật sự giữ chặt bọn hắn huyết vân cốc liền xong đời huyết vân cốc đám người cũng không vui nhao nhao mở miệng không tệ chúng ta huyết vân cốc làm sao lại cùng tà ma ngoại đạo có quan hệ ngươi này rõ ràng chính là vu hãm dương trường lão các ngươi này rõ ràng chính là ý thế hiếp người không tệ chúng ta huyết vân cốc quang minh l ỗ i lạc như thế nào các ngươi có thể đều xấu mặt khác b á t đại thế lực cười lạnh nhìn xem một màn này nghe được huyết vân cốc người nóng nảy bọn hắn không khỏi lộ ra nụ cười quỳ dị ha, ha các ngươi nói đồ đơn giản dễ dàng các ngươi gặp qua tên trộm kia thừa nhận mình tr dương trưởng l ã o tất nhiên nói các ngươi là vậy các ngươi chắc chắn chính là còn dám chất vấn dương trưởng lão thực sự là nực cười muốn chứng minh vậy thì lấy ra chứng cứ tới ai không biết nói xuống a nghe được lời của mọi người dương vũ biết miệng lên lộ ra ý cười hắn ngược lại muốn xem xem ngươi huyết vân cốc muốn làm sao giải đạo đề này các ngươi khinh người quá đáng v â n hướng thiên nắm đấm nắm đến ken k é t vang dội cái này một số người vậy mà vô s ỉ như thế trong lúc nhất thời hắn không biết nên muốn thế nào trả lời cái này đề cập tới vấn tiên tông cùng huyết vân cốc ở giữa bí mật hắn không thể nói rõ đi ra thời điểm k h e n chốt bên trong huyết vân cốc có hai tên lão giả bay ra trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng ha ha dương đạo hữu muốn chứng cứ cái này còn không đơn giản không tệ đã các ngươi đều muốn chứng cứ vậy chúng ta liền cho người chứng cứ theo lão giả đến mây hướng thiên lập tức áp lực giảm nhiều hắn cung kính đối với người tới hành lễ hai vị lao tổ hảo ân ngươi làm không tệ kế tiếp liền giao cho chúng ta、à. trong đó một tên màu da hơi tối tóc mai như ngân không có một tia trộm dâu lão giả hướng hắn mỉm cười thái độ ôn hòa lao tổ nhất thiết phải chú ý mây hướng thiên mục quang l i ế c qua dương vũ nhắc nhở một câu hướng lui về phía sau mở mấy bước lúc này b á t đại thế lực đám người nhìn thấy huyết vân c ố c hai vị trí tôn lão tổ đi ra không miễn cho cũng có chút khẩn t r ư n g lên dương vũ quan sát một cái hai người sau đó trên mặt lộ già khinh thường chỉ có điều hai cái vừa đột phá trí tôn cảnh đều không có vững chắc xuống c ạ n bã dương vũ khinh miệt mở miệng nói đã các ngươi nói có chứng cứ vậy thì lấy ra đi bằng không đừng trách bản tôn lòng dạ đ ư c gác huyết vân c ố c hai vị lão tổ nhìn thấy dương vũ sau không khỏi liếc nhau một cái、Tiếp、đó một người trong đó giải thích nói dương trường lão chứng cứ chúng ta tự nhiên có bất quá cần chờ chút thời gian ta đã nhuộm vấn tiên tông người mang theo chứng cứ tới tin tưởng liền dương vũ trưởng lão cũng rất muốn biết ta có nguyện ý hay không chờ hắn trong thời gian ngắn hắn h i ế p hai mắt ánh mắt kiên rẽ không thôi vừa rồi vấn tiên tông đã đáp lời để cho bọn hắn ngăn chặn cái này một số người chờ bọn hắn tới liền đem cái này một số người tiêu diệt dương vũ nhím mày đang suy tư đối phương ý tứ cái gọi là chứng cứ có phải là có thể làm cho người đột phá bảo vật đâu ánh mắt của hắn lóe lên mấy lần cuối cùng vẫn là trọng trọng g đầu rất tốt đã như vậy cái t i bản bản tôn chờ thêm nhất đẳng lại như thế nào chỉ có điều Đến vũ châu không được ta cảnh ờ nội g v vẫn tiên tông xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất toàn bộ trong tông môn linh khí trở nên càng thêm n n g đậm thậm chí có nhiều chỗ linh khí cũng đã vì hóa lỏng trong tông môn vô số hoa có cây cối tại những ngày linh khí tầm bù nhanh chóng sinh trưởng tốt trở nên cao lớn vô cùng trên tông môn vương càng làm mây mù nhiễu bao phủ toàn bộ sân môn tất cả vấn tiên tông đệ tử tu vi cuồng cuồng dâng đi lên thậm chí ăn cơm uống nước cũng có thể đột phá nộ đạo trên đỉnh tháp ra mở ra phía sau núi phát trận bàn đảo viên bên trong bảo đảm bàng bạc linh khí bao phủ mà ra trong n h ư ợ n g vấn tiên tông linh lực càng ngày càng n ồ n g đậm phía sau núi bàn đ ả o viên tại mấy trăm đầu hung thú cùng với linh thú tại này cổ, cổ linh lực tầm bồ phía dưới khi tức mắt trần có thể thấy cường đại xem ra không cần bao lâu đám gia hỏa này liền có thể đột phá kiểu、dai. đến lúc đó để cho bọn hắn ra ngoài cùng nhau ngăn cản cái tia tà tà ma tháp ra nhìn xem một màn này không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng đây đều là hắn mấy ngày nay bắt trở lại cường đại hung thú linh thú hắn cảm thấy đến lúc đó làm cho những này làm vấn tiên tông đệ tử toa kỵ tuyệt đối rất phong cách không biết lao đại tên kia thế nào bây giờ nhị thiếu chủ biến thành như thế thật đúng là để cho người ta lo nghĩ tháp ra một mặt yêu sầu mấy ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện nếu không phải là lao đại không để hắn đ ộ thủ hắn đã sớm đem những cái tia cẩu vật tiêu diện cũng ra mức nhị thiếu chủ đoạn tuyệt tông môn quan hệ đối với cái này hắn cũng là không có cách nào lão đại nói đây là nhị thiếu chủ nhất định phải đi lộ phiền quả ạ mấy ngày nay hắn thật sự là có chút nhàm c h ắ n g thấu cái này không thể làm cái kia không thể làm thật nhanh muốn đem hắn chết luộc giống ba lúc này huyền hoàng t h á p bên trong l o n g tạc thiên trên người tất cả thương thế đều chữa khỏi hơn nữa tu vi cũng khôi phục rất nhiều ha ha ha lão long ta lại trở về các ngươi đều chờ đó cho ta lão long ta sớm muộn có một ngày lại g i ế t trở về l o n g tạc thiên hóa thành hình người ngửa mặt lên trời cũng thiếu hắn bây giờ nhìn quá khứ có chút giống như là lưu manh mái tóc màu xanh mắt xanh mặc quần áo màu đen cánh tay hai bên còn cố ý giữ lại v ả y dòng hoa văn cả người nhìn sang trẻ rất nhiều bất quá trong lúc hắn chuẩn bị tiếp tục trang b ư ớ c huyền h o à n g t h á p không gian đ ỗ n g nhiên liền và mẹo xuất hiện một đạo truyền tống môn cợt mờ nờ gì tình huống hắn còn chưa kịp làm rõ ràng dừng lại liền bị hút vào trong truyền tống môn mặt trong nháy mắt thân ảnh của hắn xuất hiện ở ngộ đạo trên đỉnh ta đây là ở nơi nào long tạc thiên chỉ cảm thấy còn có chút đầu váng mắt hoa nhìn xem chung quanh không thể nào nhìn quen mắt hoàn cảnh hắn cứ thế sợ hết hồn chật chật c ậ t xem ra thực lực ngươi khôi phục không tệ a tháp ra trước sau trái phải quan sát một chút long tạc thiên phát hiện hắn bây giờ khí tức hùng hậu thực lực cũng là khôi phục được bất hủ cấp bậc nghe được thanh â m này long tạc thiên gian vội vàng lắc lắc đầu nhìn về phía bên cạnh phát hiện một cái cao ba mét đại hắn đang chừng to mắt nhìn mình kém chút lại không cho hắn hụ chết ôi nguyên lai là tháp ra a hắn vô ngực một cái t h ở phào nhẹ nhõm ngửi ngửi nhưng hắn cái m ũ i rất nhanh hít hà linh hoạt kỳ hảo hoa cái này linh khí nồng nặc thật gọi long t h ả i mái cái này linh khí nồng nặc để cho hắn một mặt hưởng thụ tháp ra cái này đã xảy ra chuyện gì phúc chốc hắn bay đầu nhìn về phía tháp g i a lòng đầy nghi hoặc hắn nhớ kỹ chỉ là linh khí nhưng không có đậm đại như vậy a cái này đều nhanh đặc tính có cái gì kỳ quái đâu lao đại một chút thủ đoạn thôi tháp g i a lường hắn một cái chủ nhân thủ bút khó trách long tạc thiên nghe xong là giang thanh trần làm trong nháy mắt liền không cảm thấy kỳ quái tên t i a căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đến nối lãi biến thái rất nhiều liền xem như đem bầu trời đều xuyên phá hắn đều tin lao long có chuyện cần ngươi đi làm tháp ra suy tư phúc chốc tiếp đó vẫn là hạ quyết tâm mở miệng nói sự tình gì nếu là không phải chuyện rất trọng yếu ta cũng sẽ không làm l o n g tạc thiên hơi nghi hoặc một chút nếu như không phải chuyện quan trọng hắn cũng không đi còn không bằng chờ tại huyền hoàng tháp bên trong tu luyện yên tâm tuyệt đối trọng yếu t h á p gia vũ bộ ngực căn đoan l o n g tạc thiên nói vậy ngươi nói đi sự tình gì có người ở nhằm vào vấn tiên tông cũng có người đang nhắm vào nhị công tử ta cần ngươi ra tay giải quyết t h á p gia do dự một chút sau cắn răng nói nếu không phải là ta không tiện ra tay chuyện này cũng luận không đến ngươi tới làm nói thật hắn như thế có chút không hiểu chủ nhân rõ ràng cũng rất sự tình đơn giản tại sao phải phiền t o á i như vậy Coi như sau lưng còn có khác g ô m như ra cùng lắm thì đem toàn bộ khả nghi đối tượng cũng làm đi liền tốt cái gì long tạc thiên khẽ cho mày lúc này mới mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy đến cùng ai như vậy đại cầu gan dám đối với vấn tiên tông ra tay còn dám đối với chủ nhân đệ tử ra tay đây là chán sống rồi sao chủ nhân đâu hắn không xuất thủ long tạc thiên vẫn là nghi ngờ hỏi một câu thiên hạ này hẳn là không bao nhiêu thế lực có thể đối với chủ nhân cấu thành u y ba lão đại có chuyện muốn làm bây giờ hẳn là tại tây thiên vực tháp ra bất đắc gì nói hai ngày này hắn một mực có chú ý tin tức nghe nói u minh hải bị một cái tự xưng giết phật huyết bổ để mánh nhân g i ế t xuyên qua cái rắm cũng không dám phóng một cái tiếp đó tây thiên vực bên kia lại truyền tới phát hiện giết phật huyết bổ để dấu vết không cần đoán là hắn biết đây tuyệt đối là hắn lao đại t h ủ bút cái này cũng là để cho hắn nghĩ thông suốt vì cái gì lao đại nhất định phải ngưng kết khí huyết tu luyện cái kia phật môn thần thông cái này không thích hợp thỏa muốn đem phật môn kéo xuống nước sao long tạc thiên nghe được tháp ra lời nói trong nháy mắt hiểu rồi hắn cũng không có từ chối ngược lại có chút trở mong nhớt lên mười phần nói dạng này à vậy được tất nhiên chủ nhân không có thời gian cái kia láo long ta liền gắng gượng làm ra tay ngươi đem bọn hắn tin tức cho ta nói một chút ta cái này này liền cho bọn hắn màu sắc nhìn một chút nhìn xem long tạc thiên lộ ra một mặt hại người không xúc biểu lộ tháp ra bỗng nhiên có chút hối hận để cho g i a hỏa này ra ngoài sẽ không đem sự tình cho làm lớn chuyện a chính mình tự mình an bài long tạc thiên ra ngoài n á o sự đến lúc đó lao đại trách tội xuống không được đem chính mình phá hủy bất quá bọn hắn đúng là khi người q u á đáng chính mình cái này bạo tính khí nhịn không được làm chết thì chết tháp ra quyết định chắc chắn vẫn là quyết định quyết tâm tin tức toàn bộ đều ở nơi này hắn lấy ra đã chuẩn bị trước ngọc giản giao cho long tạc tiên h tiếp đó không yên lòng nhắc nhở nhớ kỹ cho bọn hắn chút giáo hấn liền phải không thể đem sự tình làm lớn chuyện hắc ta làm việc ngươi yên tâm long tạc tiên h thu hồi ngọc giản tiếp đó không kịp chờ đợi bay ra ngoài căn bản là không đem tháp ra lời nói để ở trong lòng hắc hắc không d i ệ t bọn hắn sao được n h ắ hoắc bạn long tới tháp ra nhìn xem có chút thả bản thân long tạc tiên h đột nhiên cảm thấy chính mình sợ là phải xong đời trở nên thất thần tại long tạc tiên rời đi không lâu vẫn tiên tông có vài đầu cực lớn linh thú cũng phóng lên trời đi tới bên cạnh Mà huyền hoàng tháp bên trong h p bên t đại điện mặc thiên vũ trở nên đau đầu cả người tinh thần lộ ra m t mươi phần không tốt vũ châu thế cục càng ngày càng phức tạp thông môn đệ tử đã bắt đầu xuất hiện thương vong bây giờ đời cũ đệ tử cũng đều bị phái ra ngoài đi tới trợ giúp hắn tê liệt trên ghế ngồi xoa chán một cái những quái vật này rốt cuộc là thứ gì vậy mà đáng sợ như thế xem ra phải làm dễ chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài nghĩ tới những thứ này hắn tựa trước bên ngoài hô lớn người tới đi huyền hoàng tháp giúp ta thông chi luyện khí phong luyện đan phong cùng với pháp trận phong phong chủ đến đây một chuyến tiếng nói rơi xuống ngoài cửa liền chuyển đến người giữ cửa âm thanh là tông chủ bây giờ những phong chủ kia đều tại tu luyện chuyến âm dễ đá vốn không phát p r u y ề n vào trong huyền hoàng tháp bên trong không thể không khiến người tự mình vào thông chi ai n g n g kết bên trong mặc dù tài nguyên vô số Bất quá bây giờ chúng ta bảo bưng bọn chất nhất ta tài tăng tốc quá liệu, đều luyện đầy giờ chúng không cũng phải phải coi được, cho chế khố định hắn như ra, đã để là s ớ mặc chuẩn sau liệu này bị dễ sau này vật liệu tiếp tế. m t h i ê n vũ lắc đầu có đôi khi tài liệu quá nhiều cũng là vấn đề a hắn đang nghĩ c ò nên n hay không xây dựng thêm tông môn sau đó lại thu một nhóm môn đồ mà qua có thể để môn hạ đệ tử thế lực trở thành tông môn thế lực chi nhánh dạng này cũng có thể giảm bớt tông môn áp lực một cái n à y sinh trong lòng hắn bắt đầu nảy m ầ m vũ châu xích vân thành ngoài mời dặm một chỗ du lâm bên trong vây quanh r ầ m rạp chẳng c h ị huyết thi quái vật những quái vật này bây giờ an t ĩ n h đứng tại cây du phía dưới giống như là đang nghỉ ngơi tại hư thối huyết thi hậu phương có vài chục đạo thân mặc trường bảo màu đen q u ỷ dị thân ảnh đang vây ở một tòa cực lớn liễn xa chung quanh đuổi trên xe nằm nghiêng một cái dung mạo tuấn mỹ trắng n o n thanh niên nam tử đang tại nhắm mắt dưỡng thần hắn mặc màu đen bó sát người trường sam dáng người t o năm dài mái tóc như ngân đôi mắt giống như lưu ly li bảy màu rực rỡ nhiều màu bên cạnh hắn mang theo một cái so khoan hậu đại đao trên vỏ đao trôi đao đỉnh c h ố c nhưng là đúc lấy một khỏa thần bí đầu nhìn sang cho người ta một loại cảm giác q u ỷ dị rất lâu hắn m ô i bộ đ ỗ n g nhiên mở ra nói đêm nay phát động công thành chi chiến ta ngược lại muốn nhìn cái này vẫn tiên tông đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hắn mà nói không thể làm trái tất cả mọi người đều túi t h ấ p đầu là t a ma tử đại nhân chương hai trăm mười tám huyết vân cốc bất đắc dĩ hỏi tiên tông đám người đến chương hai trăm mười tám huyết vân cốc bất đắc dĩ hỏi tiên tông đám người đến long tạc thiên rời đi tông môn sau liền mở ra tháp ra cho hắn ngọc giản hết hệ có ba chuyện gõ thần kiếm tông đi tới t r u n g cổ vực ngày nguyệt lâu đ ạ i náo một trận thuận tiện điều tra hát thủ sau màn do xét vũ châu ma hỏa n g u y ê n đầu ba chuyện sao vậy thì từng cái đến đây đi thần kiếm tông sao hắc hắc các ngươi xong đời long tạc thiên sờ lên c ầ m suy tư một chút chính là có chủ ý bất quá hắn cũng không trước tiên đi tới thần kiếm tông mà là hướng c ử u h u hàn đảm phương hướng bay đi hắn còn tại hàn đảm dưới vực sâu lưu lại một kiện trí bảo thượng phẩm thánh khí c ử u u châu lần trước sở dĩ không có mang đi là hắn giữ lại cái tâm nhãn sợ bị giang thanh trần hặc rồi hiện tại hắn cũng là không cần sợ có thể lấy ra thần khí còn có bất tử thánh dược nơi nào sẽ để ý hắn cái kia tiểu bảo vật cựu u châu là bọn hắn u minh cổ long nhất tộc truyền thừa trí bảo bên trong lẩn chứa bọn hắn u minh cổ long thủy tổ truyền thừa nếu như có thể thu được bên trong truyền thừa nhất định có thể làm cho huyết mạch của hắn p h ả n tổ đánh vỡ thiên đạo áp chế đột phá thành thần chỉ bất quá đám bọn hắn u minh cổ long nhất tộc kể từ đ ờ i thứ ba long tổ long nạo thiên có thể thu được truyền thừa bên ngoài liền không có bất luận k ẻ nào có thể thu được truyền thừa kể từ trận đại chiến kia sau đó toàn bộ hạ giới long tộc bao quát bọn hắn u minh cổ long một mạch tất cả mọi người đều chết trợ, chỉ có hắn sống tiếp được cựu trận đại chiến kia hắn thụ thương quá mức nghiêm trọng ký ức đều thiếu sót chỉ nhớ rõ cực ít sự tỉnh tại ngàn năm trước hắn mới tỉnh lại sau đó một mực lĩnh hội c ử u hữu châu từ đầu đến cuối không có thu được c ử u hữu châu tán thành cũng liền một mực không thể nhận được truyền thừa bây giờ hắn thực lực khôi phục có càng lớn chắc chắn có thể thu được truyền thừa cho nên cái này c ử u hữu châu hắn là nhất định phải lấy về lại theo thời gian trôi qua huyết vân cốc bên ngoài dương vũ trở đến hơi không k i ê n nhất chút mấy vị ta xem cái kia vẫn tiên tông người sợ là không dám tới a ta khuyên các ngươi vẫn là mình thành thật khai báo a nói không chừng bản tôn tâm tình tốt còn có thể thả các nếu như không phải vô cớ xuất binh hắn mới lười nhắc ở đây hao phí thời gian đương nhiên đại bộ phận nguyên nhân hắn là muốn biết huyết vân cốc đến cùng từ vấn tiên tông nơi đó lấy được vật gì tốt nếu như bọn hắn lấy được tông môn nhất định sẽ để thăng một cái cấp bậc đến lúc đó liền có thể đẻ cái kia tiêu g i a o kiếm tông một đầu thậm chí tranh ba toàn bộ bác hoang vực cũng không nhất định huyết vân cốc đám người đồng dạng là càng chờ càng nóng nổi vấn tiên tông một khắc không tới vậy b ta huyết vân cốc liền không còn che chở hỏi tiên huyết vân cốc một cái trí tôn lão tổ một mặt âm trầm đắp lại hắn tâm tình bây giờ cũng mười phần không tốt nếu như vấn tiên tông thật sự không tới người bọn hắn chỉ có thể là cúi đầu cái này thần kiếm tông bọn hắn không thể chơi vào ha ha ha ha ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm liền một câu không còn che chở vấn tiên tông liền nghĩ xong việc dương vũ phảng phất nghe được trò cười gì một dạng thanh âm hắn xâm nhiên rõ ràng mang theo một bụng n ộ khí cái này huyết vân cốc thật đúng là đánh một tay ý kiến hay a ha. như vậy thì nghĩ phủi sạch quan hệ chê cười vậy ngươi làm như thế nào huyết vân cốc tên kia lão tổ hít sâu mùi hơi cứ việc rất tức giận cũng không thể không chịu được như thế nào vậy dĩ nhiên là bà vấn tiên tông cho các ngươi bảo vật cũng giao đi ra cùng với vấn tiên tông nội bộ một chút tin tức dương vũ cuối cùng là lộ ra chính mình chân diện mục không chút do dự đem điều kiện của mình nói ra vấn tiên tông cùng huyết vân cốc sự tình làm đến sôi sùng sục lên thậm chí dây dưa tiêu g i a o kiếm tông rất khó không để hắn chú ý chỉ có điều cái này vấn tiên tông tựa hồ có chút t à môn liền tiêu g i a o kiếm tông cũng không dám dễ dàng đi tìm bọn họ phiền phức trong đó nhất định là ẩn giấu đi cái gì chuyện khó lường vừa vặn cái này huyết vân cốc cùng bọn hắn có quan hệ cái này có thể để cho bọn hắn không cần trực tiếp đến hỏi tiên tử huyết vân cốc tên kia l á o tổ giận không kìm được vừa muốn cự tuyệt lại bị bên cạnh một tên khác l á o tổ cắn xuống hắn lắc đầu tiếp đó nhọn giọng nói đáp ứng bọn hắn a tên kia l á o tổ sắc mặt biến hóa mấy lần ánh mắt lấp lóe cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng nói hảo theo ý ngươi nhưng ta có một cái điều kiện đó chính là không thể lại tìm ta huyết vân cốc phiền phức tất nhiên không cách nào cự tuyệt vậy còn không bằng trao đổi một vài điều kiện chỉ có điều điều kiện này lại là để cho mặt khác tám cái thế lực gấp gắt rồi bọn hắn liên hợp mà đến cũng đều là thần kiếm tông dẫn đầu nếu như chỉ là như vậy vậy bọn hắn chẳng phải là toi công bận rộn một hồi cái gì đều không nhận được dương vũ trưởng lão đừng đáp ứng bọn hắn đúng vậy a một cái bao che t à ma tông môn thế lực liền không nên buông tha bọn hắn không tệ không bằng trực tiếp diệt bọn hắn tốt mấy cái thế lực n g ư ơ i một câu ta một câu đều mong huyết vân cốc bị diệt cứ như vậy bọn hắn liền có thể chia cắt đến một tia chỗ tốt cũng không luồng công chuyến này trái lại dương vũ buông tha huyết vân cốc bằng vào chính bọn hắn tuyệt đối là đánh b ấ t quá đối phương ngâm miệng dương vũ bị phiền không được hung hăng l ư ờ bọn họ một cái hắn thật sâu nhìn hai người suy tư một chút cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói có thể nhận được dương vũ trả lời huyết vân cốc hai vị l a o tổ thở dài một hơi cứ như vậy cũng coi là cho bọn hắn huyết vân cốc một cái đường lui nhưng bắt đại thế lực lại gấp mắt dương vũ trưởng lão ngài hồ độ a huyết vân cốc chết chưa hết tội còn xin dương vũ trưởng lao thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a nghe chung quanh không ngừng t r u y ề n đến bức bức lại n h ả y âm thanh dương vũ ánh mắt lạnh một chút ba hắn quay người một cái t ắ t quất bay tại tên kia dẫn đầu ồn ào lên nộ đạo c ả n h cường giả tiếp đó lớn tiếng quát lớn ta để các ngươi ngậm miệng các ngươi cũng không có nghe được sao bản tôn làm như thế nào đến phiên các ngươi bức bức lại、nhảy. Tiếp tục nhiều chuyện một câu, b ả ngày tôn trước này, này tiêu thời các n g gian thấy đều đi qua dù là dựa theo nộ đạo cảnh gấp rút lên đường tốc độ tính toán bọn hắn hẳn là đã sớm tới mới đúng nghĩ đến bọn hắn hẳn là từ bỏ huyết vân cốc nghĩ tới đây hai vị lao tổ sắc mặt đều không tốt bọn họ cùng vấn tiên tông ký kết quả điều ước nếu như bà vấn tiên tông tình huống bạo lộ ra vậy bọn hắn huyết vân nhất định gặp phản vệ toàn bộ tông môn người đều không thể tiếp tục lại tiếp tục tu luyện cả một đời dừng lại ở tại chỗ chỉ là cái này đối với diệm môn đã rất khá ít nhất còn có thể bảo trụ truyền thựa ha ha xem ra các ngươi là bị ném bỏ cũng đúng cũng liền các ngươi sẽ đối với một cái bất nhập lưu tông môn ôm lấy hy vọng dương vũ nhìn thời gian một cái không thấy đã có người tới mở miệm châm biếm trong lúc hắn u giờ, chuẩn bị mở miệng đem tất cả mọi chuyện nói hết ra trên bầu trời chuyển đến một đạo bá khí âm thanh thần kiếm tông cặp bã nghĩ như vậy tự tìm cái chết vậy liền để ta đến tiễn ngươi đoạn đường t h a n h em này vừa dứt trên bầu trời liền xuất hiện một đạo kinh khủng bàn tay che khuất bầu trời hướng dương vũ bọn người vô xuống vẫn tiên tông đám người cuối cùng chạy tới trong t nháy ngạc, trưng tẩn tàng có c một điểm tu vi tu i kinh gì ngạc. Trong tốt mắt một cỗ uy áp kinh khủng rơi xuống vô số người trực tiếp đùng đùng đùng n ắ m sấp dưới đất bị chấn áp đến không cách nào chuyển động dương vũ ngước đầu nhìn lên cái k i a kinh khủng bàn tay chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi một cỗ nguy cơ chí mạng phút chóc xông lên đầu hắn không dám chậm trễ chút nào vội vàng vận chuyển thể nội linh lực hai tay như, như ảo h n h cấp tốc k ế tấn Linh lấp lẽ. tiếng, giống biến quang Hôn trướng. Hắn gầm thét một tiếng, ngón tay giống như tật phong không ngừng biến động, thét tay gầm một tật vanh ô vô số kiếm khí giống kiếm khi kết mà như ngưng căn cứ r hóa h t à từng hàng hình tròn kiếm trợ, tia nuốt gắt hàng hình sáng phun ra vào, đem hắn gắt gao vào, ra kiếm đem ba ả o vệ, chống đỡ cái đỡ i k tay công kích. Anh ba. chỉ ô n g k í c Văn ba. c h nghe một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang bàn tay trọng trọng đập vào kiếm trận phía trên trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng thanh â m n i ế t thái n h ứ c ó c đồng thời một cổ vô hình năng lượng hướng bốn phía trùng kích ra tới những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát cái tiêu bát đại thế lực người như cùng phong bên trong cây lúa lúa giống như bị trong nháy mắt bao phủ chỉ truyền tới từng đạo thê lương mà tiếng têu t h ẳ n g thiết ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn không tốt tất cả mọi người dựa đi tới huyết vân cốc hai vị lão tổ thay thế biến sắc vội vàng phóng xuất ra toàn bộ linh lực hóa thành từng đạo cứng rắn linh lực vòng bảo hộ đem huyết vân cốc tất cả mọi người bao phủ Vâng anh! trong chốc lát cái tiêu năng lượng chính là của tới đem bọn hắn cùng nhau chém ấ t chung quanh đất dung núi chuyển núi đá sụp đổ hoa cỏ cây tối đều bị mẫn diệt cuốn lên một hồi nồng nặc khói bụi đem phía dưới bao phủ vẫn tiên tông nh một cái đầu tóc dối bời dâu ria xồn xoắn vấn tiên tông trưởng lão cười to nói nghiêm hạo trưởng lão nói rất đúng một t r ư ở n g này bổ xuống chỉ sợ bọn họ tất cả đều phải chết một cái gọi là dương long trưởng lão phụ hòa nói hắn lộ ra nửa người trên lộ ra bắp thịt rắn chắc bên phải cánh tay quấn quanh lấy màu trắng vải thập phần thần bí ha, ha ha nhị tổ thực lực vẫn là không cần chất vấn bên cạnh một cái dáng người có lồi có lõm người mặc váy đỏ tóc buộc lên liều y ế n trưởng lão che miệng mà cười tựa hồ cũng không có đem thần kiếm đám người để vào mắt ai đáng tiếc chúng ta t h ự c lực thấp bây giờ không cách nào tiến huyền hoáng tháp tầng thứ năm tu luyện bằng không thực lực cũng không đến nỗi tăng lên chậm như vậy bên phải nhất một cái thanh niên bộ dáng trưởng l ã o thở dài một cái nói thanh niên tên là trăm g i ả m tiến bên hông hắn mang theo hai thanh đoàn đao tóc n ử a cột cầm trong tay một cái hồ lô rượu đông nhiên hướng trong miệm rót vào miệng lấn rượu a thoải mái đám người nghe được hắn lời nói miệ cũng nhịn không được giật giật cái này, lời nói, từ trong miệng hỏa này nói ra để cho bọn hắn nghe có chút the thé toàn bộ tông môn người nào không biết gia hỏa này tại bên trong bí cảnh thu được một cái cường đại tôn giả truyền t h ừ a thực lực đột nhiên tăng mạnh tuổi quá trẻ liền trở thành tông môn trẻ tuổi nhất trưởng lão trừ bỏ lão tổ các thái thượng trưởng lão cùng nhâm tông chủ cùng với các phong chủ bên ngoài tất cả trưởng lão bên trong thực lực của hắn có thể đứng vào năm người đứng đầu hai thanh đoàn đao chơi đến sáu cực kỳ các ngươi nhìn ta như vậy làm gì ta cũng không nói sai nên cùng các lão tổ làm chuẩn nhìn thấy mọi người im lặng ánh mắt trăm dặm tiếng rất nghiêm túc giải bảy một câu đừng l ị n h hót một trường này vẫn đánh không chết tên kia xem như thần kiếm tiên trưởng lão như thế nào không có chút thủ đoạn nhị tổ ánh mắt nhìn phía dưới đưa tay ra hiệu đám người một trường này mặc dù rất cường đại bất quá hắn không cảm thấy có thể xử lý thần kiếm tông trưởng lão đám người ngay vậy ánh mắt nhao nhao hướng phía dưới nhìn lại kèm theo đuổi mù dần dần tiêu tan dương vũ thân ảnh cũng dần dần hiện lộ ra t r u n g quanh hắn bị từng hàng kiếm, khí kết nối mà thành kiếm trận bao quanh mặc dù sắc mặt tái nhất chút bất quá lại không có bị làm bị thương kiếm trận chung quanh tạo thành một đạo cực lớn cái hố bắt đại thế lực tại cái này năng lượng chủng tích vào rất nhiều người trực tiếp hôi phi yên d i ệ t thi quất không còn đặc biệt là những cái kia tới gần dương vũ người đến nỗi những người khác mặc dù không có chết bất quá cũng là được trọng thường thẳng không nỡ nhìn nằm trên mặt đất hoặc quỳ trên mặt đất chỉ có số ít n ộ đạo cảnh cường giả phản ứng kịp thời trước tiên thoát đi mới không có chịu đến t r ù n g kích quá lớn chật chật chật quả nhiên không có việc gì l a o r a hỏa này thực lực không tệ a trăm dặm tiến lại là hai cái liệt t i ể u vào cổ họng một mặt sợ hai thản phục phải xem lấy dương vũ hắn có chút tiếp nối nói chỉ tiếc thực lực của ta không đủ bằng không thì khẳng định muốn cùng hắn qua hai c h i ê mới được được rồi ngươi một hồi có n g ư ơ i xuất thủ mà còn chờ giải quyết chuyện nơi đ â y sau chúng ta liền trợ giúp vũ châu bên kia các lao tổ dương long nhịn không được lường hắn một cái g i a hỏa này thực lực cường đại đều trở nên bành trướng lên hh ắ c ắ cũng c đúng ngay vậy t r ă m g dặm tiếng cười cười lời nói này chính hợp ý hắn phía dưới dương vũ cái chán mấy giọt mồ hôi rơi xuống hai tay của hắn duy trì tất cả ấn tư thế sắc mặt tái nhợt mấy phần thể nội khí huyết quần quận bị hắn cưỡng ép chấn áp xuống thu tay hắn thê biến đổi phía trên thanh kiếm kia trôi khắc lấy long nguyên hai chữ cổ kiếm xoay quanh mấy lần sau bay thấp trong tay hắp long nguyên kiếm nơi tay dương vũ khí tức trên thân cũng biến thành càng hung hiểm hơn hắn chậm rãi đằng không mà lên đi tới cùng vấn tiên tông đ á m người rằng coi nhau vị trí trên người hắn đằng đằng sắc khí ánh mắt băng lanh đánh giá người tới lông mày lại là nhữ lại lao giả dẫn đầu chỉ có pháp tướng cảnh giới mấy người sau lưng cũng tất cả đều là thần hải cảnh giới cái này sao có thể vừa rồi đạo kia công kích rõ ràng chỉ có trí tôn cường giả mới có thể thi triển đi ra mới đúng hơn nữa ít nhất cũng là giống như hắn trí tôn cảnh ngũ trọng hoặc trở lên tu vi sâu kiến để các ngươi người giật dây đi ra giáng đối với bản tôn thủ Ta người ợ c l dương vũ đầu lông mày nhuốm một chút trong mắt rõ ràng nhiều một tia lựa giận đây rõ ràng là coi hắn là kẻ ngu nói lại lần nữa để các ngươi người phía sau màn đi ra và không bản tôn một mặt tiêu diện các ngươi dương vũ tức giận nắm chặt long nguyên kiếm vẫn sức chờ phát động cắt ta nhị lao tổ có nói hay chưa ngươi là lỗ hai điếc hay là sao không đợi lao tổ mở miệng c h ă m dặm tiến chính là khó chịu mở miệng tức giận sâu k i ế n ngươi tự tìm cái chết dương vũ trong nháy mắt giận tí mặt một cái nho nhỏ thần hải cảnh cũng d á m đối với hắn như vậy nói chuyện trong khoảnh khắc đưa tay hướng c h ă m dặm tiến chém ra một đạo kiếm mang lao tổ cứu ta c h ă m dặm tiến mặc dù miệng t i ệ n chút nhưng bảo mệnh hắn là hiểu nhị tổ thân ảnh khé động đưa tay một trường đem kiếm mang kia cho làm vỡ nát thần s á t đ ạ c nhiên lao phu nói ở đây chỉ có chúng ta dương vũ nhìn thấy công kích của mình bị dễ dàng như vậy hóa giải không khỏi chừng lớn hai mắt không thể tin hắn neo cặp mắt lại mở miệm ch ngươi không phải pháp tướng cảnh giới ngươi rốt cuộc là ai hắn cuối cùng hiểu rồi lão g i ả trước mắt này tuyệt đối không phải pháp tướng cảnh giới ha ha lão phu là người nào ngươi không phải một mực chờ đợi l ã o phu sao nhị tổ cười lạnh một tiếng trong nháy mắt dương vũ chính là hiểu rồi ánh mắt ngưng lại lạnh lùng nói ngươi là hỏi tiên tông người hắn một mặt chấn kinh vẫn tiên tông lại có khủng bố như thế tồn tại bây giờ phía dưới đám người cuối cùng là chậm lại bắt đại thế lực người đầu lĩnh hai mắt v à bừng trong lòng phẫn nộ vừa rồi một trưởng để cho bọn hắn tổn thất nặng nề bọn hắn cũng không có chú ý tới dương vũ vừa rồi chém ra một kiếm nhìn thấy vấn tiên tông đám người bất quá là thần hại cảnh giới pháp tướng cảnh giới tất cả mọi người đều lên cơn giận dữ vấn tiên tông các người đ á n g chết chư vị cùng ta giết những con kiến t hôi này tất cả mọi người giết bọn hắn cho ta trong lúc nhất thời ngàn vạn đạo thân ảnh đằng không mà lên như là phát điên t r i ê u vấn tiên tông vây quanh mà đi một bên khác có hai vị trí tôn lão tổ ra tay vừa rồi công kích để cho huyết vân cốc cũng không nhận được cái gì tính thực chất ảnh hưởng lao tổ là hỏi tiên tông người tới chúng ta bây giờ làm sao bây giờ mây hướng tiên cũng không nhận ra vấn tiên tông đám người bất quá nghe được đối phương hắn liền có phán định hai vị cảnh giới trí tôn lết nhau trong nháy mắt có quyết định vừa rồi thi triển cái k i a kinh khủng bàn tay người thực lực tuyệt đối không giống như dương vũ yếu có thể đây là cơ hội của bọn hắn triệu tập huyết vân cốc đệ tử cùng b ấ n tiên tông đám người giết địch trong lúc nhất thời hai người liền có quyết đoán là huyết vân cốc tất cả thần h ả i cảnh trở lên đệ tử cùng với trưởng lao theo ta diệt bát đại thế lực mây hướng trời cao hô một tiếng sau đó mang theo huyết vân cốc người giết tới cùng lúc đó hai vị trí tôn lao tổ cũng không hẹn mà cùng đằng không mà lên đem dương vũ vây quanh ha ha chư vị tả trước lên t r ă m g dặm t i ế n nhìn xem rậm rạp chẳng chị tu sĩ liều chết xung ố p h ò n g chẳng những không có sợ ngược lại một mặt hưng phấn liền xông ra ngoài đáng giận để cho g i a hỏa này vượt lên trước từng bước mấy vị trưởng lao khác thấy thế cũng là không kịp chờ đợi xông vào đám người tìm kiếm đối thủ thích hợp bày ra chém giết trong n g á y mắt một hồi hôn chiến bắt đầu bột phát cái này đột nhiên tình huống để cho dương vũ đều không nghĩ đến bất quá đã như vậy vậy l i ê n chiến ánh mắt của hắn đảo qua huyết vân cốc hai vị lao tổ trên thân tràn ngập sát ý đạo hai người các ngươi nhất định phải động thủ với ta sao một câu nói trong nháy mắt để cho hai người trong lòng r u lên còn chưa chờ các nàng mở miệng vẫn tiên tông nhị tổ liền dẫn đầu mở miệng nói hai người các ngươi không cho phép đúng tay ta cho hắn công bằng một trận chiến cơ hội cái này huyết vân cốc hai người lông mày nhũ một cái trước mắt cái này hỏi tiên tông láo tổ bất quá pháp tướng cảnh giới từ đâu tới tự tin tình huống này không nên hô vừa rồi cái kia trí tôn cường giả đi ra không hai người đồng dạng cho rằng mới vừa xuất thủ chính là một người khác hoàn toàn ha ha ha tốt tốt tốt ngươi cũng dám làm n h ụ c ta như vậy vậy ta liền để ngươi biết cái gì là trí tôn cường giả dương vũ cảm thấy mình bị làm đục một dạng hắn cần gì muốn người khác cho hắn công bình cơ hội dứt lời một thân kinh khủng tu vi triệt để bạo phát đi ra khí thế chủ thiên lực lượng vô hình để cho huyết vân cốc hai vị lao tổ đều bị đẩy lui ra ngoài ha ha thời đại này nói giống như ai không phải trí tôn cảnh nhị tổ bình tĩnh đứng tại chỗ đồng thời trên thân đồng dạng là bạo phát đi ra một cỗ cường đại sức mạnh tu vi trong nháy mắt từ pháp tướng cảnh giới vọt tới trí tôn cảnh ngũ trọng trí tôn cảnh ngũ trọng đáng chết ngươi vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy tu vi dương vũ nhìn thấy đối phương khí tức sau k m chút nhịn không được chửi ấm lên ha ha đi ra ngoài bên ngoài ẩn tàng một điểm tu vi thế nào có cái gì tốt kinh ngạc nhị tổ t à bị nợ nụ cười nay l i ề n kinh ngạc lão tổ ta nếu là tiếp tục để thăng còn không hủ chết ngươi bên cạnh huyết vân cốc hai vị lão tổ cũng nhịn không được n u ố t nước miếng một cái cái này mẹ nó là một chút là ước điểm điểm a nhà ai người tốt cảnh giới trí tôn ẩn tàng đến pháp tướng cảnh giới chương hai trăm hai mươi họ tiên tông biểu diễn cá nhân thời gian chương hai trăm hai mươi họ tiên tông biểu diễn cá nhân thời gian nhị tổ đưa tay mười phần tùy ý ngoắc mắc đầu ngón tay càng giống là đang gây h ờ n mới đến đây đi để cho ta nhìn một chút thần kiếm tông trí tôn có bao nhiêu lợi hại h ắ n cũng mới biết loại này lâu năm phải trí tôn cường giả thực lực như thế nào vừa vặn cũng có thể bắt hắn tôi luyện chính mình chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể nhanh nhất tiến bộ dương vũ xem như thần kiếm tông trường lão ngày bình thường cao cao tại thượng bây giờ bị một cái kẻ đến sau xem thường tự nhiên là tức giận tốt tốt tốt thật đúng là cái gì a m i u a cầu cũng dám khiêu khích ta đã như vậy vậy bản tôn liền để ngươi biết khiêu khích ta kết quả là cái gì thần kiếm du long phục sân h ạ dương vũ đem long nguyên kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi lấy ngón tay ngự kiếm long nguyên kiếm xoay quanh tại trên đầu của hắn kiếm ảnh dao thoa ngang dọc cưỡng cổ kiếm truyền đến từng tiếng lượm kiếm ngân vang trong nháy mắt h u y ê n hóa thành mấy chục thanh phi kiếm nhắm ngay vấn tiên tông nhị tổ đi dương vũ điểm ngón tay một cái những phi kiếm kia trong nháy mắt xếp thành một loạt như vạn kiếm t ề phát hóa thành một đạo kiếm khí trường long chiêu vấn tiên tông nhị tổ vào tới ha ha chuyện nhỏ chân viêm c h i thuẫn vấn tiên tông nhị tổ đưa tay đánh ra một đạo linh lực khổng lồ trước người h u y ê n hóa ra một đạo cực lớn đỏ thấm đều tầm c h á n đem cả người hắn ngăn trở k e n k e n k e n k e n phi kiếm đánh vào trên tầm chắn mỗi lần va chạm đều buộc phát ra một hồi vang、dội. phi kiếm sắp bén mỗi một chiếc phi kiếm đều tràn đầy năng lượng cường đại gào thét lên muốn đánh tan cái kia ngăn tại trước mặt tấm chắn năng lượng bất quá chân viêm chi thuẫn mười phần cường rắn cứ việc không ngừng rung động nhưng không có ảm đạm hoặc tan vỡ vết tích cho lại như vậy thì có thể ngăn cản ta công kích sao phân d ư ơ n g vũ cười lạnh một tiếng ngón tay tả hữu hoạt động đ ỗ n g nhiên biến hoa chiêu thức trong đó long nguyên kiếm bản thể bay tới bầu trời chui vào trong lây khắc phi kiếm ba bá bá, bá tách ra như du long giống như dọc theo vấn tiên tông nhị tổ bao quanh chuẩn bị từ những vị trí khác công kích vậy ngươi liền cứ việc thử một lần nhị tổ tựa hồ sớm đã có dự phòng hai tay liên tục hướng bốn phía đánh ra từng đạo năng lượng lại độ hóa thành chân viêm chi thuẫn đem những phi kiếm t i ê n ngăn trở k e n k e n k e n k e n phi kiếm tốc độ rất nhanh từ bốn phương tám hướng công kích nhưng tất cả đều bị chặn nhưng mà dương vũ khỏe miệng lại là đột nhiên dâng lên cánh tay bông nhiên hướng phía dưới vung lên hét lớn rơi trong chốc lát thiên đ ị a đột nhiên thất sắc bên trên đám mây xuất hiện một đạo vòng xoáy to lớn một thanh kinh khủng cự kiếm mang theo hủy diệt tính năng lượng từ trong nước xoáy hướng về phía, phía dưới rơi l ợ giống bên trên cự kiếm b ộ c phát ra một tiếng kinh khủng long khiếu mũi kiếm không gian vật mẹo chung quanh tạo thành một cổ khí thế vô hình hóa thành chân không lĩnh vực thật mạnh nhanh chóng lui lại huyết vân cốc hai vị lão tổ nhìn xem đến c ổ khí thế cường này vô hình uy áp để cho hai người t o á t ra mồ hôi lạnh cự kiếm kia phía trên tán phát khí tức hủy diệt để cho hai người cảm nhận được nguy cơ trí mạng công kích này quá mạnh mẽ nếu như là bọn hắn căn bản ngăn không được thậm chí đến gần dũng khí cũng không có không thể không hướng phía sau thối lui ha ha ha ngươi đi chết đi cho ta dương vũ cùng tiếu trên trán không ngừng nhô lên vân xanh tựa hồ đối với vấn tiên tông nhị tổ hết sức thống hận lúc này mới có chút bộ dáng nhị tổ ngẩng đầu nhìn về phía trên trời hướng hắn rất xuống c ử kiếm chiến ý mười phần hoa ba hai tay của hắn đông nhiên nắm chặt nằm đấm toàn thân phát lực một cỗ khí thế kinh người từ trên người hắn tảng ra chung quanh khí lưu bắt đầu không ngừng phun trào đột nhiên hắn trên nắm tay bắt đầu không ngừng hội tụ năng lượng linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào trong hắn nằm đấm ông trong nháy mắt hắn trên nắm tay bị một cỗ năng lượng màu tím vây quanh b á khỏa, năng lượng màu tím kia phía trên có lôi đỉnh tư tư b ư c lên bây giờ chung quanh phun trào không khí để cho hắn quần áo bay phất phới mái tóc màu bạc giữa không trung bay m nhìn xem càng ngày càng gần cự kiếm cái k i a cô đ á n g sợ lực trùng kích bắt đầu rơi vào trên người hắn hắn đ ỗ n g nhiên đem trên nắm tay cô năng lượng kia v ạ n h ra vanh ba một tiếng oanh minh năng lượng màu tím kèm theo lôi quan g đại t á c từ trên nắm tay xung kích ra quyền ảnh s ô n g lên trời không giống như một đạo tử sắc lôi điện phá vỡ hư không ở giữa không t r ú n g không ngừng biển lớn không thể so với cự kiếm kia nhỏ bao nhiêu hai đạo lực lượng kinh khủng tại mọi người dưới ánh mắt kinh hãi tẩm vang va chạm đến cùng một chỗ vanh ba bầu trời vì đó r u lên bên trên đám mây cái tia trắng ngẩn trắng mây tại thời khắc này trong nháy mắt bị tách ra. Tạch tạch tạch. hai đạo năng lượng ở trong hư không rằng co nhau không ngừng buộc phát ra một cỗ lại một cỗ xung kích bầu trời thật giống như bị xé rách đồng dạng ám châm xuống dưới đáng giận căn bản không đến gần được huyết vân c ố c hai vị lão tổ hai tay khoanh ngăn tại trước người cái tia cỗ năng lượng khổng lồ xung kích lại lần nữa đem bọn hắn hướng bay ra ngoài bọn hắn muốn lên đi hỗ trợ đều không làm được chiến trường địa phương khác mọi người thấy một màn này tâm thần run lên giống như là tận thế phủ xuống thiên địa bờ bã người mẹ nó hướng về nơi nào nhìn trăm dặm tiến chỉ là liếp mắt nhìn sau liền thu hồi ánh mắt cũng không có quá nhiều lo nghĩ thân ảnh l o a lên đoàn lao trong tay trong nháy mắt s ẹ t qua một cái địch nhân cổ、Này. người n g kia còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cổ t r u y ề n đến một hồi ý lạnh gian g i ắ c một cái đầu bay lên cao cao huyết dịch đỏ thám đem chung quanh không khí đã biến thành màu đỏ thân thể của hắn cũng theo đó rơi xuống phía dưới h ố n trướng một cái nộ g đạo cảnh địch nhân t h ấ y thế g i ậ n tím ặ t nhìn thấy đối phương chỉ là thần h ả i cảnh giới lập tức từ bỏ hết u y vân cốc nộ g đạo cảnh cao thủ quay người hướng hắn đã giết mà đến người đi chết đi hắn một quyền đập về phía trăm dặm tiến đầu、ba. nhưng nắm đấm lại tại tới gần trăm g i ả m t i ế n không đến ba mươi cm vị trí thời điểm bị một cái đại t h ủ cho gắt gao bắt được không thể động đậy đây là gì khả năng ngươi làm sao có thể chống đỡ được ta công kích cái kia cảnh giới ngộ đạo cường g i ả sắc mặt đại biến muốn rút tay ra lại phát hiện nắm đấm bị bàn tay của đối phương kéo chặt lấy căn bản là không có cách giấy đoạn ừ ngươi không biết nhiều nữa trăm g i ả m t i ế n một cái tay khác bàn tay xem ra một cái đoạn đao tại lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn ba một tiếng hắn tóm lây trôi lao hướng về phía cánh tay kia tắc qua ba ba kèm theo một đạo hàn mang thoáng qua đoàn đao giống như là c ắ t đậu phụ trực tiếp đem đối phương cả cánh tay cắt xuống gọn gàng mà linh hoạt a như tên liệt đau đớn để cho cái kêu nộ đạo cảnh cường giả đau đớn kêu thảm một tiếng cơ thể liên tiếp lui về phía sau một cái tay đặt tại đã tay của phía trên liên miên máu tơi ư không ngừng từ đứt gây huyết mạch bên trong phun ra ngoài Ngậy. hắn đau đớn rên dỉ một tiếng ngón tay b á b á b á tại chỗ c ụ t tay liên tục điểm mấy lần vội vàng vận chuyển linh lực đem vết thương phong vấn lại sắc mặt hắn chấm bệnh một mặt khó coi nhìn chằm chằm chằm g i m tiến ngươi không phải thần hại cảnh giới ngươi đến cùng là tu vi gì thần hải cảnh giới tuyệt đối không thể có thể có như thế tốc độ phản ứng khủng bố thậm chí trong khoảnh khắc liền chặt đứt hắn một cánh tay t r ă m giảm tiến b ư ớ c bỏ trong tay tay cụt niết miệng nở nụ cười ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta là thần hải cảnh giới à, hết t h ả đều là các ngươi cho là vê anh hắn nhắc lên linh lực trên thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ khí thế khổng lồ nguyên bản thần hải cảnh giới tu vi trong nháy mắt đã tăng tới ngộ đạo cảnh tứ trọng so vừa rồi tên kiêng ngộ đạo cảnh địch nhân còn cao hơn hai t ầ n thấy cảnh này tên kiêng n đạo cảnh tương giả cả người kém chút đạo tâm sụp đồ ngươi vậy mà ẩn tàng linh lực nhiều như vậy vô đi ra ngoài bên ngoài dù sao cũng phải lưu tâm một chút m ắ ta t không dạng này các ngươi làm sao lại sơ suất đâu trăm dặm tiếng cười nói n g ư ơ i cái tiếng n ộ đạo cảnh địch nhân tức giận một ngụm lao hết u y đều p h u n ra nếu như biết hắn là ngộ đạo cảnh tứ trọng nàng tuyệt đối không có khả năng tìm hắn làm đối thủ nhưng mà giờ khác này chung quanh lại đột nhiên lại chuyển tới từng tiếng kinh hô cùng với kêu thảm thảo con mẹ nó ngươi không phải thần hải cảnh giới đáng giận ngươi một cái ngộ đạo cảnh ngũ trọng vậy mà giả trang thần hải cảnh là kê khinh người quá đáng a thảo đồ vô xỉ có các ngươi dạng này ẩn tàng cảnh giới sao đại gia thẳng thắn tương k i ế n không tốt sao cậu vật ngươi một cái ngộ đạo cảnh tam trọng giả trang thần hải cảnh nhất trọng lừa gà ta muốn hay không điểm khuôn mặt nghe được chung quanh kinh hô cùng trăm dặm tiến đối chiến tên kia đ ị c h nhân hai mắt tối sầm kém chút ngã xuống tiếp n ê m mã từ đâu tới lão lục chương hai trăm hai mươi mốt nhị tổ bị tạc trở thành nổ b ề đầu chương hai trăm hai mươi mốt nhị tổ bị tạc trở thành nổ b ề đầu xem đi ta không cùng ngươi nói sai a dạng này mới có thể nhiều một cái mạng bách lý tiến âm thanh mang theo ngoạn vị nhìn xem lịch nhân trước mắt ngươi các ngươi vô xỉ ta với ngươi liều mạng tên i tiên n g ộ đạo cảnh địch nhân bị trọc tức đỏ h ồ n g mắt hướng bách lý tiến lao đến sau lưng một đầu chó đen pháp tướng trong nháy mắt ngưng kết mà ra hung ác cùng nhau chém g i ế t mà đến ai chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bách lý tiến hai tay cầm đao ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lăng lệ cơ thể hơi hướng phía dưới khẽ cong sau đó chạy như bay thân ảnh giống như đạn pháo một dạng liền xông ra ngoài tốc độ của hắn rất nhanh không ngừng tả h ư u t r á n h né tránh đi thiên k h u y ế n pháp tướng lợi c h ả o trong chớp mắt xuất hiện ở địch nhân kia trước mắt bá tăng tốc độ thân ánh hóa thành quỷ mị kèm theo hai vệ ánh sáng lạnh leo lõi lên song đao tr phốc thử một cái đầu lâu trọng trọng hướng về phía trước quăng lên huyết c h ư trụ phun ra ngoài a người đáng chết ta một đạo nguyên thần từ trong cơ thể hắn bay ra tựa như nổi điên hướng bách lý tiến đánh tới nhưng mà bách lý tiến q u a y người hai tay hất lên hai thanh đ o ạ n đao che lên linh lực ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn vạch ra hai đạo mỹ lệ đường vòng c u n g trong nháy mắt chạm tại cái kia nguyên thần phía trên Ngậy. đây không có khả năng cái kia nguyên thần bỗng nhiên cảm thấy cơ thể bị cắt thành ba đoạn chận to ánh mắt không thể tin nhìn đối phương đoàn đao của hắn vì cái gì có thể chém chết hắn nguyên thần hắn mang theo không hiểu toàn t nguyên bộ hai ầ n ấm v n g t người bây g một t này g chiến t h đấu quyết định toàn bộ chiến trường thắng thua lao tổ bách ly tiến cảm nhận được cỗ này năng lượng to lớn sắp mặt đều đổi một cái Thế cả dù là cách khoảng t tượng cách xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái tia kinh khủng sống nhiệt không ngừng đập vào mặt không biết vấn tiên tông người lão tổ kia có thể ngăn cản hay không cái này xung kích trong lòng hai người đã có dự định nếu như vấn tiên tông nhị tổ không dám ngăn cản vậy bọn hắn sẽ liều lĩnh công kích thần kiếm tông trường lão cho dù là chết cũng muốn giết đối phương bằng không một khi chờ hắn đưa ra tay chết chính là huyết vân gốc bây giờ dương vũ lại lần nữa bị kiếm trận năng lượng bao khỏa ngăn cản cái tia năng lượng xung kích sắc mặt hắn cũng trắng rất nhiều vừa rồi đạo kia võ học thần thông tiêu hao hắn quá lớn linh lực đó là một môn thiên cấp thần thông uy lực lớn ánh mắt của hắn nhìn tròng trọc vào cái kia năng lượng phong bạo bên trong hừ lần này coi như không chết cũng muốn trọng thương hắn không cho rằng v ấ n tiên tông nhị tổ tới gần cái kia năng lượng phong bạo gần như vậy còn có thể lông tóc không thương lúc này bên trong cơn bão năng lượng v ấ n tiên tông nhị tổ mạnh khỏe cái kia mây hình nấm bao phủ lại cái kia nhiệt độ kinh khủng để cho sắc mặt hắn đều trở nên đỏ bừng tóc trực tiếp bị bỏng quấn đã biến thành nổ bể đầu quần áo nửa người trên bể nát rất nhiều lộ ra cái kia màu đồng c ổ bạo tạc tính chất bắt thịt khí tức m ư ờ i phần cố giã bên hai không ngừng t r u y ề n đến từng trận âm thanh gào thét năng lượng chung quanh vô cùng côn u bạo bất quá hắn chung quanh bị từng tầng t â m chắn năng lượng bao phủ lại cũng không có trở ngại hừ cậu vật đem lão phu tóc đều cho bằng cuốn đáng chết ánh mắt hắn phát lạnh bịch một tiếng hướng năng lượng bên ngoài phóng đi mấy hơi thở thân ảnh của hắn từ cái kia mây hình ngấm bên trong vỏng ra đứng ở trên không phía trên trận mắt mà khiến trách phối hợp cái kia nổ tung tóc giống như là nổi dặn sư tử hắn giống dẫn vò xuống tới cậu vật để mặ thần s ắ c lập tức cứng ngắc ở cái này đây là gì khả năng hắn vậy mà không có việc gì hắn không thể tin nhìn xem một màn này Thứ ba nhị tổ tốc độ nhanh đến cực hạn rất nhanh xuất hiện ở dương vũ trước người lấy tay ra cánh tay một quyển hướng đối phương trực tiếp đập tới người mẹ nó hướng về nơi nào nhìn người dương vũ kinh hô một tiếng trong lúc vội vã đem long vân kiếm ngăn tại trước người đông ba cái kia kinh khủng nắm đấm đánh vào long nguyên kiếm phía trên kinh khủng lực lượng trực tiếp đem dương vũ đánh bay ra ngoài phúc thử cơ thể của dương vũ giống như rượu bị đứt dây trong miệng ho ra máu bây giờ vẫn tiên tông mọi người sắc mặt buông lỏng quay đầu n h e răng cười nhìn xem bát đại thế lực đ ị c h nhân các linh đệ giết hắn cho ta nhóm bách lý tiến giống như một đầu sói đói một dạng gầm thét lại lần nữa tìm kiếm con n g ồ i chém giết mà đi ha ha ha lão tổ cái thế vô s o n g bằng vào thần kiếm biết độc tử cũng muốn đánh bại lão tổ không có khả năng dương long cười to trước người cơ bắp lại lần nữa tăng gọn hóa thành một đầu mánh thu hình người trong nháy mắt xé nát một cái đ ị bệnh nhân a h khách, vậy thân ảnh như như thiên tiên nhẹ nhàng hướng phía sau bay ngược trong tay nhiều hơn một thanh đàn tranh cưỡng tay nàng chỉ tại đàn tranh phía trên nhẹ nhàng gạch một cái âm vang âm thanh như ma âm xuyên não vô hình năng lượng âm ba trong nháy mắt đem chúng quanh địch nhân đánh giết vài tên thấp cảnh giới địch nhân trực tiếp nổ tung thủ đoạn mười phần tàn nhẫn nghiêm hạo nhìn thấy những đồng bào của mình đều đại phát thần uy hắn tự nhiên cũng là nhịn không được thi triển quân y cước thân ảnh của hắn hóa thành một đạo ngân s ắ c chấp lóe tựa như tia chấp tại trong địch nhân xuyên qua trộ đến vô số địch nhân trực tiếp bị oanh trở thành hết vụ thân pháp của hắn rất lợi hại đồng dạng nắm đấm của hắn cũng rất cứng. Thao bao. bách lý tiến nhìn xem một cái so một cái hung tàn đ ị c h nhân không khỏi ám nát một ngụm trong tay nắm c h ặ t s o n g đao chuẩn bị thu hoạch đầu người cách đó không xa một cái ngộ đạo cảnh bắt trọng đ ị c h nhân nhìn thấy bách lý tiến khởi hành một trưởng vỗ chết một cái huyết vân cốc trưởng lão sau tức giận vọt lên mà qua bởi vì bên kia đúng lúc là bọn hắn tông m ô n người hắn phẫn nộ nói hôn trướng ngươi đi chết đi vây anh hắn một trưởng trực tiếp sẽ không có chuẩn bị bách lý tiến đánh bay đi ra ngoài bách lý tiến cảm thấy thể nội truyền đến một cổ cùng bạo năng lượng không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ hắn vội vàng vận chuyển linh lực chấn áp cổ linh lực kia rất rõ r khỏe miệng đều tràn ra huyết dịch khu khu rất tốt ngươi chọc g ra ta hắn ổn định thương thế bên trong cơ thể sau gắt gao nắm đòn đao s á t khí trùng tiên h vê anh khí tức của hắn lại lần nữa tăng vọt tu vi liên tục tăng lên trực tiếp đã tăng tới ngộ đạo cảnh c ử u trọng phía trước tại bên trong bí cảnh hắn lấy được cái kia cường đại trí tôn truyền thừa liền trực tiếp là để cho hắn đột phá đến cảnh giới ngộ đạo lại tiến vào huyền hoàng tháp tiềm tu tu vi đã sớm ít ngày nữa mà nói ngộ đạo cảnh cựu trọng ba đáng chết ngươi còn t n tàng có cảnh giới thiên tiêu địch nhân lập tức tê cả ra đầu kinh hô lên hắn vạn vạn không nghĩ tới tên địch nhân này vậy mà ẩn giấu sâu như thế vừa rồi đều nói đi ra ngoài bên ngoài phải học được cẩn tảng các ngươi làm sao lại không rõ đâu bất quá bây giờ ngươi có thể đi chết bách lý tiến mặt không biểu tình phải xem lấy đối phương thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh trong tay song đao giống như lười hái tử thần chờ đợi thu hoạch địch nhân tính mệnh đừng tưởng rằng ngươi cảnh giới cao liền có thể giết ta nằm mơ giữa ban ngày nhiên huyết thuật địch nhân kia quát lên một tiếng lớn sau đó hai tay kết tấn trực tiếp thi triển cấm thuật đem trên người tu vi đồng dạng là tăng lên tới ngộ đạo cảnh tự trọng tức giận cùng bách lý tiến chém giết lại với nhau hai người chiến đấu mười phần kịch liệt không ngừng ở giữa không trung đ ố i bính chuyển đến từng trận đáng sợ năng lượng ba đậu cùng lúc đó thần kiếm tông bầu trời một đầu hơn vạn mét dài màu lam chân long xoay quanh ở trên không cái k i a khí tức kinh khủng y áp bao phủ toàn bộ thần kiếm tông thần kiếm tông mặc kệ là người vẫn là hung thú linh thú tất cả đều bị chấn áp tại trên mặt đất long tạc tiên h kinh khủng cự trào trực tiếp đem thần kiếm tông hộ tông pháp trận diệt bạo thần kiếm tổ tông trong đất có mấy đạo cường đại thân ảnh phóng lên trời nhưng chỉ, chỉ một lát sau liền từ giữa không trung té xuống long tạc tiên lớn tiếng chất vấn thần kiếm tông tông chủ ở đâu? Bây giờ, thần kiếm tông nội một cái nam tử trung niên đầu đầy mồ hôi quỷ trên mặt đất không cách nào chuyển động hắn chật vật ngầm đầu âm thanh run dậy hồi đáp tiền tiền bối ta chính là ta thần kiếm tông tông chủ không biết ngài có gì phân phó long tạc thiên cực lớn mắt rồng bên trong pháp tác lưu t r u y ề n vô số phủ văn lượt lờ hắn nhìn về phía thần kiếm tông đại điện sau đó g ơ lên móng nuốt giò xét trong nháy mắt đem thần kiếm tông tông chủ bắt lại đi ra ánh mắt của hắn yêu ớ t kém chút đem thần kiếm tông tông chủ dọa cho hôn mê bất tỉnh thời khắc này thần kiếm tông tông chủ đối mặt đầu này kinh khủng già thiên tự lòng giống như sâu kiến long tạc tiên âm thanh như thần ma bá đạo tại thần kiếm tông sở hữu người trong thai nổ tung cho các ngươi một phút thời gian hướng vấn tiên tông thần p h ụ bằng không bản tọa tiêu diệt các ngươi đương nhiên đem các ngươi muốn nhằm vào vấn tiên tông người toàn bộ nói rõ ràng bằng không cũng muốn bị diệt trên bầu trời cái tia to lớn long thân tre khuất bầu trời thần kiếm tông nội ám trầm tối tam long bọn hắn gặp được một đầu chân long bọn hắn rung động nhưng lại hoảng sợ long đại nhân không cần suy tính chúng ta đồng ý thần p ụ thần kiếm thần bằng mồ hôi rơi như mưa căn bản là không có chút gì do dự trực tiếp biểu thị thần phục đối mặt một đầu đáng sợ như vậy chân long bọn hắn thần kiếm tông căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng không hẳn là khí dãy rủa cơ hội cũng không có tình huống này không thần phục chính là chờ chết đồ đ ầ n mới phản kháng húng chi có cái này kinh khủng chân long tại coi như thần phục vân tiên tông cũng không mất mắt gì ngược lại kiếm lời không công nhận được một cái núi d ự a lớn rất tốt ngươi là một cái lựa chọn chính xác ai nhằm vào vân tiên tông đều cho bản tọa nói rõ ràng long tạc thiên hết sức hài lòng cái bức này chẳng đúng long đại nhân là dương vũ trường lão chính là hắn nói muốn nhằm vào vấn tiên tông bất quá hắn bây giờ đã đi huế y t vân cốc tân bằng trực tiếp đem dương vũ kéo ra ngoài làm kẻ chết h a y hy sinh một người cùng hy sinh một cái tông môn hắn vẫn là biết được huống chi chính xác cũng là hắn nói ra trước nhóm người mình chẳng qua là chấp nhận ân liền hắn một cái long tạc thiên con n g ư ơ i to lớn nhìn chằm chằm tân bằng thần quang yếu ớt là chính là hắn tân bằng cắn răng kiên trì chính mình viết pháp được chưa ngược lại cũng giống vậy long tạc thiên suy tư một ngày trong lòng cười lạnh những người này là coi hắn là kẻ ngu sao bất quá như vậy cũng tốt lười nhát truy cứu lựa cái này một số người cũng không dám lại có tâm tư gì về sau liền để bọn hắn âm thầm bang vấn tiên tông giải quyết sự t ì n h khác liền tốt đến nội dương vũ bây giờ đ o á n chừng đều sắp bị vấn tiên tông người đánh chết nghĩ tới đây long tạc thiên nâng lên cực lớn long c h ả o đầu ngón tay phía trên hội tụ ra một cỗ màu lam năng lực hướng thần kiếm tông nhẹ nhàng điểm một cái cái kia cổ năng lực liền bắn ra ở giữa không trung huyễn hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng chui vào thần kiếm tông sở hữu trong cơ thể con người rất tốt bây giờ bàn tọa cho các ngươi hai ngày thời gian đến hỏi tiên tông tìm bọn hắn tông chủ biểu thị th các ngươi cũng đừng hòng ý nghĩ xấu gì bản tọa vừa thi triển một chút thủ đoạn nhỏ chỉ cần các ngươi dám phản bội vẫn t i ê n tông sẽ lập tức bạo thể mà chết phiến thiên địa này ngoại trừ ta chủ nhân cùng với tháp ra bên ngoài không có người có thể c ờ i ra long tạc thiên ngạo nghễ mở miệng thần kiếm tông mọi người vừa nghe vốn là còn có một chút tâm tư người lập tức bóp t ắ t ý nghĩ mạng chó trọng yếu là long đại nhân chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài tới làm tân b ă n g hoàn toàn không cảm giác được thể nội cố năng lượng kia nhưng lại từ nơi sâu xa có một tí liên hệ chỉ cần hắn dám có hài lòng tuyệt đối sẽ chết rất thảm、Bá. long tạc thiên đem tân bằng ném xuống tiếp đó thân ảnh đ ằ n g không mà lên tiêu thất phía trước bầu trời lần nữa truyền đến cảnh cáo âm thanh nhớ kỹ tất cả mọi người không được đem sự tình hôm nay nói ra có quan hệ với vấn tiên tông tất cả tin tức ai cũng không thể tiết lộ người vi phạm chết thần kiếm tông đám người cảm nhận được cái k i a cố uy áp sau khi biến mất cơ thể tài có thể hoạt động tất cả mọi người đều trọng trọng thở dài một hơi tân bằng té một cái ngã gục nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lúng túng ý tứ vội vàng đứng lên, lo lắng hay lớn nhanh nhanh lập tức triệu hồi ở bên ngoài các đệ tử cùng trưởng lão Ngày, dương vũ trưởng lão ngoại trừ còn có tất cả trưởng lão cùng với lao tổ lập tức đến đại điện họp trong lúc nhất thời toàn bộ thần kiếm tông đều vội vàng sức đầu mẹ chán liên tiếp tổ chức đủ loại hội nghị lên tới lao tổ xuống đến ngoại môn đệ tử một cái cũng không bỏ qua thậm chí tông môn linh t h ú tọa kỵ đều không tung tha bọn hắn chỉ có một cái mục đích ai cũng không thể tiết lộ tin tức đối với những chuyện này long tạc thiên đồng thời không rõ ràng lúc này hắn đã tới h u y ế t vân quốc bầu trời nhìn phía d ư ớ i bị h u y ế t ngược dương vũ không khỏi lắc lắc đầu vốn là còn chút lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện hiện tại xem ra cái này lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa đám gia hỏa này đơn giản chính là ma đầu một d toàn thân sắc khí ra tay tàn nhẫn căn bản vốn không cho đối thủ sống s ó t cơ hội đến n ỗ i cái kia dương vũ bây giờ bị vấn tiên tông nhị tổ hành hùng cả người một điểm cơ hội phản kháng cũng không có ha ha ha thời a tiếp tục múa a nhị tổ nắm lây dương vũ trên dưới một cái chân đập mạnh mặt đất đều bị hắn đập ra hai đạ o hố lúc này hắn nguyên bản gầy gò cơ thể đã biến thành cơ bắp mánh nam phối hợp cái k i a ma tính nổ bể đầu cả người đều tràn đầy cồn da khí t ư c đến nỗi dương vũ đã sớm ngó thịt bé bét ý thức đều nhanh muốn tiêu tán cả người xương cốt đều đánh gay gần đủ rồi hắn cái thanh tia long nguyên kiếm ảm đạm vô quang thân kiếm hiện đầy vết dạn cắm ở cách đó không xa trên mặt đất dương vũ chỉ có cái kia yếu ớt ý thức còn tại bản thân hoài nghi hắn cư nhiên bị máu người ngược không hề có lực h o à n thủ thậm chí người này vẹn vẹn lấy sức mạnh thân thể liền đánh mẹ ruột hắn cha ruột đều nhận không ra hắn không nghĩ ra vì cái gì bây giờ sẽ có đáng sợ như vậy thể tu không phải nói thể tu đã biến mất rồi sao không phải nói thể tu bất nhập lưu sao Phan, đập đập nhị hắn chúng trọng trọng nặng đập chúng một bên, tổ mệt một đem mỏi, đạo thiên lôi này đoán thể quyết công pháp quá mức kinh khủng chỉ cần bị xét đánh vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hắn tại huyền hoàng tháp bên trong dòng giã bị xét đánh nửa năm sức mạnh thân thể đạt đến trí tôn đ ỉ n h phong nếu như không phải là vì đem tu vi tăng lên chuyên chú tu luyện nhục thân đoán chừng hiện tại hắn có thể nhục thân thành thánh nhưng tu vi không thể rơi xuống một chút thời gian nào đó cần thi triển một chút thuật pháp thần thông các loại không có hùng hậu linh lực trèo trống căn bản lại không được hắn chậm rãi đi tới dương vũ bên cạnh một cước dẫm ở lồng ngực hắn phía trên hôn loạn cồn phong lay động hắn nổ bể đầu giờ khác này thân ảnh của hắn lộ ra vô cùng cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Dương vũ, hối hận sao h ắ n cư cao lâm hạ nhìn xem dương vũ thần s ắ c lạnh lùng khu k h u khu k h u ha ha hối hận bản bản tôn làm sao lại hối hận đâu không lâu sau nữa ngươi cùng với ngươi toàn bộ tông môn đều biết xuống cho ta c h ô n cùng dương vũ cả người khí tức v ề v g o i cơ thể giống như một bãi b ù n não toàn thân cao thấp đều xương c ố t phá thoái ngũ tạng lục phủ vỡ tan kinh mạch đứt từng khúc dựa vào còn sót lại ý chí chống đỡ lấy chuyện cho tới bây giờ hắn còn có cái gì phải hối hận dù là lại một lần hắn vẫn như cũ có thể như vậy lựa chọn hắn trong xương cốt xem thường vấn tiên tông loại này bất nhập lưu thế lực coi như bây giờ cũng giống vậy một cỗ nhà giàu mới nổi khí tức để cho hắn đắc tông lại giả thuyết tông môn bên kia nhất định sẽ cho mình báo thủ đến lúc đó diện vấn tiên tông không thành vấn đề ha ha vẫn rất có c ố t khí chỉ là đáng tiếc người vĩnh viễn đợi không được ngày nào cho ta vấn tiên tông thời gian mười ngày tùy tiện bình các ngươi thần kiếm tông nhị tổ cười nạo h trong mắt tràn đầy khinh thường quốc khí, khí có ích lợi gì ở cái thế giới này sống sót mới là lớn nhất tư bản bây giờ huyền hoàng tháp mở ra tầng thứ năm thời gian mười ngày chính là không sai biệt lắm thời gian mười năm thời gian mười năm ở đó kinh khủng tài nguyên cùng với linh khí nồng nặc phía dưới liền xem như một con chó đều có thể thành thánh a tự đại dương vũ làm sao lại tin tưởng thời gian mười ngày liền nghĩ diệt bọn hắn thần kiếm tông cho dù là tiêu g i a o kiếm tông cùng với khắc nhất lưu thế lực liên hợp lại cũng không chắc chắn có thể tại dạng này ngắn ngủi thời gian diệt bọn hắn một cái bất quá vừa vặn nắm giữ một cái trí tôn cường già tôn g môn liền như thế khẩu xuất của ngôn nhà giàu mới nổi vĩnh viễn chính là nhà giàu mới nổi từ không tự đại có nói không tính hiện tại có thể an tâm như chết đi nhị tổ cười lạnh vừa lên tiếng dơ lên nắm đấm đập xuống nhưng mà đúng vào lúc này đợi trong cơ thể của dương vũ nguyên thần xông thẳng mà ra giang hai tay chân trực tiếp đem nhị tổ ô n g chặt sau đó cái kia màu trắng nguyên thần lập tức bắt đầu bành trướng hắn cười gần nói muốn ta chết vậy thì cùng một chỗ c h n cùng đáng chết ngươi muốn tự bạo nguyên thần nhị tổ biến sắc không nghĩ tới đối phương quả quyết như thế trong lúc nhất thời lại là không cách nào tranh đoạt đạo kia nguyên thần ngược lại đều phải chết kéo lên ngươi ta cũng không bồi thường dương vũ âm thanh lạnh lùng nói đáng giận nhị tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh khinh thường trí tôn cảnh nguyên thần tự bạo năng lượng h ắ n không biết có thể hay không đỡ được Trưng t r ă một giảm tiến, lao tổ lại m tổ ta lao cho phút, giúp ta ngài c h é m c hào ế tiến, t tử. Trưng trăm tổ ta một phút, ta cái lịch kiêng giảm lại giúp n g lao cho i cái kiêng chém chết lịch h Một phút, ta giúp ngài chém chết cái kia tử. Một cỗ hảo quang lóng ánh tử trong cơ thể của dương vũ bộc phát hắn nguyên thần không ngừng bành trướng giống như là không ngừng bị thổi phồng khí cầu trong chấp mắt liền muốn nổ tung nhị tổ bị hắn thật chặt c u ầ n lấy không ngừng ra sức d â y r u ộ n nhưng càng ra sức cái kia nguyên thần bành trướng càng nhanh Thao, tính toán lao tử bên trên đám mây long tạc thiên vừa định phải ly khai đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại sức mạnh đang nổi lên con mắt nhìn xuống nhìn thấy một cái bành trướng đức giống như khí cầu nguyên thần lông mày hơi nhũ ân tự bạo nguyên thần chật chật có c ố t khí thấy cảnh này hắn cũng cảm thấy thầm kinh hãi còn tốt không đi bằng không thì liền chơi đại phát hắn cười lạnh một tiếng tại trước mặt bản long chơi tự bạo ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi nói xong hắn giơ tay phóng xuất ra một cỗ linh lực có đ â y không nguyên thần nổ tung phía trước một giây trực tiếp đem hắn cho cứng rắn đẹ co lại lục trở về、Phốc. cái kia khổng lồ nguyên thần bỗng nhiên giống như là thùi lắm không ngừng thoát hơi cuối cùng n ạ n h sinh sinh phải trực tiếp khô c á t xuống giống như trăng giấy cuối cùng răng rắt nát triệt để tiêu tan ân liền cái này nhị tổ nguyên bản đều làm dự tính tốt chống đỡ được con mắt đều lên đóng lại tới kết quả cái này tự bạo giống như đùa phóng cái rắm liền thoát hơi hại ta hưởng công lo lắng nhị tổ đưa tay nổ xong trên c h á n mồ hôi dịp trong lòng vẫn còn có chút nghĩ lại mà sợ mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra bất quá kết quả là tốt là được rồi hắn nhìn xem dưới chân thi thể nhấp chân trực tiếp đem hắn cho đá bay ra ngoài nhường ngươi phía dưới ta giải quyết đi dương vũ hắn nhìn về phía t r u n g quanh chiến trường bát đại thế lực mặc dù nhân số chiếm giữ ưu thế chẳng qua hiện nay lại bị đẻ lên đánh huyết vân cốc hai vị trí tôn lão tổ không ai có thể ngăn cản liên tiếp tiêu diệt đối phương những cái tia cường đại nộ đạo cảnh đối phương căn bản là không có trả đòn chi lực tăng thêm chính mình mang tới vài tên trường lão cùng một người điên tại chiến trường thu hoạch địch nhân sinh mệnh không có người nào có thể hoàn chỉnh chết ở trong tay bọn họ mắt thấy thế cục không sai bị lắm nhị tổ vẫn là quyết định ngăn cản bọn hắn đối với diệt bọn hắn thu phục bọn hắn càng có chi phí hiệu quả có thể để bọn hắn đi đối phó những cái tia tà ma giảm bất vấn tiên tông áp lực tất cả mọi người nghe thần kiếm tông trưởng lão mình bị bản tôn đánh chết bây giờ cho các ngươi một lựa chọn d i ệ t môn hay là thần phục hai chọn một nhị tổ âm thanh vang dội vang vọng tại tất cả mọi người trong hai u xem ra lão tổ thắng bất quá nhị lão tổ đây là đi nơi nào nóng cái tóc lại nổ bể đầu rất treo phải bộ dáng quay đầu ta cũng đi làm một cái bách lý tiến đầu lưỡi liếm lắp đoạn đao phía trên tinh hồng nhìn bầu trời phía xa bên trên lơ lửng cường đại thân ả n h cùng với cái kia rất khác biệt nổ bể đầu trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái không hộ là nhị lão tổ đánh nhau ngoài còn có thời gian đi hôn tóc đối thủ cũng quá nước ta hắn cảm thấy nhị lão tổ bây giờ tóc này đặc biệt xoài khí phối hợp cái kia bắn nổ cơ bắp giã tính mười phần bất quá sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên lạnh xuống tàn nhẫn nhìn xem trước mắt thảm thiết đối thủ phải tại kết thúc phía trước xử lý hắn hắn đ ỗ n g nhiên nhấc lên s o n g đao bổ tới hôn đ à n các ngươi lão tổ đều gọi lại tay con mẹ nó ngươi làm sao còn độc thủ tên t i ê u địch nhân nhó mắt bây giờ toàn thân hắn trên dưới khắp nơi đều là bị chặt thương vết tích huyết đều nhanh muốn chảy khô vốn là nghĩ đầu hàng hắn nghe được hỏi tiên tông lão tổ lời nói kém chút không có kích động k h ó lên quá kịp thời dạng này chính mình đầu hàng cũng sẽ không có người mắng. kết quả chính mình đối thủ này lại còn muốn dựa vào chết hắn quá mức Các, ngươi cũng biết đó là ta l á o tổ không phải ngươi l á o tổ giải quyền trong tay ta ngươi thành thật nằm xong để cho ta làm đi a bách lý tiến m ư ờ i phần vô s ỉ làm già khoa học giảng giải cái này nhưng làm đối thủ khí nôn thân mẹ nó quyền giải thích trong tay ngươi ta nhìn ngươi chính là giết mắt đỏ không có cách nào công kích của đối phương quá mức đáng sợ hắn căn bản ngăn không được đến nỗi nằm xuống để cho hắn giết đây không phải là đồ đần mới có thể làm hắn hắn không chút do dự quay người liền chiêu vấn tiên tông nhị tổ phương hướng chạy trốn vừa chạy vừa hét lớn lão tổ trong a đầu lúc nhất thời nguyên bản là bị giết sợ hai đám người phảng phất là bắt được cây có cứu mạng một dạng toàn bộ đều như ong vỡ tổ hướng về cùng một cái phương hướng chạy tới cái này khiến huyết vân cốc tất cả mọi người mở bức cái này mẹ nó gì tình huống mới vừa rồi còn muốn sống muốn chết không chịu đầu hàng hiện tại cũng mẹ nó uống nhầm thuốc nước trực tiếp diễn ra cỡ lớn nhận tổ hiện trường lao g i a hỏa ngươi vậy mà muốn đánh lén ta lão tổ đáng chết bách lý tiến nhìn thấy đối phương vô s ỉ như thế lập tức lựa chọn càng thêm vô s ỉ d ơ đao đuổi theo không chém chết không bỏ qua vẫn tiên tông các trưởng lao khác nghe được lão tổ lời nói liền thu tay lại kết quả nhìn thấy bách lý tiến điên cùng như vậy hành vi cũng là trận tròn mắt c ợ mờ n ở lý do này ngươi là thực sự dám nói đánh lén lao tổ nhân ra kém chút đều cho quỳ xuống ngươi nói hắn muốn đánh lén lao tổ không thể nào hiểu được đến nỗi người kia nhìn thấy bách ly tiến càng ngày càng gần hồn đều nhanh muốn bay đi ra cắn răng giận d ữ hét ba ba có người muốn giết ngươi nhi tử cợt mờ n ở cái này mới mở miệng làm cho tất cả mọi người đều lảo đảo một chút trận to mắt nhìn láo giả huynh đệ ngưu a trực tiếp vui đ ư ờ n g lúc nhị tổ cũng nghe đến thanh âm của hắn khoe miệng có chút co lại mẹ nó đây cũng là chơi cái kia vừa ra đánh cái trận trực tiếp nhiều hơn cái giả như vậy nhi tử hắn nhìn sang phát hiện bách ly tiến đang bắt lấy một lao giả liên chặt cam tên tiểu từ k h ố n k i ế p này sạch cho ta nhau sự hắn mặt đều đen khó trách có thêm một cái nhi tử thì ra cũng là bách lý tiến ra hỏa này làm chuyện tốt sớm biết không mang theo hắn đi ra bách lý tiến ngươi dừng lại cho ta nhân ra đều đầu hàng hắn cũng không thể nhìn xem nhân ra bị chặt chết đi ha ha ha nghe được không cha ta nhường ngươi dừng tay bị đuổi g i ế t lão giả trong nháy mắt vui vẻ ra mặt một cái nước mũi một cái nước mắt hướng về phía chăm dặm đi vào ý cười nói nào biết bách lý tiến căn bản chính là không theo lẽ t h ư ờ n g hắn hướng nhị l a o tổ mở miệng nói l a o tổ ngài chờ một chút lại cho ta một phút ta giúp ngài chém chết n ị c h từ này Đám người ba. Toàn trường l i ê n nhị tổ tổ đ ề u m ộ n g cái này đều cái gì cùng cái gì a hắn lấy lại tinh thần có chút tức giận nghiến răng nghiến lợi nói bách lý tiến ngươi tin hay không ta lập tức lập tức đem ngươi đưa về tông môn giam lại dứt lời một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt rơi vào trên trăm dặm tiến thân Ngậy! không giết hắn. Nghe được bị giam trở về tông môn, cái này còn có, hắn lập tức ngừng lại, vỗ ngực cam đoan, ngoan đến không ráng này, trực tiếp biến thành người khác một dạng. giết giam Lao lập lại, ta sai, ta cam tổ biết trở tức trực tiếp một Tr bị Bộ cái khác được được. có, về vỗ vấn tiên tông nhị tổ hóa giải bát đại thế lực vây công huyết vân cốc một chuyện sau tất cả thế lực đều biểu thị thần phục với vấn tiên tông tại xử lý chuyện của bọn hắn xong sau nhị tổ bọn người liền chạy tới vũ châu ngày đó bát đại thế lực l a o tổ cùng với tông chủ tức hộ tống huyết vân cốc hai vị trí tôn lão tổ lao tới vấn tiên tông cùng lúc đó thần kiếm tông toàn thể lão tổ cùng tông chủ cũng đ ộ i vàng chạy tới vấn tiên tông sợ rơi người sau vào đêm vũ châu xích vân thành bị rậm rạp chẳng trị huyết thi vây công vấn tiên tông đệ tử ra sức chống cự vũ châu k á c môn phái nhỏ thế lực nhỏ cũng gia nhập vào chiến cuộc đi qua một hồi kinh tâm động phách chi song phương rằng có không song lúc đông dưng một cố cường đại mà khí tức tà ác từ tà ma trong trận doanh p h u n ra ngoài đám người h ã i nhiên phát hiện lại có ba tôn cảnh giới trí tôn cường giả khủng bố hiện ở thế gian h á n quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông huy áp cùng hỏi tiên tông lão tổ triển khai một hồi kinh tiên động địa l i ế u chết quyết đấu trận chiến đấu này cực kỳ kinh khủng song phương thi triển chiêu thức uy lực vô tận như muốn xé rách toàn bộ thiên địa nhưng mà đang lúc chiến cuộc cháy bỏng thời điểm vẫn tiên tông nhị tổ kịp thời gấp rút tiếp viện lấy cường thế thủ đoạn ngang tàng đánh chết một cái tà ma bên trong trí tôn cường giả còn lại hai trong ê n cảnh giới chi tôn tà ma bản thân chi giới tà t ma bị ọ n thương, thấy tình thế không ổn, mạng. g thấy thế chật vật chạy thủ t chạy r lúc đại chiến tà ma tử thừa dịp loạn ra tay ý đồ đánh lén tô niệm có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cái thân mang đạo bảo màu tím tiểu đạo sĩ như kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện mà ra vững vàng chắn tô niệm vừa vặn phía trước mấy chục tên người mặc phổ thông đạo bảo tu sĩ cũng theo sát phía sau xuất hiện bọn hắn gặp một lần những cái kia tà ma liền không chút do dự vùi đầu vào trong chiến đấu chỉ thấy màu tím kia đạo bảo tiểu đạo sĩ dáng người phiêu g ậ t tóc dài múa may theo gió trong tay pháp thuật càng là thần hồ kỳ kỹ siêu phàm tho tục hắn cùng với tà ma tử triển khai một hồi vô cùng kịch liệt giao phong trong lúc nhất thời tia sáng bắn ra bốn phía k i n h k h í bốn phía không gian t r u n g quanh đều bởi vì hai người kịch chiến mà trở nên bắt đầu và mẹo sau một phen khổ chiến tà ma tử dần, dần dần rơi vào hạ phòng nhưng hắn không chịu dễ dàng chịu v h u a lại xử suất một loại thuật cấm kỵ ngưu toan nhờ vào đó đào thoát nhưng mà màu tím kiêu đạo bảo thiếu niên cũng không phải hạ người bình thường hắn đồng dạng thi triển ra một loại huyền d i ệ u khó lường đ ộ t pháp theo đuổi không bỏ trong t r ớ c mắt hai người tựa như đồng lưu tinh đồng dạng xẹt qua phía chân trời hoàn toàn biến mất tại xích vân thành trong phạm vi đi qua suốt một đêm dùng huyết phân chiến huyết thi cuối cùng bại lui rời đi s í c h vân thành thành công giữ được tòa thành thị này tại chiến hỏa dưới sự thử thách cảnh hoang tàn khắp nơi nhưng mọi người trong lòng lại tràn đầy hy vọng cùng dũng vấn tiên tông cùng với những cái khác thế lực lớn nhỏ đồng dạng tổn thất không ít người đi qua vấn tiên tông đám người hỏi thăm biết được những thứ này người mặc đạo bảo tu sĩ đến từ đạo vực một cường đại đạo môn thế lực ngay kế tiếp s í c h vân thành sự kiện giống như giã hỏa liệu nguyên cấp tốc chuyển khắp toàn bộ bắc hoang vực gây nên sóng to gió lớn thần kiếm tông huyết vân cốc cùng bắt đại thế lực nghe tin lập tức hành động không chút do dự điều động môn hạ đệ tử cùng Giáp tay cùng chống chọi với tà ma chi loạn một cử động kia giống như cự thạch vào nước gây nên ngàn cơn sóng hấp dẫn vô số người chú ý ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung tại thần kiếm tông trên thân đối nó hành động động cơ sau lưng tràn ngập hiếu kỳ cùng lo nghĩ đối mặt các phương ngờ tới cùng chất vấn thần kiếm tông vẹn vẹn cấp ra một cái đơn giản giản giải chống cự tà ma chi loạn chính là chúng ta nghĩa cử thần kiếm tông việc nhân đức không nhường ai nhưng mà nói như vậy từ rõ ràng khó mà làm cho người tin tưởng đông đảo thế lực n h a nhau bắt đầu âm thầm điều tra chân tướng sự tỉnh sau một phen xâm nhập điều tra manh mối dần dần nổi lên mặt nước mục tiêu cuối cùng khóa chặt tại huế vân cốc cùng vấn tiên tông hai thế lực lớn này phía trên trong lúc nhất thời dư luận xôn xao đặc biệt là vấn tiên tông trực tiếp bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió rất nhiều thế lực bắt đầu điều tra có quan hệ với vấn tiên tông sự tình thậm chí p h á i người đi tới vấn tiên tông thương châu một chỗ trong thành trì một huyết tẩy các tông phía sau cửa lại cũng không rời đi ngày đó h ắ n dù chưa lấy huyền dương môn đám người tính mệnh vẹn vẹn đánh cho trọng thương nhưng mà huyền dương môn lại không chịu từ bỏ ý đồ đối với một bất ngữ bày ra không chết không thôi truy sát đáng tiếc không một thành công thương châu tà ma tàn phá bừa bãi ngày càng càng hẳn rỡ huyền dương môn không thể không tạm thời thả xuống truy sát một bất ngữ toàn lực đối kháng tà ma ở một tòa trong thành trì một bất ngữ tóc đỏ như thiêu đốt hỏa diễm dị thường nổi bật hắn mặc trường bảo màu xám đem bên trong quần y ế m che giấu đến cực kỳ chặt chẽ bên cạnh hắn một đầu hung thú như bóng với hình hắn trên lưng chở đi một cái tay chân đều cắt nữ tử tà cơ một bất ngữ mới vừa vào thành liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt nhưng mọi người rất nhanh liền thành thói quen bây giờ những thứ này trong thành trì tu sĩ cùng hung thú linh thú làm bạn mà đi nhìn mãi quen mắt người nếu không giết ta tất nhiên hối hận không kịp trong mắt tà cơ tràn ngập vẻ hoán động nàng nhìn chằm chặp một bất ngữ ánh mắt kia phản phất muốn đem h ắ năn sống n u ố t tươi nhục thể cùng tinh thần song trọng dày vò đã để nàng gần như sụp đổ nếu có cơ hội nàng chắc chắn không chút do dự đem ác ma này chém thành muôn mảnh một bất ngữ m ặ t không biểu tình phản phất không có nghe được nàng mà nói tự mình đi tới nghe nói không có vũ châu xích vân thành bên kia tà ma xâm lấn bị vấn tiên tông đánh lui thành công giữ được thành trì cũng không phải đây coi như là tà ma xâm lấn đến nay nhất là phấn chấn lòng người sự tỉnh nếu như chúng ta thương châu có dạng này tông môn liền tốt ai huynh đệ không phải ta nói s u ố i khỏe lời nói thương châu cường đại tông môn đều bị d i ệ t bây giờ chỉ có một cái tông môn đang khổ cực trèo trống cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào cái này đều do cái kia đáng giận m a đầu nghe nói hắn cũng là xuất từ vấn tiên tông hy vọng vấn tiên tông người có thể đem hắn cho đem ra công lý à. ai kéo cái này quá xa trở lại chuyện chính nghe nói trận đại chiến kia vấn tiên tông cũng thiệt hại không nhỏ thậm chí có một cái cầm trong tay thì bà thân truyền đệ tử kém chút bị đánh chết đúng chính xác như thế b ấ t quá mấu chốt thời khắc trong tin đồn đạo môn đệ tử xuất hiện gia nhập vào chiến trường một cái áo tím đạo bảo tiểu đạo sĩ đem nàng cấp cứ thậm chí còn đem cái kia xuất thủ tà ma tử ra hỏa truy sát ngàn g i ả m chỉ tiết cuối cùng vẫn là bị hắn trốn đạo môn đệ tử đây chính là đạo vược thế lực không nghĩ tới ngay cả bọn hắn đều xuất động xem ra thật muốn thiên hạ đại l o ạ n một bất ngữ dừng bước lại nghe đến mấy cái này người thảo luận nằm đấm không tự chủ được b ó c lấy tà ma tử sao hắn nhẹ giọng n h ỉ non một tiếng sau đó quay người hướng bên ngoài thành đi đến nói cho ta biết tà ma tử là ai người khác lại tại nơi nào hắn vừa đi vừa hướng về phía tà cơ chất vấn ha ha muốn cho ta cho ngươi biết nằm mơ giữa ban ngày có thụ hành hạ tà cơ như thế nào có thể dễ dàng nói cho hắn biết đâu a đừng tưởng rằng ngươi không nói ta liền không có biện pháp nhường ngươi mở miệng một bất ngữ khỏe miệng nổi lên một vòng lạnh lùng nụ cười phản phất tại trào phúng tà cơ tự cho là đúng trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cây sáo tựa như một kiện thần bí p h á p bảo tản ra làm người sợ hai k h í tức tà cơ sắc mặt trận đại biến trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt dự cảm bất t ư ở n g nàng hoảng sợ trận to hai mắt âm thanh run rẩy mà hỏi thăm ngươi ngươi đến tột cùng muốn làm gì đi qua mấy ngày nay tiếp xúc nàng đ u i trước mắt nam tử đã có khắc sâu hiểu rõ tại phương diện vui vẻ nói hắn tạo nghệ có thể xương k i n h khủng tinh thông đủ loại nhạc khí chi đạo nàng từng tận mắt nhìn thấy hắn dùng cái kia quỷ dị sóng âm thao túng cả một cái môn phái nhỏ người để cho bọn hắn phát cuồng tàn sát lẫn nhau t r à n diện kia làm cho người dùng mình khi thấy một bất ngữ lấy ra cây sáo một k h ắ c này nàng liền lòng dạ biết rõ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì nhưng mà nàng lại vô lực phản kháng lúc này một bất ngữ đem cây sáo nhẹ nhàng xích lại gần bên ngôi một hồi quỷ dị tiếng địch như kiểu quỷ mị hư vô tuất ra trong nháy mắt xâm nhập tả cơ trong hai tiếng địch kia phản phất là đến từ u minh địa phủ triệu hoán lại như ác ma thác nhẹ mang theo không cách nào kháng khống chế tinh thần của nàng giờ k h ắ c này hắn mở miệng lần nữa âm thanh lanh khóc như sưng ơ lạnh nghiêm nghị nói nói tà ma t ử đến tột cùng ở nơi nào vũ châu biên cảnh đội trong núi vân trung tà cơ thân bất do kỷ đem tà ma t ử chỗ ẩn thân nói ra đ ộ vân sơn rất tốt một bất ngữ nghe tà cơ lời nói trong lòng đống nhiên g i ấ y lên một cỗ sát ý nồng nặc trong nháy mắt hắn tựa như tia chớp mau chóng đ u ổ i theo mang theo đầu hung thú kia cùng nhau biến mất ở trong thành hướng về vũ châu biên cảnh hỏa tốc chạy tới chương hai t h í chủ ngươi cùng ta có duyên chương hai thí chủ n g ư ơ i cùng ta có duyên một bên khác h u châu tử vân sơn mạch bên trong một mảnh t ĩ n h mịch tan lành nhưng bây giờ lại tràn ngập k h ẩ n trương nguy hiểm bầu không khí lăng v â n yên vốn cho là bước vào sơn mạch sau liền có thể thành công bước bỏ đ ị c h nhân nhưng thực tế lại cho nàng trầm trọng nhất kích đối phương trong đội ngũ vậy mà cất giấu một cái trùng tu tên này trùng tu có thể điều khiển nhiều loại đ ộ c trùng vô luận nàng như thế nào ẩn nút tránh né đều không thể đ ả o thoát hắn truy tung đáng giận a nếu để cho bản thân nữ trốn qua kiếp nạn này nhất định sẽ không bỏ qua trò đám các ngươi bọn g a hỏa này lăng văn yên hỏa b ư c lên ba trượng cắn răng nghiến lợi âm thầm thể nhưng mà dưới mắt tình thế gấp gáp không phải do nàng suy nghĩ nhiều chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy trên lưng còn trở đi bất tỉnh nhân sự tiết linh đem hết toàn lực giữa rừng núi lao nhanh chạy trốn nàng thân hình giống như ưu linh huyễn ảnh tại trong rừng cây rậm rạp phi tốc xuyên thẳng qua không dám hơi dừng lại bởi vì hướng trên đỉnh đầu đang có hai tên thực lực kinh khủng n ộ đạo cảnh cường giả ở trên cao nhìn xuống nghiêm mật tìm kiếm tung tích của nàng chỉ cần vừa hiện thân ở không trung chờ đợi nàng nhất định chính là một hồi huyết tinh độ sát cứ như vậy phát triển tiếp thế cục chỉ có thể càng ngày càng ác liệt tiếp tục hướng phía trước cũng nhanh đến tử vân sơn mạch khu vực hạch tâm đây chính là cái tràn ngập không biết hung h i ể m chỗ coi như có thể may mắn tránh đi địch nhân đ ổ i bắt chỉ sợ cũng khó thoát những cái k i a hung tàn manh thú độc thủ lăng vân yên lòng nóng như lửa đốt trong lòng âm thầm tính toán nhưng nếu là không vào trong băng vào ta tu vi căn bản là không có cách chiến thắng những địch nhân kia chớ đừng nhắc tới chạy trốn lăng vân yên tâm tình càng trầm trọng bây giờ nàng lâm vào phía trước có lan g sau có hổ gian k h ổ k h ố n cảnh nàng xem thấy sau l ư n g giống như thủy triều vọt tới vô số phi trùng lông mày gắt gao nhăn lại những thứ này phi trùng thực sự là chẳng h é t cũng không có thể ra tay đánh giết lại không cách nào vứt bỏ. một khi nàng ra tay bầu trời địch nhân liền sẽ lập tức hóa chặt vị trí của nàng đến lúc đó đem càng khó thoát hơn thoát nàng hít sâu một hơi phảng phất làm ra cái nào đó chật vật quyết định k h ẽ c ắ n môi da tốc vọt vào khu vực hạch tâm t h y thiên b ự c chân không tự trước sân môn dương quang chiếu nghiêng xuống chiếu d ọ i ra hoàn toàn yên tĩnh an lành chi cảnh nhưng mảnh này yên tĩnh lại bị rất gấp gáp bầu không khí đánh vỡ một cái người khoác màu đỏ c à s a vẻ mặt già nua cao tăng chắp tay trước ngực đứng tại trước sân môn ánh mắt của hắn tràn ngập từ bi cùng kiên định đối mặt trước mắt vị kia sát khí ngất trời la h ầ nhẹ nói a di đà phật vị nếu lúc này có thể bỏ xuống đồ đao đưa về ta phật môn phía dưới thành tâm tụng kinh n h i ệ m vật nhất định có thể tẩy đi một thân tội lỗi lãnh ngộ vô thượng đại đạo bước vào tây thiên cực lạc tỉnh thổ như thế mới là thiện quả á thì ra n à y lão hầu chính là bị giang thanh trần tiễn đưa tới nơi đây thái sơ thánh địa thái tổ mộ thiên y rỉa mộ thiên y rỉa lạnh lên một tiếng trong mắt l ó e lên một tia khinh thường nàng cười lạnh nói lão hòa thượng kiếm trong tay của ta dính đầy máu tươi đều là vì chính nghĩa các ngươi những thứ này con lựa chọc cả ngày trốn ở trong chùa miếu tụng kinh n g h ệ n vật làm sao từng thực sự hiểu rõ qua thế gian này khó khăn hôm nay thiên hạ đại loạn tà ma vào chuyện lại không thấy các ngươi đi đổ hóa bây giờ cũng không cảm thấy ngại nói với ta sớm trèo lên cực lạc tỉnh thổ mộ thiên y di q u ô n mặt tái n h ậ t bên trên lãnh ngược sưng lệnh đằng đằng sắc khí nhìn xem cái kia phật môn cao tăng mặt mũi tràn đầy giả từ bi bộ dáng nàng đã cảm thấy ác tâm không đợi đối phương mở miệng lại là một trận thu phát đạo p h i lão lựa chọc n g ư ơ i thật mẹ hắn ác tâm còn tây thiên cực lạc tỉnh tổ h cầu thí không phải thu hồi các ngươi đ ạ o đức giả bản thánh hôm nay không diệt ngươi nhóm đều đối không dậy nổi cái thanh tia ta ném khỏi đây bên trong tới đại thần lúc này trong nội tâm nàng cũng là mười phần thiên mượn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị người trực tiếp từ thái sơ thánh địa ném đến tây thiên vực trung bộ vị trí càng là gặp vận đ trực tiếp rơi xuống cái này phụ cận chân không tự còn bị bọn này hòa thượng theo dõi một t i m được nàng liền nói cùng với nàng hữu duyên mời nàng đến trong chùa ngồi một chút ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ quá nhiều liền theo tới kết quả không nghĩ tới bọn này c ò n lựa chọc vậy mà suy nghĩ độ nàng vào phật môn vừa mới bắt đầu còn dễ nói xấu nói thuyết phục đằng sau nhìn thấy không thể thực hiện được thế mà trực tiếp vận dụng phật môn đ ộ hóa thần t h ô n g muốn cưỡng ép cho nàng độ hóa cái này khiến nàng như thế nào chịu được tại chỗ liền báo nổi liên tiếp chém giết mấy chục tên chân không tự cường giả vốn cho rằng cái này tiểu miếu hoang không có quá nhiều cường giả thật không nghĩ đến chính là đối phương không chỉ có đại thánh cảnh giới cừng giả còn cất giấu một cái bất hủ thánh lao ra hỏa nay quả là làm cho nàng kinh ngạc đ ề u nói tây tiên vực phật môn vô số cao thủ vốn là nàng còn không tin bây giờ lại là không thể tin tưởng một cái địa phương nhỏ liền có bất hủ thánh nhân tồn tại cái kia khác c h ù a miều lớn chẳng phải là càng nhiều nghĩ tới đây nàng cảm thấy nơi này quá nguy hiểm phải tranh thủ rời đi miễn cho chọc tổ hong v à o vẽ đến lúc đó đi đều không chạy được xem ra nữ thí chủ là si mẹ không lộ cũng được liền để lão nạp tự mình độ hóa ngươi đi cầm đầu tên kia giàn mua phật môn cao tăng thật dài may trắng hơi động một chút dàn mua trên gương mặt càng thêm từ bi nói xong trên người hắn bộc phát ra một cỗ m ê n h g ô n g sức mạnh phật quang phổ chiếu cả người nghiễm nhiên giống như là một cái đắc đạo cao tăng hắn giơ tay đánh ra một đạo kim sắc trưởng ấn ký hướng mộ thiên y dì c h ấ n áp tới chả lẽ lại sợ ngươi mộ thiên y dì đồng thời không có sợ nhìn xem trên đầu càng ngày càng lớn bàn tay lớn màu và nóng g đưa tay chém ra một đạo kiếm khí ầm ầm một tiếng trực tiếp đem cái kia thủ lấn chém vỡ nàng hướng tên kia bất hủ thánh tăng dết tới trong nháy mắt hai người bộc phát đại chiến kịch liệt trên bầu trời không ngừng chuyển đến trận oanh minh kiếm khí trung tiên kim quang mà xem như đây hết thể kẻ đầu tiên bây giờ đang tại tây thiên vực một chỗ khác tây thiên vực một chỗ một cái quần áo tả tơi như ăn mày thiếu niên ánh mắt kiên nghị hướng lấy tòa nào đó linh sơn tự miếu cất bước mà đi hắn g á n h vác lấy một cái đứt gãy đại đao tóc dối tung bẩn thỉu khuôn mặt khó mà che giấu hắn cặp kia sáng tỏ như tinh thần ánh mắt lúc này bên cạnh hắn có một cái hòa thượng đang làm nhàm không ngừng mở miệng nói chuyện ngươi chính là bích không tự phật tử như thế nào thí chủ ngươi ngược lại là nói chuyện nha thiếu niên giống như là không có nghe được tiếp tục tiến lên hòa thượng kia cũng là rất kiên trì đồng thời không giận g i ậ n một đường đi theo không ngừng thuyết phục cổ họng đều phải bốc khói cách đó không xa giang thanh trần một thân huyền y rỉa trong tay nhiều hơn một thanh cây quạt ánh mắt nhìn về phía thiếu niên thính danh đao bất phàm niên linh m ộ t bảy tư chất thanh cấp thể chất phàm thể cảnh giới tạo hóa cảnh nhất trọng công pháp thiên ba quyết thánh g i hạ phẩm thuật pháp thần thông xí viêm đao pháp vũ khí đau gãy tàn nát c ự c phẩm linh khí tài liệu cá nhân thượng bộ đại năng luân hồi một đời chỉ là vì tìm kiếm mình m u ộ i muội nhìn xem thiếu niên bản g thông tin giang thanh trần không thể nín được cười đồ đệ này hắn không liền đến chương hai trăm hai mươi sáu tại hạ vũ hóa tiên triều ngũ hoàng tử chương hai trăm hai mươi sáu tại hạ vũ hóa tiên triều ngũ hoàng tử thí chủ ngã phật t ứ bi chỉ độ người hữu duyên a di đà phật thí chủ ngài xem xét liền cùng ngã phật hữu duyên sao không bái nhập ta phật môn phía dưới thành tựu chất phật đăng nhập thế giới cực lạc hưởng thụ cái kia vô tận phúc báo nửa ngày thời gian nháy mắt thoảng qua tên kia hòa thượng nhưng như cũng không hề từ bỏ độ hóa đao bất phàm ý niệm trong mắt hắn đao bất phàm tựa như một khỏa lóng lánh tuệ quang minh châu thiên phú dị bẩm quả thật khó gặp một lần tu đạo kỳ tài nếu có thể đem hắn dẫn vào phật môn nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn mấu chốt nhất là nếu môn hạ có thể ra một vị chân phật đối với hắn mà nói cái này chính là một kiện vô lượng công đức sự tình đồng thời hắn chỗ miếu thờ cũng đem danh tiếng chuyển xa tín đồ như dệt hương hỏa càng thịnh vượng chúng sinh tín ngưỡng giống như thủy triều hội tụ bọn hắn con đường tu hành cũng đem giống như tiền đồ tươi sáng trôi chảy hò dùng không được ta cái này đẩy người nhân quả đao bất phàm bị hắn quáy dày đến tâm phiền ý loạn cuối cùng không thể nhịn được nữa không kiên nhẫn trả lời một câu ha ha thí chủ lời ấy sai rồi ngài chưa đưa về ngã phật lại có thể nào khẳng định ngã phật không thể chịu đựng n g ư ờ i n h â n quả đâu nhân quả luân hồi đều có định số hà tất chấp nhất tại quá khứ nhân quả đâu hòa thượng mỉm cười thâm thiến g nói hòa thượng kiên nhẫn giản giải g đạo lý rõ ràng đao bất phàm chợt ngừng cướp bộ ánh mắt lạnh lùng liếp xéo bên cạnh cố chấp hòa thượng như vậy ta hỏi ngươi các ngươi luôn một lời phật độ hữu d u y n h â n loại người nào mới có thể có thể có trong h lát hắn chậm rãi mở miệng không cách nào bằng tự thân chi lực siêu thoát cực khổ lấy được giải thoát giả tức là chúng ta lời nói chi người hữu duyên ha ha cực kỳ buồn cười đao bất phàm bỗng dưng phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh nghiêm nghị nói hảo mời ngươi giảng giải ta vì cái gì cùng các ngươi hữu duyên trung nhiên hòa thượng khẽ gật đầu một cái cũng không từng lộ ra đa tình tự chỉ là bình tĩnh đáp chỉ vì ngươi không cách nào tự động siêu độ cũng không cách nào dứt bỏ nội tâm chấp nghiệm thế gian vạn vật tất cả như mộng huyễn bọc nước hà tất cố chấp như thế lời nói này như trọng t r y đánh vào đao không phàm tâm đầu làm hắn toàn thân run lên nhưng mà trong nháy mắt khuôn mặt của hắn hiện ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sở thật chẳng lẽ muốn đem hết thảy tất cả coi là hư vô không hắn thân ở tại hồng trần bên trong lại há có thể dễ dàng dứt bỏ chuyện hồng trần đao bất phàm lắc đầu đ ờ i này của hắn chỉ vì truy cầu một đáp án chỉ vì tìm kiếm một người hòa thượng ngươi đi đi người ta đạo cuối cùng khác biệt ta tại trong cái này hồng trần hành t u chẳng qua là vì tìm kiếm ta cái kia duy nhất muộn n g ư ơ i muốn ta vào p h ậ t môn nhưng phải chặt đứt cái kia thất tình lục dục ta làm không được hắn không chút do dự lại một lần cự tuyệt vị kia trung niên hòa thượng ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước tiếp tục cất bước tiến lên thí chủ a như thế chấp mê bất ngộ xuống ngươi sẽ lâm vào vực sâu vô tận bị đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp h ồ n g trần r à n g buộc ngươi đau khổ truy tìm đáp án trên thực tế sớm đã t r ô n sâu ở ngươi ở sâu trong nội tâm cứ việc lọt vào liên tục cự tuyệt trung niên hòa thượng vẫn không chịu hết hy vọng tận tình khuyên giải nói đúng lúc này đa bất phàm đột nhiên dừng bước rơi vào trong trở mặc nhưng mà vào thời khắc này một thanh âm trợt văng lên ph chỉ thấy giang thanh trần từ phía trước trầm trầm mà đến trong tay nhẹ lay động một cái quần nan phong độ nhanh nhẹn khí vũ như ngang hắn khoan thai mở miệng đại sư tất nhiên nhân gia đã cự tuyệt ngài cần gì phải ép buộc đâu đao bất p h ả m cùng trung niên hòa thượng nghe tiếng n g ầ n đầu cùng nhau nhìn về phía người đến trước mắt xuất hiện càng là một vị anh tuấn tiêu sái khí chất phi phạm nam tử trẻ tuổi trung niên hòa thượng nhìn chăm chú giang thanh trần trong mắt hình như có một vòng kim sắc quang mang nháy mắt thoáng qua hắn không khỏi khe nhũ mày thần sắc trở nên càng trang nghiêm trang trọng hắn vậy mà hoàn toàn không cách nào nhìn thấu lai lịch của đối phương đao bất phàm cũng ngẩng đầu đánh giá giang thanh trần trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ tựa hồ cũng không nhận ra thanh niên này xin hỏi vị thí chủ này là trung niên hòa thượng c ẩ n t h ậ n chút do hỏi bản t ọ a chính là vũ hóa tiên triều ngũ hoàng tử mộ dung vân tiêu không biết đại sư xưng hô như thế nào a giang thanh trần nhàn nhạt đáp lại trên mặt mang một tia cao ngạo p h ả n phất hai cũng xem thường một dạng vũ hóa tiên triều trung niên hòa thượng trong lòng cả kinh không nghĩ tới thanh niên này lai lịch to lớn như thế hắn cung kính hành lễ đáp lại nói a di đà phật thiện thai thiệt hai nguyên lai là vũ hóa hướng hướng ngũ hoàng tử vần bần tăng đến từ bích không tự pháp hiệu trần vũ hóa tiên triều chính là thế lực lớn nhất thực lực cường đại cho dù là hắn cũng có hiểu biết cho nên cũng không muốn đắc tội đối phương chính là đao bất phàm đều có chút kinh ngạc không nghĩ tới ở đây còn có thể đụng tới vũ hóa tiên triều người nguyên lai、like、là trần đại sư a hạnh ngộ hạnh ngộ giang thanh trần ra vẻ kinh ngạc chắp tay báo cho biết một chút lập tức lại là tiếp tục hỏi trần đại sư dù sao mọi loại đều, có pháp, mọi loại đều do mệnh từ hắn cự tuyệt ngươi bắt đầu chính là lời thuyết mình cùng ngài vô duyên trần đại sư cũng không nghĩ đến giang thanh trần có thể như vậy nói để cho sắc mặt hắn hơi đổi hắn nói ngũ hoàng tử bần tăng chẳng qua là không đành lòng nhìn hắn mê thất bản thân bị vây ở trong cái này vạn trượng hồng trần đau khổ dãy rụa nếu là có thể đổ hắn vào ngã phật là công đức một kiện với hắn mà nói đồng dạng là giải thoát giang thanh trần lại đột nhiên cười lạnh ha ha thực sự là c h ế cười dưới gầm trời này nhiều như vậy mê thất người vì cái gì không thấy ngươi đi đ ộ hóa bây giờ thiên hạ này tà ma thai họa nhân gian vì cái gì không thấy ngươi phật đi đ ộ hóa những cái kia tà ma có thể làm cho tà ma cải tà quy chính đây không phải càng lớn công đức sao nếu đều là công đức cái kia độ ai không phải độ hắn nói rất nhiều câu câu chú tâm bây giờ thế đạo này phật môn xem như tây thiên vực duy nhất thế lực lại tại đại loạn thời điểm lựa chọn đô môn nhiều trân trọng nói hay lắm không đợi trần đại sư mở miệng đa bất phàm liền trước tiên v ô tay mở miệng nói trần đại sư bây giờ thiên hạ này cần độ quá nhiều người đã như vậy vì cái gì các ngươi lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn không muốn độ những cái kia chân chính cần độ người trần bị nói mặt đỏ tới mang thai hắn đã không muốn biết nói cái gì trong mắt âm tình bất định hắn giải thích thí chủ ngài đây là thay xả đổi cột khái niệp t h i độ hắn cùng với độ thế nhân lại có gì xung đột đâu giang thanh trần tiếp tục phản bác ánh mắt càng ngày càng lạnh ngươi nói đúng ngược lại là nhân gia đã cử tuyệt ngươi ngươi liền không nên tiếp tục phiền nhiễu nhân g i a mắt thấy biện luận bất quá đối phương trần đại sư sắc mặt trở nên dữ tợn hôm nay hắn nhất định phải đem đối phương độ vào môn h ạ tất nhiên hai vị thí chủ bướng bình như thế cái kêu bẩn tăng chỉ có thể thay thế chân phật cưỡng ép độ hóa các ngươi dứt lời chỉ gặp trần hòa thượng quanh thân bộ phát ra kim sắc phật tượng hắn bắt đầu niệm động chú ngữ bắn ra một cái mõ không ngừng đánh ra đông đông đông ấm thanh đồng thời trong miệng n i ệ m lên thần bí k i n h văn vô số màu vàng p h ả n văn từ trong miệng hắn giống như thủy t r i ề u tuân r a đều tràn vào giang thanh trần cùng đao bất phàm trong thai không tốt đao bất phàm sắc mặt k ỳ biến vừa muốn có hành động trong t hai liền chuyển đến quỷ dị p h ả n âm như ma âm s ọ lỗ thai làm hắn đầu đau mớt nước a hắn bốc đầu thống khổ dây r u ộ n trong đại não p h ả n phất có một cổ quỷ dị sức mạnh muốn đem hắn triệt để đ ộ hóa lúc này giang thanh trần lại thần sắc tự nhiên trong đầu nhớp hồn linh tản mát ra một cố cường đại sức mạnh đem tất cả phản âm đều ngăn cản nội tâm của hắn không gợn sóng chút nào chương hai trăm hai ư ơ n giang Thu đao bất phạm. Ha ha, trần đại Sư, gà chân r rồi ha. h Đây ư người người ngươi ơ Cơm i cái gọi là người hữu duyên. Cơm ép độ hóa người khác, các người cũng xứng đáng xứng là duyên. hữu hóa h ép p độ ậ thanh Giang t trần mặt coi thường thấy trần hòa thượng n h ữ n g cái kêu phản âm đối với hắn không hề có tác dụng hắn thậm chí nhản nhã đưa tay móc lỗ t a i trần hòa thượng nhìn chăm chú giang thanh trần sắc mặt khó coi tới cực điểm trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh đáng chết giá hỏa này vì cái gì không phát hiện chút tổn hao nào hắn rõ ràng chỉ là luyện thể cảnh giới mà thôi vì cái gì có thể chống tự ta phản âm chẳng lẽ vũ hóa tiên triều ban cho hắn cường đại linh hồn bảo vật trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút bất an tăng nhanh đánh cá gỗ động tác cùng với tụng kinh chỉ chốc lát sau hắn mó đều nhanh muốn bốc g ó i giang thanh trần cũng một chút sự tình cũng không có ha ha có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi giang thanh trần cười lạnh một tiếng sau đó phanh lên tiếng thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất thiêu tan biến mất cái này sao có thể trần hòa thượng t r ừ n g lớn hai mắt vội vàng quyết định động tác cảnh giác bá đột nhiên giang thanh trần thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trần hòa thượng trước mặt đi ngươi hắn b i t miệm nở nụ cười trực tiếp một quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài trần hoa thượng đều không bằng phản ứng cả người liền biến mất ở phía chân trời giải quyết nhìn xem biến mất thân ảnh giang thanh trần vô vô hai tay ánh mắt cười lạnh không thôi một cái thánh nhân sơ giai đoạn c ạ t bã cũng dám ở nghịch đại đao trước mặt quan công lúc này đao bất phàm đầu đao mướn nước kinh ngạc cả người xuất m ồ hôi lạnh từng ngụm từng ngụm đặt chết vừa rồi trong nháy mắt đó hắn kem chút tâm thần thất thủ người không sao chứ giang thanh trần nhìn về phía đao bất phàm cũng không có quá mức lo nghĩ không thể không nói cái này thượng cổ đại năng luân hồi chính là lợi hại đổi lại những người khác đoán chừng trong nháy mắt liền luân hắn hẳn là không có thức tỉnh quá nhiều hơn một thế ký ức bằng không thực lực không có khả năng thấp như vậy hô đa o bất phàm trọng trọng thở dài một hơi đưa tay xóa đi cái chán một mảnh k i a n mồ hôi ánh mắt mang theo vẻ cảm kích đa t ạ ta cũng không nghĩ đến hòa thượng kia vậy mà như thế không giảng võ đức bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào đánh bại hắn ngay từ đầu hắn liền cảm ứ n g được đối phương chính là một cái luyện thể cảnh giới m à thôi làm sao lại liền một cái thánh nhân cũng đánh không lại hắn thậm chí là bị một quyền đánh bay đi ra ngoài giang thanh trân lắc đầu cũng không thèm để ý không cần cám ơn ta ta cứu ngươi cũng là có mục đích đến nỗi như thế nào đánh bại đối phương đây là bí mật bất quá đối phương không chết được nhiều nhất trọng thương mà thôi vừa rồi hắn nương tay mục đích đúng là để cho hắn còn sống bằng không chính mình cái này vũ hóa tiên t r i ề u thân phận liền trắng viện đao bất phàm ánh mắt ngưng lại lập tức cảnh giác đi qua lão hòa thượng sự t ì n h để cho hắn có chút bóng mở hắn suy tư một chút vẫn làm ở miệng nói ngươi có mục đích gì nếu như là tìm chính mình hỗ trợ cái gì chỉ cần không quá phận sự t ì n h cũng không phải không thể liền xem như báo đáp vừa rồi ân cứu mạng thôi rất đơn giản bái ta làm thầy giang thanh trần cũng lời nói nhảm trực tiếp mở miệm nghe vậy đao bất phàm n g â y ngẩn cả người ánh mắt quái dị nhìn đối phương cái này không cùng vừa rồi sao hòa thượng một cái s á o lộ sao chẳng lẽ chính mình có dễ l ử a như vậy hắn không khỏi có chút bản thân hoài nghi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại giống như lại không vấn đề gì a từ đông cực vực đến tây thiên vực ngồi phi thuyền bị hố linh thạch ăn cơm bị hố tiền tài liền đi ngang qua tên ăn mày đều kém chút lửa sạch tiền của hắn cũng bởi vì cứu được một cái thánh địa t h á n h nữ kém chút bị lửa ở rể nếu không phải là chạy nhanh thật sự liền xong đời cứ tính toán như thế tới chính mình đơn giản chính là trời sinh bị lửa thể c h ấ ta do dự một chút hắn cẩn thận mở miệng nói tại sao muốn ta bái ngươi làm thầy cho một lý do giang thanh trần ánh mắt liếc mở hắn một mắt tiếp đó sờ lên cảm suy tư một chút sau đó chân thành nói bởi vì ta cứu được ngươi Ngậy, không thể nào phản bác, đối phương nói lý do này hoàn toàn không có tâm bệnh bất quá, hắn bây giờ cũng không phải dễ lắc lư như、vậy. Hắn lắc đầu cự nói cái này không Nói ngươi chân chính lý do. Giang thanh trần trên giờ vậy vậy bây tuyệt thấy đau Đối đầu để ta quá, bất bác Bất bái thể tâm một mặt phạm phải phải cho mà làm do do do Cái cái có lắc lắc cự lư lý lý lý dễ ta có thể có để người của người không biết làm do n sao k h ô n sẽ biết n g ư ơ i rốt cuộc là ai đao bất phàm thân thể đều đang run rẩy ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tuấn lãng nam tử hết t h ầ đều quá q u ỷ dị giang thanh trần lúc này ra vẻ thần bí h ắ t ra cây quạt nhẹ nhàng q u ạ t cười nói thiên cơ bất khả lộ bất quá ngươi hoàn toàn có thể yên tâm chuyện này ngoại trừ ngươi cũng chỉ có ta biết b á i ta làm thầy ngươi có thể giải khai tất cả câu đố bao quát ngươi chân chính lai lịch hắn đột nhiên cảm giác được khó trách những lao g i ả kia đều thích giả vờ thần bí thì ra thật là có chỗ đại dụng à dùng để lừa gạt người một chữ sảng khoái đao bất phàm lông mày đều nhanh chen đến một khối đột nhiên phát hiện nam nhân trước mắt này toàn thân tràn đầy thần bí trong lòng của hắn có chút không bình tĩnh thân phận của mình thành mê ngay cả mình đều không giải được đối phương không chỉ có biết hắn đang tìm người cũng biết thân phận của hắn dạng này người chỉ sợ không phải luyện thể cảnh giới đơn giản như vậy đáp ứng vẫn là cự tuyệt đâu hắn do dự cự tuyệt có khả năng sẽ cả một đ ờ i tìm không thấy đáp án nhưng nếu là đáp ứng bị đối phương lừa làm sao bây giờ thật sự rất khó lựa chọn a giang thanh trần nhìn xem do dự đao bất phàm con mắt khò k h nhất chuyển lại là nói nếu như ngươi thật sự không muốn biết quên đi bản tọa cũng không phải nhất định phải tìm ngươi làm đồ đệ không thể chỉ có ít người cả một đời cũng không tìm tới đáp án rồi tốt lời tận như thế có duyên gặp lại a nói xong hắn quay người liền muốn rời khỏi khoe miệng lộ ra nụ cười quá dị cước bộ của hắn thả rất chậm cố tình làm trên thực tế nội tâm của hắn cũng khẩn trương phải so sánh không nói a trước đây ngươi dùng chiêu này lừa gạt không ít người nếu là đến nơi này của ta liền thất bại đó chính là ngươi không phải nhìn ta trở về ta không nện chết ngươi giờ này k h ắ c này tại xa xôi bắc hoang vực một cái đẹp trai đột nhiên phía sau lưng phát lệnh liền đả mấy cái hát xì mắt thấy đối phương xoay người rời đi không có do dự lao bất p h ẳ n cũng gấp mắt chờ sau đó ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi cam đoàn sẽ đem hết thể đáp án nói cho ta biết còn có như thế nào tìm kiếm mội mội ta phương pháp cũng nói cho ta biết giang thanh trần vừa ngừng chân lại lui về hắn xoay người sang chỗ khác như cái lao hồ ly cười híp mắt bảo đảm nói ngươi yên tâm ta không có khả năng nói dối đao bất phàm cắn răng trực tiếp quỷ xuống bãi sư đệ tử đao bất phàm bãi kiến sư tôn ha ha ha h ả o đồ đệ đứng lên đi giang thanh trần cười lớn hướng về phía trước đem hắn cho đỡ dậy đinh chúc mừng tốc chủ thu đồ thành công chúc mừng thu được ban thưởng hỗn độn đao quyết chúc mừng thu được ban thưởng không diệt thiên nao chúc mừng thu được ban thưởng thông linh thần dược một nộ đạo quả mười tê bất hủ thánh dược mười khắc các loại linh đan d ư ợ u dược vô số chúc mừng thu được ban thưởng tu vi đại lễ b a n g một có hay không mở ra tất cả ban thưởng đã tự động để vào trong ba lô khá lắm khen thưởng lần này làm lớn như thế sao giang thanh trần nhìn xem thần dược không khỏi âm thầm tắt lưới luôn cảm thấy cái này thống n ư ơ n g đang gây sự bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng rất tốt đứng lên đi tất nhiên bái ta làm thầy vậy ta liền tiễn đưa ngươi một chút lễ gặp mặt nói đi g i a người Thanh Trần đ a tay điểm tại nghĩ nghĩ, a hiểu hiểu. Hiểu hiểu. công pháp trước kia cũng không cần tiếp tục tu luyện tu luyện cái này hỗn độn đá quyết còn có thiên lôi đoán thể quyết mau chóng học được đem nhục thân cường độ cho tăng lên đối với người về sau có tác dụng lớn thái cổ liêm t c t h u ậ t một dạng về sau ở bên ngoài nhớ kỹ ẩn dấu tu vi không thể bại lộ chính mình chân thực tu vi giang thanh trần đại khái cho đao bất phàm giải thích một chút nghĩ nghĩ lại bổ sung đúng ta nói với ngươi nói chúng ta ngộ đạo trên đỉnh quy củ một tôn sư trọng đạo không thể phản bội tôn g môn không thể phản bội ngộ đạo p h o n g người vi phạm trảm hai cậu có thể cậu thì cậu không cần loạn làm náo động không cần loạn trang bước ba đi ra ngoài bên ngoài phải khiêm tốn không gây chuyện nhưng cũng không sợ phiền phức đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy không chạy nổi liền cầu xin tha thứ không thể cậy anh hùng tóm lại sống sót mới trọng yếu nhất đệ tứ rời xa cặn bạn ữ đặc biệt là xinh đẹp cặn bạn ữ đệ ngũ mặc kệ chuyện gì phát sinh sư huynh đệ ở giữa không thể t á n sát lẫn nhau cái này mấy cái ngươi nhất định muốn một mực nhớ kỹ không thể học ngươi mấy cái kia sư huynh sư tị bọn họ đều là nghị đồ nhắc lên cái này mấy cái phong quy hắn cũng không khỏi tự chủ nhớ tới lão đại lão nhị lao tam ngoại trừ sẽ ẩn giấu tu vi những thứ khác một điểm tinh túy đều không học được nên cậu không có loa toàn bộ dùng tới trang bức đặc biệt là lão đại thao nát tâm là cái ngay thẳng thiện nhân lão nhị bây giờ cũng có loại này xu thế càng ngày càng c h ắ b ư ớ c nhưng cũng may hắn thông minh đến nỗi lao tâm đi tạm thời không có phát hiện vấn đề quá lớn duy nhất không tốt chính là đầu cũng là hoàng thủy hy vọng cái này lao tứ nghe lời a lúc này đao bất phàm còn đắm chìm tại hỗn độn đao quyết trong cường đại so với hắn ngày đó đao quyết không biết mạnh hơn bao nhiêu lần hắn cảm giác liền xem như thần cấp công pháp đều không nhất định có lợi hại như vậy đồng dạng thiên lôi đoán thể quyết cùng thái cổ liễm tức quyết cũng là như thế huyền diệu vô cùng giang thanh trần không nghe thấy đao bất phàm đáp lại không khỏi n h ữ n mày mở miệng nói ta nói ngươi cũng nghe được không âm thanh đều tăng lên mấy phần n g ạ c h n g ạ c h là là đao bất phàm bị thanh âm này cho kinh động trên miệng liên tục đáp lại trong lòng lại âm thầm l e o mồ hôi lạnh xong vừa rồi sư tôn tại nói gì đây căn bản là không có nghe bao nhiêu nhìn xem đao bất phàm thần sắc quái gì, giang thanh trần hơi nghi hoặc một chút đây là biểu tình gì chẳng lẽ đối với chính mình phong quy có nghi hoặc ai tính toán phiền phức muốn chết mặc kệ hắn để cho chính hắn mộ đi thôi đao bất phàm nhìn thấy một đôi thâm thúy đôi mắt mang theo nghi hoặc nhìn mình trong nháy mắt hù dọa vội vàng nói sang chuyện khác cái nào sư tôn ta có một vấn đề không biết không thể hỏi lúc này trong lòng của hắn gấp thành hỗn loạn、oh、o hô xong đời vừa rồi sư tôn đến cùng tại nói gì ân giống như mới vừa nghe được cặn bã nữ hay chứ cặn bã nữ gì tới muốn tìm cặn bã nữ dường như là đi như vậy giang thanh trần rất cảm thấy bất đắc dĩ chính mình mới để cho g i a hỏa này tự động lĩnh n g ộ nào có thể đoán được không đến hai giây hắn liền mở miệng hắn vạn bất đắc dĩ nói có cái gì chuyện gì nói đi đao bất phàm hơi suy tư sau đó cân nhắc từng câu từng chữ một mặt nghiêm túc nói đệ tử ngu dốt không rõ vì cái gì nhất định phải là cặn bã nữ những thứ khác chẳng lẽ không được sao nghe vậy giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là vấn đề này xem ra chính mình tên đồ đệ này cũng hẳn là bị cặn b ạ qua liền nữ hải tử khác đều sợ hãi ai thật đáng thương cũng may gặp ta giang thanh trần tại bản thân b ổ não một đợt sau hai tay chắp sau lưng đầu bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời lưu lại một cái bóng lưng cao lớn cho đao bất phàm kỳ thực cũng không phải không được đương nhiên cặn bã nữ mới là chủ yếu nhất tóm lại ngươi phải nhớ kỹ trong lòng không nữ nhân rút đao tự n h i n h ậ n đương nhiên đi theo sư phó hôn lao bà bao phân phối ngươi không nên cảm thấy có mâu thuẫn bởi vì sư tôn sư phó phân phối cùng những nữ nhân khác không giống nhau coi như ở cùng một chỗ rút đao cũng như cụ cũ thần hiểu chưa giang thanh trần gãi gãi đầu cảm thấy không sai biệt lắm lại biên tiếp liền không chân thật ta không rõ đao bất phàm bây giờ rất muốn đều câu nói này đi ra hắn rất không hiểu đặc biệt không hiểu sư tôn tại sao muốn phân phối cặn bã nữ cho bọn hắn như vậy thì không sợ cho mình cặn bã khóc trên đầu còn có thể xanh xanh thảo nguyên nếu đã như thế còn không bằng tự mình một người tới sảng khoái b ấ t quá cuối cùng hắn vẫn là cúi đầu khó chịu lên tiếng biết sư tôn về sau ta nhất định trong lòng không nữ nhân ân vẫn rất thượng đạo a giang thanh trần hài lòng gật đầu một cái đang chuẩn bị tiếp tục khen hắn một câu sau lưng chuyển tới một tiếng chó sủa cùng với nữ tử tiếng mắng chửi gâu gâu gâu t ố t đa o bất phàm n g ư ơ i mẹ nó lại cho bản cô nại nại chạy a đa o bất phàm nghe được thanh â m này cả người sắc mặt đều b i ế n đen vội vàng c ấ p trốn đến giang thanh trần bên cạnh lo lắng nói sư tôn cứu ta giang thanh trần ngây ngẩn cả người gì tình huống chính mình đồ đệ này liền hòa thượng cũng không sợ như thế nào nghe được cái nữ h a âm thanh liền dọa đến run lời bầy hắn xoay người nhìn một đầu toàn thân kim hoàng lông tóc nhu thuận lại lóng lánh tia sáng ánh mắt tràn ngập trí tuệ cùng linh động đại c ầ u giống như một khoả kim sắc như lưu t i n h hướng về bọn hắn chạy nhanh đến khi thấy con chó này trong nháy mắt giang thanh trần trong lòng dâng lên một hồi kinh ngạc chơi ạ lại là một cái chó lông vàng hắn trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc trong lòng âm thầm cân nhắc loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện tóc vàng đ ầ u ánh mắt của hắn cấp tốc chuyển hướng cầu nhi chạy tới phương hướng chỉ thấy một cái trên người mặc váy ngắn màu đen hạ thân phối hợp vỡ cao màu đen thiếu nữ tay thuận g ắ t biên cảnh chó ch Thiếu nữ g kim hai cái khả ái xong đuôi ngựa dáng người hơi mập tròn vo trên mặt tràn đầy thành xuân sức sống nhìn qua có chút x i n h đẹp động lòng người khi nàng chú ý tới đau bất phàm lúc lập tức mân mê miệng nhỏ quai hàm p h ồ n g đến như cái bánh bao nhỏ tựa như lộ ra vừa tức giận lại hoạt bát khả ái đ i n h kiểm tra đến thần cấp tư chất thiếu nữ một cái thính danh tô hiểu hiểu Nhiên linh một sáu. Tư chất, thần、cấp. Cảnh giới, tạo hóa cảnh chất, hóa Th giới, một Tư tạo tứ trọ. sáu. cấp. hôn đ ộ i trung thiên đ ế kiếm nhân hoàng phiên linh thú đại hoàng tạo hóa cảnh đình phong nắm giữ thượng cổ thôn thiên cầu huyết thống tài liệu cá nhân làm tinh người xuyên việt nắm giữ đánh dấu hệ thống đinh đề nghị túc chủ thu làm đệ tử nhìn thấy cái này tư liệu giang thanh trần nhịn không được bạo nói tục ta dựa vào lại là người xuyên việt hơn nữa còn là đồng hương khó trách không hiểu thân thi ta chỉ là cái k i a một nhóm lớn công pháp thần thông còn có vũ khí gì tất cả đều là hàng cao cấp quá mẹ nó hảo hành đột nhiên hắn thật giống như nghĩ tới điều gì toát ra mồ hôi lạnh hung hăng nuốt một m ụ n nước bọn ở trong lòng nói thầm lúc này g n ư giang p h thanh trần còn không có phản ứng lại tôi hiểu hiểu đi thẳng tới bên cạnh hắn một cái xoay mổ chính bất phàm lỗ thay đem hắn cho bắt được nàng tức giận phình lên nói đau bất phàm ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu ôi đau đau đau người cho ta bung ra đau bất phàm đáng gọi liên tục cảm giác lỗ thai đều nhanh muốn bị kéo rách hắn một mặt khổ tâm chính mình cũng chạy tây thiên vực tới như thế nào nữ nhân này còn có thể đuổi theo thực sự là phụ lúc này giang thanh trần cũng lấy lại tinh thần tới nhìn xem tôi hiểu hiểu động tác khoe miệng không khỏi hút là thật là có chút bưu hãn bất quá vẫn là trước hết để cho nàng buông tay rồi nói sau bằng không thì đồ đệ này lỗ thai thật sự liền phế đi hắn một mặt ôn hòa nói cái nào tiểu cô đương có chuyện thật tốt nói không biết ta đồ đệ này nơi nào đắc tội ngươi nói ra ta có thể thay hắn giải thích với ngươi lúc này t ô hiểu hiểu cũng mới phản ứng lại bên cạnh còn có một cái nam tự chỉ là nàng nhìn cũng không có trực tiếp bưu hắn nói người tính là cái gì cho cô n ã i n ã i ta cút sang một bên bằng không ta trả ngươi chương hai trăm hai mươi chín sư tôn quả nhiên là giàu hạn chương hai trăm hai mươi chín sư tôn quả nhiên là giàu hạn thái dương ánh sáng nóng bỏng huy vương vai xuống tây thiên vực một chỗ cổ đạo bên trên t r u n g quanh cây xanh d â mát m gió nhẹ thổi qua lại là hoàn toàn yên tĩnh giang thanh trần cả người tại chỗ m ậ p bức không thể tin nhìn xem tô hiểu hiểu chính mình cư nhiên bị nàng cho h u n g đây vẫn là lần đầu á h o á c thật đúng là mẹ nó bưu hãn khó trách đao bất phàm đánh trả cũng không dám nếu là đánh trả sợ không phải bị đánh thành đầu heo a giang thanh trần chậm rãi lấy lại tinh thần ai có thể nghĩ tới cái này nhìn xem khả á i tiểu n ữ hoa thế mà hùng h ã n như vậy lại nhìn đao kia bất phàm không có chút nào dám phản kháng năng lực đây không phải là hiển nhiên thượng cổ đại năng luân hồi thể đại chiến người xuyên việt sao tỉ mỉ nghĩ lại h ắ c khoan hay nói thật có cái tiêm n ù i sư tôn ngươi cũng đ ừ n g nhìn lại nhìn đồ đệ ngươi liền không có đao bất phàm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm không phải hắn không muốn phản kháng là căn bản không phản kháng được mặc dù tu vi của hắn cao nhưng tôi hiểu, hiểu cái này c ò cái tầng kia ra bất tận thủ đoạn Vượt năm sáu cái tiểu cảnh giới đơn giản cùng uống nước đơn giản ngươi hoàn toàn không biết nàng sau một khắc móc ra tuyệt thế thần binh rốt cuộc có bao nhiêu một kiện s o một kiện ngưỡng bức bằng không lần trước cũng sẽ không nàng bị bắt trở về kém chút bị cưỡng ép kết hôn khu khu cái nào tiểu cô đ ư ơ n g b ả n tọa chính là tiểu tử này sư tôn còn xin ngươi trước tiên bung tay thật tốt trò chuyện chút như thế nào giang thanh trần vẫn là cùng thiện mở miệng dù sao đồng hương bao nhiêu cũng phải cấp chút mặt mũi thực sự không được chờ sau đó tại đánh nàng ngươi thật phiền t ô hiểu hiệu lông mày nhữ một cái bỗng nháy mắt xứng sờ tại chỗ c ơ mờ n ở thật mẹ h ắ n x o á i đơn giản chính là kiếp trước tình nhân trong ngộng nàng bị giang thanh trần dung n h a n tuyệt thế cho mẹ hoặc không tự chủ được vung lỏng ra đao bất phàm nhìn xem giang thanh trần mỹ nam tử kia bộ dáng nàng nước bọt đều liệt đi ra đao bất phàm dọa đến vội vàng trốn ở sau lưng giang thanh trần chỉ sợ nàng lại tiếp tục tác n g h i ệ t trong không khí phảng phất lộ ra một tia quỷ dị giang thanh trần nhìn đối phương chạy nước miếng bộ dáng thậm chí bên cạnh tóc vàng đều đối với hắn cười h ế mắt hắn trong nháy mắt sủ lông cờ mờ nở nhắc nhở một câu sau nhưng người n y ra đem đầu chật khớp một bên không để đối phương nhìn chính mình cái k i a anh tuấn gương mặt ngạch tôi hiểu h i ể u cả người l ắ c một cái lúc này liền phản ứng lại vội vàng lau nước bọt trên mặt đỏ r ự n chết chết tôi hiểu h i ể u ngươi cái hoa si lần này mất mặt ném về tận nhà ngay trước mặt của người ta chạy nước miếng hình tượng cũng bị mất ta trong nội tâm nàng mặc niệm một tiếng hệ thống hệ thống cho ta phân tích một chút đối phương phải tin tức ta xem một chút hắn có hay không còn có bối cảnh không có bối cảnh ta muốn phải buộc trở về rất nhanh trong đầu của nàng truyền đến hệ thống nhắc nhở tiếp đó một cái bảng chậm rãi xuất hiện tại trong đầu của nàng Tính danh, Giang Thanh Trần. Niên linh 26. Thiên phú, phẩm. Thu vi, luyện Thể cảnh phong. Thể Chất, Thể. Công pháp, dẫn khí quyết, huyền cấp hạ phẩm. Thần Thông Thuật Tam Thanh Thượng Thiệu Tát, Thường tiểu vật. Thiên Tử, Tông Khí Khí, danh, Giang Niên Linh Luyện Cảnh Đình Phong. Công Dẫn Huyền Chuồn Long Nguyên Huyền Văn Bình không nhân Môn Môn Phú, Phạm Phẩm. Phạm Pháp, Hạ Phẩm. Pháp, Phẩm. Châu Giới gì Vi, Mười Kiếm Kiếm, Kiếm lạ 26. Cấp Cấp Vũ Vũ Đệ Độc có Bộ. B nhìn thấy giang thanh trần thông tin cá nhân tô hiểu hiểu trong nháy mắt đã mất đi hưng thú mặc dù dung mạo đẹp trai đáng tiếc quá yếu thiên phú cũng không được mặc dù không biết loại tiểu nhân vật này vì sao lại trở thành đao bất phàm sư tôn nhưng mà cấp cho mặt m ũ i vẫn là muốn cho nàng sửa sang lại một cái dung nhan tư thái tiếp đó chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói ngươi đã là sư tồn hắn vậy ta liền cho người cái mặt m ũ i giang thanh trần nghe xong lập tức vui vẻ tiểu cô nương này có ý tứ ha ha đó là vinh hạnh của ta không biết ngươi theo ta đồ đệ này có cái gì mâu thuẫn đại khái có thể nói ra hắn lời mới vừa dứt đao bất phàm sắc mặt hơi đổi một c h ú t biến vừa định muốn mở miệng trực tiếp bị tô hiểu hùng hiểu i ể u h tập trừng vội vàng đem miệng cho nhắm lại xem ra ngươi vẫn là tương đối thức nguyên tắc đi kỳ thực cũng không có gì chính là nhà ngươi đ ổ đệ thiếu ta rất nhiều rất nhiều linh thạch hắn đâu lại không có đến trả cho nên ta miễn cưỡng cho phép hắn lấy thân báo đáp t ô hiểu h i ể u một mặt bình thản một bộ nhân tiểu quỷ đại bộ g á n g trên thực tế cái này không chỉ có là nàng đánh dấu nhiệm vụ chủ yếu là hắn cũng cảm thấy đao này bất phàm g á n g dấp thật đẹp trai vẫn là thượng cổ đại năng truyền thế cái này nhiều hiếm có a đối với cái gì khí vận tri tử thiên mệnh nhân vật phản diện cái gì? nàng là tuyệt không cảm bạo bởi vì hắn biết cùng cái này hai đồ chơi có quan hệ không chết chính là tàn thế mà là hậu c u n g tập nhiều nàng cũng không muốn cùng người khác cùng chung một chồng loại này thượng cổ đại lao chuyển thế hắn không thơm không mấu chốt là mình còn có thể nắm được Ngậy, có cái này chuyện tốt giang thanh trần sau khi nghe xong một mặt cổ quái nhìn xem đau bất phàm khá lắm vận khí này người tiên bị xuyên việt giả nhìn chúng kết quả ngươi mẹ nó còn không vui lòng ôi ta đi không nên không nên chính mình vẫn là nhiều lắm để bộ mới được hắn nghiêm mặt quát lớn khu khụ cái nào bất phà à đây chính là ngươi không đúng nhân ra không để ngươi trả tiền còn nhường ngươi lấy thân báo đáp đã là rất tốt được ngươi chạy trốn cũng có chút không đúng nếu không thì ngươi liền đáp ứng nhân ra a gì cái này không chỉ có là đao bất phàm trận tròn mắt liền t ô hiểu hiểu đều hơi kinh ngạc người này còn trách tốt liệt đao bất phàm c ấ p nhãn hô to hoan hồng không phải sư tôn ngươi đừng nghe nàng nói vậy nàng lừa phỉnh ta đánh cược ta mới bại bởi nàng ta không có tiền hoàn nàng vậy mà cưỡng ép buộc ta trở về quá ghê tởm thật muốn cùng với nàng trở về chính mình không bị cho ép k ô không thể hung hãn như vậy ai chịu nổi giang thanh trần con mắt khỏ khẽ nhất truyền trong lòng đã có quyết định hắn thẳng như nói tiểu cô đ ư ơ n g thật như vậy thì là người không phải đánh cuộc động tác sao có thể lửa gạt nhân ra đâu nếu không thì như vậy đi ta bồi ngươi điểm linh thạch cứ tính như thế à tôi hiểu hiểu n g h e xong cái này còn có lúc này đưa tay giao nhau phản bác đắt b é b é bây giờ bản cô mãi mãi không thu linh thạch chỉ cần hắn người này hôm nay ngươi cho cũng phải cho không cho cũng phải cho nói đi bên cạnh tóc vàng lập tức hung hướng về phía hai người hùng tợn kêu to go go go go ta chủ nhân nói rất đúng go go chỉ cần người không cần tiền khá lắm cái này nhưng làm đao không nói dọa cho mặt mũi trắng bệnh sư tôn ngươi cần phải giúp ta à giang thanh trần không có trả lời hắn ánh mắt tại trên thân hai người nhìn chung quanh vài lần trong nháy mắt lại có ý nghĩ bất phàm bây giờ là đồ đệ của ta ta không có khả năng đem nàng giao cho ngươi nói xong hắn dừng một chút đao bất phàm lập tức thở dài một hơi tôi hiểu h i ể u thì chuẩn bị phát hỏa giang thanh trần liền lại mở miệng bất quá như vậy đi ngươi cũng làm đồ đệ của ta đến lúc đó ta liền quản không được các ngươi đồ đệ cùng đồ đệ ở giữa phát sinh chút gì sư tôn cũng không tốt quản là không nghe được cái này đao bất phàm đầu hoang vừa định mở miệng trực tiếp cho giang thanh trần đem miệng cho b ư n g kín tôi hiểu h i ể u hai mắt tỏa sáng thực sự là biện pháp tốt nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng đáp ứng hảo ta có thể làm đồ đệ ngươi bất quá ta phía trước đã từng có tông môn cùng sư tôn ta không thể cứ như vậy phản bội bọn hắn hơn nữa ta muốn làm đau bất phản sư thị giang thanh trần cười cái này hoàn toàn không có vấn đề thêm một cái sư tôn thêm một cái tông môn nhiều con đường tên đồ đệ này không tệ tuyệt đối thích hợp cầu đạo truyền thừa hắn gật đầu nói hảo đều không có vấn đề vậy ngươi bái sứ a tôi hiểu hiệu đầu tiên là xứng sở sau đó trong nháy mắt hiểu rõ ra trực tiếp quỳ xuống loảng xoảng dập đầu sư tôn tại thượng xin nhận đ ổ nhi túi đầu tốt tốt tốt đứng lên đi một hồi ta để cho bất phảm nói cho ngươi nói tông môn một chút quý cụ giang thanh trần cười ha h a v u n g ra đ a o bất phảm sau vội vàng là đem nàng đỡ lên đến nỗi đ a o bất phảm lúc này cảm giác nhân sinh cũng là ưu tối giang thanh trần cũng phát giác nội tâm của hàn biến hóa ôm hắn nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn lửa gắn nói tiểu tử ngươi đừng nghĩ quá nhiều sư tôn ta đây là diễn từ đâu bây giờ nàng bái ta làm thầy tôn về sau có đồng ý hay không đây còn không phải là ta quyết định người chưa hết nhịn một chút đi qua rất nhanh nghe nói như thế đao bất phà mới trợ h i ể u ra nhỏ giọng đáp lại nói sư tôn quả nhiên giảo hoạt giang thanh trần cũng rất không thích hắn câu nói này chính mình cái này gọi là thông minh không phải giảo hoạt có hay không hảo lúc này trong đầu của hắn chuyển đến nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ thu đồ thành công xét thấy tên đồ đệ này đã có hệ thống lần này liền không ban thưởng công pháp thần thông vũ khí các loại đinh chúc mừng túc chủ thu được ban thưởng trí tôn cốt bản nguyên một phần có thể đem nhân thể toàn bộ xương cốt chuyển hóa thành trí tôn cốt trí tôn cốt vốn là vô lực lộ mấy đầu xương cốt nhiều con đường chúc mừng tốc chủ thu được ban thưởng tông môn công trình xây dựng tạp một tấm thu vi đại lễ bao một phần đinh chúc mừng tốc chủ thu được ban thưởng thần dược mười bất tử thánh dược năm mươi thần cấp linh mạch một đầu đủ loại tài liệu các loại linh dược ban thưởng m ấ y tấn tất cả ban thưởng đã toàn bộ phát ra đến không gian hệ thống chú tông môn xây dựng tạp có thể dùng ở xây dựng thêm tông môn có thể trực tiếp hiện cố ra một chút tông môn không có công trình thiết bị hoặc thăng cấp chương hai trăm ba mươi dùng hợp trí tôn cốt bản nguyên dị tượng giả tiên chương hai trăm ba mươi dùng hợp trí tôn cốt bản nguyên dị tượng giả tiên thân mẹ nó mấy đầu xương cốt nhiều con đường giang thanh trần nhìn thấy hệ thống khen thưởng thời điểm đại nào suýt chút nữa thì đ ứ n g máy vốn cho rằng chỉ có tại văn học mạng trong tiểu thuyết mới có thể thấy được kiểu đoạn không nghĩ tới chính mình thế mà đủ phải không cái lớn ngữ bất quá cũng là không tệ toàn thân t r í t ố t cốt cái này muốn l g ư ờ i thiên hắn chậm rãi lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía những phần thưởng khác khen thưởng lần này không chỉ có nhiều một đầu thần cấp linh mạch còn nhiều thêm một tấm tông môn xây dự tạp thần cấp linh mạch toàn bộ h u y ề n vân đại lục cũng liền những cái kia đã từng xuất hiện thần cảnh cường giả thế lực mới có thể nắm giữ hơn nữa chỉ là cực kỳ cá biệt mà thôi l thế thế đến nội tông môn xây dựng tạp đây cũng là một giúp đỡ kịp thời tông môn một chút thiết bị công trình thì như phòng luyện đan phòng luyện khí bây giờ đều có chút theo không kịp có tông môn xây dựng t ạ m cương dễ thăng cấp liên tiếp thu hai tên đệ tử giang thanh trần tâm tình thật tốt nhìn một chút trí tôn cốt bản nguyên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trực tiếp chuyển cho tôi hiểu hiệu tính toán hắn mở miệng nói hiểu hiểu ngươi đã là đồ đệ của ta vậy ta đây cái làm sư tôn liền cho ngươi cái nho nhỏ lễ gặp mặt ta lễ gặp mặt tôi hiểu hiểu ánh mắt quái dị nhìn sang từ c h r i vậy cái này tiện nghi sư tôn mới luyện thể cảnh có thể có cái gì tốt đồ vật ta chỗ này một đống lớn đồ tốt đâu dùng đều dùng không hết nếu không thì cũng không cần đi bằng không thì hắn đem quần l ó t đều móc ra đ o á n chừng ta cũng t r ư ớ n g mắt ta cái nào sư tôn nếu không thì vẫn là tôi đi công pháp đăng dược thần thông cái gì ta đều không thiếu nàng thái lưới một mặt ngượng ngùng cự tuyệt chu nhỏ mập m ạ c mặt tròn phồng lên khí rất là khả ái hắc chính mình đây là bị chê a giang thanh trần vui vẻ xem ra chính mình một thân này luyện thể cảnh tu vi quả thực là tràn đầy mê hoặc tính chất không cần sao được đâu sư tôn cho đều là đồ tốt a hắn không để ý mọi việc trực tiếp đưa tay điểm tại tô hiểu hiểu trên c h á n một mạch đồ vật trò truyền t ố n g đi qua tô hiểu hiểu vốn là muốn cự tuyệt làm gì nàng hệ thống truyền đến nhắc nhở đinh kiểm tra đến siêu cấp trí tôn cốt bản nguyên dung học sau có thể đem thể nội xương cốt toàn bộ chuyển đổi thành trí tôn cốt đinh kiểm tra đến siêu việt thành cấp công pháp thiên lôi đoán thể quyết thể tu công pháp tu luyện đến đại thành có thể vạn pháp bất sâm đinh kiểm tra đến siêu việt thánh cấp thần thông thuật pháp thái cổ liễm tức thuật tu luyện sau có thể theo che đậy tự thân tu vi thậm chí có thể lấn qua thiên đạo nhắc nhở thỉnh thúc chủ lập tức dung hợp siêu cấp trí tôn cốt bản nguyên tôi hiểu h i ể u c h ấ n kinh tại chỗ trong đầu hoàng o n g siêu cấp trí tôn cốt bản nguyên cái này mẹ nó là cái quỷ gì còn có cái đồ chơi này còn có thể để cho cả người xương cốt đều biến thành trí tôn cốt còn có thể lại thái quá một chút sao điều này cũng coi như còn tới hai cái siêu việt thánh cấp công pháp thần thông đùa d â đâu cái này huyện vân đại lục bây giờ còn có loại này cấp bậc công pháp thần thông sao nhắc nhở dung hợp đảo kế thị mười chín tám lúc này nàng hệ thống đột nhiên có bước lên nhắc nhở trong nháy mắt để cho nàng thanh tình cơ mờ n ở cầu hệ thống ngươi đây là dự định đen ta siêu cấp trí tôn cốt bản nguyên sao trước đó mê cho tới bây giờ bước túc dục nàng t h ầ m mắng trong lòng một câu cái này phá hệ thống quả nhiên không có lòng tốt dung hợp cho ta dung hợp toàn thân trí tôn cốt về sau cũng không cần sợ người khác động một chút lại khoét xương đầu tùy tiện đảo trong nội tâm nàng hưng phấn không thôi vội vàng ra hiệu hệ thống dung hợp đinh siêu cấp trí tôn cốt bản nguyên đang tại trong dung hợp theo nhắc nhở bắt đầu Cơ nguyên, giống như một dương, những cái kia kim sắc bản nguyên trổ đến trong cơ thể nàng xương cốt bắt đầu phát sinh biến hoa kỳ diệu dần dần phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác đồng thời còn có vô số phủ văn thần bí giống như đầy sao thoát hiện làm người ta nhìn má than thở nàng không dám có chút trì hoãn vội vàng ngồi xếp bằng xuống như lão tăng nhập định giống như vận chuyển thể nội phát quyết gia tốc dung hợp tiến trình đúng lúc này kỳ tích xảy ra tôi hiểu h i ể u trên thân đột nhiên bắn ra hao quang lộng lấy trói mắt tựa như một vòng đông t h ă n g hốc nhật tia sáng và trượng cỗ này năng lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào từ trên người nàng phóng lên trời xuyên thẳng vân tiêu thế không thể đỡ trong chốc lát thiên địa vì đó biến sắc trên bầu trời vân hải như như sóng lớn mánh liệt biển cả sôi trào không ngừng vân hải bị nhuộm thành trói mắt kim sắc như một đại dương màu và nóng không ngừng dọc theo nơi xa lan tràn khuyết tán p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại trong cái này vô tận kim sắc một dặm hai dặm vạn dặm mười vạn dặm trăm vạn dặm tại ngắn ng cùng á i thiêu phiến kim sắc vân hải liệt chiều thủy t như mánh liệt như vân sắc bao r m trăm v ạ rạm ộ n hắn lúc a n tràn không thế chi có c h t toàn bộ Tây Thiên nào ngừng Không bao dấu hiệu. lâu, bộ ự bầu bị bao tầng thần màu trời tựa như bị một tầng màu vàng tơ mắt rực rỡ, ngời người hóa như vàng màn dạng Cùng phủ, cho làm mê. lúc đó tây thiên vực đám người tất cả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái này chấn động lòng người một màn vô số tín đồ trung thành nhao nhao quỳ gối quỳ xuống đất đây là chân phật hiện thế ngã phật phù hộ để cho con của ta có thể thuận lợi chặt đứt d ụ n n i ệ m bái nhập ta phật môn phía dưới a di đ ạ phật chân phật phù hộ b ầ n phụ hàng năm đều ăn chay niệm phật thỉnh chỉ d ẫ n ta đến cùng như thế nào mới có thể để cho ta phát t à i thoát ly bây giờ cùng khổ sinh hoạt đồng d ạ n g nguyên bản những cái kia phong sơn phật miếu một chút cổ lao tồn tại cường đại nhao nhao thức tỉnh hạ xuống ý chỉ kim sát thiên địa dị tượng đây là có linh đồng đã thức tỉnh vô thượng v ề c t ăn làm ơn nhất định mang về ta tiểu lôi âm tự trời sinh dị tượng tất có phật tử hiện thế tất cả mọi người lực tìm kiếm nhất thiết phải mang về thiên lôi chùa binh không tự tất cả mọi người mau chóng khởi hành tranh thủ tại các phật miếu phía trước tìm được thật p ậ t cùng lúc đó chân không tự phụ cận năng lượng kinh khủng nổ tung liên tiếp như hủy thiên diệt địa gió lốc mưa to đem chung quanh vô số sơn xuyên đại hà san thành bình điện mấy đạo chân không tự thánh nhân c ư ờ n giả g ở mảnh này trong phế tích thảm tao chém giết hóa thành từng t ò a kim sắc phật tượng mộ thiên y thì cùng chân không tự tên kia bất hủ thánh nhân kịch chiến nàng lúc này khí tức hỗn loạn tóc hai dối b ẩ i trên quần áo dính vết máu loan lộ những thứ này huyết là đ ị c h nhân hoặc là chính nàng đã không cách nào biết được sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy khỏe môi nhét lên tơ máu phảng phất là nàng sinh mệnh mất đi ẩn ký mà hô hấp của nàng cũng biến thành rồn dập lên phảng phất nến t trong tay nàng cổ kiếm nhuộm đầy máu đỏ tươi tựa như l ờ i hái của tử thần tản ra làm cho người sợ h ã i khí t ứ c đối mặt tên k i a bất hủ thánh nhân nàng đã hơi cảm thấy lực bất tòng tâm nàng vừa mới bước vào bất hủ cảnh giới nếu không phải bằng vào tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp cùng xuất quỷ nhập thần bộ pháp nàng chỉ sợ đã sớm bị bắt giết so sánh dưới chân không tự bất hủ thánh nhân trạng thái phải tốt hơn nhiều trên người p h ạ n văn như linh động tinh linh vợn quanh bay múa hắn c á i k i a đúc kim lục thân tản ra trói mắt phật quang tựa như không xấu kim cương không thể phá vỡ đây là phật môn thần thông bất hủ kim thân lao giả các ngươi thật đúng là quá vô sỉ. mỗi vốn chuyện để cho các ngươi người cùng tiến lên nhìn bản tọa không giết sạch bọn hắn mộ tiên y vì sắc mặt mười phần không tốt đối phương vậy mà không giảng võ đức liên thủ vây giết nàng nếu không phải là nàng phản ứng rất nhanh thủ đoạn bảo mệnh đủ nhiều đoán chừng liền muốn gặp độc thủ của bọn họ mặc dù nàng giết ngược vài tên thánh nhân nhưng cũng thu đến nội thương rất nghiêm trọng nếu như tiếp tục đánh rơi xuống chỉ sợ cũng muốn cắm a di đ ạ o phật t h í chủ si mê không nộ đã thành ma bẩn tăng hôm nay nói cái gì cũng muốn chạm yêu trừ ma chân không tự bất hủ thánh nhân sắc mặt tâm trầm sắp tâm nổi lên lần này bọn hắn thật sự là tổn thất nặng n ề cái kia liền đến a, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi t r h n cùng mộ thiên y vì hãy quyết tâm trên thân linh lực không ngừng trào lên nắm chặt trường kiếm vận sức chờ phát động nhưng mà đúng vào lúc này bầu trời b ỗ n g nhiên đại biến một t i a một luồng kim quang từ trên trời bông xuống màu vàng vân hải như cùng mánh liệt thủy triều mở dạng trong nháy mắt bao phủ bầu trời hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây là thiên địa dị tượng mộ thiên y vì cảm nhận được cái tia cố đặc thù khí t ứ c nhìn không được kinh hô một tiếng khủng bố như thế thiên địa dị tượng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đột nhiên liền chân không tự bỗng nhiên xuất hiện một tòa mấy trăm trượng kim sắc đại phật mười phần u y nghiêm c á i kia kim đống n h i ê n mở m i ệ n g âm t hai n h g ố n như hồng g t r n không ngừng g q u a n h q u m n ở trạm o n không. g hư t h ậ t đây là p h ậ t tử t h ứ c t ỉ n h lập t ứ c t i ế n đến mang ma về. Này l i ề n giao chương o ta đi.、Chương、231, c hai ạ m trăm ba mươi mốt trạm tiếp theo vũ hóa tiên triều. triều a di đà phật xin nghe thánh phật ý chỉ chân không tự cái kia bất hủ thánh nhân hướng đại phật hành lễ thái độ thành kính nói đi hắn hóa thành một vệ kim quang rời đi trốn mộ thiên y gt cả ra đầu từ cái kia kim sắp đại phật trên thân cảm nhận được khí tức kính khủng để cho nàng tim đập nhanh nàng không chút do dự quay người thoát đi nhưng mà cái tiêu kim sắc đại phật đưa tay cái tiêu kinh khủng bàn tay che khuất bầu trời mà đến trong nháy mắt xuất hiện tại mộ thiên y rìa trên đầu song mộ thiên y rìa n g n g đầu nhìn xem đạo này cực lớn bàn tay màu và nóng lập tức tuyệt vọng nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mộ thiên y rìa bên cạnh không gian đ ố n g nhiên và mẹo xuất hiện một đạo không gian chi môn một tay lấy nàng kéo vào và anh bàn tay vô u xuống mảng lớn núi non sông ngòi bị mẫn diện phía đại địa này phía trên chỉ để lại một đạo cực lớn trường ấn lại không bất luận cái gì sinh cơ không gian phát tắc xem ra ma đầu kia lai lịch bất phàm bất quá muốn chạy trốn nói cái gì cũng muốn đánh đổi một số thứ kim s ắ c đại phật đang thì thầm màu vàng phật thủ tại k ế c tấn trong tay bên trong ngưng tụ ra một đạo chữ vạn phật tấn hắn giơ tay đánh ra cái kia chữ vạn phật tấn hướng một nơi nào đó phá không mà đi sau đó kim s ắ c đại phật hóa thành từng trận kim quan g tan biến tại giữa thiên đ i ệ m bây giờ khoảng cách chân không tự ngoài trăm dặm một chỗ ẩ n nút trong núi rừng giữa không trung một hồi v ậ t mèo một đạo không gian chi môn chậm r à i xuất hiện phúc chốc mộ thiên y gì từ bên trong không gian chi môn đi ra phúc t ử nàng vơ bước ra tới cũng không còn cách nào ức chế thương thế bên trong cơ thể p h ố c thử phun ra một ngụm máu tươi đầu váng mắt hoa sau đó cả người hướng xuống ngã quỵ rớt xuống bất quá cái kêu hư không trong cánh cửa lại đi ra một đạo á o tím tóc bạc nam tử trung niên bay vào xuống đem mộ thiên y để ôm lấy bị thương nặng như vậy ngân lớn nam tử trung niên cảm thụ được mộ thiên y t h thương thế bên trong cơ thể lông mày không khỏi n h ă n lại sắc mặt âm trầm xuống bên trên bầu trời màu vàng vân hải không ngừng c u ộ n c u ộ n đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn vân hải vòng xoáy một cổ khí tức cường đại từ trong nước xoáy tràn ra uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem phương viên hơn mười dặm bao phủ tất cả sinh linh tại thời khắc này trong lòng run sợ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy hoảng sợ không thôi ân tóc bạc trung niên ngẩng đầu nhìn lại cái kia khí tức kinh khủng để cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi vê anh bên trên bầu trời cái kia kim sắc vân hải đột nhiên chấn động một cái cực lớn chữ vạn phật tấn từ trong nước xoáy vọt ra kim quang lóng lánh lao giả thật đúng là muốn đuổi tận giết sạch tóc bạc trung niên nhân nhìn thấy đạo này phật tấn con ngươi lập tức co r ụ t lại một cố lệ khí vào da hắn một tay ỗ mộ thiên y dỉ một tay mở ra linh quang rực rỡ ở giữa một cái toàn thân bạch ngọc loan đao trong nhá hắn nắm chặt trôi đao trong m á y mắt một c ỗ lực lượng kinh khủng từ trên người tảng ra cái tia bạch ngọc loan đao không ngừng rung động vô số không gian pháp tắc từ trong tay nam tử bộ phát ra bao bọc tại trên thân đao màu trắng phủ văn t ừ thân đao tảng ra tịch d i ệ t ngự không chạm hắn thấp giọng gầm nhẹ một tiếng đưa tay hướng lên trên không chém ra một đao ông đao quang trung thiên một đạo năng lượng kinh khủng từ bạch ngọc trên đao sông ra hóa thành một cái hóng ánh trong suốt cực lớn lưới đao vạch phá không gian mà đi đạo này công kích mười phần nhanh tại không gian pháp tắc gia chỉ giờ khác này không gian giống như là đọc lại Tóc bạc trung niên nhân thế thế, bạc lại niên nhân lần nữa và ậ n dụng không gian phát tắc, ngưng tụ ra không gian chi môn, không do dữ tụ phát chi chút đi ra tắc, bước v o l ú chạm này, a i đ o công kích cũng c h va ạ đến cùng m ộ trong chỗ. chạm anh, Và va t nháy mắt liền buộc phát một cỗ khổng lồ có thể nổ tung ánh sáng màu trắng đem mảnh không gian này toàn bộ bao phủ thiên địa thất sắc một mảnh trắng xóa không nhìn thấy bất kỳ vật gì chỉ có trên bầu trời cái tia năng lượng kinh khủng xung kích hướng bốn phía lan tràn không gian sụp đổ cùng năng lượng cồn bạo đem phương viên vài dặm tất cả mọi thứ phai mở hóa thành một mảnh từ vực thậm chí bầu trời màu vàng kia vân hải đều ở đây một khắc bị tách ra ra không hổ là toàn thân trí tôn cô ta cái này dị tượng quá mạnh a giang thanh trần nhìn xem hy vọng không đến cùng kim sắc vân hải khiếp sợ không thôi hắn nhớ kỹ trước đây d i ệ p phật kiếm thức tỉnh kiếm cốt dị tượng đều không như vậy một phần mười kinh khủng a rất khó tưởng tượng chính mình tên đồ đệ này đến cùng sẽ có bao nhiêu m á n h liệt sư tôn nàng đây là cái gì kinh khủng thể chất đao bất phàm nhân đều tê dại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào thể chất đặc thù có thể gây nên thiên điệm mạnh mẽ như vậy dị tượng trí tôn cốt ân chuẩn sắc mà nói là toàn thân trí tôn cốt giang thanh trần hơi hơi suy tư một mặt lạnh nhạt nói toàn thân trí tôn cốt sư tôn ngươi đang mở trò đùa sao loại này kinh khủng thể chất một khối liền đầy đủ người tiền còn toàn thân cũng là bây giờ trí tôn cốt đều như vậy không đáng tiền sao đao bất phàm đ ỗ n g nhiên lắc đầu hoàn toàn không tin căn bản là không có cách nào tin tưởng trong loại trong truyền thuyết này thể chất làm sao lại mọc đầy toàn thân Cắt, cũng trước cũng thực có cho hắn tin hay không? Giang Thanh Trần tin, thể tin. tôn, tới tiểu táo? muốn không? Giang giảng không không không nói ngài không nàng lời giờ phải hay hay ra, Đao dạy, bây Sư đó giang thanh trần đưa tay trực tiếp cho hắn đầu tới một cái đại bản lật nhìn một chút lời này của ngươi nói sư tôn có thể là hạng người như vậy sao ngươi không phải liền là sợ về sau bị nàng chấn áp sao ta nói với ngươi mặc dù thể chất đặc thù người tiên nhưng ngươi p h à m thể thì thế nào như cũ có thể người tiên chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện lấy p h à m thể chấn áp thể chất đặc thù cũng là hoàn toàn không có vấn đề giang thanh trần bạch đao bất phà một mắt hắn nơi nào không rõ ràng ra hỏa này trong lòng nghĩ cái gì không phải liền là sợ về sau một mực bị tô hiểu hiệu áp chế sao Bất quá cũng không biện mấy một cái người xuyên Việt, còn có hệ thống tại phát thế thể quả xuyên cầu cũng cái còn có chỉ cần nàng cầu phát dụ, thế giới này có mấy người có không nhân người người, nàng này người giới pháp, hệ ra rủ, là đao ố i thủ nàng. đ bất phàm tự nhiên cũng không quá tin tưởng lời này luôn cảm thấy chính là cháo gà độc cái nào thể chất đặc thù không phải đặc biệt như phàm thể chấn áp thể chất đặc thù hắn vẫn là chưa thấy qua bất quá có một câu nói hắn cảm thấy rất đúng đó chính là phàm thể chưa hắn không đào ngược tiên chỉ cần hắn cố gắng tu luyện cũng vẫn là có cơ hội áp chế cái này t ô hiểu hiểu nghĩ tới những thứ này trong lòng của hắn không k h o i cũng tiêu tán một chút tôi hiểu h i ể u khí tức trên người liên tục tăng lên tu vi trực tiếp đống nhiên luôn lên trực tiếp từ tạo hóa cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh đình phong bây giờ khí tức kia còn tại lên cao vẫn như c ũ t h ế không thể đỡ giang thanh trần lông mày n i ễ u một cái tiếp tục đột phá tiếp chỉ sợ không tốt lắm c ă n cơ không mải mà nói dù là có hệ thống cảnh giới cũng sẽ có t ì vết không hoàn mỹ hắn vừa định mở miệng lại phát hiện tôi hiểu h i ể u chính mình đem cô khí tức kia áp chế xuống không còn đột phá phút chốc trên người nàng đạo kim quan kia bắt đầu dần dần biến mất trên bầu trời vân hải cũng dần dần tiêu tan trên người nàng trí tôn cốt bản nguyên cũng vào lúc này toàn bộ luyện hóa thể nội tất cả xương cốt cũng đã đã biến thành trí tôn cốt hô tôi hiểu hiểu chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thể nội và n g ó n g ánh xương cốt cùng với lực lượng cường đại nàng cảm giác bây giờ sử dụng trí tôn cốt bảo thuật mà nói đoán chừng có thể đem địch nhân lóe mù hai mắt quá cường đại nàng không nghĩ tới cái tiện nghi này sư tôn vậy mà cho nàng đại lễ như vậy vật xem như người xuyên việt nàng bây giờ rất rõ ràng chính mình người sư tôn này tuyệt đối thật không đơn giản tiện tay lấy ra siêu cấp trí tôn cốt bản nguyên tồn tại có thể đơn giản sao nàng vừa định mở miệng giang thanh trần lại trước tiên nàng một bước đạo tất nhiên kết thúc vậy thì nhanh lên rời đi a nơi này không an toàn khổng lồ như thế động tĩnh cái này phật m ô n người tuyệt đối sẽ xuất động tiếp tục ngay ở chỗ này đoán chừng muốn bị toàn bộ tây thiên vực phật môn nhằm vào nói xong hắn lung túng vào đầu l u n g túng nói bất phàm mang ta bay ta vẫn cái luyện thể cảnh không có cách nào bay đao bất phàm tôi hiểu hiểu hai người đều không còn gì để nói bất quá bọn hắn cũng không nói cái gì sư tôn kế tiếp đi nơi nào đao bất phàm trong lúc đưa tay ngưng kết linh lực sau lưng đao gãy trong nháy mắt bì lớn t ô hiểu hiểu cũng nhìn lại chung cổ vực vũ hóa tiên triều a giang thanh trần suy nghĩ một chút nhất miệng lên cười nói ngạch tốt ta đa o bất phàm sửng sốt một chút mặc dù không biết vì cái gì đi vũ hóa tiên triều bất quá vẫn là thành thành thật thật làm theo sư tôn ngài đỡ lấy ta muốn cất cánh rồi nói đi đa o bất phàm ngự đa o bay lên trong n g á y mắt tại chỗ biến mất tôi hiểu hiểu liếc mắt nhìn lập tức ngồi xuống tóc vàng trên thân đại hoàng đuổi theo trong n g á y mắt đại hoàng bay lên đi nhanh chóng đuổi theo biến mất không thấy gì nữa không bao lâu vô số người trong phật môn đến nơi này phát hiện người sau khi rời đi liền bắt đầu dọc theo khí tức đuổi theo chương hai trăm ba mươi hai ma lại như thế nào phật thì sao chương hai trăm ba mươi hai ma lại như thế nào phật thì sao tây thiên vực có thể nói là phật môn l ã n h địa toàn bộ đại vực trải rộng vô số trổ miếu ở đây cùng với những cái khác đại vực bất đồng chính là căn bản sẽ không có những thứ khác truyền thừa tôn g môn bích không tự truyền thừa vạn năm tuế nguyệt từng xuất hiện đại phật mặc dù không sánh bằng tiểu âm tự cùng với thiên lôi chùa mấy người phật môn thánh địa nhưng nội t ì n h cũng coi như là mười phần thâm hậu bây giờ bích không tự lại ra, một kiện đại sự. ra ngoài truyền giáo hóa chủ bị người đánh trọng thương đây là đối với bọn hắn bích không tự không tôn tính Thoát thoát, c một là đối vì tìm kiếm gây nên kim sắp dị tượng người hai là vì tìm ra đả thương bích không tự trần pháp sư ma đầu ba là tìm kiếm giết phật huyết bồ đề bất quá tất cả mọi người đều không biết mấy món này chuyện kẻ đầu tiên cũng là một người đưa tới người này chính là giang thanh trần bây giờ bọn hắn đã tới tây thiên vực biến cảnh đang chuẩn bị vượt qua man hoàng tri địa đi tới bắc vực đồng dạng bọn hắn cũng không biết sau lưng có một đám đệ tử phật môn đang đổi u g i ế t bọn hắn tôi hiểu h i ể u xếp bằng ở đại hoàng trên thân cùng đao bất p h ẳ m ngang bằng mà đi phía trước ra tây thiên vực chính là cái kia man hoàng tri địa lúc này đã có thể trông thấy cái nhìn kia trông không đến đầu đại hoàng sơn lĩnh vắng lặng khí tức lao thẳng tới mà đến man hoàng tri địa rất lớn nhưng tuyệt đại đa số đại sơn cùng với hoa nguyên hoang vắng nhưng không ai dám xem thường mảnh đất này trong đó nguy hiểm trọng trọng hung thú ngang ngược càng là có cường h à n h man nhân tộc bọn hắn hình thể s o nhân tộc bình thường cao hơn bên trên rất nhiều cơ hồ cũng là hơn hai mét chiều cao cái này một số người trời sinh ma lực sáu bảy tuổi tiểu hài đều có thể tay không xé nát nhị cấp hung thú sức mạnh to lớn quá mức đồng thời sức phòng ngự của bọn họ cũng mười phần cường hành ngang cấp tình huống phía dưới rất khó phá vỡ đối phương phòng ngự trường không vạt dặm thanh phong lướt qua giang thanh trần nằm n g h i ê n g tại cực lớn trên đoạn đao tóc dài bay múa quan sát cái này mặt đất bao la đao bất p h à m thì xếp bằng ở phía trước khống chế đao gậy phi hành hắn đã đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng áo đen cùng diệp phật kiếm lăng lệ khác biệt đao bất phàm nội liếm bên trong cất giấu một tia bá đạo như một cái xúc thế mà ra bá đạo lúc này phảng phất cùng cái tia đao gãy hòa làm một thể tôi hiểu h i ể u t h ầ n sắc khẽ động tự a hầu nghĩ tới điều gì k h ẽ cắn m ô i chính là mở miệng nói sư tôn phía trước chính là man hoang chi địa bất quá nghe nói gần nhất man hoang đại loạn chúng ta cần cẩn thận một chút nghe được tôi hiểu h i ể u lời nói hắn đứng dậy rỗi rỗi ra lưng mỏi sau đó ngồi xếp bằng nhỏ vụn sợi tóc không ngừng đập ở trên mặt m a n hoang c h i đ ị a bên trong man nhân tộc cùng hung thu ở vào quan hệ đối lập thường xuyên vì tranh đoạt địa bàn phát sinh đại chiến là chuyện thường xảy ra chỉ cần chúng ta tránh đi chính là đối với m a n hoang c h i đ ị a hắn vẫn là bao nhiêu hiểu rõ một chút ở đây phát sinh dung chuyển hắn cũng không cảm thấy kỳ quái không sư tôn lần này cũng không phải man nhân tộc cùng hung thu ở giữa đấu tranh hơn nữa ở đây phát sinh loạn lạc đã có hơn nửa tháng a cái này ta ngược lại thật ra không nghe thấy qua ta tại linh bảo thánh địa trong thính thánh địa trưởng lao nói qua khởi xướng nổi loạn dường như là quỷ tộc người quỷ tộc bọn hắn bây giờ cũng xuất thế nghe đến đó giang thanh trần không khỏi hứng thú tuy nói trước đây hắn đánh xuống trích tinh thánh địa liền nổ ra một đám thế lực tựa hồ cũng nói tới đại thế chi tranh không nghĩ tới quỷ tộc cũng không nhịn được như thế xem ra thế cục hôm nay xa xa so với mình biết còn muốn loạn lúc này đao bất phàm cũng chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một cỗ sắp bén tựa hồ trong trí nhớ lại nhiều một đạo tin tức quỷ tộc cùng bội bội của hắn tựa hồ có liên quan tôi hiểu hiểu cũng không có chú ý tới hắn tình huống nàng sửa sang lại một cái tóc suy tư một lát sau lại tiếp tục mở miệng giảng giải không tệ không chỉ là quỷ tộc đạo môn yêu tộc ma môn nhóm thế lực cũng đã như thế thậm chí rất nhiều nơi xuất hiện nho môn đệ tử bọn hắn bây giờ đang tại truyền đạo chỉ có điều bây giờ chỉ có quỷ tộc đưa tới náo độc lớn mấy cái khác thế lực ngoại trừ nho môn truyền đạo đều giấu ở chỗ tối bất quá ta gần nhất nghe nói rất nhiều đạo môn đệ tử đi tới bắc hoang vực nghe nói bên kia có tà ma hỏa thế tình huống không thể lạc quan nói đến đây nàng tựa hồ có nghĩ tới điều gì t r ợ t o mắt nhìn về phía giang thanh trần mở miệng nói à đúng sư tôn ta còn nghe được mấy cái tin tức tựa hồ cùng chúng ta tông môn có liên quan hay giang thanh trần lâm vào suy tư bên kia phát sinh tà ma sự tỉnh hắn là biết đến chỉ có điều cánh cửa này đệ tử đều hướng bên kia đi ngược lại để hắn có chút n g o à i ý m ớ n vậy ngươi nói một chút thông môn bên kia đều đã xảy ra chuyện gì nghĩ nghĩ hắn vẫn hỏi một câu v ừ i vặn hắn cũng nghĩ rõ ràng hơn biết thông môn bây giờ tình huống như thế nào đao bất phàm cũng là v ề ệ h a i đối với người sư tôn này cùng với cái gọi là vấn tiên tông hắn ngược lại có chút hiếu kỳ tôi hiểu h i ể u đưa thay sờ sờ cái cảm suy tư một chút sau đó nói ân đại khái có ba cái tình huống a một cái là nói hỏi tiên tông xuất hiện một cái đại ma đầu hai ngày ở giữa đem một cái đại châu tông môn cơ hồ chém giết hầu như không còn dường như là gọi là một bất n g ự i sư m ì n h hiện tại hắn đã tự động ra khỏi t ô n g môn còn có chính là t ô n g môn đang đối kháng với tà ma thời điểm giống như tổn thất không nhỏ có vài tên thân truyền đệ tử bị chém giết cái cuối cùng tin tức chính là gần nhất có thật nhiều thế lực đang điều tra t ô n g môn không biết có phải hay không là đang lưu đ ổ thứ gì tôi hiểu hiểu xem như linh bảo thánh địa t h á n h n ữ càng là người xuyên biệt nàng thu thập được tin tức muốn so người bình thường nhiều hơn nữa rất dễ dàng dù sao linh bảo thánh địa tình báo vẫn luôn không tệ điểm này là thế lực khác không có cách nào so sánh vẫn là nhập mà sao giang thanh trần nhỏ giọng lầm bầm một câu khe cho mày một bất ngờ sự tình hắn có đoạn trước vốn cho rằng trải qua một đoạn thời gian kinh nghiệm có thể làm cho hắn đạo tâm củng cố không nghĩ tới còn đánh giá thấp trong lòng của hắn cựu hợi bất quá cũng không biện pháp đây là hắn lựa chọn lộ chính mình làm sư tôn chỉ cần không làm ra quá mức sự tình sẽ vĩnh viễn đứng tại phía sau hắn ngược lại là tông môn thân truyền đệ tử bị chém giết một chuyện để cho hắn có chút đau đầu đến lúc đó khó tránh khỏi muốn bị sư bá bọn hắn mắng chửi một trận ai bọn hắn hẳn là cũng sắp đột phá đi bên trong có bố trí trật pháp có thể tăng tốc bọn hắn luyện hóa bản đảo quả cùng với bất hủ thánh dượng tốc độ. Dựa theo thời gian hẳn là qua mấy ngày là được rồi ha đến nơi thế lực khác điều tra tông môn hết t h ả đều tại trong kế hoạch chỉ cần tiểu tháp nhịn không được gan bài lòng tạc thiên gia hỏa này ra ngoài cái kia càng thêm mắt sẽ có người nhịn không được nhảy ra ngoài sư tôn nếu là lo lắng tông môn sao không trở về một chuyến tôi hiểu h i ể u vòng tròn lớn con mắt tò mò nhìn chính mình sư tôn nàng có chút không rõ người sư tôn này lợi hại như vậy vì cái gì không quay về hỗ trợ giang thanh trần lắc đầu bất đáp gì nói ngươi nói cái nào m a đầu chính là các ngươi nhị sư h u n h còn có tông môn bên kia còn không cần dùng để ta ta còn có sự tình khác muốn làm vì kế hoạch này hắn nhưng là hy sinh rất nhiều không có cách nào luôn có lao lục ở sau lưng hắn không thể không phòng a cái gì ma đầu kia là ta sư minh tôi hiểu h i ể u trường lớn hai mắt gương mặt không thể tin l i ê n đao bất phạm đều có chút kinh ngạc sư tôn đệ tử vậy mà thành ma đầu cái này nhiều người để cho người ta có chút khó mà tiếp thu a lúc này giang thanh trần bỗng nhiên nghiêm mặt nói không có cái gì thật kinh ngạc ma lại như thế nào phật thì sao hắn có con đường của hắn muốn đi thẳng chỉ cần hắn có thể thủ vững sau cùng bà tâm liền xem như ma sư tôn cũng biết đứng tại sau lưng của hắn tôi hiểu h i ể u cùng đao bất phàm hai người đều trầm m ặ t xuống suy tư những lời này sư tôn tựa hồ thấy có chút thông thấu a chính xác ma phật đều chỉ bất quá là thế nhân định nghĩa mà thôi ai quy định ma liền không tốt phật thì nhất định là tốt đâu Go go go. lúc này đại hoàng đột nhiên sù lông ngừng lại không ngừng hướng về phía trước gầm thét a di đà phật các vị thí chủ còn xin dừng bước a chương hai trăm ba mươi ba đã nói xong người xuất gia không nói dối đâu chương hai trăm ba mươi ba đã nói xong người xuất gia không nói dối đâu trong hư không mấy chục đạo tản ra kim quan g thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở giang thanh trần đám người trước mặt ngăn cản đường đi phật muôn người cuối cùng vẫn là đuổi theo giang thanh trần một mặt bất đắc dĩ tôi hiểu hiểu nhẹ nhàng vỗ vô, vô đại hoàng trấn an tâm tình của nó đ a u bất phàm nhưng là đứng lên hắn bây giờ đối với phật muôn người không có một chút h ả o cảm hắn âm thanh lạnh lùng nói lại là các ngươi bọn này con lừa chọc mau tránh ra cho ta bằng không đừng trách ta trước mặt phật muôn người ít nhất cũng có ba mươi bốn g ư ờ i trong đám người một cái trường bạch lông mày hòa thượng một mặt từ bi đi ra trong tay hắn mang theo một chuỗi màu máu đỏ phật trâu phía trên hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt cùng với linh khí vừa nhìn liền biết đây không phải thông thường phật châu mà là phát ra ánh sáng p h á t khí a di đà phật thì chủ c h ớ nên tức giận lần này chúng ta đến đây cũng không có ác ý trường mi ma hòa thượng một mặt ôn hòa thanh âm bên trong khí mười phần đao bất phàm nhịn không được trầm biếm không có ác ý mang theo nhiều người như vậy tới cản đường còn dám nói không có ác ý nhanh chóng mau tránh ra cho ta những thứ này mặt người ra thật đúng là đủ dày mở mắt nói lời bịa đặt mang theo ba bốn mươi người tới cản đường còn dám nói không có ác ý lựa gạt quỷ phải a a bất phàm đại sư tất nhiên nói không có ác ý vậy dĩ nhiên là là không có ác ý lúc này giang thanh trần lại làm ở miệng gương mặt phong khinh vân đạm để cho người ta thấy không rõ làm ý tưởng chân thật của hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía hòa thượng lông mày trắng bình tĩnh nói tiểu đ ồ không hiểu chuyện còn xin đại sư chớ trách chỉ là không biết đại sư có chuyện gì chiến trận lớn như vậy rất khó không khiến người ta hoài nghi à nói xong hắn giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương tự a hồ muốn nghe một chút đối phương g i ả n giải hòa thượng lông mày trắng nội tâm tự hồ cũng không có lên gọn xong quá lớn vẫn là bình tĩnh đồng d ạ n g phía sau hắn những cái k i a đệ tử phật môn cũng giống vậy không có bất kỳ người nào lên tiếng này ngược lại là để cho giang thanh trần có chút ngoài ý m u ố n không thể không nói bọn này hòa thượng định lực thật đúng là có thể đổi lại những người khác đã sớm chửi mẹ ha ha thí chủ sai ý b ầ n tăng lần này mang theo một đám đệ tử đến đây chẳng qua là vì nên đón ta tiểu âm tự phật tử trở về mà thôi may trắng pháp sư m ỉ m cười ánh mắt tại trên người mấy người đ ạ o qua cuối cùng dừng lại ở tô h i ể u h i ể u trên thân cái này cho tô h i ể u h i ể u làm pháp vực uy lão hòa thượng ngươi nhìn cái gì đấy bạn cô mãi mãi tất chân cũng không phải ngươi có thể nhìn vì, lão lưu manh tiếp trước xem như làm tinh ba hảo thiếu nữ t ô hiểu hiểu nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra lão hòa thượng này trong mắt tham lam không phải nói phật môn vô dục vô cầu sao cái này sao không đồng giả bóp nàng ở trong lòng âm thầm nói hiểu hiểu không được vô lễ giang thanh trần bất đắc dĩ lắc đầu đưa tay ra h i ệ u t ô hiểu hiểu hắn mở miệng nói đại sư ta chỗ này nhưng không có các n g ư ơ i cái gì phật tử ta liền một người t h u kệ ta cái này nam đồ đệ trời sinh hồng trần làm bạn căn bản không có khả năng là các người phật tử người cũng đừng nói với ta ta cô gái này đồ đệ là các người phật tử muốn thực sự là dạng này vậy các ngươi cũng liền quá vô sỉ hắn nghe răng n ở nụ cười ngược lại muốn xem xem đối phương lần này còn có cái gì dễ nói hòa thượng lông mày trắng hội tâm n ở nụ cười cũng là mặt d à y nói thí chủ ngài thật đúng là nói đúng lần này chúng ta phật tử chính là trước mắt cô gái này cái này lại cho tô i hiểu h i ể u trình ngẫu ngữ tức miệng mắng to em gái ngươi lão già đầu t r ọ c ngươi nhìn cô nãi nãi ta nơi nào giống như là vô dục vô cầu người ta biết nữ ngươi cùng ta nói ta là các ngươi phật tử ngươi đây không phải là mở mắt nói lời bịa đ ặ sau người xuất gia không nói dối các ngươi ngược lại là tốt không chỉ có nói dối còn tạc sáu liền t ô hiểu hiểu cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên hô to một tiếng n h ư bức còn là lần đầu tiên thấy như thế mặt dạy vô sỉ người người giang thanh trần sắc mặt âm chầm xuống nói đại sư ngươi này liền có chút q u á đ á n g đây chính là đệ tử của ta ngươi dạng này ở ngay trước mặt ta đảo chân tưởng thật tốt sao hắn nghĩ nghĩ lại mặt không đỏ tim không đập nói bọn hắn bây giờ đều là ta vũ hóa tiên triều đệ tử ngươi nhất định phải đắc tội ta vũ hóa tiên triều tôi h ể u hiểu nghe xong có chút ngộng ai không phải hỏi tiên tông sao tại sao lại đã biến thành vũ hóa tiên triều nàng vừa định mở miệng liền thấy giang thanh trần không ngừng đối với hắn chớp mắt ra hiệu trực tiếp dây hiểu o hô sư tôn đây là chuẩn bị làm lão lục a dây a nghĩ tới đây nàng trực tiếp hai tay chống n ạ n h một mặt ngang ngược trạng thái t i ê u ngạo nói không tệ vũ hóa tiên triều nghe nói qua không có tùy tiện một người tới đều có thể một cái tắt đập chết các ngươi khuyên các ngươi cũng không cần sai lầm nhanh chóng rời đi đao bất phàm nhìn xem cái này nữ ma đầu động tác khỏe miệng không khỏi giật giật nhưng mà hòa thượng lông mày trắng nghe được vũ hóa tiên triều bốn chữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hoàn toàn không có trước đây ôn hòa phía sau hắn một đám đệ tử ánh mắt cũng đều là lạnh như băng rất nhiều bọn hắn trực tiếp tản g ra đem giang thanh trần bọn người đoàn đoàn bao vây xem ra t h í chủ chính là đả thương trần đại sư ma đầu không thể nghi ngờ không chỉ có như thế còn bắt cóc ta tiểu âm tự phật tử đang chém người tới bắt hắn lại cho ta nhóm hòa thượng lông mày trắng hét lớn một tiếng chung quanh đệ tử phật môn lập tức bao vây đi lên chuẩn bị bắt ba người mặc dù bích không tự cùng tiểu âm tự không phải cùng một san sát s â n môn nhưng phật môn thế lực từ trước đến nay bằng kết tuyệt đối có thể khoan nhượng bất cứ người nào khiêu khích hắn nhóm tôn nghiêm giang thanh trần hai mắt hiếp lại không nghĩ tới cái này bích không tự tin tức truyền đi nhanh như vậy không h ư n g phí chính mình lưu bọn hắn một mạng à. hắn cười lạnh một tiếng ha ha các ngươi thật đúng là đầy miệng lời vớ vẩn nhìn xem đột nhiên liền hướng bọn họ công kích hòa thượng tôi hiểu hiểu cùng đao bất phạm sắc mặt hai người khai biến sư tôn làm sao bây giờ l a o r a hỏa này giống như muốn cưỡng ép chào ta đi hay còn có thể làm sao đương nhiên là đánh a bất quá là ta đánh không phải là các ngươi đánh các ngươi làm tốt xem náo nhiệt chuẩn bị nói xong giang thanh như、so、đồng dạng lên, hai chân giống như chuồn chuồn lớp nước giống như tại hư không điểm nhẹ dùng sức chấn động cả người giống như mũi tên h ó a thành từng đạo tàn ảnh động tác của hắn nhanh như t h i ề m điện chỗ đến h ổ gặp bầy dê một người bị hắn đánh nổ v a n g lên huyết hoa giống như hoa anh đào ở giữa không trung phiêu tán hòa thượng lông mày trắng thấy tình cảnh này cả kinh tê cả d a đầu cơ thể trực tiếp hóa thành kim thân thân thể như một khoả như đạn pháo xông tới ma đầu chịu chết đi hắn xử suất toàn lực một quyền đánh vào giang thanh trần trên lưng phanh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang chấn động đến mức đất d u n núi chuyển nhưng mà giang thanh trần lại không phát hiện chút tổn hao nào hắn chậm rãi quay đầu trên mặt lộ da nụ cười tàn nhẫn ông trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí huyết giống như là núi lửa phun trào quay người một quyền đem hòa thượng lông m ả y trắng đánh bay ngược ra ngoài răng cũng giống như bắp giang đều tóc ra làm xong đây hết thảy thân hình hắn loay lên như kiểu quỷ mị hư vô đạp nát hư không lại lần nữa hướng về những người khác đánh tới những người này ở đây trước mặt hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ giống như bị dê lợi làm thịt chỉ có thể chờ đợi bị t á n sát vận mệnh Fang! Fang! Mỗi một quy hãng không phải mới luyện thể cảnh sao vì cái gì có thể một quyền đấm chết cảnh giới chi tôn thậm chí ngay cả thánh nhân cảnh giới đều có thể đánh bại dễ dàng hệ thống n g ư ơ i đi ra cho ta n g ư ơ i có phải hay không lừa gạt ta túc chủ hoan hồng a kiểm tra đến chính là luyện thể cảnh không tệ a đó chính là n g ư ơ i quá ra dưới hệ thống tự bế không tôi hiểu h i ể u trực tiếp ở trong lòng trên một đợt hệ thống đao bất phàm ngược lại là không có quá kinh ngạc dù sao phía trước liền thấy đó trần h o a thượng bị sư tôn một quyền cho làm bay ra ngoài không ra phút chốc toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh lại giang thanh trần mặt không thay đổi trở xuống kiếm gãy phía trên đi thôi bằng không thì chờ những cái kia phật môn lao ra hỏa đi ra liên tục không ngừng có thể gặp phiền thoái hắn nhẹ nhàng nói một câu phản phất cũng không có đem những thứ này người thả ở trong mắt hắn chỉ là sợ phiền phức hảo đao bất phàm nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó khống chế đao gãy nhanh chóng rời đi đại hoàng mau cùng lên a người ở nơi này ngẩn người làm gì tôi hiểu hiểu một mặt im lặng nhìn xem tại chỗ ngẩn người tóc vàng còn lẽ lưỡi đang cười nói h o một cái ba ngày nháy mắt thoáng qua tây thiên vực tất cả phật môn thế lực lại đột nhiên đối ngoại tuyên bố muốn đối vũ hóa tiên triều phát động chiến tranh tin tức này giống như long q u y ể n phong bàn bao phủ toàn bộ đại lục gây nên sóng to gió lớn làm cho người khiếp sợ không thôi tây thiên vực tất cả phật môn thế lực không phải đã tuyên bố phong sơn không ra sao tại sao có thể như vậy có người c h ấ n kinh nói trước đây thánh nhân vẫn là lúc tây thiên vực không chút do dự tuyên bố phong sơn nhưng mà lúc này mới bao lâu bọn hắn nhưng lại như thế cao điệu mà rời núi lại mục tiêu minh sắc nhằm vào vũ hóa tiên triều cái này thực sự làm cho người khó hiểu Vũ vào vực hóa tiên triều ở trung ở cổ đương ô n g bộ, tới nhiên g tây、Thiên、vực cách nguyên h u do trong đó chỉ sợ ngay cả vũ hóa tiên triều chính mình cũng không nghĩ ra cứ như vậy không giải thích được trêu chọc tới một cái thế lực cường đại bất quá vũ hóa tiên triều xem như thế lực lớn tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém bọn hắn cấp tốc triệu tập binh sĩ chờ xuất phát trận địa sẵn sàng đón quân địch ôm quyết tâm quyết tử thì phải cùng phật môn thế lực phân cao thấp tiên vũ thành vũ hóa tiên triều cốc đô lúc này tiên vũ trong thành tràn đầy túc sát chi khí thỉnh thoảng trông thấy có tiên triều binh sĩ tuần tra để phòng phật môn thế lực len lén lẻn vào bây giờ cửa thành đều nghiêm khắc chấn giữ muốn bảo thành đều phải tiếp nhận mấy đạo kiểm tra giang thanh trần ba người sau một phen g i tiếp liên tục ngồi vài chục lần trận pháp truyền thống lúc này mới đến tiên vũ thành chật chật chật không hổ là tiên triều q u ố c đô thật đúng là náo nhiệt tôi hiểu hiểu nhìn xem nội thành người đông nghìn n g h ị n trắng cảnh không khỏi chật chật t ả n thưởng nàng đi qua rất nhiều đại thành thậm chí một chút hoàng triều hoàng thành cũng không sánh nổi cái này tiên vũ thành cứ việc bây giờ thời kỳ mấu chốt có thể không tí ti ảnh hưởng náo nhiệt trong thành vũ hóa thành là một m tiên t r i ề u thế lực tự nhiên là náo nhiệt giang thanh trần lắc đầu n ở nụ cười giải thích nói sư tôn tới qua đao bất phàm kinh ngạc hỏi một chút tôi hiểu hiểu cũng nhìn lại không có nhưng nghe qua giang thanh trần búng tay bất đáp di nói đi thôi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút liên tục một đoạn thời gian bút ba thật đúng là để cho tinh thần hắn chết l ặ n g chút không bao lâu ba người đi tới một gian khổng lồ t ử lâu tiên trần lâu ba người vừa mới chuẩn bị đi vào t ử lâu liền nhìn thấy có một cái ăn mặc một mạc vóc người cực đẹp nữ tử đẩy ra ngoài nữ tử một cái sơ sẩy hung hăng ngã nhào trên đất lộ ra mười phần chật vật người quái dị người xéo đi nhanh lên nếu là ngũ công c h ú a biết ngươi còn ở nơi này tất cả chúng ta đều phải chết cửa ra vào một cái gã sai và tan mặc thanh niên nam tử dùng đến cực kỳ không nhịn được ngữ khí cảnh cáo nữ tử sau đó nhìn cũng không nhìn trở về trong từ lâu một màn này tự nhiên là đưa tới rất nhiều người vây xem đối với nàng chỉ trỏ lại là nàng thật không biết xấu hổ nhất định phải nói đây là tiểu lâu của nàng cũng không phải người nào không biết cái này tiên trần lâu là ngũ công chúa đầu tư nàng một cái người q u á dị cũng không cảm thấy ngại đã liên tục nhiều năm nếu như ta là ngũ công chúa ta đã sớm cho nàng giết ngũ công chúa vẫn là quá n h â n tử thiện tâm người đẹp nữ tử ngồi liệt trên mặt đất nghe mọi người t r u n g quanh chỉ trỏ hai tay không tự chủ được siết chặt nằm đấm một mặt bị khuất nhưng nàng từ đầu đến cuối không có lưu lại một giọt nước mắt trên mặt còn mang theo một tia quật cường cùng khổ tâm nàng cố nén khuất Từ dưới đất dưới dậy, bỏ lúc này giang thanh trần đột nhiên g đi theo ai sư tôn ngươi đây là muốn làm gì tôi hiểu hiệu kinh hô một tiếng vội vàng đi theo đao bất phàm thần sắc bình tĩnh cũng không có nói thêm cái gì cũng là theo sát phía sau rất lâu nữ tử một đường dọc theo tiên vũ trong thành đi tới một chỗ nơi hẻo lánh một mảnh địa khu này người ở thưa thớt phòng ở đều mười phần cũ kỹ vừa nhìn liền biết là người nhà khu rất nhanh nữ tử đi tới một gian không lớn không nhỏ trước nhà gỗ đang chuẩn bị đẩy cửa vào thời điểm theo ở phía sau giang thanh trần lại đột nhiên mở miệng lao h ư u chừng trăm năm không thấy ngươi thay đổi tay cô gái cánh tay dừng tại giữ không trung rõ ràng sừng sốt một chút nàng chậm rãi xoay người nhìn một t ấ m khí chất xuất trần anh tuấn gương mặt đ ố n g nhiên chiếu vào trong mắt nàng ánh mắt nàng hơi hơi co rút cánh tay rõ ràng run dày một cái tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị nàng rất nhanh tre trong mắt lóe lên một tia bờ bờ bã công t ngài nhận lời người đơn giản trả lời một câu nàng quay người đẩy cửa ra miệng đang chuẩn bị đi vào bên trong thời điểm sau lưng lại chuyển tới một đạo để cho nàng kém chút sụp đổ âm thanh bạch thủy tiên hơn một trăm tám mươi năm không thấy cũng không đến nỗi không nhận ra lão h ư u ta đến đây đi giang thanh trần trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt nhìn xem trước mắt cái này khi xưa lão bằng h ư u trong lòng có chút cảm k h á i không biết trên người nàng xảy ra chuyện gì biến hóa to lớn như thế thậm chí một thân tù vị đều mất hết hôm nay tới đây vũ hóa tiên triều vốn cho rằng lần này cần tiêu phí một chút công phu mới có thể nhìn thấy nàng không nghĩ tới vừa tới lại đ ư ợ ả i có đôi khi d hiểu hiểu bạch thủy tiên là một cái đồ vô xỉ cho nàng lấy nàng chân chính tên là trắng được vi biết bạch thủy tiên cái tên này không cao hơn năm người nàng xoay người lần nữa một mặt khổ sở nói nói thật bây giờ ta bộ dáng này gặp không đi không thấy có đôi khi nhân sinh chính là như thế phong vân biến nào cần gì phải để ý lúc nào chỗ nào giang thanh trần cảm khái một tiếng nhân sinh nhất là suy nghĩ không t ấ u chẳng biết lúc nào biến hóa ánh mắt của hắn tinh khiết vẫn là như vậy phong khinh vân đạm nói không ngại thỉnh lao hữu đi vào ngồi một chút đi bạch thủy tiên nhìn xem giang thanh trần cái kia trong suốt đôi mắt không khỏi có chút nhìn s ư ớ n g sốt u tựa hồ hắn một điểm không thay đổi a rất nhanh nàng thu hồi tâm thần trên mặt m i ễ n cưỡng lộ ra vẻ tươi cười ngươi cũng mở miệng ta có thể cự tuyệt được không ai nói thật giống như ta rất bá đạo rất vô xỉ một dạng giang thanh trần lắc đầu bản thân trêu chọc một phen bạch thủy tiên nhịn không được l ư ờ n hắn một cái, bá đạo không đến mức. vô sỉ đi biết được đ ề u hiểu và o nói đi ha ha vẫn là ngươi hiểu ta giang thanh trần cười đáp lại mở rộng bước chân đi tới tôi hiểu hiểu lúc này lại đột nhiên tiến đến đ a o bất phàm bên cạnh đưa tay ngăn trở miệng nhỏ giọng nói sư đệ có biến có biến tình huống gì đ a o bất phàm s ứ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm ngươi ngốc c không thấy nữ nhân kia nhìn sư tôn trước mắt phức tạp vô cùng đủ loại cảm xúc đều có cái này muốn không có gì tình huống ta đem đại hoàng lương an tôi hiểu, hiểu lại một mặt nghiêm trọng nói một bên đại hoàng lại biểu thị không vui hướng nàng kêu to hai tiếng biểu thị bất mãn cùng kháng nghị gâu gâu gâu sẻn có quan hệ gì với ta dựa vào cái gì nương ta tôi hiểu hiểu lại không để ý nó kháng nghị vẫn như cũ thần thần bí bí nói theo ta thấy nữ tử này không chừng cùng sư tôn có một chân đâu giang thanh trần cước bộ đ ố n g nhiên dừng lại mặt đều đen ta nói các ngươi hai cái không tiến vào liền xéo ngay cho ta chương 235, vũ hóa tiên triều chi bí bạch thủy tiên đau đớn quá khứ chương 235, vũ hóa tiên triều chi bí bạch thủy tiên đau đớn quá khứ bạch thủy tiên ở phòng ở xem như đúng quy đúng cụ mặc dù có chút cũ nát nhưng nên có đ ề u có mấy người ngồi quanh ở đại sành trên bàn nhỏ giang thanh trần ánh mắt hơi hơi quan sát một chút phòng ở liền thu hồi ánh mắt một mặt bình tĩnh ngồi ở trên đế đến nỗi t ô hiểu h i ể u cúng đ a u bất phàm tựa hồ có chút thần thần bì bí một hồi ánh mắt rơi vào trên thân giang thanh trần một hồi rơi vào bạch thủy tiên trên thân đối với cái này giang thanh trần cũng lười nói bọn hắn cái này vừa nhìn liền biết là cái bắt q u á i tâm bạch thủy tiên chia ra cho mấy người rót một c h é n trà trong nhà không có gì chiêu đ á i lao hưu cũng đừng chê bạch thủy tiên trên mặt mặc dù mang theo vẻ tươi cười nhưng trong mắt rất nhiều chính là bất đắc di cùng khổ tâm ha, ha ta cũng không có như vậy vật chất giang thanh trần đạm nhiên mở miệng âm thanh rất là tiêu sái chúng ta cũng là tôi hiểu h i ể u cùng đau bất phàm hai người đồng thời mở miệng tiếp đó nắm lên chén trà một cái hút hút đem nước trà cho một hơi uống vào kém chút không có bị bóng chết một màn này cứ thế đem bạch thủy tiên đều cho nhìn cười nhưng cũng chỉ thế thôi bầu không khí lập tức rơi vào trở mặc m cùng lúng túng bên trong rất lâu giang thanh trần trước tiên mở miệng phá vỡ trở mặc m bạch thủy tiên xem ra những năm này người kinh nghiệm không thiếu quả thực để ta hơi kinh ngạc hắn có chút không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới có thể để cho cái này khi xưa tiên tri tiêu nữ biến thành bây giờ bộ dáng này Phải i b ế tôi nàng đã từng thế nhưng vạn người kính ngưỡng tiên là đã thế triều c n không cường g chúa, chỉ có thực lực đ ạ sau lưng càng là càng toàn có bộ vũ hóa tiên triều ủng hộ. Tôi hiểu ó a t ê n ủng triều Tôi hộ. h h i ể u cùng đao bất phàm hai người lập tức dựng lỗ t a i lên một mặt bắt quái chi tâm bạch thủy tiên nắm trả tay hơi hơi lắc một cái sắc mặt rõ ràng xảy ra một chút biến hóa giang thanh trần mà nói dường như để cho nàng nhớ tới không muốn nhắc tới lên không chịu nổi quá khứ nàng cắn chặt hàm răng ngón tay cũng không khỏi tự chủ siết chặt chân trả nhìn ra được nàng tựa hồ có chút đau đớn nét mặt của nàng thậm chí động tác toàn bộ đều rơi vào giang thanh trần trong mắt hắn nghĩ nghĩ mang theo vẻ ấy này nói xin lỗi nếu như không muốn nhắc tới lên quên đi nàng không muốn nói chính mình đương nhiên sẽ không cưng ỡ cầu ngược lại hôm nay tới đây chỉ có một cái mục đích bạch thủy tiên thần biến sắc hóa mấy lần cả người lại b u ô n g lòng xuống bình phục nội tâm nàng nhẹ lắc đầu nói không có việc gì ngược lại chuyện này đối với bây giờ ta đây tới nói cũng không thể coi là cái gì nàng đặt chén t r à xuống nhẹ sửa sang lại một cái tóc ánh mắt lộ ra một tia chú ý cái tia đau đớn hồi ức lại đ ộ hiện lên ở trong đầu trên thực tế 180 năm trước ta ngẫu nhiên phát hiện vũ hóa tiên t r i ề u một số bí mật cũng chính bởi vì cái nào bí mật ta mới có thể từng bước một luân lạc tới cái này một bộ quỷ bộ dáng thanh âm của nàng nhiều một chút phẫn nộ cùng với hoán hận 180 năm trước đây không phải là trước kia lúc từ h ô n sau giang thanh trần n h ư mày tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt trong n g a y mắt nàng tê cả ra đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện bất khả tư nghị hắn truy vấn bí mật gì bạch thủy tiên đ ỗ n g nhiên nhìn một chút tô hiểu hiểu hai người có chút do dự giang thanh trần lập tức hiểu rõ ra liền vội vàng giải thích bọn hắn là đồ đệ của ta yên tâm đi ngay vậy bạch thủy tiên mới yên lòng nàng tiếp tục nói vũ hóa tiên triều vì đ ã thông thông hướng thượng giới liên hệ không biết từ nơi nào lấy được một loại m ư ờ i phần tà ác chẳng lành sức mạnh cố lực lượng kia có thể làm cho bọn hắn tuổi thọ trở nên càng thêm lâu dài tu vi cũng để thăng rất nhanh m ẫ u chốt nhất là nếu là sử dụng cố lực lượng kia liền sẽ biến thành một cái mọc đầy tóc xanh không có chút nhân tính nào quái vật lực lượng trực tiếp để thăng một cái đại cảnh giới thậm chí nhiều hơn nghĩ tới những thứ này bạch thủy tiên trong lòng không tự chủ được sợ hãi cơ thể đều có chút phát run những quái vật kia thật sự là quá mức đáng sợ nàng đã từng cùng những quái vật kia giao thủ qua, sức mạnh thập phần cường đại thậm chí q u ỷ dị khó mà gạt bỏ giang thanh trần nghe đến đó lập tức hiểu rồi không cần nghĩ đều biết những thứ này chắc chắn cùng cấm khu có quan hệ đến n ỗ i cái nào cấm khu hắn cũng có chút không rõ ràng bất quá hắn có chút kỳ quái tất nhiên bạch thủy tiên biết những bí mật này những người kia vì cái gì không giết nàng đâu bạch thủy tiên tự hồ nhìn ra hắn n g h i hoặc giải thích nói trước tiêu biết chuyện này sau ta liền bị khống chế được cha mẹ ta cũng bị giết nếu không phải là bởi vì có người bảo vệ ta chỉ sợ sớm đã chết ở năm đó bất quá ta cũng không biết bảo đảm ta người là ai cái này hơn một trăm năm qua bọn hắn kiên kỵ tại bảo đảm người kia một mực đem ta nhốt tại tiên nhai trong ngục thẳng đến năm năm trước đem trong cơ thể ta thần linh cốt bản nguyên đảo sau khi đi mới đem ta thả cái này không vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy tân tân khổ khổ mở t i ể u lâu cũng bị người đoạn ta bây giờ xem như mất tất cả bạch thủy tiên một mặt đau đớn trước kia xảy ra chuyện thời điểm cha mẹ của nàng cũng bị c h é m giết vũ hóa tiên triều đổi một cái chủ nhân mà nàng bởi vì có người bảo đảm phải lưu lại một cái mạng lại bị phế trừ tu vi trở thành một người bình thường vừa mới bắt đầu nàng bằng vào khi xưa tiền tài mở một gian từ lâu sinh hoạt cũng coi như là không có trở n ạ i Chỉ, là 2 đi, kinh, do, Chỉ là vậy, lúc à năm tiểu l â này g người bị cướp hắn đột nhiên có chút lo lắng hắn rất muốn hỏi đến cùng là nàng từ hôn phía trước vẫn là từ hôn sau nếu như là từ hôn phía trước hắn sát xuất rất lớn cảm thấy lại là chính mình sư tôn ra tay tôi hiểu hiệu phản g phất tại nghe cô sự một dạng gương mặt không thể tưởng tượng nổi phụ mẫu bị giết mình bị đào thể chất bản nguyên cái này không thích hợp thỏa thiên mệnh nhân vật chính khuôn mẫu sao đao bất phàm nghe được tóc xanh hai chữ đại não tựa hồ có chút c ă n g đau hắn luôn cảm thấy đối với hai chữ này rất quen thuộc rất lâu ai không nghĩ tới ở trên thân thể ngươi xảy ra nhiều như vậy sự t ì n h giang thanh trần thở dài trong lòng phức tạp bạch thủy tiên ngược lại là cũng đã quen mặc dù rất đáng nhưng ít nhất trong lòng còn có cái tưởng niệm ánh mắt nàng nhìn về phía giang thanh trần đồng dạng có chút h ế u kỳ đúng hơn một trăm n ă m đi qua dung mạo của ngươi chẳng những không có biến hóa thậm chí càng thêm trẻ ngươi là giải quyết không thể tu luyện vấn đề Đối với cái này trên ừ n hôn ước nam nhân, giống như phun g có ước ức qua phủ thủy đầy bụi ký t à o bao trước kia chính mình mặc dù trướng mắt chính mặc kia i mình hắn h n dù u h không ư n g g é thực vàng k ô không n cũng không đến nỗi để hắn cho chính mình lên bạch thủy tiên một cái tên như、vậy. Trên g cho bạch cái thủy h để một t vậy. tế hắn cũng không thể lắm tối thiểu nhất lớn lên đẹp trai điểm này bằng chín mươi chín nam nhân chỉ là về sau xảy ra một chút biến cố hô nước cũng bị những người kia lùi đi thậm chí chính mình năm năm trước mới biết được chuyện này tôi hiểu hiểu đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía chính mình sư tôn nghi ngờ trong lòng chính mình sư tôn trước đó không thể tu luyện giang thanh trần trầm mặc phúc chốc hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn xem bạch thủy tiên chân thành nói vấn đề này ta cũng không biết trả lời thế nào bởi vì ta như trước vẫn là luyện thể k ỳ đến nội tuổi thọ dung mạo đó là bởi vì chính mình trước kia lấy được một chút cơ duyên tăng lên một chút tuổi thọ dung mạo cũng khôi phục trẻ vấn đề này hắn đích xác không muốn biết nói thế nào chỉ có thể là sau đó việt đại bạch thủy tiên kinh ngạc không nghĩ tới ngươi còn có cơ duyên như vậy bên này cũng là không tệ ít nhất có thể còn sống nàng ngược lại là không có hướng về địa phương khác suy nghĩ người này mặc dù vô s ỉ một chút nhưng nguyên tắc làm người vẫn có như vậy một chút đâu giang thanh trần cười không nói không có quá nhiều giản giải lúc này bạch thủy tiên lông mi hơi run lên một cái t r ợ to mắt nhìn giang thanh trần nết miệng lên mười phần chân thành nói ngươi lần này là cố ý tới tìm ta a chương hai trăm ba mươi sáu não b ổ chi vương tô hiểu hiểu chương hai trăm ba mươi sáu não b ổ chi vương tô hiểu hiểu vũ hóa tiên triều mê ngông hùng vĩ tiên cung sừng sững ở bất hủ tiên sơn phía trên tiên sơn cao ngất tiên vụ lờ lờ từng tòa cung điện to lớn phân tán thành lập tại tiên sơn các nơi tiên minh v i ệ n chính là vũ hóa tiên triều ngũ công chúa bạch tiêu tiêu trụ sở bạch tiêu tiêu cũng là kế bạch thủy tiên chi sau mới tiên triều thành nữ địa vị cao cả người thực lực cũng là bất phạm Viện lạc trên người nàng còn một lấy lụa mỏng tớ lụa giống như theo gió nhảy múa t i ê n tử nhẹ nhàng phiêu giật mái tóc dài màu bạc kia như là tháp nước rủ xuống lại như linh động ngân xả khinh vũ phi dương cái chán điểm đỏ như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh điểm suýt lấy nàng thành nhã tu má lúng đồng tiền khiến nàng tựa như một cái tiên nữ trên trời ba ba ba. Thân ả như như báo, báo bạch tiêu tiêu nghe được âm thanh cấp tốc thu tay lại thân ảnh giống như vũ điệp ở giữa không trung nhẹ nhàng nhẹ múa sau đó như hoa tuyết giống như nhẹ nhàng nhẹ nhàng dắt xuống bạch tiêu tiêu tay phải chắp sau lưng đưa lưng về phía thị nữ như hoàng anh xuất cốc giống như nói tiểu thúy lúc nào sự tỉnh thị nữ đáp trở về thánh nữ điện hạ cái tiêu trắng nhược vi lại đi tiên trần lầu nháo sự bất quá bị đuổi ra ngoài hơn nữa căn cứ hạ nhân tờ báo Có ba người trước đây có người không để ý tân nhiệm thánh nữ cảnh cáo tự mình cùng trắng nhược vi tiếp xúc kết quả bị thánh nữ điện hạ tại chỗ chém giết thi thể treo ở trên cửa thành thị chúng ba ngày ba đêm không người dám tới gần từ đó về sau liền không có người dám vi phạm thánh nữ ra lệnh bây giờ mấy năm trôi qua rốt cuộc lại có ngẫu nghịch thánh nữ chi mệnh tự mình tiếp xúc tráng ngợi vi chỉ sợ lần này thánh nữ lại muốn đại phát lôi đỉnh quả nhiên nàng vừa nói xong bạch tiêu tiêu khí thế trên người đột nhiên dâng lên đưa tay hướng xa xa một khối đá đánh ra một trường và n h một tiếng vang vọng cự thạch trong nháy mắt nổ thành một phấn doa đến thị nữ kèm chút nhịn không được quỳ xuống xem ra thời gian mấy năm lại có chút người không đem làm bạn thánh nữ lời nói không để trong lòng cũng tốt lần này vừa vặn có chỗ đột phá liền có người đưa tới cửa vừa vặn mượn nhờ thi thể của bọn hắn làm cho tất cả mọi người nhự kỹ bản thánh nữ mà nói nói một không hai bạch tiêu tiêu âm thanh mang theo một tia lửa giận tựa hồ cảm nhận được bị khiêu khích cảm giác để cho nàng hết sức không vui một cái bị phế người nên an phận trải qua phổ thông sinh hoạt xóa đi hết thệ không nên có ý niệm tiểu thúy chuẩn bị một chút bản thánh nữ muốn đích thân đi gặp một hồi bọn hắn nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó nàng đã sớm giết trắng đ ư ợ c vi giữ lại nàng chính là đối với sỉ nhục của mình chỉ có nàng mới là thần linh cốt duy nhất chủ nhân là nô tỷ cái này liền đi an bài thì nữ tiểu thúy không dám k i n h thường vội vàng chuẩn bị đi bạch tiêu tiêu tựa hồ vẫn như c ũ giận đưa tay lại là đem một khối đá đánh nát thần sắc càng ngày càng dữ tợn giờ này khác này bạch thủy tiên chỗ ở một gian cũ nát trong phòng bạch thủy tiên ánh mắt thanh tịnh vẻ mặt thành thật nhìn xem g i a n g thanh trần hắn muốn biết cái này khi xưa vị hôn phu lần này tới tìm hắn cần làm chuyện gì tôi hiểu hiểu cũng là trận to mắt chống đỡ tròn c h ị ề u đầu hiếu kỳ nhìn về phía tiện nghi của mình sư tôn hơi nghi hoặc một chút sư tôn hắn không phải là vì hố phật môn rời núi mới đến đây vũ hóa tiên triều sao chẳng lẽ những cái kia chỉ là hắn mở cớ trên thực tế chính là vì đến tìm tỉ tì tỉ tì này nàng tự hồ lại phát hiện đại lục mới sư tôn cùng tỷ tỷ này ở giữa khẳng định có việc không thể lộ ra ngoài bằng không thì không có khả năng thật xa chuyên môn chạy tới nơi này tìm nàng a chẳng lẽ đây là sư tôn tình nhân cũ a hoác lớn qua a trong lúc nhất thời tôi hiểu h i ể u trong đầu thoáng qua vô số ý nghĩ cuối cùng giống như là phát hiện đại lục mới ai ra sư đệ ta cảm thấy sư tôn cùng tỷ tỷ này quan hệ không tầm thường khẳng định có vấn đề nàng truyền âm cho đao bất phàm t hưng ơ phấn đem tự mình phát hiện cái này một cái ý nghĩ nói ra đao bất phàm vẫn còn đang suy tư quái lông xanh sự tình bỗng nhiên bị t ô hiểu hiệu truyền âm cho các đức không k h i những mày có chút khó chịu gia hỏa này lúc nào cũng nhất kinh nhất sạng đầy trong đầu b ắ t quái không chắc có cái gì bệnh nặng a bất quá hắn cũng không dám nói đi ra bằng không thì lại muốn bị gia hỏa này cho c u ấ n lấy bạo đánh phiền chết người không có chứ sư tôn hẳn không phải là người như vậy đao không phàm tâm không yên lòng trả lời nàng một câu mặc dù ở chung thời gian rất ngắn nhưng hắn cảm giác cái tiện nghi này sư tôn đối với nữ nhân tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú mà là hắn có thể cảm nhận được sư tôn đối với nữ tử trước mắt này càng nhiều hơn chính là tôn trọng cùng thương tiếc cũng không có những thứ khác tâm tình rất phức tạp quá nhiều mà là nữ tử này cũng giống vậy đối với sư tôn tự hồ càng nhiều hơn chính là thưởng thức cùng hiếu kỳ mà thôi ngược lại là còn không có cảm thấy quá nhiều khác cảm xúc cái này không đến mức có cái gì lớn tình huống a tôi hiểu hiểu trực tiếp hóa thân h ồ m mèo phản bác sư đệ ngươi này liền không hiểu nếu là không có tình huống là tình sẽ thật xa chạy đến tìm vị tỷ tỷ này cùng là nữ nhân ta cảm thấy vị tỷ tỷ này đối với sư tôn tự hồ có mặc danh cảm xúc càng giống là có chút tương tư c h i tình hơn nữa ngươi không cảm thấy tiên trần lầu t i ể u lâu này tên có chút đặc thù sao sư tôn tên có cái trần tỷ tỷ này tên có cái tiên ngươi cảm thấy cái này lại là chủng hợp sao mấu chốt nhất là sư tôn vì cái gì kéo đến tận đi tiên trần lầu không phải liền là muốn bởi nhanh nhìn thấy tâm niệm đọc người trong lòng sao b a n g vào nàng nhiều năm văn học mạng kinh nghiệm đến xem giữa hai người này tuyệt đối tồn tại một loại nào đó tình tiết mọc chó thậm chí khả năng rất lớn là hai người đều có hôn nước qua nhà gái nhìn thấy sư tôn chỉ là luyện thể cảnh tu vi còn không thể tiếp tục tu luyện tăng thêm bối cảnh còn là một cái môn phái nhỏ cho nên liền không đồng ý hai người cùng một chỗ cưỡng ép chia rẽ bọn hắn mà nhà gái thủy trung lại ưa thích sư tôn nhớ mãi không quên chỉ tiếp trong nhà xảy ra biến cố chính mình đồng dạng là trở thành phế nhân dung mạo bị hủy cảm thấy không xứng với sư tôn cho nên ngay từ đầu nhìn thấy sư tôn sợ sư tôn nhìn thấy dung mạo của nàng cho nên cũng không dám nhận nhau cũng may sư tôn kiên trì này mới khiến nàng có can đảm đối mặt không tệ nhất định là như vậy ô ô không nghĩ tới hai người còn có như thế quanh c o câu chuyện tình yêu rất cảm động a kế tiếp nhất định là sư tôn vương giả trở về hung hăng đánh mặt tất cả mọi người tiếp đó giúp bạch tỷ tỷ báo thù cuối cùng biểu đạt tình cảm cuối cùng thành người nhà tôi hiểu hiểu bản thân trong đầu bộ não một sóng lớn kịch bản còn đem chính mình cảm động nào kém chút nhìn không được khóc lên này. Đao bất p h à m t r o n g l ú chậm n ấ rãi điểm một chút tiếp đó xác mặt nghiêm túc nói ngươi đoán không lầm ta đúng là có việc tới tìm ngươi hắn hít sâu một hơi tiếp đó nặng nề nói ta mới biết trước tiên các ngươi mười mấy thế lực ở giữa đến cùng cùng ta sư tôn quyết định như thế nào nhất định ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ biết chuyện này cái này đối ta tới nói rất trọng yếu nếu như ngươi biết còn cho xin nhất nói thiết phải nói cho ta biết. Dứt lời. bạch i lời. ế t Dứt b thủy tiên nụ cười dần dần nương kết trong cả căn phòng rơi vào trong trầm mặc chương 237, chuyện năm đó tin tức khó tìm chương 237, chuyện năm đó tin tức khó tìm bạch thủy tiên trầm mặc l i ê n tô hiểu h i ể u cùng đao bất phàm đều trố mắt nhìn nhau có chút không rõ ràng cho lắm giang thanh trần nhìn xem nữ từ trước mắt thần s ắ c biến hóa lông mày nhẹ nhữ một cái suy tư một chút mở miệng nói đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói cũng không quan hệ xem ra chuyện năm đó có khả năng so với mình tưởng tượng còn muốn phức tạp đương nhiên nếu như bạch thủy tiên không muốn nói hắn cũng sẽ không cơ cầu cùng lắm thì lại đi tìm hỏi những người khác chắc chắn sẽ có tìm được câu trả lời một ngày bạch thủy tiên chậm rãi lấy lại tinh thần tiếp đó đông nhiên nợ nụ cười ha ha ha người coi ta là cái gì biết đến ta biết sẽ cùng ngươi nói chẳng qua là có thể muốn nhường ngươi thất vọng bạch thủy tiên một mặt bất đắc dĩ sở dĩ vẻ mặt đó là bởi vì có chút thất vọng nàng cho là g i a hòa này là đơn thuần đến tìm nàng đâu kết quả là vì chuyện năm đó mới đến tìm nàng ít nhiều có chút thất vọng bất quá là năm đó sự tình nàng biết đến không nhiều hết thầy đều là cha mẹ của nàng làm quyết định giang thanh trần lúng túng gãi đầu một cái nói ngươi có thể đem ngươi biết nói với ta là được rồi đến n ỗ i thất vọng đến không đến mức bạch thủy tiên kinh ngạc nhìn hắn một mắt nghĩ nghĩ liền mở miệng nói chuyện năm đó cũng là cha mẹ ta quyết định thậm chí ngay cả đính hôn cũng đều là bọn hắn một tay xử lý ta cái gì cũng không hiểu bất quá về sau ngược lại là nghe thái sơ thánh địa thánh nữ nói qua một chút sự tình dường như là sư tôn ngươi cùng mười mấy cái thế lực làm giao dịch gì cái kia lớn đến để cho tất cả thế lực đều động tâm cho nên mới có liều lĩnh cùng ngươi ký kết h ô nước ta biết thì nhiều như vậy tăng thêm cha mẹ ta chết chỉ sợ nhường ngươi thất vọng bạch thủy tiên bất đắc dĩ trước kia nàng u mê ngây thơ liền thành gia hỏa này vị hôn thê nhưng làm hắn tức điên lên chỉ có điều phía sau giải được một chút tình huống cảm thấy chuyện này cũng là có chút không đúng chỉ tiếc nàng chưa kịp thâm nhập hiểu rõ vũ hóa tiên triều liền xảy ra chuyện nàng cũng liền bị nuốt nghĩ tới đây nàng ngược lại là đột nhiên tò mò cũng là nghĩ biết ở trong đó xảy ra chuyện gì lại tiếp tục nói ngươi nếu là muốn biết có thể đi tìm ngươi một cái khác vị hôn thê một việt quân nàng cũng biết rất nhiều m ư i mấy cái vị hôn thê ba chữ để cho t ô hiểu hiệu cùng đao bất phàm hai người lại lần nữa chừng lớn hai mắt tựa hồ cái này qua có chút lớn a chính mình người sư tôn này lại có huy hoàng như vậy quá khứ cái này quá huyền ả o đi trong lúc nhất thời nàng đại não đều có chút đứng máy căn bản não bổ không qua tới nghe vậy giang thanh trần đôi mắt đẫu nhiên run lên một vòng yêu thương nhanh chóng từ trên mặt thoáng qua khổ sở nói trước đây không lâu m ộ h u y ề n quân đã bị người giết chết cái gì nàng bị người giết bạch thủy tiên không khỏi kinh hô một tiếng không thể tin m ộ h u y ề n quân đây chính là thái sơ thánh địa t h á n h nữ ai dám động thủ giết nàng chẳng lẽ là đoạn thời gian trước thái sơ thánh địa bị vây công thời điểm chết trận không tệ giang thanh trần bật đầu tựa hồ không muốn nhắc tới、lên. Cái chết của nàng, chính mình phải mình nàng, bạch ị trách nhiệm rất trầm thanh toán. chuyện cùng nhiệm hắn Minh Hải lớn, này dãi sẽ b thủy tiên cũng nhìn ra giang thanh trần yêu thương trong lòng không khỏi thoáng qua vẻ mất mát nếu như là chính mình vậy hắn có thể như vậy sao nàng không rõ ràng nhưng khả năng cao không thể nào sắc mặt của nàng có chút không tốt lắm nhẹ nói xin lỗi ta không biết chuyện này trước đây mộ huyện quân nàng đối với ngươi thế nhưng là yếu chết đi sống lại thậm chí kém chút đem ngươi cho bá vương ngạnh t h ư cung không nghĩ tới hôm nay lần nữa nghe được tin tức của nàng lại là thiên nhân vĩnh cách nói đến đây bạch thủy tiên đ ỗ n nhiên ngừng lại chăm chú nhìn giang thanh trần ánh mắt lấp lóe cắn môi một cái hỏi nàng là cùng ngươi ở cùng một c h ỗ sao giang thanh trần đột nhiên s ữ n g sở không minh bạch rõ ràng thủy tiên tại sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào bên cạnh t ô hiểu hiểu lại giống như là nghe được càng thêm chuyện bất khả tư nghị mộ huyện quân thái sơ thánh địa thánh nữ vậy mà cũng là sư tôn vị hôn thê n g h e bạch thủy tiên ý tứ nhìn lại mình một chút sư tôn thần sắc nàng cảm giác cái này mộ u y ệ n quân tựa hồ rất rất nhiều có thể chính là chính mình sư nương chỉ là không nghĩ tới vậy mà bị người đọc thủ nghĩ tới đây nàng không khỏi lên cơn giận dữ người nào dám đối với chính mình sư nương độc thủ rõ ràng chính là đang tìm cái chết nàng nhịn không được an ủi một câu sư tôn ngài đừng khổ sở đệ tử đến lúc đó nhất định cho sư nương báo thủ lúc này nàng thọc bên cạnh ngốc lăng đao bất phàm cái sau trong nháy mắt dây hiểu lập tức vô bộ ngực không d i ữ nói sư tôn ngài yên tâm đệ tử cũng sẽ giúp sư nương báo thủ giết những cái kia cầu v ậ t sư nương giang thanh trần vốn là còn có chút yêu thương tâm đột nhiên bị đánh nát một dạng khỏe miệng có chút co lại h ô n g hăng l ư ờ n hai người một cái các người nói bậy gì đấy bạch thủy tiên trong lòng cảm giác vô hình thở dài một hơi chính là nàng cũng không biết vì cái gì nàng một mặt xin lỗi nói xin lỗi a ta còn tưởng rằng còn chưa nói xong giang thanh trần liền cắt đứt nàng không cần để trong lòng ở trong đó sự tình có chút phức tạp lập tức ta cũng nói không rõ ràng tóm lại trước kia tất cả mọi người đều từ hôn lời thuyết minh giữa chúng ta duyên phận đ ã đức cái này không có gì dễ nói bất quá m ố i t h ù của nàng ta chắc chắn là phải báo đích đây là ta thiếu nàng đồng dạng cũng là ta hứa hẹn nàng nghe nói như thế bạch thủy tiên không khỏi trong lòng r u lên vậy nàng không phải tự nguyện từ hôn đâu đến cùng nàng cũng là không dám nói đi ra hai người tương đối trầm mặc trong lòng giang thanh trần suy tư bạch thủy tiên đều không biết năm đó tình huống thực tế cái tiết chỉ sợ những người khác cũng không hiểu rõ lắm có lẽ chỉ có m ỗ u y ệ n quân cùng lạc ngàn ngưng hai người biết chỉ là m ỗ u y ệ n quân đã chết muốn hỏi cũng không hỏi được đến nỗi lạc ngàn ngưng hừ chuyện này đối với chính mình quá mức trọng yếu vô luận như thế nào cũng muốn đi hỏi một chút những người khác các nàng không rõ ràng trước kia tham dự chuyện kia người chắc chắn biết xem ra kế tiếp phải đi cổ tộc vương ra đi một chuyến hai người đều là trầm mặc rất lâu giang thanh trần liếc mắt nhìn bạch thủy tiên đã từng bá khí thành nữ bây giờ lại nhiễm lên một chút phong xương dung mạo tuyệt mị không còn tuế nguyệt càng là ở trên người nàng lưu lại quá nhiều vết tích tất nhiên bao năm không thấy tự mình ngã cũng không gấp cái này một hai canh giờ chẳng bằng cùng lao hưu thật tốt c â chuyện coi như là làm cá biệt rất nhanh bạch thủy tiên cũng dần dần vông ra khúc mắc đàm luận nàng những năm này đi qua cùng với tao nộ giang thanh trần cũng tương tự tại tố cầu nói đến đây hơn một trăm n ă m qua chính mình một ít chuyện hai người lần nữa trò chuyện vui vẻ một bên t ô hiểu h i ể u lại bị bạch thủy tiên trong này tao nộ cùng kinh nghiệm cảm động ả o ảo rất khó tưởng tượng một cái ngược nữ tử một mực bị người chèn ép khi dễ thời điểm rốt cuộc có bao n h i ê u tuyệt vọng t ô hiểu h i ể u rất muốn biết đến cùng là cái gì để cho nàng kiên trì nổi đổi lại người khác chỉ sợ trực tiếp là đoạn tuyệt sinh mệnh ngược lại là sư tôn hắn kinh nghiệm để cho nàng cảm giác sâu sắc truyền kỳ không biết trôi qua bao lâu ngoài cửa đ ô n g nhiên chuyển đến động tinh rất lớn nhanh vây lại một cái đều đừng để cho bọn họ chạy dám chống lại thánh nữ mệnh lệnh bọn hắn phải chết t ừ n g đạo thanh â m l ệ n h lùng từ ngoài cửa chuyển tới để cho mấy người lông mày nhữ một cái bạch thủy tiên nghe được thánh nữ hai chữ lúc này mới nhớ tới một chút sự tình không khỏi kinh hô một tiếng hoàng bét ta như thế nào đem chuyện này quên đi ngay sau đó nàng một mặt lo lắng đối với giang thanh trần ba người nói giang thanh trần mau dẫn hai n g ư ờ i đệ tử từ gian phòng sau cửa sổ đạo cầu nhanh chương hai trăm ba mươi tám sư tôn ta hiểu chương hai trăm ba mươi tám sư tôn ta lúc này một đám mặc bạch vũ giáp trụ binh sĩ cưới chín mã cầm trong tay vũ khí cấp tốc từ bốn phương tám hướng đem nhà gỗ bao vây lại xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy rất nhiều tiên triệu binh sĩ không biết lúc nào vây quanh bên ngoài dồn dập bước chân như đòi mạng ma chú bạch thủy tiên cảm thấy từng cơn lớn lạnh đập vào mặt không để cho nàng lạnh ma lật sắc mặt dần dần bị trắng bệnh thay thế không có chút nào hết u y sắc xong không nghĩ tới đem bọn hắn cho đưa tới nàng âm thầm tức giận chính mình như thế nào đem chuyện này quên mất đây không phải hại bọn hắn sao ai ra mau cùng ta tới nhìn thấy cũng chưa hề đụng tới giang thanh trần ba người bạch thủy tiên thật sự là gấp đến độ không được kéo giang thanh trần tay nhỏ liền muốn l u i về phía sau trong phòng đầu đi nhưng căn bản kéo không n ú c n í c h người thất thần làm gì đi theo ta a nàng quay đầu nhìn lại phát hiện giang thanh trần không n ú c n í c h tí nào lập tức khẩn trương giang thanh trần khẽ lắc đầu bình tâm tích khí nâng trung trả lên phẩm lên trả không nóng này trà này khổ tâm bên trong mang theo một tia trở về cam hương thơm một phía là hiếm có trà làm sao có thể lãng phí đâu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì bất quá xem trọng hữu sắc mặt tựa hồ không tốt lắm có lẽ là gặp phải phiền thoái tất nhiên đến đây quay r à y vậy liền thuận tay rút một tay nên c ầ u liền c ầ u nên ra tay liền ra tay tôi hiểu h i ể u cùng đao bất phảm hai người cũng không động sư tôn bất động bọn hắn cũng bất động ngươi làm sao còn có tâm tình uống trà nếu ngươi không đi mệnh liền muốn ở lại chỗ này bạch thủy tiên khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều có chút tức át trong lòng bịch, bịch đập thình thịch trắng lự vi thánh nữ Mau mau c ò nhưng k m a bạch tiêu tiêu cái kia tâm ngoan thủ lạc hạ người tự mình đến đây đây tuyệt đối là không có được sống chính mình một tên phế nhân nên chết sớm một chút đi tốt tại sao muốn sống đến bây giờ liên lụy người khác bạch thủy tiên trong lòng khổ tâm m ư ờ i phần đột nhiên cảm giác được mình chính là một cái thai tinh hại chết cha mẹ của mình hại chết phục tinh công tử bây giờ lại muốn hại chỗ yếu chết khi xưa người cũ sớm biết dạng này nàng tuyệt đối sẽ không sống tạm đến bây giờ bạch thủy tiên ngươi thật sự thay đổi giang thanh trần thu cánh tay về bình tĩnh đứng dậy ánh mắt lẳng lặng nhìn bây giờ h è n m ọ n bộ dáng bằng hữu cũ khi xưa bạch thủy tiên là một đầu cao ngạo thiên nga trắng chưa từng e ngại qua bất luận kể nào t u ế n g ư ờ i ta thương hại t ă n điển thực sự là cảnh còn người mất biến cùng không thay đổi bây giờ tới nói có trọng yếu không bạch thủy tiên khổ tâm nợ nụ cười nàng tôn nghiêm nàng c ố t khí nàng cao ngạo toàn bộ đều nát b ấ y ở hơn một trăm n ă m trước bây giờ nàng chẳng qua là một bộ không có linh hồn giật dây con rối vì cái kia một kia không thể nào cơ hội sống t ạ m lấy nàng con sống ý nghĩa chỉ có hai cái một là báo thủ hai là gặp một người mặc dù điểm thứ nhất không cách nào thực hiện nhưng có thể trước khi chết gặp được người kia cũng coi như là đủ hài lòng giang thanh trần vừa cười vừa nói người đi vĩnh v i ê n có mộng tưởng giống như giấc mộng của ta chính là sống sót còn muốn sống sót rất lâu trước kia dạng này bây giờ cũng là dạng này cho nên ta còn không muốn chết đâu bạch thủy tiên bỗng nhiên n ở nụ cười cười rất chân thành ngươi vẫn là một dạng vô s ỉ lại vô lại thế nhưng là chỉ có mộng tưởng nhưng là không được còn phải có mệnh lại nói nhưng ta có thể nói cho ngươi lần này ngươi nhất định phải chết ta ngược lại thật ra vẫn rất thỏa mãn có chồng trước ca c h n cùng địa ngục cũng không tịch người ta dứt lời tôi hiểu h i ể u lại đột nhiên ồn ào lên nói o、oh、hô、oh, khiến cho lãng mạn như vậy thế nhưng là ta cùng sư đệ ta làm sao xử lý hai ta có phải hay không muốn chết xa một chút miễn cho bị các ngươi loé mủ hai mắt nàng vĩnh viễn không có khả năng bông tha bất kỳ một cái nào bắc k á i như thế một trêu chọc bạch thủy tiên gương mặt bỏ lên có chút xấu hổ đi đi đi đi một bên giang thanh trần mặt đen lên ghét bỏ lắc lắc tay ta còn không muốn chết đi lại nói bọn hắn liền phải đem phòng ở cho bồ hắn nhìn về phía t ô hiểu hiểu cùng đao bất phàm thản nhiên nói hai người các người ai theo ta ra ngoài gặp một lần cái này cái gọi là thành nữ đao bất phàm bất vi sở động vẫn như cũng ồ i bình tĩnh nói ta không muốn đối với nữ nhân độc thủ ta liền lưu lại bảo hộ bạch tỷ tỷ a giang thanh trần bật đầu ánh mắt nhìn về phía t ô hiểu hiểu tốt t cái kia hiểu hiểu ngươi theo ta cùng đi ra a vừa vặn xem là người trí tôn cốt lệ hại vẫn là đối phương thần linh cốt càng hơn một bậc hảo sư tôn tiểu nói này ta toàn thân tràn đầy sức mạnh nhìn ta không bạo nàng một cây xương cốt làm sao so được toàn thân xương cốt tôi hiểu h i ể u hưng phấn cung vẫy nằm đấm vụt một cái nhảy một bên bạch thủy tiên s ừ n g sốt một chút không biết vì cái gì đôi thầy trò này sẽ như vậy hưng phấn nhưng một cái luyện thể cảnh giới một cái thần hại cảnh giới cái này không đi ra ngoài được cho người ta một cái tắt trục chết nghĩ, nghĩ nàng vẫn là căn g i n g quyết định lấy mạng của mình cầu bạch tiêu tiêu bông tha bọt hắn nàng vội vàng ngăn cản nói các ngươi đừng xung động nếu không thì ta đi ra ngoài đi. có lẽ nàng sẽ nể tỉnh ta bỏ qua cho bọn ngươi bạch tỷ tỷ ngươi vẫn là yên tâm ngồi ở chỗ này a có sư tôn tại bọn hắn chết chắc đao bất phạm đống nhiên mở miệng âm thanh mang theo một cỗ tràn đầy tự tin đi ngươi cũng đừng chơi đùa lung tung ở chỗ này chờ a giang thanh trần nhìn nàng một cái ra hiệu nàng đừng lo lắng nói xong trên người hắn t r ợ t b ộ c phát ra một cỗ hào qua n máu ánh cả nhà đều một mảnh trắng xóa rất nhanh k i a sáng tắn đi giang thanh trần trực tiếp thay đổi một bộ dáng trên cổ mang theo một chuỗi huyết trâu mái tóc dài màu đỏ tán lạc tại trên bờ vai chỗ mi tâm vẽ lấy quỷ dị màu đỏ p h ạ văn hắn khỏe mắt bôi lên hồng ảnh nửa bên mặt trên vẽ lấy văn lộ kỳ quái cả người khí huyết ngập trời giống như một tôn đáng sợ huyết p h ậ n bá khí mười phần a di đ ạ phật b ồ đề vốn không t â y gương sáng cũng không phải đại vốn là không một vật nơi nào gây bụi trần ta có một quyền có thể độ phạm nhân cũng có thể độ đ ầ y trời t h ầ n phật hiểu hiểu xem như ta thiên lôi chùa phật tử ngươi có thể hiểu ý của sư tôn giang thanh trần chắp tay trước ngực nửa bên từ bi nửa bên sắc khí hắn lông mày hướng về phía tô hiểu hiểu hơi nhữu tôi hiểu, hiểu bừng tỉnh đại ngộ o hô có lão lục nàng hưng p ấ n từ không gian hệ thống trực tiếp đổi một kiện phật môn quần áo một chuỗi phật trâu trực tiếp treo ở trên thân làm sơ a n mặc sau chắp tay trước ngực một mặt thành kính a di đ ạ phật sư tôn ta hiểu hết thảy đều là pháp như mộng huyễn mọc nước đệ tử cũng coi nhất pháp có thể độ thế gian hết thảy giang thanh trần hết sức hài lòng vung tay lên quay người cửa trước bên ngoài mà đi đi thôi đi theo sư tôn độ hóa cái kia mục nát người là tôi hiểu, hiểu hưng i ể u h phấn đi theo một m à n này đem bạch thủy tiên cho nhìn m ộ đây là gì tình huống bạch tỉ, tỉ ngồi xuống xem k ị a sư tôn âm hiểm rất kiểu cái gì thánh nữ lần này đoán chừng quần cộc tử đều phải cho hắn lừa gác hết cái này cái này bạch thủy tiên thật sự là quá kinh ngạc trong lúc nhất thời đầu góc đều dán thành một đ o ạ n lúc này người bên ngoài đã đợi không kịp lại truyền tới một đạo nổi giận đùng đùng tiếng thúc giục trắng n ư ợ c vi ta biết ngươi ở nhà không còn ra chúng ta cần phải đem ngươi phòng ở đều cho điểm chương hai trăm ba mươi chín v â n tăng cũng h i ể u sơ quần y cước chương hai trăm ba mươi chín v â n tăng cũng h i ể u sơ quần y cước bạch vũ quân như d ầ m dạp chẳng c h ị màu trắng như thủy triều đem phòng ở vây quanh đến chật như nêm tối người, người trên thân đều tản ra làm cho người sợ hai túc sát chi khí sắt khí phảng phất muốn t r ọ c tan bầu trời trở thành bạch vũ quân tướng sĩ đều là từ trong núi t h â i huyết hải bên trong rết ra tới tiêu d u n g thiện chiến lấy một t r ọ n mười ba đầu uy phong l ấ m l ấ m khí vũ hiên ngang ngũ thải thần câu lôi kéo một tòa mỹ luân mỹ hoàn tiên tiệu tựa như một đoá tường vần treo ở giữa không t r u n g phía trên cố kiệu phía trên tinh điêu tế chắc lấy phượng hoàng du long bách điều triều phượng nhìn qua quý khí bước người màn kiệu là một tầng mỏng như cánh ve lùa mỏng xuyên thấu qua lùa mỏng mơ hồ có thể thấy được tròng kiệu xa hoa bố trí cùng với một đạo như ẩn như hiện nữ từ thân ảnh xe con bụ tay cầm đổ đầy tiền d i ễ m cánh hoa lang hoa mỗi đi mấy b ư ớ c liền d ư ờ n g nhẹ tay ngọc đem cánh hoa vại hướng tiên tiệu như thiên nữ tán hoa lộng lây trói mắt rất có bức cách tiểu thuy không chế ngũ thải thần câu nàng dáng người kiên cường giống như hạt giữa bầy gà thật cao đứng lên lấy một loại thái độ bề trên nhìn về phía phía dưới nhà gỗ cụ nát ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ và ghét bỏ chi s á c nàng liên tiếp hô hai tiếng lại không thấy có người đáp lại trong lòng không khỏi có chút nổi nóng người tới cho ta đem cái này phá cửa đá văng đem cái kia phế vật cho ta bắt được nàng quay đầu đối với phía dưới một cái dẫn đầu bạch vũ quân đội trưởng tên kia bạch vũ quân đội trưởng đặt ở trên trôi đao đại thủ không tự chủ nắm chặt sắc mặt càng âm trầm cái kia thái độ cao ngạo để tên này tiểu đội trưởng cũng cảm thấy có chút t ứ c giận một cái tỷ nữ vậy mà cũng dám đối với hắn hạ đ ạ t chỉ lệnh nếu không có thánh nữ tại hắn trực tiếp một đao chặt nữ từ này làm gì thánh nữ mệnh lệnh chính là nàng cũng không thể chống lại hắn thở sâu âm thanh trầm giọng nói chắp tay nói là nói xong hắn nhìn chung quanh một chút đưa tay chỉ hai tên binh sĩ nói ngươi còn có ngươi hai người các ngươi đi đem cổng cho láo tự đập cầm tên kia tỷ nữ không có cách nào hắn chỉ có thể là đem lửa dận chuyển tới trước mắt phòng ở phía trên một hồi nhất định phải cầm người ở bên trong xuất khí là hai tên binh sĩ nhận được mệnh lệnh sau mở ra bước chân hướng nhà gỗ đi tới trong nháy mắt đi tới trước cửa hai người lướt nhau nhấc chân một trận đặt tới b à n h b à n h hai tiếng trầm thấp tiếng va chạm đi qua hai tên bạch vũ quân cơ thể đạn pháo giống như một dạng bay ngược ra ngoài đập ầm ầm rơi vào cách đó không xa cỏ dại trong đống chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện một màn để cho cái kia bạch vũ quân đội trưởng con ngươi co g i t lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứt thuốc rét lạnh giọng mở miệm nói người nào nhưng dám đối với bạch vũ quân đ ộ c thủ tự tìm cái chết phải không、Bang. bên a n g b hông hắn đại đao ứng thanh ra khỏi vỏ trôi đao bị cầm thật chặt binh lính chung quanh thấy thế giống như phản xạ có điều kiện nhao nhao rút ra binh khí cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m trong phòng một màn này lệnh giữa không trung tiểu thúy cũng không nhịn được kinh ngạc và phần hô một cỗ vô hình c h i phong giống như nộ long từ trong nhà gỗ bao phủ mà ra c u ố n lên từng trận bụi mù cắt bụi đầy trời một bóng người như ma thần hiện thế chậm rãi từ bên trong đi ra máu của hắn sợi tóc như điên long phi vũ màu đỏ sa áo phiêu khởi khuôn mặt cô ngạo bà khí huyết sắc đường vân càng tăng thêm mấy phần vẻ q u ỷ dị tại phía sau hắn một nữ tử cầm trong tay phật c h â u đi lại vững vàng đi theo nàng hơi mập khuôn mặt lộ ra một cỗ t ử bi chi ý a di đà phật bần tăng thiên lôi tự huyết bổ đề gặp qua chư vị thí chủ a di đà phật bần tăng thiên lôi tự phật tử thiện t u ệ gặp qua chư vị thí chủ hai tiếng phật hiệu tựa như hồng trung vang vọng trên không trung khói bùi t a n hết mặt của hai người lỗ rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người tất cả mọi người nhìn xem cái kêu huyết sắc thân ảnh cũng không khỏi hít sâu một hơi huyết bồ đề cái này pháp hiệu như sấm bên hay chấn nhiếp nhân tâm một mình rết vào u minh hải cường thế chém rết u minh hải vô số thánh cảnh cường giả toàn bộ cấm khu càng là không người dám xuất hiện không chỉ có như thế hắn càng là đại náo phật môn thánh địa để cho vô số phật môn đại năng túi đầu đám người cảm nhận được cái k i a cố đáng sợ sát khí đập vào mặt đáy lòng phát lệnh hắn tại sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn cũng cùng khác phật môn thế lực một dạng đến đây công phạt vũ hóa tiên triều sao chuyện này đã không phải là bọn hắn có thể giải quyết được nhất định phải lên báo cầm đầu bạch vũ quân đội trường mục quang rơi vào giữa không trung tiên trong t i ệ u ha, ha một cái luyện thể cảnh cùng thần hải cảnh giới sâu tiến cũng giảm dám bạo h u y ế trong lúc nhất thời trong mắt của hắn âm tình bất định a di đà phật vị này nữ thí chủ người xuất gia không nói dối b ầ n tăng cần gì phải giả trang người khác đâu giang thanh trần mà không thay đổi đáp lại nói ha ha có phải hay không giả trang trong lòng ngươi có đếm tiểu thúy lạnh lùng đáp lại nàng đưa tay chỉ giang thanh trần nói ta không quản ngươi là ai nhưng dám n g ẫ nghịch thánh nữ mệnh lệnh hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát mã đội trưởng còn không mau đem bọn hắn cầm xuống nàng căn bản cũng không muốn theo cái này một số người kéo thánh nữ luyện thể cảnh nàng chỉ muốn biểu hiện mình không chắc thánh nữ cao hứng ban thưởng một chiêu nữa thức đối với nàng mà nói được lời cả đời mã đội trưởng, dĩ nhiên chính là tên kia bạch vũ quân tiểu đội trưởng nghe được tiểu thúy giọng ra lệnh cái này khiến hắn hết sức không vui mang theo một bụng l ử a giận hắn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng giang thanh trần vung tay lên âm chầm nói người tới bắt lấy bọn hắn trong nháy mắt t r u n g quanh trên trăm tên bạch vũ quân cùng nhau xử lý giết bạch vũ quân tu vi thấp nhất cũng là thần hải cảnh giới thực lực cường đại giữa hai bên phối hợp ăn ý trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh ở giữa hắn mang nổi lên một phía nhìn xem bốn phía vô số thân ảnh đánh tới trên thân giang thanh trần sát khí trong nháy mắt nồng nặc hơn a di đà phật tất nhiên các vị t h í chủ dùng võ kết bạn b n tăng cũng hiểu s ơ một chút quyền cước thiên thủ kim thân mở gầm nhẹ một tiếng như kinh lôi vang dội t r u n g quanh khí tức kinh khủng như hồng thủy vỡ đê trong nháy mắt tàn phá bờ bãi một đạo cao mấy chục trượng huyết sắc đại phật như ma thần hàng thế trên không t r ù n g huyền hóa mà ra đại phật thiên thủ như như ảo ảnh lơ lửng không cố định tản ra làm người sợ hai khí tức phản phất có thể chấn nhiếp hết thảy ba bá giang thanh trần thủ thế biến đổi như gió táp mưa rào hàng trăm hàng ngàn trường ấn như dày đặc như mưa rơi rơi xuống phô thiên cái địa hướng bạch vũ quân vô tới phanh phanh phanh Cái kêu bọn hắn tại cái này kinh khủng huyết sắp đại phật trước mặt liền như là đối mặt một đầu hùng tàn tuyệt thế cự thú tâm sinh sợ hãi không có chút nào ý chí chiến đấu tôi hiểu hiệu đứng tại giang thanh chân bên cạnh ngước nhìn bên cạnh cự đại phật thân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu dù mình quá kinh khủng hừ bầu trời tiên trong triệu đột nhiên chuyển đến hử lạnh một tiếng như hàn băng thứ cốt bạch tiêu tiêu từ tiên k i ệ u đỉnh phiên n h ư ợ c kinh hồng giống như bay vọt lên cái kia cao quý thân ảnh ở giữa không trung như phiên phiên khởi vũ tiên tử nhẹ nhàng linh động thủ thế của nàng như như ảo ảnh nhanh chóng biến hóa sau đó hướng về bầu trời phát ra một cỗ trùng thiên linh lực như cự long bay trên không xông thẳng lên trời tạo thành một cái vòng xoáy to lớn Thiên linh trưởng.、Bạch、tiêu tiêu một tiếng quát, tay phải giống như tật trục trong một tre khuất tr linh Bạch phải như phong hướng giống Cái kia xuống nước ra. bầu đạo xoáy, giữa thiên địa phản phát bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt sắc trời trong nháy mắt á m c h ầ m xuống tất cả mọi người đều như rớt vào hờ băng cảm nhận được một cố làm cho người hít thở không thông áp lực khủng bố điều trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt thợ giang thanh trần khinh thường hư một tiếng ngay cả đầu đều chẳng muốn giơ lên một chút chắp tay trước ngực tiếp đó nhẹ nhàng hướng lên trên chụp ra một trường huyết s ắ c đại phật hai mắt trở lên trong m i ệ n g phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa dỗi ra vô số chỉ phật thủ giống như một cái b ề chắc không thể gậy tầm chắn lòng bàn tay hướng lên trên vững vàng đỉnh đi lên chương hai trăm bốn mươi chém giết tiểu t h ú chương hai trăm chém giết tiểu thúy như ngọc cóng ánh sáng chói cực lớn trở ấn tựa như từ trong vực sâu hắc cám nô ra ác ma c h i thủ mang theo vô hình phong áp giống như nộ đào dồn ép xuống làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở cực lớn huyết sắc đại phật cơ từng đạo hư hảo bàn tay lấy l â y nhạt một dạng sức mạnh hướng về phía trước quanh kích Vâng. hai đạo công kích giống như thiên lôi câu địa hỏa giống như đụng chạm kịch liệt lập tức phát ra một đạo thanh âm niết t a i nhức ó c vang vọng toàn bộ hư không dư âm kéo dài không ngừng xì xì xì. hai cỗ năng lượng to lớn trong nháy mắt va chạm giống như núi lửa phun trào giống như bắn ra một cổng đ ã kích cường liệt khiến cho mọi người chung quanh như c u ầ n phong bên trong lá rụng giống như cơ thể không ngừng lay động khó mà đứng thẳng liên tiếp có người như như d i ề u đứt dây bị cố này năng lượng to lớn xung kích đánh bay ra ngoài đáng giận lực lượng này q u á cường đại ta sắp không chịu đ ư ợ c nổi nữa một cái bạch vũ quân n g o a n mệnh đem đao cắm vào mặt đất như toan ổn định thân hình lại ngay cả người đeo đao bị hướng bay ra ngoài đại gia nhanh lui lại bạch vũ quân đồng đội ra sức phát ra hai đạo công kích miễn cương tách ra cố này vô hình năng lượng sau dưới lòng bản chân sinh phong nhanh chóng lui về phía sau những năng lượng kia thật sự là mạnh mẽ quá đáng cùng công bạo cho dù là hắn cũng n h ấ thật t i phải mạnh không hổ là thánh nữ cấp bậc tiên tiêu tùy tiện đánh ra một trường liền như thế kinh khủng bất quá sư tôn cái này huyết sắc đại phật rõ ràng càng hơn một bậc cái kia bàn tay căn bản là không có cách dung chuyển một chút nàng ngẩng đầu nhìn vững như thái sơn huyết sắc cự phật cái tiêu cố phát tiết đi ra ngoài năng lượng đem phía trên không gian đều nhanh muốn xé rách v ạ n vẹo thành một mảnh trong lòng âm thầm trấn kinh ha ha dám đón đỡ thánh nữ công kích đơn giản tự tìm cái chết tiểu thúy nhìn phía dưới ánh lửa ngốc trời tràn đầy sương ngủ không khỏi n ở nụ cười lạnh thánh nữ cường đại cũng không phải cái gì a m i u a cầu có thể so với được bạch tiêu tiêu trôi nổi ở trong hư không váy dài phiêu g i t như nguyện cung tiên tử hạ phàm ráng người nợ nàng dung mạo tuyển mỹ nhìn phía dưới trong đùi mù độc tĩnh nàng bỗng nhiên thần s tiểu thúy lui lại nàng đôi mắt đẹp co rụt lại cơ thể đắp xuống nháy mắt đi tới tiểu thúy bên cạnh một tay lấy nàng bắt được hướng bên cạnh đ ố n g nhiên hất ra tiếp đó chính mình cũng điều chỉnh tư thế chạy như bay nhanh lùi lại liên tục bá một cái cự hình huyết sắc bàn tay từ phía dưới bụi mù chụp tới từ bên cạnh hai người gặp thoáng qua không có đánh trúng u phản ứng rất nhanh giang thanh trần ung dung không v ộ i đứng tại chỗ thu về bàn tay câu nuôi n ở nụ cười hơi kinh ngạc nguyên bản tiện tay nghĩ chụp chết cái kia dịu dít nô tỳ ngược lại là không nghĩ tới cái này bạch tiêu tiêu vẫn còn có chút thực lực rất nhanh cái k i a cố nồng đậm hơn nữa kích thích khói đặc t ả n ra huyết s á c đại phật không việc gì giang thanh trần càng thêm một chút sự tình cũng không có không có khả năng bạch tiêu tiêu nhìn thấy không phát hiện chút tổn hao nào huyết s á c đại phật con người bông nhiên co r ụ t lại thật sự là có chút không dám tin tưởng chính mình đạo kia công kích mặc dù không có dùng toàn lực thế nhưng dùng sáu bảy thành thực lực liền xem như người cùng cảnh giới vô hại tiếp nàng đạo này công kích còn không có gặp qua có thể đi đây chỉ có luyện thể cảnh giới sâu kiến không chỉ tiếp nhận còn một chút việc cũng không có cái này khiến nàng có thể nào không kinh ngạc nàng neo cặp mắt lại trong lòng n h i u một chút kiếm kỵ các hạ rốt cuộc là ai nàng suy nghĩ một chút vẫn hỏi một câu dạng này người quá kỳ lạ tuyệt đối là một cường đại thể t u nhớ tới đoạn thời gian trước huyết bồ đề rết vào u minh hải nghe đồn chính là lấy cường đại thể phách đem u minh hải cao thủ đánh nổ tung liên tưởng đến hai người chỗ tương tự không thể không khiến nàng nhấc lên cảnh giác không phải đã nói qua sao bần tăng gọi huyết bồ đề giang thanh trần một tay đặt ở phía trước trên mặt đường vân càng thêm c á i gì, s á t khí càng ngày càng đậm h ắ n cũng là có chút bất đắc dĩ cái này một số người không tin còn phải muốn giàn giải tiểu t h ú tử vừa rồi hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần vừa rồi vậy mà kém chút chết nhìn về phía đối với phía dưới cái kia huyết y nam tử trong lòng tràn đầy hoán hận nghe được cái kia không mặn không nhạt trả lời để cho nàng rất là không thoải mái làm càn thánh nữ điện hạ lòng từ bi t r a hỏi ngươi ngươi trả lời như thế nào sâu kiến một cái lại còn coi tiếp nhận thánh nữ điện hạ một đạo công kích liền có thể xem thường chúng ta huyết bồ đề đó là nhân vật nào ngươi một cái rắp rưởi còn dám giả mạo hắn phi nàng một tay chống lạnh một ngón tay lấy giang thanh trần thái độ ngang ngược nói chuyện giống như là lao phụ chửi đồng Cứ việc vũ i hóa t ê những triều đi cùng p ậ t thế thế huyết giết tồn tại, như thế nào có thể xuất môn Minh dám giám sôi không không quan nước bọng, nhưng ảnh hưởng nàng xuống chính đến cũng đánh như nào hiện n hệ Hải h lực lửa là các có U bái. bồ ở Đây đây đề đâu.、Những、lời này để cho bạch tiêu tiêu trong lòng bình tĩnh rất nhiều nàng cảm thấy lời nói này rất đúng huyết bồ đề như thế nào có thể xuất hiện ở đây dựa theo đối phương kinh khủng t i n h khí sợ là trực tiếp đưa các nàng giết như thế nào có thể sẽ ở đây cùng với các nàng giảng giải n h i ề u như thế làm gì đâu nghĩ tới những thứ này lại làm cho nàng thoáng an đi chút ta mặc kệ các ngươi là ai nhưng đã các ngươi dám đến tìm trắng được vi tiện nhân này vậy thì làm tốt chết chuẩn bị bạch tiêu tiêu trong con mắt ngầm sắc ý, lông mày co lại lấy trên mặt tâm trầm như nước không che giấu chút nào thanh âm của nàng rất lạnh lạnh đến để cho phía sau lưng phát lạnh trong lòng run lên rất rõ ràng nàng lời nói cũng chọc giận giang thanh trần nguyên bản mang theo một chút xíu ý cười khuôn mặt dần dần ám trầm x u ố n g dưới sắc khí trùng thiên hiểu hiểu đi đem nàng đầu đ ầ u lươi rút ra ta rất không thích ngự a khí của nàng cùng với cái kia cao cao tạ i thượng y ê u căng khó thuần dáng vẻ tôi hiểu hiểu đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nàng cũng muốn biết chính mình cái này vừa mới tiến hóa toàn thân chí tốt cốt đến cùng mạnh cơ bao、nhiêu. nàng cũng muốn biết đối phương giành được thần linh cốt bây giờ uy lực có thể phát huy ra mấy thành hảo nàng trực tiếp nhảy lên một cái một mặt hưng phấn đi tới bạch tiêu tiêu trước người chắp tay trước ngực cung kính nói tại hạ thiên lôi tự phật tử tuệ tốt còn xin thánh nữ điện hạ chỉ giáo đóng vai liền muốn đóng vai đến cùng nàng ngược lại là không có quên vẫn như cũ duy trì ta chính là người trong phật môn thái độ bạch tiêu tiêu nhìn xem người tới trên người đối phương cái k i a thần h ả i cảnh giới tu vi để cho nàng rất là không thích sắc mặt càng thêm âm chầm xuống một cỗ không hiểu lựa dẫn đ ố n nhiên thoát ra tốt tốt tốt một cái hai cái sâu kiến vậy mà liên tiếp khiêu khích chính mình quả nhiên là xem nàng là quả h n g mềm bất quá một cái thần hại cảnh giới còn chưa xứng để cho tự mình đ ộ u thủ nàng ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn về phía tiểu thúy giơ nón tay chỉ t ô hiểu hiểu một mặt sát ý nói tiểu thúy giết nàng cho ta tiểu thúy bàn tay quang hoa l ó i lên một cái bạch ngọc trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong không nói hai lời g i ế t tới đây sâu kiến dám khiêu khích t h á n h nữ đi chết đi cho ta tiểu thúy thân ảnh hư hảo tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh lờ mờ đưa tay một kiếm đâm tới kiếm quang lấp lóe ngừng lại hàn mang nổi lên một phía bao phủ t ô hiểu hiểu mà đi t ô hiểu hiểu một mặt bình tĩnh, lơ lửng ở giữa không t r ú n g cũng chưa hề đ ủ tới phản phất không có đem công kích kia để ở trong lòng xoẹt trường kiếm phá không sẽ rách không khí mà đến trong nháy mắt đi tới t ô hiểu h i ể u trước người hướng nàng đầu đâm tới b á trong c h ư ớ c mắt t ô hiểu h i ể u thân ả n h bỗng nhiên b ỗ n g n ú c ních bước tinh d i ệ u bước chân nhưng người né ra trong nháy mắt né tránh công kích cùng trong lúc nhất thời nàng đưa tay đem phật c h â u vòng tròn bọc tại bạch ngọc kiếm phía trên cánh tay chuyển động vài vòng cái kia một nhóm lớn p ậ t trâu trực tiếp đem trường kiếm c ò lấy ngay sau đó nàng dùng sức vừa rút lui trực tiếp đem tiểu t h ú trường kiếm trong tay còn đợt lấy xoẹt xoẹt xoẹ bạch ngọc kiếm tại t ô hiểu h i ể u dưới sự không chế giữa không trung xoay tròn vài vòng tiếp đó t ô hiểu h i ể u dùng sức quét ngang mà đi bạch ngọc kiếm hóa thành một đạo hàn mang trực tiếp chém qua tiểu thúy trên cổ phóc thử một cái đầu thật cao căng lên màu đỏ huyết vụ trong nháy mắt trào lên mà ra n h u ộ n đỏ h ư không tiểu thúy chừng lớn hai mắt nhìn thân thể của mình thiếu đi một cái đầu muốn nói cái gì nhưng cũng không cách nào nói ra vụ vụ đầu cùng thi thể không đầu cùng nhau rất xuống tiếp bây giờ có tư cách đi t ô hiểu hiệu nhìn về phía bạch tiêu tiêu cánh tay lắc một cái trực tiếp đem trong tay bạch ngọc kiếm văng ra ngoài x o á t một tiếng đem cái kia d i a không t r ù n g rơi xuống thi thể hung h ã n đinh tới địa trên bịch cái kia đầu theo sát phía sau đâm đập xuống mặt đất giống như dưa hấu ngã hiếu nát một màn này làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ánh mắt đơ đẫn chương 241, t r ắ n g giả d í c h vsc t ô hiểu hiểu chương 241, t r ắ n g giả d í c h vsc t ô hiểu hiểu nhìn xem cái kia máu chảy một chỗ chết đến mức không thể chết thêm tiểu thúy bạch vũ quân hai mặt nhìn nhau tê cả ra đầu cho dù là đánh trận nhiều năm chém giết vô số địch nhân chính bọn họ nhìn thấy cái này làm cho người hít thở không thông một màn vẫn là để bọn hắn rất là không thích ứng người làm chết bạch tiêu tiêu đột nhiên hét lên một tiếng thanh âm the the the, the, the tức giận siết chặt nằm đấm vang lên kèn kẹt nàng mặt như phủ băng trước người bỗng nhiên buộc phát một cơn lựa giận trong mắt đang có ngọn lửa thiêu đốt hương thực lần thứ nhất đây vẫn là lần thứ nhất có người dám ở trước mặt nàng giết nàng tỷ nữ hòa thượng ngươi thủ đoạn quá mức tàn nhẫn mặc kệ ngươi có phải hay không phật môn phật tử chết hết cho ta huyễn ảnh quyết hóa ảnh bạch tiêu tiêu khí thế tăng lên không ngừng một thân tu vi chạm lộ không thể nghi ngờ bàn tay xoay chuyển ở giữa che phủ một cỗ quan huy và ảnh dưới chân nàng sinh huy đ ạ p không mà đến thân ảnh giống như quỷ mị huyễn hóa ra vô số đạo thân ảnh từ bốn phía đem tô hiệu hiệu bao vây huyễn ảnh sao tôi hiệu không dám k i n h thường nhìn xem cái t i ê mấy đạo thân ảnh giống nhau như lúc ánh mắt nàng ngưng lại trong lòng không khỏi cảnh gi cẩn t hai ậ người tu vi mặc dù có chút t h a n h lệch bạch tiêu tiêu cảnh giới hơi cao một chút nhưng tôi hiểu hiệu tu luyện công pháp cường đại thể nội linh lực hùng hậu không thể so với đối phương kém và ảnh hai đạo bàn tay đánh vào cùng một chỗ song phương cơ thể đều là chấn động đồng thời lui lại mấy bước bạch tiêu tiêu khỏe miệng trợt cười mịn tựa hồ rất là coi thường thế thì lui thân ảnh bỗng nhiên hư hóa t ô hiểu h i ể u đem một màn này nhìn ở trong mắt trong lòng cả kinh không phải huyết ảnh bá bạch tiêu tiêu ánh mắt lạnh lùng m ư ợ n nhờ huyết ảnh quyết tảo rượu di hình hóa b ị quỷ thần khó lường nàng bản thể xuất hiện lần nữa ở tô hiểu h i ể u sau lưng không chút do dự lần nữa xuất trưởng bàn tay từ sau chấn sát tiếp t ô hiểu hiểu biến sắc cảm nhận được sau lưng chuyển đến năng lượng b a động không chút do dự q u e n người trên thân chuyển đến từng cỗ phủ văn bí lực linh lực bao trùm cánh tay hóa thành óng ánh trong s u ố t lưu ly ngọc t r ư ờ n g một trường đánh tới b à n h hai người lần nữa đối với anh một trường bạch tiêu tiêu cũng không nghĩ tới đây phật tử có thể phản ứng nhanh như vậy nhưng nàng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt một cái tay k h á c năm ngón tay liều mạng lũng từ khía cạnh bổ xuống t ô hiểu hiểu chỉ là trong lúc vội vàng phát ra một trường vốn là có chút bị động bây giờ đối phương thắng thừa truy kích lại lần nữa ra tay để cho nàng không g i n bận tâm chỉ có thể là gỡ nẹo thân thể tránh đi vị trí trí、mạng. ba bạch tiêu tiêu một tay đem tô h i ể u h i ể u cho đánh bay ra ngoài thánh nữ uy vũ bạch vũ quân tiểu đội trưởng nhìn thấy nhà mình thánh nữ càng hơn một b ậ c trong n g á y mắt nhắc lên tinh thần phấn chấn nhân tâm chỉ cần có thánh nữ tại luyện thể cảnh một số người nhất định sẽ bị c h é m giết không hổ là bị chọn làm thánh nữ thủ đoạn đích sắc bất phạm chỉ tiếc đối với tô h i ể u h i ể u tới nói ảnh hưởng không lớn giang thanh trần cũng cảm thấy thầm thở dài một tiếng đối thoại giả dích nhìn thêm một cái loại thực lực này so với bình thường thánh địa thánh nữ cường đại nhiều lắm tối thiểu nhất thái sơ thánh địa thánh nữ mộ tiên nhi bây giờ còn không sánh bằng dù sao niên linh tranh lệch nhanh mười tuổi chỉ cần cho mộ tiên nhi một ngày thời gian đuổi theo nên vấn đề không lớn trong nhà gỗ nhỏ bạch thủy tiên xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy tô h i ể u h i ể u bị đánh bay ra ngoài không khỏi trở nên lo lắng đao bất phàm sư tỷ của ngươi giống như đánh không lại nếu không thì ngươi đi hỗ trợ ánh mắt nàng nhìn về phía đao bất phàm muốn cho hắn đồng loạt ra tay liên hợp đối phó bạch tiêu tiêu bạch tỷ tỷ ngươi liền yên tâm à ta cái kia sư tỷ hung hãn như cọc cái bạch tiêu tiêu còn đối với nàng tạo bất thành uy h i ế đao bất phàm nhìn c h i n đấu cũng không có quá nhiều lo nghĩ bạch tiêu tiêu mặc dù lợi hại nhưng t ô hiểu hiểu át chủ bài bây giờ một chút cũng còn không co dùng đến căn bản cũng không cần lo lắng đánh không lại cái k i u hung hãn bộ dáng bây giờ nàng đã thấy bạch tiêu tiêu kết cục tuyệt đối sẽ bị cầm lên tới hành hung bạch thủy tiên không rõ t ô hiểu hiểu sức mạnh nhưng đối với bạch tiêu tiêu tới nói nàng là hết sức quen thuộc đối phương dung hợp thần linh q u ố c thực lực quá mạnh mẽ thế nhưng là hai người giao đấu lại muốn bắt đầu bạch tỷ Tỷ n g u y ê liền yên tâm xem đi đao bất phạm lực chú ý lần nữa tập trung ở trên trời h ắ n ngược lại muốn xem xem cái này bạch tiêu tiêu có thể bước ra t ô hiểu hiểu nắm chắc bao nhiêu bài đây thật là thần đánh bay đối phương bạch tiêu tiêu cũng không có mảy may cao hứng tâm tư dựa theo nàng mới vừa xuất thủ cường độ một cái thần h ả i cảnh giới tu sĩ sẽ trực tiếp bị nàng đánh bể căn bản vốn không chỉ là đơn giản bay mà thôi trên người đối phương tuyệt đối có gì đó quái lạng h ĩ tới những thứ này cả người nàng tâm tình trở nên càng thêm kém một bên khác tôi hiểu hiểu cảm nhận được trên thân truyền đến sức mạnh để cho nàng tức giận hết u y phiên t r à o mấy lần nếu không phải là cả người xương cốt đều biến thành trí t ô n cốt chỉ sợ bây giờ xương cốt đều phải cắt ra tận mấy cái đi nàng có chút nổi giận một cái rác rưởi thành nữ vậy mà để cho nàng chật vật như thế đang chết ta nàng t i ê n về một bên bay một bên thi triển pháp quyết động tác rất nhanh thủ thế giống như huyết ảnh t ừ n g đạo linh quang hội tụ trong lòng bàn tay nàng đ ố n g nhiên chắp tay trước ngực đem phật c h â u treo ở bàn tay ở giữa rót vào từng cố linh lực trong nháy mắt cái k i a phật c h â u kim quan g tăng mạnh giống như là bị đổi quan g pháp khí bành bành bành bành nàng dùng sức một tấm này chuỗi phật c h â u dây thừng ba một tiếng trực tiếp bị đứt đoạn vô số hạt c h â u màu vàng nóng như đạn pháo một dạng hướng những thân ảnh kia bắn mạnh mà ra ừ bạch tiêu tiêu thấy cảnh này không thể không tha tiếp tục công kích phóng thích linh lực g ơ lên trưởng đèm công kích mà đến phật trâu cho làm vỡ nát bạn cô mãi mãi không muốn cùng người chơi cho ra chết tôi hiểu hiểu có chút tức giận ổn định thân hình sau mở ra đại thủ dưới chân sinh liên vung lên nắm đấm hướng sau lưng cái bóng đập đi qua và ảnh đạo thân ảnh tiếp như khí cầu một dạng trực tiếp bị nền t ả n không phải cái này tôi hiểu hiểu có chút tức giận cái này làm người buồn nôn chiêu thức đáng giận đáng giận nàng phải vận dụng đáng sợ nhất sát phạt ngay trước mặt mọi người đem cái này bạch tiêu tiêu cái này vũ hóa hướng hướng thánh nữ cho trấn áp thô bạo trong tay nàng bí pháp tái hiện một tiếng ầm vang trong lồng ngực nguyên thủy nhất khối kia trí tôn cốt bắt đầu bộ phát ra sáng trói thân quang hiện ra vô số r ầ m rạp chẳng trị k i n h văn giống như tụng kinh to âm thanh vang rội ra oanh minh không nớt vang vọng đất trời thể nội như sóng lớn phá đ ả o máy liệt lại như lôi đỉnh tàn phá bờ bãi oanh minh không nớt chung quanh mảnh không gian này cũng bắt đầu rung động hugh ngược nàng bay ra một mảnh tia sáng kim sát như biển rực rỡ mà rực rỡ từ vô số p h ù văn thần bí tổ hợp thành có loại c h ấ n áp thiên địa hết thệ thần bí huy năng phía dưới bạch vũ quân mỗi người đều trấn cảm vô cùng cơ thể phát run thậm chí hai chân đều đang phát run dù mình cái này thật sự là cái này thực sự quá cường đại không ai có thể địch thật là khủng khiếp vi năng đây rốt cuộc là cái gì thần thông bạch vũ quân tiểu đội trưởng có loại đứng tại một mảnh tinh không chi hạ n g dọn nước trong biển cả cảm giác không tệ cái này trí tôn cốt bí pháp quả nhiên cường đại giang thanh trần cảm thụ được trong thiên địa biến hóa rất nhỏ tựa hồ i nhiều một cỗ thiên địa u y áp cái tiêu phiến kim quan g càng tăng lên thiên địa đều trấn bầu trời dung chuyển không thôi tôi hiểu hiểu cả người đều bị bao phủ tại kim quan g bên trong thư không bên trên giống như từng cái từng cái tại cựu thiên tri thượng rủ xuống treo xuống kim sắt thác nước chấn kinh thiên đ i ệ không có khả năng bạch tiêu tiêu là thất thanh đạo này bị pháp vậy mà cùng nàng thần linh cốt bí pháp vi năng tương xứng trong a t h nháy mắt trong cơ thể nàng đồng dạng là có một đạo khổng lồ thần quang phóng hướng chân trời chương hai trăm bốn mươi hai dạng này trí tốt cốt bạn cô nãi mãi toàn thân cũng là chương hai trăm bốn mươi hai dạng này trí tốt cốt bạn cô nãi mãi toàn thân cũng là ngay tại hắn sợ hai tháng ư phục lúc trắng giả rích trên lồng ngực đồng dạng vọt ra khỏi một cỗ thần quang ngũ thải ba lan h ạ o quang rực rỡ từ vô số phủ văn cấu tạo kinh thiên động địa không thể so với tô hiệu hiệu đạo kim quang kia kém bao nhiêu bên kia thần quang bên trong có thần linh hư ảnh hiển hóa uy năng khó lường a đây là thần linh cốt uy năng sao không tệ h á n t ử đạo kia thần quang bên trong cảm nhận được tương tự năng lượng nhưng cũng có chút khác nhau thần linh cốt tản ra bí pháp tương đối thanh k h i ế t nhu h ò a liên tục không ngừng trí tôn bí pháp thượng thương tiếp quang cho người ta một loại càng thêm bá đạo chấn áp hết thể cảm giác sức mạnh càng thêm cuồng bạo xuất hiện đây là thần linh cốt bí pháp vô lượng tiếp quang bạch vũ quân đội dài nhìn thấy cái tia ngũ thải thần quang lập tức kích động thánh n ữ điện hạ tất thắng bạch vũ quân những người khác chân phấn lớn tiếng g e o họ t ô hiểu hiểu kinh ngạc đối phương thần linh cốt uy năng tựa hồ không kém để nàng cảm nhận được một tia áp lực nhưng cũng vẹn vẹn một t i a mà thôi một cái thư không thuộc về mình như thế nào có thể phát huy ra hắn tối nguyên bản lý n ă n g đ â u nàng thấp giọng khe nói không ngừng tại h i ể n hóa trí tôn cốt y năng thần linh cốt mới là thế gian duy nhất n g ư ơ i một khối không biết từ nơi nào sinh ra phá s ư ơ n g cốt dựa vào cái gì cùng t a so trắng giả dích lạnh lùng như thần linh bông xuống thần quang bao phủ nhanh chân bước ra lồng ngực thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận p h ù văn bắn ra một đạo lại nói sáng trói kết quang quang hoa trói mắt h ư ờ n g n ự c vô cùng toàn bộ hướng tô hiểu hiệu bà phụ tới một cái bốc lên dùng bối sao dám nói khoác không biết n ư ợ n g trí tôn cốt duy nhất trần cốt giờ k h ắ c này tôi hiểu h i ể u vận dụng bắc minh bộ pháp quả quyết phù diêu mà lên thế g i a thượng thương k i ế p quang muốn xuyên thủng hết thảy thần linh cốt tại h i ể n uy trí tôn cốt tại tranh phong vùng trời này đầy trời cũng là phù văn thần quang cả hai đối trọi gây gắt thật mạnh bạch vũ quân đội dài vội vàng nhắm mắt cái k i a một cố lại một c ố thần quang không thể nhìn thẳng những người khác cũng là như thế tại chỗ chỉ có giang thanh trần một người ánh mắt thẳng bức trôn chiến trường kia không thể không nói cái này hai đại thần cốt đều thập phần cường đại hắn ngược lại là phải xem cuối cùng ai có thể thắng được chấm giả dích trong lòng bàn tay hội tụ linh lực thời khắc chuẩn bị tế gia thần thông trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia đáng giận cái này thấp kém đồ vật làm sao có thể đối kháng được của ta thần linh quất trắng giả dích trong lòng gào thét không thôi nàng từng đối chiến vô thượng thể chất thiên tiêu không có bất kỳ cái gì một người có thể chống lại cái này vô lượng kiếp kích quang nàng không tin chỉ là một cái trí tôn cốt còn có thể sánh vai nàng thần linh cốt nàng tiếp tục thôi động thần linh cốt đem bí thuật cực hạn d i ễ n hóa thần quang đại thịnh trên lồng ngược lại độ bộc phát ra một cỗ lại một cô vô lượng k i ế p quang thật đúng là đáng sợ chỉ t i ế p cuối cùng không hoà n mỹ bí pháp này có thiếu giang thanh trần n h ẹ c đê bạch vũ quân tiểu đội trưởng trần kinh không nhìn thấy đối phương bị hủy diệt trắng cảnh ngược lại đạo kia kim sắc thánh quang càng ngày càng h ư n g h ự c không ngừng ma diệt ngũ thải thần quang mười phần ba đạo hai người này đều thật mạnh bên trong nhà gỗ đao bất phàm phóng xuất ra một c ỗ năng lượng đem phòng ở bao phủ tránh cho bị cái kia chiến đấu tại sóng đánh sâu vào phía trên hai đạo bí pháp để hắn cảm giác hoảng sợ hắn đang đánh giá nếu như mình đối đầu chiều kia sẽ có mấy phần phần thắng có lẽ không có phần thắng ai xem ra sau này thật muốn một mực bị trấn áp hắn lại nghĩ tới cuộc sống sau này trong nháy mắt khổ nào đứng lên bạch thủy tiên vừa ý khoảng không hai đạo tại tranh phong thần huy nỗi lòng lo lắng ngược lại là lòng đi xuống rất nhiều n g u y ê n lai sư tỷ của ngươi cũng nắm giữ loại này cường đại thể chất ngược lại là cùng thần linh q u t có chút tương tự nàng thắp giọng nói thần linh q u t vốn là nàng h ân sư tỷ đây là trí tôn cốt trời sinh trí tôn rất cường đại bất quá thần linh tia cốt cũng là bất phản vậy mà có thể cùng trí tôn cốt tranh phong đao bất phản gật đầu đáp lại không thể không thừa nhận thần linh tia cốt cường đại trí tôn cốt quả nhiên bá đạo xem ra trắng giả dích lần này là phải thừa mặc dù nàng lấy vô thượng bí pháp dung hợp thần linh cốt nhưng cuối cùng không phải nàng vẫn có thiếu không cách nào phát huy ra thần linh cốt lực lượng chân chính điều này cũng đúng dù sao thứ không thuộc về mình từ đầu đến cuối không hoàn mỹ chờ sau đó đại chiến kết thúc các ngươi lập tức rời đi à bằng không một chút lao bất tử quái và tới liền đi không được bạch thủy tiên vẫn còn có chút lo lắng nhắc nhở một câu nhìn sư tôn như thế nào quyết định đi đao bất phàm không trả lời thẳng hắn biết rõ liền xem như tiên chủ tới chỉ sợ cũng phải bỏ mạng sư tôn thực lực nhìn không thấy đ ấ y gặp mạnh càng mạnh hơn tôi hiểu hiểu rõ lộ ra cảm thấy một tia áp lực đối phương thần linh quất không kém nàng cảm thấy cả người xương q u t đều tại n ó lên xôi t à o dường như đang diện hóa vô số phủ văn tại tạo thành cả người xương cốt đều đang đáp lại cái kia lồng ngực vị trí trí tôn cốt bọn chúng đang t h ứ c t ỉ n h sức mạnh cùng hưởng tôi hiểu hiểu cảm thấy trong đầu trí tôn pháp không ngừng hoàn thiện bổ sung hết thảy giờ khắc này toàn thân mặc kệ là xương cốt vẫn là huyết đ ụ c đều đang sôi trào cố lực lượng kia vô cùng sống động đúng rồi cùng là trí tôn cốt bọn chúng cùng là một thể lại như thế nào có thể được khắc xương cốt coi thường đâu nàng trong đôi mắt có ánh sáng huy b ắ n ra có phụ văn hiển hóa con người đã biến thành kim sắc ầm ầm thể nội có kinh văn tại tự động t h a n nhẹ đang thất tình giờ khắc này nàng toàn thân bắn ra hừng hực vô cùng thanh quang Cái thượng thương tiếp quang nàng lại độ than nhẹ một tiếng màu vàng thánh quang bao phủ nàng giống như một cái cao quý nữ đế lâm trần phong thái chắc tuyệt bá đạo vô song một đạo kinh khủng thánh quang thứ tôi hiểu hiểu trên thân bán ra rầm rập màu vàng tiếp quang như cựu thiên lôi phạt mười phần bá đạo kim quang uy thế còn dư không giảm trực tiếp bắn về phía trắng giả dích không có khả năng trắng giả dích lồng ngực phản phất bị t ạ c đã nứt ra một dạng kinh hô không ngừng phốc thử nàng vội vàng bên trong giơ lên trường ngăn cản nhưng như cũng bị động kim quang đâm thủng thân thể a nàng thê thảm kêu to không ngừng ho ra máu trên thân huyết động không ngừng buốc lên máu tươi đám người chân kinh chỉ thấy kim quan g bên trong một đạo kim sắc thân ảnh mơ hồ t h ư ớ n g trắng giả d í c h d ế tới t kết thúc t ô hiểu hiểu h í ế m ắ t cất bước đi tới trắng giả d í c h trước người thi triển cường thế nhất công kích nàng một quyền đánh n ổ trắng giả d í c h một cánh tay quay người một cước nâng lên trực tiếp đem trắng giả d í c h cho nhập vào dưới mặt đất dầm dập đại điệu đều tại rung động lên một mảnh khói bụi người bạn t ô hiểu hiểu ở trên cao nhìn xuống lãnh đạo nhìn xem cái này phương âm thanh vang vọng ở mảnh này hư không chương hai trăm bốn mươi ba trắng giả xích đạo tâm sụ đồ chương hai trăm bốn mươi ba trắng giả xích đạo tâm sụ đồ thánh nữ điện h ạ bạn bạch vũ quân nhìn lên trên bầu trời bao phủ tại trong thánh quang thiếu nữ không thể tin thánh nữ điện hạ làm sao lại thua ở trong tay loại người này người tới giết bọn hắn cho ta bạch vũ quân người tiểu đội trưởng kia hoảng sợ thánh nữ xảy ra chuyện bọn hắn tất cả đều phải chết trong chốc lát những cái kia bạch vũ quân quyết tâm đỏ h ồ n g mắt phóng lên trời đem t ô hiểu hiểu bao bọc vây quanh tự tìm cái chết giang thanh trần mày nhắc lại rõ ràng có chút không vui cái này một số người thật coi hắn không tồn tại đi dứt lời ở giữa hắn giơ tay liền muốn bày ra sát phạt lại bị t ô hiểu hiểu ngân lại sư tôn để cho ta đi lão hổ không phát huy bọn hắn cho là ta là tiểu bệnh miêu tôi hiểu hiểu cũng tức giận nàng nhẹ dơ lên tay ngọc nhân hoàng phiên ứng thanh mà ra trong chốc lát không gian bị khủng bố khí tức bao phủ nhân hoàng phiên tựa như tia chớp phóng hướng thiên không không ngừng bành trướng phù văn pháp tắc ở trên đó hiện ra như giả thiên chi mạc đây là nhân hoàng phiên giang thanh trần nghẹn họ nhìn chân chối nhìn chăm chú bầu trời cái kia bị vô tận hắc khổng lồ kinh nghi bất định cái này chẳng lẽ không phải luyện h ư n g viên các vị lão hữu m o n tới ta này nhân hoàng trong phiên đánh bại a trong tay tôi hiểu, hiểu bí pháp p h u n trào kích phát nhân hoàng phiên uy năng trong n a y mắt cái k i a u tre khuất bầu trời nhân hoàng phiên ở trên không phiêu đãng như một đầu thôn thiên cự thú mở ra kinh khủng khói đen miệng lớn đem tất cả người một ngụm nút vào cuốn vào trong phiên không có lực phản kháng chút nào không người là mạ quỷ một cái bạch vũ quân tại khói đen bao phủ phía dưới phát ra tuyệt vọng kêu thảm cơ thể tại trong khói đen cấp tốc hóa thành một đống bạch cốt mau trốn có tà má qua lại kinh khủng tiếng kêu to vàng tận mây xanh tất cả mọi người đều đang liều mạng chạy trốn chỉ tiếc đối mặt nhân hoàng phiên loại này kinh khủng uy năng một cái đều không thể chạy trốn không bung tha ta bạch vũ quân tiểu đội trưởng hoảng sợ q u ỳ xuống t r ấ n to hai mắt muốn rách cả mỹ mắt một mặt tuyệt vọng hắn cầu khẩn nhân hoàng phiên đáp lại trực tiếp đem hắn bao phủ cuốn vào trong nhân hoàng phiên không ra trong chốc lát tất cả bạch vũ quân liền bị dẹp xong bá tô hiểu h i ể u thu hồi nhân hoàng phiên trực tiếp vứt xuống bên trong không gian hệ thống sự tôn giải quyết nàng cơ hì hì nói giang thanh trần khỏe miệng giật một cái hắn rất nghiêm trọng hoài nghi cái này khả ái độ đệ về sau có thể hay không biến thành một cái nữ ma đầu một bên cầm nhân hoàng phiên một bên hô hữu chỉ là hắn không nghĩ tới này nhân hoàng phiên như thế nào cũng không đứng đắn như thế đều bốc khói đều không chỉ có là hắn đao bất phàm tê cả ra đầu trước đây thiếu chút nữa thì bị này nương môn cho g i a o động tiến này quỷ dị hồn phiên bên trong nàng con mẹ nó cường điệu đây là nhân hoàng phiên nhân hoàng phiên vừa nhìn liền biết là cái nghiêm c h ỉ n h đ ồ vật làm sao là bốc khói đồ chơi cái này gọi là chiêu hồn phiên không kém bao nhiêu đâu cái này cái này thật mạnh là thanh khí sao bạch thủy tiên chân kinh cái kia khói đen bốc lên đại phiên áp lực thật là đáng sợ chính là có chút kỳ quái cái này có điểm giống ma tu pháp khí không cái kia vượt qua bất hủ thanh khí đao bất phàm đột nhiên bước lên một câu nói siêu việt bất hủ thanh khí cái này đây là gì khả năng bạch thủy tiên chấn kinh tại chỗ ân ta cũng không hiểu vì sao lại có loại tồn tại này nhưng chính xác như thế đao bất phàm đạo loại chuyện này hắn cũng là có chút không hiểu hiện nay huyền vân đại lục vì sao lại xuất hiện loại tồn tại này cái này ít nhiều có chút trái ngược lẽ thường hoặc có lẽ là ở trên người nàng liền tồn tại lẽ thường hướng vật như vậy nàng còn có thật nhiều khu cụ bạch tiêu tiêu đột nhiên phát ra tầng h ắ n một tiếng nàng cái tiêu thê thảm thân thể giống như tàn phế hoa tàn lụi nằm ở trong hố sâu chẳng biết lúc nào trong tay nàng lại nhiều hơn một cái ngọc giản lại không chút do dự đem hắn bốc nát ánh mắt của nàng đã mất đi những ngày qua tia sáng trở nên ngốc trệ vô thần trên thân thương thế nghiêm trọng giống như cực hình dày vò lấy nàng làm nàng đau đớn k h ó nhịp trên mặt càng là không có chút nào hết u y sắc phản phất bị quất đi sinh mệnh lực đột nhiên nàng phát ra một hồi c ư ờ i thảm tiếng c ư ờ i kia vô cùng kỳ dị làm cho người dùng mình ha ha ha ha n g ư ơ i có tư cách gì chiến thắng ta ta mới là tối cường vì cái gì vì cái gì ta sẽ thất bại không ta không có khả năng thất bại ta thế nhưng là vũ hóa tiên triều thành n ữ ta thể thất có nào bây ạ i Ha h giờ nàng lại bị một cái mới ra đời tiểu nha đầu đánh bại cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận lại có thể nào tiếp nhận tôi hiểu hiệu đi tới nàng bên cạnh trên mặt không có thương hại chút nào chi sắc ngươi lấy được vốn cũng không thuộc về chính ngươi trong giọng nói của nàng tràn đầy t r â m trọng thần linh quất không phải thánh nữ vị trí cũng không không phải thậm chí ngươi bây giờ có hết thảy đều không phải là ngươi ngươi dựa vào cái gì không tiếp thụ được thất bại kẻ bị gửi nàng không chút liều tình t r â m trọng bạch thủy tiên kinh nghiệm không để cho nàng phẫn nhưng n được nhục cường thực pháp tắc bên trong nàng không cách nào đánh giá lịch sử chỉ có người thắng cải thiện kẻ thất bại vĩnh viễn sẽ không có người n h ớ kỹ nhưng nàng dựa vào cái gì vô liêm s ỉ như thế nói thần linh quất là nàng thậm chí ngay cả thất bại đều không thể đối mặt nàng dựa vào cái gì không đây hết thảy đều là của ta là ta bạch tiêu tiêu quyết tâm giống như bị điên khóc cười lấy các ngươi đều đáng chết đáng chết đúng các ngươi chết hết t h ả đều vẫn là của ta ta ha ha ha các ngươi không chạy thoát được các ngươi sẽ chết các ngươi đều phải chết thanh âm của nàng cơ hồ gầm thét ba tô hiểu hiểu nắm lên nàng một cái tát hô đi qua cười lạnh nói có tin ta hay không nhường ngươi chết cười giang thanh trần t ĩ n h như mặt nước phẳng lặng mà nhìn xem một màn này đây hết t h ả với hắn mà nói giống như thoảng qua như mây khói ánh mắt của hắn nhìn về phía phía chân trời nơi đó có từng đạo làm cho người dợn cả tóc gãy khí tức đang bùng nổ vô số hung t h ú ở nơi đó gào ghét thanh t r ấ n cửu tiêu chân trời xuất hiện vô số điểm đen như điểm đen giống như dần dần biển lớn đó là một đám người một đám cường đại đến làm người sợ hãi người hiểu hiểu đến đây đi có lao quái v ậ tới t giang thanh trần khỏe miệng khẽ nhết cười nhạt một tiếng không hề sợ hãi kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến vậy thì dứt khoát náo hắn l o n g trời l ỡ đất tôi hiểu hiểu cũng cảm nhận được một cỗ kiềm chế khí tức một cỗ không giống bình thường khí tức nguy hiểm đang tại âm thầm b n n ư ỡ n g chỉ sợ là vũ hóa tiên triều người tới nàng xem một mắt xa xa vũ hóa tiên cung chỉ thấy mây đen dày đặc sắc trời trở nên dị thường mờ mịt sư tôn làm sao bây giờ muốn hay không lòng b à n chân bôi dầu trồn đi đối phương người thật giống như hơi nhiều a nàng xách theo bạch tiêu tiêu đi tới g i a n g thanh chân bên cạnh miệng cong lên nói lầm bầm bọn này thứ không biết chết sống nếu là dám làm phát bực nàng nàng liền trực tiếp đem cái này thành nữ giống n g ã nát sau đó đem mấy món thần khí cho móc ra đem vũ hóa tiên triều gạt bỏ c ó két nhà gỗ cửa phòng được mở ra bạch thủy tiên chạy chậm đến đi ra lo lắm nói các người đi mau những người kia sợ rằng sẽ rất mau tới đến đao bất phàm đi theo qua ánh mắt nhìn về phía bạch tiêu tiêu âm thầm tắt lưới thật thảm bị đánh đạo tâm đều h ỏ n g mất ẩm ẩm bầu trời bỗng nhiên ẩm ẩm v à r ộ i mây đen chấm thấp chư vị đánh ta vũ hóa tiên triều thánh nữ liền muốn đi thật sự cho rằng ta vũ hóa tiên triều dễ ước hiếp sao một đạo thanh âm chấm thấp từ đằng xa chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại bầu trời một đạo cực lớn mặt người đang chậm rãi tạo thành